Dương Tiểu Vân. Làm ta không nói. Tô Mạch kéo qua Dương Tiểu Vân tay, đi thôi, chúng ta đi giết người. Tối nay, thể hồ trong thôn, Tô Mạch không cho phép bọn hắn có bất kỳ một người có thể sống rời khỏi nơi đây. 7017 ca. Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 283, đại hóa chất khí. Nguyệt hát phong cao dạ, giết người phóng hỏa trời. Tối nay tạm thời không người phóng hỏa, nhưng là chết người kỳ thật đã không biết. Thể hồ thôn phòng lớn bên trong, trên mặt đất đã nằm ngang mấy cỗ thi thể ngoại trừ sơ khai nhất bắt đầu bị cái kia ngay cả cái kiệu phu sẽ thành hai nửa thần tối môn trưởng môn thường thế tân bên ngoài nhìn huyền núi một mạch người chết lại là càng nhiều phi đến bà bà trong mi tâm khảm một viên hạt rẻ giang đường khắc sâu nhập não chết không cam tâm mang theo quỷ quả lão quỷ thì đã đầu một nơi thân một nẻo con quỷ kia quả càng là đã tại một vũng máu thanh bên trong triệt để không có động tĩnh giờ này khắc này trong tính đường lại là tiếng gió dí gạo. một cái sắc mặt tái nhợt lại treo đầy nụ cười kiệu phu trong sánh đường bay vút lên thân pháp tránh lấy trước mặt ba tấc chỗ một thanh trường kiếm trường kiếm là cầm tại kiếm khách kia lão đầu trong tay kiếm pháp của hắn dứt khoát lang lệ, tự thành một mạch, đống nhiên mũi kiếm gáy, liền có trăm ngàn kiếm quang tựa như bán trụn, xông về kêu tiệu phu quanh thân tại yếu huyệt. thế nhưng là cái này tiệu phu lại luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tùy tiện đem kiếm này phong nệ tránh. sau đó khi thì trong nấy mắt, khi thì huy quyền, chỉ trưởng nắm cái này ba thước phong mang, lại là thành thạo điều luyện. nhìn huyền sơn chủ tỉnh tọa cao đường, sắc mặt cố nhiên như là khắc đá dịu đủ, không có biến hóa chút nào, nhưng là trong con ngươi cũng đã là ngưng trọng đến cực hạn. mà khi hắn ngẫu nhiên nhìn về phía kia lúc trước cùng hắn giao lưu người lúc, trong lòng lệ khí lại là càng hơn. Người này kỳ thật cũng không phải là vô sinh đường trong danh sách người, mặt ngoài chính là một cái không môn không phái giang hồ tán nhân. Nội danh hảo, người xưng lòng dạ hiểm độc chuột, gọi Đinh Vô Công. Lòng Dạ Hiểm Độc nói là người này mà hiền tâm lạnh hắc, thủ đoạn tàn nhẫn, chuột cái chữ này thì lại cho người này tăng thêm mấy phần nhạy bén cùng già quyết. Đinh Vô Công tử ra giang hồ đến nay, chính là chuyện ác làm tận hạng người. Chỉ bất quá, mới đầu thời điểm cũng là tiểu đả tiểu nháo, chưa từng gây nên cái gì gọn sóng. Mãi cho đến có một lần nhìn chúng một cái đại hộ nhân gia thiên kim, muốn đặt vào trong phòng. Kết quả kia một gia đình cũng là nơi đó nhân vật có mặt mũi. Ị vào cùng nơi đó sở thuộc môn phái có quan hệ thân thích, liền trực tiếp cư tuyệt. Đinh Vô Công vì thế ghi hận trong lòng, đêm khuya ở giữa dẫn người tới cửa, vậy mà đem cái này một nhà trên dưới hơn trăm cái người đều cho trói lại. Hỏi thăm nữ tử kia có nguyện ý hay không. Nếu là không nguyện ý, liền lần lượt giết người. Thân nhân tính mệnh trước mắt, cô nương kia không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, theo Đinh Vô Công mà đi. Cô nương ra người chỗ nào có thể mặc cho nữ nhi rơi vào như thế hổ lang hạ người trong tay. Lúc này liền cùng nơi đó môn phái cầu viện, môn kia phái cùng cái này một nhà quan hệ thân hậu. Đinh Vô Công lại bất quá là một cái có tiếng xấu chi đồ, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Trong đêm phái người đòi bắt, Trung quy là đem cô nương kia cho đội trở về. Chỉ bất quá, này lại công phu, cô nương trong sạch đã mất, bị người nhà cứu tỉnh về sau, tự giác không mặt mũi nào sống trên đời, liền tựa dịp người nhà không sẵn sàng, sờ trụ mà chết. Đinh Vô Công là bởi vì bị môn kia phái truy sát, như vậy mai danh nhận tích 3 tháng, đám người vốn cho rằng việc này lại không đến tiếp sau, lại không nghĩ rằng người này lại lần nữa xuất hiện, lại là trực tiếp dẫn người xông vào cô nương kia trong nhà. Đem cái này trên dưới hơn trăm cái người, đều đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha. Việc này vừa ra, chỉ để chọc giận nơi đó môn kia phái trưởng môn, cuối cùng liên hợp mấy vị phụ cận môn phái trưởng môn cùng một chỗ vây quét người này. Nhưng lại tại người này sắp bị bọn hắn vây giết thời điểm, đống nhiên có vô sinh đường người truyền lệnh mà tới, đem những người này đều kéo đến vô sinh đường, nói là có việc muốn cùng bọn hắn trao đổi. Mà vấn đề này, khẩn cấp trình độ đến, coi như chỉ là phất tay giết người thời gian đều không có. Mặc dù đến cuối cùng đều không có nói rõ, nhưng mà kinh lịch việc này về sau, dù cho là cái kẻ ngu, đều biết cái này đinh vô công cùng vô sinh đường ở giữa, tất nhiên có thiên đại nguồn gốc. Sau đó chuyện xảy ra, cũng xác nhận điểm này. Đinh Vô Công dù cho là chọc ra thiên đại cái soạn, chỉ cần là tại vô sinh đường địa giới bên trong, luôn luôn có thể toàn thân trở ra. Ngoại trừ cái này tâm quan thủ lạt bên ngoài, Đinh Vô Công làm người giáo quyệt cũng là nổi danh. Nhìn Huyền Sơn chủ quá khứ vốn cho rằng việc này chỉ là tin đồn, dù sao nếu như hắn coi là thật giáo quyệt mẹ bén, làm sao về phần nhiều lần làm hỏng việc. Bất quá tối nay lại xem như triệt để thấy được. Cái này đỏ chót cố kiệu đến về sau, lúc này liền ra tay giết Thường Thế Tân. Thường Thế Tân là theo Đinh Vô Công tới, lúc này làm người chỗ cái gì? cái này đinh vô công lại là nửa điểm sắc mặt giận dữ đều không có, ngược lại là tìm kiếm cái này đỏ chót cố tiểu ý đồ đến. nghe đỏ chót trong tiệu người thì tự xưng chính mình đồng dạng cũng là vì tinh hải di xa thiết mà đến. đinh vô công liền cười ha ha, lời nói nếu là vì tinh hải di xa thiết, kia cùng chúng ta liền không có cái gì gắp mắc. mục đích của chúng ta chỉ là vì giết tô mẠch, nếu như tôn giá mục đích, không chỉ là vì tinh hải di xa thiết, đồng dạng cũng là vì giết tô mẠch mà đến, kia cùng chúng ta như cũng không có cái gì có thể xung đột. bây giờ không bằng liền nhìn xem, nhìn huyền sơn chủ là có ý gì. một phen nói xuống trực tiếp đem cái này hỏa thủy dẫn tới trên đầu của mình. Sau đó bà lại liền định ra quyết định. Chuyện giang hồ, giang hồ, mặc cho thủ hạ người xuất chiến, nếu là thắng người, tự đi đối phó kia Tô Mạch chính là. Nếu như là bại, kia xoay người rời đi, ai cũng không cho phép dắt liên lụy kéo. Nhìn huyền Sơn chủ bây giờ cũng là tên đã trên dây. Bực này tình cảnh phía dưới, tốt nhất biến pháp chính là lặng yên không tiếng động tự mình giải quyết. Chẳng lẽ còn thật để cho người ta vây giết mà lên, đến mức tiếng kêu giết rầm trời. Thật sự cho rằng kia Tô Mạch là cái kẻ điếc, nghe không được cái này thể hội trong thôn động tĩnh sao? Song phương như vậy làm tốt quyết định, cùng cái này đỏ chót cố tiệu tại cái này trong đại viện, làm qua một trận, ngược lại đinh vô công vậy mà thành con chúng, lại không nghĩ rằng hai trận đánh xuống, cái này đỏ chót trong tiệu người chưa xuất thủ, cái này bốn cái tiệu phu tùy tiện ra một cái, võ công đều phi phàm. Phi yến bà bà lấy hạt rẻ giang đường làm ám khí, bên trong vốn có huyền cơ, lại không nghĩ rằng đối phương thủ đoạn càng là tinh diệu, trong nháy mắt quét xuống một cái, kia hạt rẻ giang đường như thế nào đi, liền như thế nào trở về. lẫn nhau đến đạo này phía trên giao thủ bất quá hai ba cái hiệp, phi yến bà bà cũng đã chết ngay tại chỗ. Đỏ chót cú tiểu bên trong người cười sưng luận võ giao thủ khó tránh khỏi đao kiếm không có mắt thất thủ giết người cũng là có kết quả trận thứ hai thủ đoạn càng thêm ngoạn lệ trực tiếp đem lão quỷ đầu đem hái xuống Tiêu Tiểu Phu mang theo đầu nhìn hồi lâu lưu lại một câu nguyên lai like không phải quỷ a ném đi đầu về sau lúc này mới quay trở lại một lần nữa khiến Tiểu quỷ quạ mất chủ nhân về sau cũng là giận dữ lại bị trong tiệu quỷ nương tử nhẹ nhàng địa hư một tiếng liền ngay tại chỗ nổ tung phen này thủ đoạn đến tận đây quả thực là nghe giận cả người nhìn Huyền Sơn chủ mắt thấy liền muốn kìm nén không được. Liên muốn tự mình hạ chàng lĩnh giáo quỷ này nương tử thần công tuyệt học, kết quả là bị tiêu cầm kiếm lão giả cho đọ trước. Trận chiến này lúc đầu có chút phân chấn lòng người, cả hai giao thủ có qua có lại, đánh phấn khích xuất hiện, nhưng mà đến lúc này, nhưng lại không biết vì sao, Tiêu Tiệu Phu cũng chỉ là né tránh, hoàn toàn không có hoàn thủ ý tứ. Nhưng càng là như thế, nhìn Huyền Sơn chủ trong lòng càng là bất an. Quả nhiên, biến cố đúng lúc này phát sinh. Liên gặp được Tiêu Tiệu Phu đương nhiên nhất chỉ một điểm, chỉ phong nhập mũi kiếm, lại là cùng thành trưởng kiếm kia giao thoa mà qua, chỉ lưng gián thân kiếm, sử dụng chiêu thức lại là giống nhau như lúc. Kiếm khách kia lão giả sắc mặt đại biến, Hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại có một chiêu này. Lúc này nâng lên tay trái, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, muốn bắt lấy Tiêu Tiệu Phu ngón tay. Lại không nghĩ rằng, đúng lúc này, Tiêu Tiệu Phu đầu ngón tay bỗng nhiên trùng điểm với ảnh, tựa như có trăm ngàn đạo để cho người ta khó mà nắm hư thực. Bất quá chỉ là một cái tiềm thần công phu, Tiêu Tiệu Phu ngón tay cũng đã điểm vào lão đầu kia tim. Lão đầu túi đầu xem xét, sau một khắc, một sợi kiếm khí liền từ hậu tâm của hắn đánh bay mà ra, xen lẫn máu tươi. Vậy vào cái này phòng bên trong. Ngươi, lão giả trong mắt hoàn toàn là vẻ không dám tin. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra mình vậy mà lại chết tại kiếm pháp của mình phía dưới, nhưng chỉ nói ra một chữ về sau, cũng đã không thể tiếp tục được nữa, tử thi ngã xuống đất. Tiệu Phu giết người về sau, không nói thêm lời nào, thân hình thoát một cái, cũng đã về tới nguyên bản vị trí, dơ lên kia cố kiệu. Tựa hồ tại tính mạng của bọn hắn bên trong, khiên tiệu chuyện này, xa xa muốn so giang hồ chém giết trọng yếu hơn. Vui cười thanh âm, thứ kia trong tiệu chuyển ra, nhanh như gió, nhanh như điện, đã sớm nghe nói nhìn huyền núi một mạch bên trong, có một vị khoái kiếm, kiếm pháp cực kỳ băng minh. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, lại là thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Đầu tiên là đệ tử của mình gia nhập Quan xuyên Ngũ Quỷ bên trong, chui vào Lạc Phượng Minh địa giới, bị kia Tô tổng tiêu đầu ngay tiếp theo cái khác tứ quỷ cùng một chỗ, đều chém giết. Bây giờ mình cũng chết tại cái này thể hộ trong thôn, chiêu này khoái kiếm đến tận đây xem như mất truyền thừa. Cũng may môn này kiếm pháp cũng chỉ là thường thường không có gì lạ mà thôi, mất liền mất, cũng là không tính đáng tiếc. Giết người liền giết người, giết người còn muốn chu tâm. Nhìn Huyền Sơn chủ sắc mặt xanh đen một mảnh, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa đỏ chót cốt tiệu, lạnh giọng mở miệng. Tốt tốt tốt, giá quả nhiên lợi hại. Bên người mấy cái phu, vậy mà liền có như thế võ công nếu là hành tẩu giang hồ, không khó danh chấn một phương. Ta nhìn tiếp xuống mấy trận cũng không cần đánh, chúng ta nhìn huyền núi mặc cảm. Kia Tinh Hải Di sát thiết, liền này không dám đúng chạm, tôn giá cũng có thể đi tìm Kia tô Mạch đòi hỏi là được. Sau khi nói xong đứng dậy, chúng ta đi. Nhìn huyền sơn chủ lại là ngoài dự liệu bên ngoài lưu manh, tăng thêm mình ở bên trong, nhìn huyền núi chuyến này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. lại không nghĩ rằng, một trận chiến ở giữa, trước sau cũng đã chết ba đại cao thủ. Tiếp tục đánh xuống, nhìn huyền núi một mạch sợ là muốn như vậy đoạn tuyệt tại cái này thể hộ trong thôn. Mặc dù rất có xúc động, muốn cùng đối phương nhất quyết thư hùng, nhưng việc đã đến nước này, lại như thế nào có thể. Nhẫn nhất thời gió hém sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Hắn pha trộn giang hồ cả đời, có thể sống đến bây giờ, trọng yếu nhất chính là minh bạch, cái gì gọi là cảm kích thức thời, cái nào lại gọi kẻ thức thời mới là tuệ kiệt. Lúc này Tâm Ma Tú Lan cùng cái kia hung ác gác sát hỏa thượng cũng đi theo đứng lên, liền muốn đoạt môn mà đi. Đinh Vô Công nhìn hồi lâu hí, này lại không biết có phải hay không là qua đủ hí nghiệm, mắt thấy nhìn Huyền Sơn chủ bọn hắn muốn đi, lúc này cười gian một tiếng. Sơn chủ muốn đi, tự đi chính là. Tâm Ma có thể tạm lưu một bước Ba người bước chân dừng lại, nhìn Huyền Sơn chủ hiếp mắt nhìn về phía Đinh Vô Công. Ngươi muốn làm gì? Tú Lan nhìn xem Đinh Vô Công, cũng là như có điều suy nghĩ. Đinh Vô Công thì cười cười. Tâm ma thủ đoạn vi phạm, làm gì chịu thiệt tại chỉ là một cái nhìn Huyền núi. Tây Nam không nhỏ, đông thành càng lớn, rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ a. Đinh Vô Công, ngươi làm càn. Nhìn Huyền Sơn chủ thốt nhiên biến sắc. Ha ha ha ha. Đinh Vô Công cười ha ha, "Sơn chủ a Sơn chủ, lại hỏi ngươi một câu, nơi đây thế nhưng là nhìn Huyền núi thì tính sao?" Vậy liên chớ có ở chỗ này, bảy người nhìn Huyền Sơn chủ phủ. Đinh Vô Công đứng dậy, tâm ma bất quá là tạm thời nương thân ở ngươi nhìn Huyền núi mà thôi, nếu ta là không có nhớ lầm, năm đó nàng nhập nhìn Huyền núi lúc, thế nhưng là từng có qua một câu. Nếu là nàng nghĩ, liền tùy thời có thể lấy rời đi nhìn Huyền núi. Ta nhìn ngươi là một chết. Một lời rơi xuống, gió sét trong bàn tay cũng đã đến Đinh Vô Công mặt trước đó. Đinh Vô Công lại là cười ha ha, đến hay lắm. Hai tay vung lên, vậy mà không tránh không né, đúng là cùng cái này nhìn Huyền Sơn chủ đối đầu một cái. Nhìn huyền Sơn chủ ngược lại là sợ sở, Đinh Vô Công là người gian trá âm hiểm, nhưng mà võ công thường thường, hắn từ đâu tới lá gan dám cùng mình đọ sức? không gì hơn cái này đến một lần lại là gãy đúng trông nữa. Đinh vô công nói không giữ lời, mình đã đáp ứng hắn muốn đối phó tô mạch thế nhưng là cái này đỏ chót cố kiệu đột kích, hắn vậy mà họa thủy đông dẫn đến mức mệnh dưới tay mình ba vị cao thủ mệnh tăng tại chỗ. hiện nay càng là bỏ đá xuống giếng muốn đem tâm ma bắt cọc, chính hầu như có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. việc đã đến lúc này, nhìn Huyền Sơn chủ há có thể dùng hắn. lúc này đột nhiên hít một hơi thật sâu, nguyên bản ba thành công lực trong nháy mắt điệp ra đến 6 thành đánh ra ngoài, chỉ nghe đụng một thanh âm vang lên, hai người bàn tay đã đối tại một chỗ. quả nhiên bốn trưởng tương đối sát na. Đinh Vô Công liền dễ dàng sụp đổ, thân hình bị nhìn Huyền Sơn chủ đẩy một đường về sau, sau lưng cái ghê rầm rầm một tiếng, phá thành mảnh nhỏ. Bất quá thời gian trong nháy mắt đã đến trước vách tường. Hai cước liên chút, Đinh Vô Công đặt chân ở trên vách tường, mượn từ vách tường lực đạo, ngăn cản nhìn Huyền Sơn chủ trưởng lực. "Đinh Vô Công, ngày này san năm, chính là ngươi chết tế." Nhìn Huyền Sơn chủ bỗng nhiên cười to, hai tay thoáng chốc vừa thu lại, nhưng tụ làm bộ, lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, đã dùng ra tám thành công lực. Mà liền tại lúc này, Đinh Vô Công khẽ miệng lại nổi lên mỉm cười. Bốn trưởng tương đối ở giữa, vốn hẳn nên nắm vững thắng lợi nhìn Huyền Sơn chủ bỗng nhiên sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy nguyên bản đã không có sức hoàn thủ đình vô công, vậy mà buộc phát ra cực mạnh nội lực, mà nội lực này càng là vô cùng kỳ dị. nhập thể về sau, mỗi khi trải qua một chỗ, kia một chỗ da thịt liền hóa thành màu xám trắng, đến mức không hề hay biết, Phản phất sinh cơ lui tán, chỉ có tĩnh mịch một mạnh. càng có một cỗ đại lực thẳng bách tâm mạch, vốn nên là nắm vững thắng lợi nhìn huyền sơn chủ vậy mà đã bay ngược mà đi. vượt qua nửa cái phòng lớn, trực tiếp đập vào một bên trên lế, đem kia cái ghế ép tới phá thành mảnh nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay đi chỉ đình vô công. người, người, đây là, đây là đại hóa vãng sinh tâm la kinh. Ha ha ha ha. Đinh Vũ Công cười ha ha, nhìn Huyền Sơn chủ, ngươi không khỏi xem thường Đinh Mỗ, hôm nay đến đây, chẳng lẽ thật cho là ta chỉ là ỷ vào người đồng thế mạnh sao? Như thế nào? Đại Hóa chất khí, còn thường thụ. Nhìn Huyền Sơn chủ giờ khắc này không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại là trắng bệnh, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tâm Ma Tú Lan cùng kia đại hòa thượng. Đi, chúng ta đi mau. Nhưng mà Tâm Ma Tú Lan lại là cười một tiếng, cần gì phải đi? Lúc trước ngược lại là cảm thấy cái này họ Đinh khuôn mặt đáng ghét, bây giờ xem ra, nhưng lại chợt phát hiện, hắn có khác phong độ. Sơn chủ ta cũng phải nhắc nhở ngài một câu, hắn hỏi người là ta, ta còn chưa từng mở miệng. sơn chủ làm gì vì ta làm chủ đâu? người, nhìn huyền sơn chủ sầm mặt lại, vừa nhìn về phía hòa thượng kia, hòa thượng kia sắc mặt đại biến, tràn đầy vẻ thất vọng nhìn thoáng qua tâm ma tú lan. sơn chủ không xử bạc với người a, quả thực là để cho người ta cười chê. hắn tiến lên một bước, nâng nhìn huyền sơn chủ cánh tay, sơn chủ, ta mang ngươi đi. thoại âm rơi xuống, lại là lốt bốt đang nhìn huyền sơn chủ trên thân, liên tiếp điểm 17 chỗ huyệt đạo, một thanh trụ tại hắn sau trên cổ, một tay cầm bóp ở giữa, liền đi tới đinh vô công trước mặt. đinh vô công cười ha ha. Tốt, tốt tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đại sư quả nhiên là anh hùng cao minh. A Di Đạt Phật, sơn chủ tội nghiệt ngạo trời, lúc có này báo. Nhìn Huyền Sơn Chủ giờ này khắc này, trong mắt đều đỏ, nhưng mà bị hòa thượng kia nắm trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời vậy mà không thể mở miệng nói chuyện. Đinh vô Công nhìn về phía cái này nhìn Huyền Sơn Chủ, nhẹ nhàng lắc đầu. Sơn chủ, Hoàng Tuyên lộ xa, ta cái này liền tiễn ngươi lên đường. Nhưng lại tại lúc này, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm nhiên từ phòng lớn bên ngoài truyền đến. Mọi người tại đây đều là sướng sở, Đinh Vũ Công bàn tay cũng là chậm một nhịp, khó khăn lắm dừng ở nhìn Huyền Sơn Chủ mắt trước đó ngắm nhìn một phía, lặng lặng lắng nghe, đống nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, muốn mạng đến rồi. Sau đó hắn làm một kiện người bình thường tuyệt đối chuyện không nghĩ tới, hắn một tay lấy nhìn Huyền Sơn Chủ từ hòa thượng kia trong tay cho đoạt trở về. Mới là Đinh mũ có nhiều đắc tội, còn xin nhìn Huyền Sơn Chủ bất kể hiểm khích lúc trước, cho chúng ta chỉ dẫn một đầu chạy trốn con đường đi. Nhìn Huyền Sơn Chủ trong lúc nhất thời đều có chút sẽ không, chạy trốn con đường hắn đương nhiên là có, mà lại vấn đề này bí ẩn, trừ mình ra, không một người biết, nhưng lại không biết cái này Đinh vô công là như thế nào kết luận, mình sẽ lưu lại đường lui. Người này mới đem mình đánh trọng thương không dậy nổi. Bây giờ nhưng lại nói với chính mình loại lời này. Mặt dày tâm Hắc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, quả nhiên là lòng dạ hiểm độc chuột không thể nghi ngờ. Chỉ là này lại công phu, nhìn Huyền Sơn chủ lại lâm vào lưỡng nan ở giữa. Đến cùng hẳn là rời khỏi nơi này trước, lại làm hắn nghĩ. Vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục. Đinh Vô Công nhân vật bằng nào? Một chút nhưng biện trong lòng của hắn ý nghĩ, lúc này liền muốn lại nói. Mà liên tại lúc này, một thanh âm xâm nhập ở đây trong thai của mọi người. "Ừm, chạy trốn con đường. Các ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào a?" La nhìn Huyền núi, vẫn là vô sinh đường thanh âm kia từ chủ vị mà tới. Động tĩnh cũng lớn, cũng không hung lệ, nhẹ nhàng rơi vào ở đây tất cả mọi người trong lốt tai. Nhưng mà lại tựa như kinh lôi chợt trận, chỉ làm cho người cảm thấy đầu náo kinh minh. Đến mức, ở đây không một người mở miệng nói chuyện. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền gặp được Tô Mạch không biết lúc nào, chính đoan ngồi tại thủ vị phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn xem bọn hắn. Việc gác gác tướng đại hòa thượng mắt thấy ở đây, nhưng lại một tay lấy nhìn Huyền Sơn chủ cho đoạt trở về, mấy bước cũng đã đến Tô Mạch trước mặt. Tô tổng tiêu đầu nhìn Huyền Sơn chủ âm như hại ngài muốn cướp đoạt Tinh Hải Di Sa Thiết bây giờ đã bị Tiểu Tăng cầm xuống còn xin Tô tổng tiêu đầu định đoạn. Ồ, Tô Mạch đứng dậy đến bọn hắn trước mặt ánh mắt tại hai người kia trên thân lướt qua nhìn Huyền Sơn chủ mắt thấy Tô Mạch đến liền biết là đại thế đã mất không khỏi thở dài một tiếng. Hòa thượng kia thì là đầu đầy mồ hôi lạnh chỉ còn chờ Tô Mạch phán quyết Tô Mạch thì là cười ha ha tốt đại sư quả nhiên là phương ngoại cao nhân để cho người ta bội phục Hòa thượng kia nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra khẽ miệng cũng nổi lên mỉm cười nhưng lại tại lúc này Tô Mạch đung nhiên quyền phong quất qua. Đám người chỉ gặp cái này quét xuống một cái, có đồ vật gì bay ra ngoài, bột một tiếng đập vào vách tường kia phía trên. Có người lần theo vật kia đi tìm kiếm đến tụ cùng, cũng có người thì trước tiên liền chú ý đến. Hoa thượng kia đầu không có. 7017k. Đã đủ mập để thẩm lẻn lút. Chương 284, đại khai sát giới. Hoa thượng đầu ở trên tường. Từ lỗ thay về sau, đều đính vào tường thân bên trong. Trên mặt như cũ treo một tia lấy lòng tiểu dung, trong con người cũng đã không có mảy may thần thái. Đại sư nếu là ngoài vòng giáo hóa cao nhân, tội gì muốn lưu luyến trần thế? Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng, "Bây giờ đưa đại sư độ hóa mà đi, sớm ngày tại Phật Tiền rủ xuống nghe, há không tốt hơn?" Trong giọng nói của hắn không có chút nào khói lửa chi khí, ánh mắt thì lặng lặng nhìn lướt qua mọi người tại đây, lại không giống như là đang nhìn người sống, giống như là đang nhìn một đám người chết. Mà tại đại viện bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thậm chí không biết những người kia đến cùng gặp cái gì đối thủ, đến mức kêu như thế thế lương. Đinh Vô Công sắc mặt trải qua biến hóa, bắt đầu cân nhắc nên như thế nào thoát thân mà đi. Bây giờ Tô Mạch đang ở trước mắt, bên ngoài hung hiểm khó lường, trong lòng vừa nghĩ, nhiên là lớn. Tô Mạch chính là đông Hoang đệ nhất cao thủ chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ, bây giờ phải nên lập tức thoát thân mà đi, dù cho là hắn võ công cái thiên, có thể đem chúng ta tất cả đều chém giết ở đây, lại như thế nào có thể đem chúng ta tất cả đều lưu lại. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này liền có người bay người về phía ngoài cửa mà đi, nhưng vừa tới cửa chính, liền nhìn thấy kia đỏ chót cố kiệu màn kiệu lấy lên, theo sát lấy có một vật bay ra, thẳng đến người kia mà đi. Người kia giật mình không nhỏ, lúc này huy trưởng ngăn cản. Nhưng trưởng phong rơi chỗ, cái kia không biết là cái gì đồ vật, vậy mà nhẹ nhàng, phảng phất không có nửa điểm gắng sức. Từ hắn bàn tay biên giới khép quét mà qua, toàn bộ dán tại hắn trên mặt. Cái này giật mình không thể coi thường, cũng biết xử một cái thiên cân truy. Từ giữa không trung rơi xuống. Đám người quay đầu ở giữa nhìn rõ ràng, người này trên đầu treo, lại là một cái đỏ khăn cô dâu. Dán răng chắc chắc che tại người này trên đầu, người kia muốn đem cái này đỏ khăn cô dâu lấy xuống, thế nhưng là dùng sức sẽ ra, đỏ khăn cô dâu bình yên vô sự, chính hắn lại là phát ra hét thảm một tiếng. Có từng tia từng tia từng sợi máu tươi từ cái này khăn cô dâu hạ lưu chạy xuống đến, phút chốc cương liền đã nhuộm đỏ toàn thân. Hì hì quỷ tiếu thanh âm từ kia trong tiệu truyền ra, lan tràn ở trung quanh. Đỏ chót cố kiệu, quỷ nhân đăng ba canh không đến chờ canh năm canh năm tới tìm quỷ hán xuân hạ qua hết lại thu đông nhưng lại không biết ở đây có hay không vị kia có thể đối phó được cái này nhẹ nhàng đắp một cái từ đó về sau cùng ta ân ân ái ái làm một đôi quỷ vợ chồng đinh vô công đến lúc này lại là hít vào một ngụm khí lạnh sở trường điểm chỉ kê hoa hồng lớn tiệu ngươi ngươi không phải nói ngươi là vì tinh hải di xa thiết mà đến sao bây giờ bây giờ đây là ý gì hì hì ha ha Đỏ chót cố tiểu toàn bộ run dày lên phản vật người ở bên trong đã cười đánh ngã tại kia trong tiểu bước lên không thôi. Bốn cái tiểu phu tái nhợt mặt to bên trên tiểu dung, cũng càng phát tươi sáng. Liền nghe đến một cái thanh âm sâu kín nói ra: "Nhân ngôn ngươi còn chưa từng chính xác tin tưởng, vậy mà lại tin chuyện ma quỷ." Đinh Vô Công trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn tin tưởng không phải chuyện ma quỷ, mà là tin tưởng đối phương đường lối. Tô Mạch từ gia giang hồ đến nay, sở tác sở vi, hoàn toàn có thể nói là chính đạo làm gương mẫu, nhưng mà người trước mắt này rõ ràng chính là âm sơn một mạch. Mạch này không thể nói là làm đủ cho xấu, nhưng mà đa số đều không phải là người tốt lành gì. Giả thân giả quỷ, tu luyện tà công, cầm nhân mạng làm trò đùa chỗ nào cũng có cho nên khi quỷ nương tử nói nàng mục tiêu là tinh hải di xa thiết thời điểm, đinh vô công là thật nửa điểm không có hoài nghi, chân chính gây nên đinh vô công hoài nghi là nàng để dưới tay tiệu phu cùng nhìn huyền sơn chủ bọn thủ hạ luận bàn tàn nhẫn vô tình, cái này cố nhiên có thể nói là âm sân người, khát máu thành tính, nhưng cũng để đinh vô công trong lòng khó tránh khỏi lo nghĩ, chỉ bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần tâm ma không việc gì là đủ, hắn từ đầu đến cuối cần hợp tác, chỉ có tâm ma một người, mà không phải nhìn huyền núi, lúc này mới bung xuôi bỏ mặc, vừa rồi hắn suối dục đám người đảo tẩu, liền cũng là cất nếm thử suy nghĩ, trong lòng hắn cử động lần này thăm dò, nhưng phải ra nhiều cái kết luận. Tỷ Như, Tô Mạch tại cái này phòng lớn bên ngoài có cái gì ăn bài? Có thể hay không bởi vậy cùng cái này Đỏ Chót Cố Kiệu sớm buộc phát xung đột? Nếu như Đỏ Chót Cố Kiệu cũng tự nhận không phải là đối thủ của Tô Mạch, có thể hay không cùng bọn hắn cùng nhau liên thủ phá vây? Lại có hay không có thể làm cho cái này Đỏ Chót Cố Kiệu nâng Tô Mạch, cho bọn hắn cơ hội chạy trốn? Những này tâm tư ở trong lòng nhấp nhô thời điểm, lại là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Đỏ Chót Cố tiệu vậy mà lại không cho bọn hắn đi. Nàng vậy mà giúp đỡ Tô Mạch. Cái này chẳng lẽ chính là Tô Mạch tán bài? Thế nhưng là nghĩ như thế, nhưng lại không đúng. Nếu như tô mạch sớm đã biết chuyện nơi đây, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Cần gì phải để cái này đỏ chót cố kiệu ở chỗ này đùa bỡn lòng người? Trong lòng của hắn lăn lộn suy nghĩ công phu, liền gặp được huyết quang lóe lên, kia đỏ khăn cô dâu bao trùm vị kia, toàn bộ đầu ngay tiếp theo đỏ khăn cô dâu cùng một chỗ, đông nhiên bay về phía đỏ chót cố kiệu. Máu tươi từ kia cố kiệu phía dưới chậm rãi chạy xuống trôi, trong đó lại còn chuyển ra nhấm nuốt thanh âm. Trong lúc nhất thời ngoại trừ tô mạch bên ngoài, người người đều là sắc mặt trắng bệch. Tô mạch lặng lặng nhìn một chút kia cố kiệu, kia cố kiệu tựa hồ là đã nhận ra một thứ gì đó, lập tức dừng động tác lại. Sau một lát, một cái đầu người từ đó lăn xuống ra, cũng không từng chịu đựng ngậm ăn. Tô Tổng tiêu đầu. Đỏ chót trong tiệu quỷ nương từ lúc này lại mở miệng nói chuyện. Chuyến này đến đây nơi đây, nhưng thật ra là vì cùng ngươi làm sáng tỏ một việc. Ồ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cứ nói đừng lại. Hai người trò chuyện ở giữa, liền gặp được đinh vô công dưới tay hai người, đột nhiên bay người về phía hai bên cửa sổ bay đi. Cũng không chờ bọn hắn bay đến cửa sổ, liền nghe được chói thai đến cực điểm thanh âm xé gió vang lên. Hai cái sát hoàn từ Tô Mạch đầu ngón tay phát ra, trong nháy mắt xuyên thấu hai người kia đầu lâu. Sau này náo mà vào, từ cái chán mà ra, cuối cùng biến mất tại tưởng thân bên trong. mắt thấy ở đây, mọi người tại đây cuối cùng là minh mạch, tô mạch chuyến này tới, chỉ vì giết người. lúc này có người gầm thét một tiếng. tô mạch, ngươi thân là đông hoang đệ nhất cao thủ, há có thể không dạy mà chu? tô mạch nhẹ gật đầu, nói có lý. ngay tại bốn chữ này rơi xuống sát na, người kia trên đầu đã thêm một cái tay. hắn hãi nhiên ngẩng đầu, tô mạch trong lúc nói chuyện vậy mà đến hắn trước mặt. trên lòng bàn tay phảng phất tẩn chứa thiên địa vĩ lực, nội lực phun ra nuốt vào ở giữa, liền nghe đến vang một tiếng bang. người kia toàn bộ đầu đều đã không có vào lồng ngực bên trong. Hôm nay tô mỗ liền muốn không dạy mà chui, đại khai sát giới, ngươi có thể làm gì được ta? Đinh vô công theo bản năng nhắm mắt lại, hung hăng giậm chân. Mọi người sóng vai lên đi, hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta vòng, đến tận đây đã lại không khoan nhượng. Giết, giết hắn. Dù cho là Đông Hoang thứ nhất, chúng ta tề tâm hợp lực, cũng chưa chắc không có phần thắng. Hôm nay chém cái này cái gọi là Đông Hoang thứ nhất, chúng ta từng cái đều võ lâm thần thoại. Lại nói đến tận đây, đã không cần nhiều lời. Đinh vô công hôm nay tính cả mình ở bên trong, hết thảy mang đến bảy người, nhìn Huyền Sơn chủ bên này sáu cái, trừ cái đó ra sau lưng còn đứng lấy không ít song phương thủ hạ thường thế tân chết trước ngay tại chỗ nhìn huyền núi một mạch bây giờ thì chỉ còn lại có một cái nhìn huyền sơn chủ bản thân bị trọng thương tâm ma tú lan đứng ở một bên nhìn xem tô mạch hai mắt ở giữa lập loè tỏa sáng đinh vô công bên này ngoại trừ thường thế tân bên ngoài một cao thủ khác chính là bị quỷ kiên lương tử hái được đầu kia hai cái muốn từ cửa sổ chạy trốn bất quá là thủ hạ của bọn hắn mà thôi bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có đinh vô công năm người người miễn cưỡng có thể xem như cao thủ những người còn lại nhân số dù cho là nhiều đối với tô mạch tới nói cũng bất quá là chính là cắm tiêu bán đầu thôi giờ này khắc này, cho dù là quân công, không khiến người ta cảm thấy ủy thế hiến người. ngược lại từng cái mang theo ba phần bi tráng. quyền phong đột nhìn đến, tô mạch tiện tay đuổi bắt, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, người kia kêu, kêu thảm một tiếng, không đợi lấy lại tinh thần, tô mạch liền ở quả đấm của hắn nhẹ nhàng gỗ, đốt xương trực tiếp từ bả vai sau thoát ra, không chờ hắn cẩn thận phẩm vị bực này kịch liệt đau nhức, đầu liền đã đã rơi vào tô mạch trong lòng bàn tay. đúng lúc gặp lưỡi dao đánh tới, tô mạch tiện tay nhất chuyện, nhờ vào đó đao chém người đầu, đầu lâu lăn xuống, tô mạch liền bay lên một cước, đem thi thể kia đạp ra ngoài, lập tức nện vào một mảnh. "Cái năng người, người người xương gãy vân cách." Thi thể này bên trên bám vào lấy tô mạch nội lực, há lại nhẹ cùng. Phía trước người dụng quyền trưởng, hậu phương người dùng ám khí. Đinh vô công tại người sau gầm thét, đồng thời bắt một người, hướng phía cửa sổ ném đi. Cũng không chờ đến cửa sổ, liền nghe đến siêu siêu hai tiếng vang. Một cái là tô mạch trong lòng bàn tay sắc hoàn, một cái khác thì là từ đỏ chót trong tiệu bay ra ngoài đỏ khăn cô dâu. Sắc hoàn xuyên thấu đầu lâu, đỏ khăn cô dâu quay đầu đắc một cái, thuận thế đem đầu người lấy đi. Quỷ nương tự mắt thấy ở đây, thở dài nói ra, "Tô tổng tiêu đầu mình dám." Cầm Dương Thành bên trong kia hai cái bạch bảo kiếm thủ đúng là ta ẩn sát lâu người. Nhưng mà ta ẩn sát lâu cũng tuyệt đối không cùng Tô Tổng tiêu đầu là địch chi niệm. Ồ, Tô mạch đối cái này ám khí đầy trời làm như không thấy, quay đầu nhìn kia đỏ chót cố kiệu một chút, mặc cho hai trưởng đánh vào phía sau lưng, nội lực của hắn trong cơn chấn động, lập tức có hồng trung đại lư thanh âm vang lên. Kia hai cái người xuất thủ, nhất thời miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, đâm vào trên vách tường, trong lúc nhất thời lại là sợ mặt, chờ đến chất xuống, đã sớm khí tuyệt mà chết. Mà rơi vào trung quanh thân thể hắn ám khí, nhưng căn bản không cách nào phá mở kim trùng cháo phòng hộ. Tô Mạch nội lực nhất chuyển công phu, tựa như cùng là mạn thiên hoa vũ huy sái bốn phía, chỉ một thoáng lại đổ một mảnh. Lời nói này đến ngược lại để Tô Mỗ không hiểu. Tô Mỗ khi nào nói qua, ẩn sát lâu muốn cùng Tô Mỗ là địch, tại hạ bất quá là mua hung giết người mà thôi. Đinh vô Công nghe hai người kia thuận miệng trò chuyện, tùy ý giết người, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Trong lúc nhất thời là vừa tức vừa giận, lại không dám nói, nhưng trong lòng cũng buồn bực. Tô Mạch muốn giết người, làm sao đến mức mua hung? Hắn ánh mắt bên trong không biết suy tư cái gì, trong lòng ngược lại là ẩn ẩn có chỗ động. Tô tổng tiêu đầu nhân vật bằng nào, dù cho là muốn giết người sao lại cần ta ẩn sát lâu xuất thủ? Quỷ nương tử nói chuyện với tô Mạch thời điểm thanh âm ngược lại là bình thường rất nhiều, hiển nhiên ở trước mặt của hắn cũng không dám giả thần giả quỷ. Tô Mạch cười một tiếng, đang muốn mở miệng, liền nghe đến một tiếng gầm thét. Tốt một cái đông hoang thứ nhất, đàm tiếu giết người ở giữa, tốt phong độ, nhưng lại không biết có thể hay không ngăn trở chúng ta bên trong bảo đao. Ngừng đâu thấy, liền gặp được một cái hán tử vai ưu thịt bắp, đầy mặt hào hùng. Trong lòng bàn tay một thanh đơn đao lấp lóe khiếp người quan trạch, giờ này khắp này nhưng lại không biết có phải hay không bị cái này cả sảnh đường máu tươi kích đỏ mắt, gầm thét một tiếng cầm đao liền bên trên trong đường vây công tô mạch người trong lúc nhất thời không dám ngăn cản nhao nhao hướng phía hai bên tránh lui lại như cũ có hai cái không kịp tránh thoát bị trong tay hắn đơn đao tiện tay một vòng riêng phần mình phân thây hai bên người này triệt để giết đỏ cả mắt đến mức địch bạn không phân gầm thét một tiếng hai tay nâng lưới đao mang tử trên trời giáng xuống đao tại nửa đường liền có đao khí từ bên trong mà sinh hình thành một sợi đao mang đao mang pha không trong không khí lại chuyển ra xé vải thanh âm trong ngay mắt đao phong này đã đến tô mạch trước mặt mà ở khoảng cách tô mạch cái chán ba tấc chỗ lại là rốt cuộc khó tiến mảy may tô mạch một tay bắt lấy đao này lưỡi đao ngẩng đầu nhìn hai mắt, nhẹ gật đầu, sắc thực hảo đao, xuất đao người chỗ nào còn có thể mở miệng. Một thân huyền công vận chuyển tới cực hạn, lưới đao lại ngay cả một phần đều không thể để xuống. Chanh tranh tranh ngâm minh, tràn đầy thê lương chi tình, đao quang phun ra nuốt vào, dây rùa không nớt, càng là hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Tô Mạch tiện tay đem lưới đao nhất chuyển, lấy được trước mặt, trong ngáy mắt vung lên, vung tay, người tiêu tiêu thảm một tiếng, cả người bay ngược mà đi. Nứt gan bàn tay, đều bị máu tươi đỏ. Chỉ là cây đao này, trung binh là đã rơi vào tô Mạch trong tay, hắn sẽ không đau pháp, nhưng là nội lực lại sâu mà đao này vào tay về sau lại là chợt nhớ tới hồ tam đao kia bà chiêu đao quyết lúc này núi người nhảy lên hai tay cầm đao phong mang hạ xuống từ trên trời đao pháp này vận khí tâm quyết, tô mạch hoàn toàn không biết lấy hình vận chuyển lại là tự thân sở học chỉ một thoáng tử mang lóe lên từ giữa không trung mà rơi một đao rơi xuống mấy người mệnh tang tại chỗ theo sát lấy đơn đao vậy một cái phong mang phá không mà đi tại cái này đại đường trên nóc nhà sẽ mở một vết nước sau một khắc tô mạch thân hình rơi xuống lưới lao đông nhiên quét ngang một tuần ông lấy tự thân làm trung tâm một vòng lăng lệ lưỡi lao đột nhiên chém ngang bốn phương tám hướng Trong lúc nhất thời, phòng bên trong đường đấy đều bị một đao kia chém thành hai đoạn. Duy chỉ có đinh vô công, Tâm Ma Tú Lan chờ giải rác mấy người còn bình yên vô sự. Đao mang rơi vào vách tường trung quanh phía trên, lại chỉ là lưu lại khắc sâu vết đao. Tô Mạch túi Đầu nhìn một chút đao trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Đao pháp này uy lực, toàn bộ dựa vào nội lực của hắn thúc đẩy sinh trưởng. Kỳ thực đao pháp bản thân tinh diệu, mười thành bên trong ngay cả một hai thành cũng không từng phát huy ra. Bằng không mà nói, bây giờ cái này trong thính đường đã không có người sống. Lớn liệt thần đao. Đây là lớn liệt thần đao. Đinh Vô Công đương nhiên mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Tô Mạch. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ ta Vô Sinh Đường Tuyệt Học?" "Vô Sinh Đường Tuyệt Học?" Tô Mạch nhìn hắn một cái, lúc này cười một tiếng, "Nếu ta nói, là Vạn Ngọc Đường chuyển thụ cho ta, ngươi tin hay không?" Hắn nói lung tung, Lớn Liệt Thần Đao cũng sớm đã thất truyền, dù cho là lão nhân gia ông ta cũng sẽ không đao phát này, ngươi là như thế nào? Nói đến đây, Đinh Vô Công tựa hồ nhớ tới trước mặt đứng đấy người là Tô Mạch, mà không phải người bên ngoài. Như thế hùng hổ dọa người, chẳng phải là bức bách Tô Mạch giết hắn? Tô Mạch tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, khẽ lắc đầu cứ việc kiên tâm, cho dù chết, ngươi cũng hẳn là là cái cuối cùng. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía kia lúc trước bị hắn trong nháy mắt đánh bay tinh trắng há tử. người này chúng một chiêu về sau, đến tận đây ngã xuống đất không dậy nổi. ngược lại tại tô mạch ba chiêu này múa dịu qua mắt thợ đao pháp phía dưới, may mắn thoát khỏi tại khó. tôn giá trong môn bảo đao, quả nhiên không phải tầm thường. nhưng lại không biết là xuất từ cái nào một môn. người kia hà to miệng, cũng chỉ có một ngụm máu tươi phun ra, thật sự là không cách nào nói chuyện. tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn coi như thôi, liền nghe đến quỷ nương tử cười nói ra. tô tổng tiêu đầu người này là rèn đao bang bang chủ gấu mảnh, rèn đao bang, tô mạch nhẹ gật đầu, ý niệm đầu tiên là, chắc không được trong môn sẽ có như thế bảo đao. nhưng là sau một khắc, hắn đống nhiên định trụ thân hình, đống nhiên đem ánh mắt rơi xuống cái này gấu đột nhiên trên thân, ngươi là rèn đao bang bang chủ, gấu mảnh nhìn hầm hầm tô mạch, phun một ngụm máu tươi phun ra, phảng phất đáp lại nã lăn mà chết. Tô mạch lại là cao mày, nhìn một chút đao trong tay, nếu có suy nghĩ, rèn đao bang chính là hồ tam đao xuất thân tri địa, cái môn này chủ yếu lấy rèn đao mà sống, vì vô sinh đường đưa đi không ít chính là binh khí tốt, chỉ bất quá, thành tiệu lưỡi đao về sau chuyện làm thứ nhất lại là lấy người thử đao, chi hạ chi dân không chỉ không có đạt được bọn hắn bảo hộ, ngược lại bị bọn hắn tùy ý tàn sát, lúc này mới đưa đến hồ tam đao giận mà ra tay, lại bị đánh gần chết, bắt trên đường trở về rơi xuống trong nước, tao nộ kia bị cầm tù cao thủ đến truyền ba chiêu đao pháp, mà bây giờ đao pháp này đến chỗ cũng có, lại chính là vô sinh đường bên trong tuyệt học, lớn liệt thần đao, tô mạch trong lòng suy nghĩ ở giữa cũng đã đến kia đình vô công trước mặt, đại hóa vãng sinh tâm la kinh, tô mạch nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đối với ngươi thân phận ngược lại là rất là tò mò, vị huynh đại này. Có bằng lòng hay không bẩm báo một phen. Đinh Vô Công đau thương cười một tiếng, chính không biết nên như thế nào mở miệng ở giữa, Tô Mạch đã dò xét trưởng của tới. Đinh Vô Công từ này loạn chiến bắt đầu, ngay tại quan sát Tô Mạch võ công, muốn nếm thử tìm kiếm hắn võ công bên trong sơ hở. Nhưng đến hiện tại, hắn phát hiện, Tô Mạch căn bản cũng không có sơ hở. Giờ này khắc này, mắt thấy Tô Mạch bắt tới tay, lại là liên tục ngăn chặn dũng khí đều không có. Giang hồ đánh nhau chết sống cũng là cần đẳng khí, Tô Mạch giết người không chớp mắt, này nháy mắt ở giữa, toàn bộ phòng bên trong, ngoại trừ mình cùng tâm ma tu lan, cùng nhìn Huyền Sơn chủ bên ngoài, đã không có người sống. Phản kháng lời nói, sợ là trong khoảnh khắc liền phải bị đánh chết ngay tại chỗ. Dù là tham sống sợ chết, cũng nghĩ may mắn còn sống sót một lát, rứt khoát liền mặc cho Tô Mạch đem hắn đầu nắm ở trong tay. Tô Mạch lại là dắt lấy hắn xoay người rời đi, đi thẳng tới nhìn Huyền Sơn chủ trước mặt. Nhìn Huyền Sơn chủ bị hòa thượng kia điểm mười mấy nơi huyệt đạo, cả chàng nghe tiêu thảm cùng chém giết thanh âm, duy nhất tại làm một việc, chính là nghĩ biện pháp song phá khiếu huyệt. Nhưng mãi cho đến lúc này, 17 chỗ huyệt đạo vừa mới phá một chỗ, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Nghe được tiếng bước chân đến, cũng chỉ có thể ai thán một tiếng, từ bọ Tô Mạch tiện tay đem kia đinh vô công ném xuống đất, cũng chưa từng điểm hắn huyệt đạo. Sau đó đưa tay từ kia nhìn huyền núi sơn chủ trên thân lục lội một chút, tìm được một bình sứ nhỏ đem ra. Tô Mạch nhìn một chút cái này bình sứ, cười hỏi kia đinh vô công, đây là cái gì? Đinh vô công nhìn qua, kiên định lắc đầu, ta không biết. Được. Tô Mạch lại cười, đông nhiên tìm tỏi tay, đem cái này bình sứ toàn bộ nhét vào đinh vô công miệng bên trong. Tiện tay vô cái cầm của hắn, bình sứ lập tức tại trong miệng vỡ thành tát bã, không đợi đinh vô công phản kháng. Liên đối lấy tất cả cặn bã cùng bình sứ bên trong đồ vật, bị Tô Mạch nội lực dẫn dắt phía dưới, đều rơi vào trong bụng. Phía sau cũng không để ý tới đinh vô công phản ứng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa chính quỷ nữ tử, cười nói ra: "Cái khác, cũng không cần nhiều lời, ta chỉ hỏi một câu. Cái này mua một cái bán, các ngươi đến cùng có tiếp hay không? 7017K." Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 285: Sinh lý uống. Đường Tiên quốc tiệu không lúc Bốn cái tiệu phu tựa như cùng là người giả, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Màn Tiệu theo gió phiêu lãng. Tú lục ánh lựa chiếu rọi phía dưới, càng phát âm trầm quỷ dị. Trong sảnh cũng giống như thế, úu đèn xanh lựa treo cao, Tô Mạch tiện tay đem dao bỏ qua một bên, ngồi trên ghế nhìn xem ngoài cửa đỏ chót cố kiệu. Trước mặt là thây ngang các đồng, máu tươi hướng địa thế thấp địa phương chậm rãi chảy xuôi. Chân cột tay đứt đầy phòng, càng lộ vẻ âm trầm cảm giác. Nơi hẻo lánh bên trong, Tâm Ma Tú lan lặng lặng đứng sững sững, chưa từng thoát đi, cũng chưa từng xuất thủ, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Mạch ánh mắt, lấp lóe vi diệu hào quang. Đỉnh viện bên trong tiếng hò hét đến tận đây đã triệt để kết thúc. Quỷ nương tử chưa từng mở miệng, tựa hồ còn tại trong trước. Tô Mạch cũng không xuất ruột, nàng thích gì thời điểm trả lời đều có thể. Hắn bây giờ càng để ý là kia Đinh Vô Công. Bình sứ nuốt vào trong bụng, mảnh vỡ phá vỡ cổ họng, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Nhưng những này đều không để cho Đinh Vô Công bồi rối. Ngoại thương mà thôi, với hắn mà nói không tính là cái gì. Hành tẩu giang hồ người, trên thân há có thể vô hại. Chân chính muốn mạng chính là nuốt vào trong bụng đồ vật. Hắn đứng lặng lặng, yên lặng nhìn xem Tô Mạch, tận khả năng để cho mình trên mặt biểu lộ bình ổn, không hoảng loạn. Tô Mạch cũng đang nhìn hắn, khóe miệng ý cười lại càng rõ ràng. Như thế sau một lát, Đinh Vô Công biểu lộ dần dần cứng cứng trên mặt của hắn rõ ràng nổi lên một vẻ hắc khí, dọc theo kinh mạch trở đi, đồng thời tại bên ngoài thân phía trên xuất hiện màu đen đường vân. Những đường vân này đi cực nhanh, bất quá trong nháy mắt liền đã khắp toàn thân. như thế trạng thái phía dưới, đinh vô công làm sao có thể cười ra tiếng? rốt cục hắn rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái khác bình sứ, liền muốn hướng miệng bên trong nhét. nhưng mà sau một khắc, một viên sắt hoàn bay ra ngoài, chính đem đinh vô công tay đánh xuyên. đinh vô công bị đau, bình sứ trong tay lập tức ngã xuống đất. hắn lại vội vàng ngồi sồn xuống đi đón, hoàn toàn không để ý trên tay thương thế. Thế nhưng là kêu bình sứ cũng không có như vậy rơi xuống đất, ngược lại là mang theo tiếng thét bay đến Tô Mạch trong tay. Tô Mạch nhìn một chút trong lòng bàn tay bình sứ, lại nhìn Đinh Vô Công một chút. Còn gì nữa không? Trả lại cho ta. Đinh Vô Công thanh âm càng hẳn, lúc nói chuyện, cổ họng kịch liệt đau đớn, thế nhưng là hắn như cũng vươn tay ra, muốn về Tô Mạch trong lòng bàn tay bình sứ. Mà bàn tay này vươn ra thời điểm, liền có thể nhìn thấy, bàn tay hắn dưới ra, những văn lộ kia không biết lúc nào đã nhô lên, tựa như rễ cây mạch lạc từng cục, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được khô thất bại sắc. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, tối đầu nhìn về phía trong tay bình sứ. Nhưng lại tại Tô Mạch túi đầu trong nháy mắt đó, đinh Vô Công thật nhanh lại một lần sờ tay vào ngực, xuất ra một cái bình sứ, không để ý tới mở ra cái nắp, liền muốn hướng miệng bên trong nhét. Độc dược chỉ có một bình, giải dược cũng chỉ có một bình. Hắn tối nay có thể chết tại Tô Mạch trong tay, cũng tuyệt đối không hy vọng sau này bị độc dược này tra tấn sống không bằng chết. Cho nên, đương Tô Mạch cho hắn cho ăn hạ độc thuốc thời điểm, hắn cố ý biểu hiện được hoàn toàn không có phản ứng, cũng không phải là bởi vì hắn không e ngại vật này, chỉ là không muốn để cho Tô Mạch nhìn ra sợ hãi của hắn. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội có thể giải tối này chi ách bởi vậy, cái thứ nhất bình sứ căn bản chính là kế hoạch binh mục đích đúng là vì để cho tô mẠch cho rằng kia bình sứ bên trong chính là giải dược cướp đi về sau trong nháy mắt đó buông lỏng thì làm mình sáng tạo ra một cái ăn vào chân chính giải dược thời cơ mà bây giờ hắn sắp thành công nhưng là ngay tại hắn sắp đem kia bình sứ nhét vào miệng bên trong một cái mắt đống nhiên trong lòng bàn tay không còn ngạc nhiên ngẩng đầu tô mẠch trong tay đã lại thêm một cái tiểu tiểu bình sứ hai cái bình sứ bày ở cùng một chỗ lại nhìn tô mẠch trên mặt lại mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem mình còn gì nữa không vấn đề giống như trước lại tựa như lao đồng dạng đâm vào trong lòng, Đinh Vô Công trên mặt vẻ đạm nhiên đã hoàn toàn biến mất, trong con ngươi hiện hiện chỉ là một mảnh tuyệt vọng. Ngươi người này tâm nhãn nhiều lắm. Tô Mạch thở dài, đều nói giang hồ giả quyệt, nhưng mà không vào giang hồ, nhưng lại có mấy người có thể có cái này khắc sâu trải nghiệm. Ừm, Mạng Mụi hỏi một câu, ngươi bên trong đến cùng là cái gì đâu? Đinh Vô Công ngã ngồi trên mặt đất, phảng phất đã đã mất đi hết thể hy vọng, thì thào mở miệng. Loại độc này tên là sinh ly uống. Tô Mạch nghe được cái tên này, đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo giật mình, sinh ly từ biển sinh ly. Vâng. Đinh vô công nhìn một chút mình kia bị sát hoàn xuyên thấu lòng bàn tay tay, trên đó khô thất bại cảm giác càng rõ ràng. Hắn hít một hơi thật sâu đang muốn nói chuyện, đã thấy đến tô mạch nhẹ nhàng khoát tay áo, để hắn tạm thời im ngay. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn một chút đại sảnh phía ngoài đỏ chót cố tiệu. Ta không ngại ngươi tiếp tục cân nhắc, nhưng nếu như ngươi không muốn thật biến thành quỷ, tốt nhất cách nơi này xa một chút. Vâng. Quỷ nương tử thanh em bình tĩnh, hoàn toàn không có bị tô mạch ngữ khí chọc giận. Vậy ta liền tìm một chỗ suy nghĩ một lát, chờ tô tổng tiêu đầu việc này sau khi hết bận, người ta lại kỹ càng nói chuyện. Đi thôi. Tô mạch nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc. Cái này đỏ chót cố kiệu chợt văng lên, trong chốc lát cũng đã đến đại viện bên ngoài. Chỉ là đến chỗ này về sau, cố kiệu bỗng nhiên ngừng lại. Vì sao không tiếp tục hướng phía trước rồi? Một thanh âm từ một bên truyền đến. Bốn cái tiểu phu đồng thời quay đầu, liền gặp được một cái cầm trong tay trường thương nữ tử đứng yên tại trên đầu tường. Mùi thương bên trên còn mang theo chưa từng lau khô vết máu. "Không dám." Đỏ chót trong tiểu vị kia quỷ nương tử trả lời, lại la ngoài dự liệu ngắn gọn cũng dứt khoát, càng thêm ngoài người ta dự liệu. "Vì sao?" Dương tiểu vân đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vậy một cái. "Ta mặc dù tự xưng là quỷ, nhưng cũng không muốn thật làm quỷ." Đỏ chót trong tiểu thanh âm cười nói, những người này tất cả đều chết tại cái này cách nhau một đường, chưa từng vượt lôi chỉ một bước, hiển nhiên đất này trên mặt là có gì đó quái lạ. Chỉ là không nghĩ tới, Tô tổng tiêu đầu không chỉ võ công cao cường, am hiểu hơn dùng độc. Hào nhãn lực. Dương Tiểu Vân cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là lẳng lặng nhìn cái này đỏ chót cố kiệu một chút về sau, lúc này mới bay người về phía phòng lớn phòng khách mà đi. Đồng thời trên mặt đất rung động âm ầm, đã đem cả viện tất cả đều tra xét một lần chân tiểu tiểu cũng đi theo Dương Tiểu Vân sau lưng. Độc đúng là Tô mạnh hạ, chỉ bất quá, hắn cũng không am hiểu dùng độc. Nhỏ tư đồ nói, y độc không phân biệt, xương ngủ quên trong rừng, phân biệt trước đó ngoại trừ cho tô mạch rất nhiều chân quý đan dược bên ngoài, cũng cho không ít độc dược. Lo nghĩ của nàng là, mặc dù tô mạch võ công cao cường, vạn sự cũng khó khăn không ở hắn. Thế nhưng là, cái này giang hổ mưa gió ai cũng không biết sẽ như thế nào nổi lên, lại có lúc nào có thể sẽ gặp được việc khó gì, là võ công cao cường cũng khó có thể giải quyết. Thả điểm độc dược ở trên người bản thân, luôn luôn lo trước khỏi họa Tô mạch đối với cái này rất tán thành, vui vẻ tiếp nhận. Mà tối nay, vì không cho mọi người ở đây có một người có thể chạy thoát, hắn ngay khi đó liền là tại cái này đại viện trung quanh, vung xuống một vòng kỳ đao. Chỉ cần vượt qua nơi đây, tất nhiên độc pháp thân vong. Nếu là không hướng bên ngoài chạy, thì sẽ bị Dương Tiểu Vân cùng chân Tiểu Tiểu giết chết. Như thế mới có thể cam đoan bọn hắn không chạy một người. Đỏ chót cố kiệu lặng lặng địa đứng tại độc kia vòng bên trong, trung quanh đầy đất thi thể, gió lạnh thổi phía dưới, phát động màn kiệu, hiện ra quỷ nương tử chân thân. chạy xuôi máu tươi đỏ chót khăn cô dâu phía dưới, lại là nhẹ nhàng địa thở dài. Thanh âm kia không lớn, trong đáy mắt cũng đã theo gió đêm tiêu tán vô tung. Dương Tiểu Vân cùng Trân Tiểu Tiểu đi vào đại sảnh thời điểm, Đinh Vô Công ngay tại giải thích cái kia độc dược chi tiết. Loại độc này cũng sẽ không chí mạng, nhưng mà hiệu quả lại cực kỳ mãnh liệt. Sau khi chúng độc, khí độc sẽ theo huyết mạch du tẩu quanh thân. Sơ bộ ăn mòn thể phách, quá trình này rất chậm, sẽ kéo dài trọn vẹn 7 ngày lâu. Thương khổ sẽ theo thời gian một chút xíu tăng cường, đến 7 ngày thời điểm, kinh mạch trong cơ thể, huyết nục sẽ mục nát hơn phân nửa. Nhưng mà, độc này châu kỳ diệu liền ở chỗ, dù vậy, người cũng sẽ không chết. Chế Sau 7 ngày, huyết nục sẽ một lần nữa phong phú, mục nát huyết mạch sẽ ra tái tạo. Quá trình này sẽ cứng ngữa, toàn tâm cào phổi ngữa, căn bản không phải thường nhân đủ khả năng chịu đựng. Thuốc này đếm thử thời điểm, rất nhiều người chính là ngã xuống một bước này, bọn hắn cào thời điểm, có tươi sống đem tâm can của mình đảo lên. Sau đó bọn hắn liền không ngữa, người đều chết rồi, lại như thế nào sẽ tiếp tục bậy hạ đi? Nhưng nếu như có thể gắng gượng qua cái này bệ này, vậy sẽ lâm vào mới một vòng phá diệt, phá diệt cùng tái tạo sẽ trọn vẹn tiếp tục bốn vòng, bốn lần về sau, người chúng độc sẽ triệt để lâm vào sinh tử biên giới. Có chi giác lại không thể động, không ăn không uống, nhưng sẽ không chết, cả ngày lẫn đêm tiếp nhận thống khổ. Hàng năm đều sẽ tỉnh lại một lần, tỉnh lại sau 12 canh giờ sẽ hồi phục hỗn độn. Ngày ngày như thế, mỗi năm như thế, cho đến thọ hết chết già. Đến lúc này, Đinh Vô Công cũng không có cái gì có thể giấu giếm, trực tiếp đem lời nói này nói ra. Sinh ly uống liền ở chỗ cái này sinh ly hai chữ, người mặc dù còn sống, lại cùng chết chưa khác nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu, bây giờ ta không dám khẩn cầu cái khác, chỉ hy vọng Tô tổng tiêu đầu có thể đem giải dược này cho ta. Chúng độc đầu bệnh này, ăn vào giải dược, có thể triệt để giải trừ độc tính. Dương khí độc này tại thể nội tái tạo tứ chi thời điểm, đã không có khả năng lại đem độc này giải trừ, chỉ có thể áp chế thống khổ bảy ngày. Sau 7 ngày lặp lại lúc trước hết thảy. Nếu là kinh lịch 4 vòng thống khổ về sau, lại đi phục dụng giải dược, cũng chỉ có thể áp chế thống khổ một tháng. Không muốn để cho người chúng độc cả ngày lẫn đêm thụ này dày vò, mỗi tháng đều phải phục dụng một lần giải dược. Những lời này nói xong, không chỉ là tô mẠch nghe ngẹn họng nhìn chơn chối, dương tiểu vân cũng là cao mày. Cái đồ chơi này nếu để cho mình uống, kia lại nên làm thế nào cho phải? Lấy tô mẠch tính cách, tất nhiên sẽ không đem mình bỏ qua. Nếu nói một trưởng đánh chết, khỏi bị thống khổ, nhưng lại tuyệt khó ra tay mà một khi cùng vô sinh đường thỏa hiệp, kia tô mạch cả đời này đều phải bị quản chế tại người. Vừa nghĩ đến đây, dương tiểu vân trong con ngươi sát cơ lập tức sôi trào. nàng có thể chết, cũng có thể trúng độc, nàng không sợ, nhưng là nàng không nguyện ý lấy bất luận cái gì phương thức đến liên lụy tô mạch. đám người này dụng tâm chi ngoan độc, liền ở chỗ đây. không chỉ là tô mạch cùng dương tiểu vân sắc mặt khó coi, bên cạnh nhìn huyền núi sơn chủ càng là sắc mặt đại biến. giờ này khắc này hắn vừa vặn đem áo giải khai, thật cũng không muốn nói ra lời nói, nhưng là nghe đến đó lại nhịn không được mở miệng nói ra. cái này, không phải là vô sinh đường tiến về kia một chỗ kia một chỗ tìm kiếm, cuối cùng được đến thu hoạch sao? là, đinh vô công nhẹ gật đầu, tô mạch lại nghe có chút mơ hồ, kia một chỗ, cái nào một chỗ? đại huyền di chỉ, đinh vô công không đợi nhìn huyền sơn chủ mở miệng cũng đã nói ra, thiên địa tứ phương, đại huyền ở giữa mà sở hữu thiên hạ, mấy trăm năm trước, đại huyền vương triều một đêm băng vẫn, kia một mảnh bốn phải là tạo hóa trung thần tú màu mơ chi địa, bây giờ lại thành hiểm ác đến cực điểm quỷ địa, chứng khí trải rộng, khắp nơi hung hiểm, vô sinh đường chiếm cứ đông hoang phía tây, quá khứ có qua mấy lần tìm kiếm kinh lịch, nhưng đều là không công mà lui. Từ khi bây giờ đại đường chủ Vạn Ngọc Đường kế vị đến nay, lại là chăm lo quản lý, cuối cùng thành công xâm nhập kia một chỗ nội địa. Tại một chỗ băng vẫn trong kiến trúc, tìm được sinh ly uống ghi chép cùng một chút vật gì khác. Vật gì khác? Tô Mạch nhìn Đinh Vô Công một chút, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm nhíu mày. Sinh li uống công hiệu quỷ dị ly kỳ, tuyệt không phải vật tầm thường có thể làm được. Chỉ là hắn không rõ, cái này đại huyền vương chiều hao phí tâm lực, nghiên cứu ra như thế một loại độc dược, làmưu đồ gì? Đinh Vô Công trên mặt đã nổi lên vẻ thống khổ, chỉ bất quá thống khổ này bây giờ như cũ có thể chịu được, hắn không dám lộ ra nhan sắc để tránh Tô Mạch không vui liền cắn răng nhịn xuống vật gì khác thân phận ta xấu hổ hiểu rõ cũng không nhiều nhưng là liên quan tới sinh ly uống ta nhưng thật ra là hiểu rõ một chút ta từng nghe mặc cho điện chủ nói qua đại huyền vương triều năm đó luyện chế sinh ly uống kỳ thật cũng không phải là vì làm độc dược mà là mà là vì luyện thành trường sinh bất lão đan tô Mạch nhất thời im lặng thuyết pháp này thật sự là không có kinh hỉ càng không có ý mới trường sinh bất lão đan cái đồ chơi này xem như lời nhảm thay đi thân là đế vương cái nào không muốn trường sinh bất tử vô luận thành công hay không việc này tóm lại là đến từ một chút nhờ vào đó nhân điện chủ kỳ thật từng có phỏng đoán năm đó đại huyền vương triều bảy lần ngựa đạp ra hồ tìm kiếm kỳ chân dị bảo các phái tuyệt học đặt vào đại huyền vũ khố bên trong từ khi kia khí vận mà nói thịnh hành đến nay liền có nghe đồn nói sợ dĩ như thế nhưng thật ra là vì trấn áp đại huyền vương triều khí vận chế tạo ra một cái vạn vạn năm bất hủ chi vương triều nhưng mà nhân điện chủ cho rằng cái này bảy lần ngựa đạp ra hồ chân chính mục đích nhưng thật ra là vì siêu tập các loại tài liệu quý giá dùng để luyện chế trường sinh bất lao đan chi tiết trường sinh bất lao đan phải trang thành tựu không người biết được sinh ly uống lại theo thời thế mà sinh vô sinh đường cầm tới này phương về sau cẩn thận nghiên cứu mặc dù ít đi rất nhiều thiên tài địa bảo tương trợ nhưng là nhưng cũng miễn cưỡng thành tựu cái này sinh ly uống tô mạch lông mày nhẹ nhàng dường lên như có điều suy nghĩ chỉ bất quá cái này đại huyền vương triệu năm đó sự tình đã không thể thi bây giờ dù cho là có chút suy nghĩ nhưng cũng khó cứu chân tướng cho nên tô mạch cũng không đối với việc này làm nhiều xoắn xuyết chỉ là cười hỏi đại hóa vãng sinh tâm la kinh ở đâu ra đinh vô công nhất thời do dự sau một lát lúc này mới nói ra cái này người có thể không nói Tô Mạch vớt vớt trong tay hai cái bình sứ nói ra, sinh ly uống, đúng là cái thứ tốt. Đinh vô Công thở dài một tiếng, là nhân điện chủ truyền tụ cho, đáp án này cũng không vượt quá Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đoan trước, chỉ là liếc nhau về sau, Tô Mạch lại là cười lạnh một tiếng. Hồng nôn luận ngữ, nói hiệu nói vượng, đại hóa vãng sinh tâm là kinh lịch đại đến nay, chỉ có vô sinh đường đại đường chủ mới có tư cách tu hành. Hắn mặc cho hùng bay bất quá là thứ 10 điện phó điện chủ, hắn có tư cách gì có thể tu luyện này công? Càng không nói đến có này truyền thừa. Cái này, Đinh vô Công trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tô tổng tiêu đầu minh dám tại hạ giờ này khắc này đã là vạn vạn không dám lừa gạt cái này đại hóa vãng sinh tâm la kinh đúng là phó điện chủ truyền lại ta cũng từng như vậy sự tình hơi nghi hoặc một chút bất quá hỏi thăm về sau hắn lại chỉ nói cho ta đây là đại đường chủ phất phó. nói ta phiêu bạc bên ngoài vì vô sinh đường đã làm nhiều lần sự tình tự nhiên hẳn là truyền thụ thần công tuyệt học làm ngợi khen tô mạch vuốt vuốt trong tay hai cái bình sứ chưa từng đi thêm nhìn đình vô công một chút chỉ là hỏi mặc cho hùng bay là lúc nào đem môn võ công này truyền thụ cho ngươi đại khái là hơn nửa năm trước đó hắn sau khi nói đến đây Dương Tiểu Vân chính vượt qua đại đường, hướng phía Tô Mạch đi tới. Giữa đường qua Đinh Vô Công bên cạnh thân thời điểm, cho tới nay đều thành thành thật thật Đinh Vô Công đống nhiên bạo khởi. Hai trưởng ở giữa đã ngưng tụ hắn từ khi tu hành cái này đại hóa vãng sinh tâm la kinh đến nay toàn bộ công lực, không phải là vì đánh giết Dương Tiểu Vân, mà là muốn bắt được nàng. Dương Tiểu Vân một thân võ công truyền thừa từ Dương Dịch Chi, đại thượng huyền đỉnh kinh, dù cho là phóng nhãn đông hoàng, cũng là phải tính đến thần công tuyệt học. Húng chi còn có gia truyền tương pháp thương long bắt hoàng điểm văn thương. Đống nhiên xuất thủ đánh lén cao thủ như vậy, Đinh Vô Công tự nhiên không dám lưu thủ cũng biết nhưng đi cử động lần này Tô Mạch tất nhiên nổi giận. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đây đã là tối nay duy nhất có thể để giải ách kế sách, dùng không được hắn không làm. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, liền thật chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Bởi vậy, chỉ có được ăn cả ngã về không. Nhưng mà hai trưởng không chờ đến Dương Tiểu Vân trước mặt, tiếng long ngâm cũng đã vang lên. Ngẩng đâu thấy, trước mắt Dương Tiểu Vân tuần thẩm phía trên đem phảng phất là chiếm cứ một đầu thần long. Kinh phong quét qua ở giữa, đinh Vô Công người cũng như tên không công mà lui. Song trưởng kịch liệt đau nhức không ngừng, thế mới biết, vậy nơi nào là cái gì thần long. Rõ ràng chính là Dương Tiểu Vân trong tay Long Nguyên Thương. Lại ngẩng đầu, Dương Tiểu Vân đã cầm súng mà lên, phong mang một điểm, thẳng đến hắn tâm khẩu mà tới. Đinh Vô Công lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười ha ha. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Thoại âm rơi xuống, nhu thân mà lên, lại là đi mũi thương kia. Thật không nghĩ đến, sắp đụng chạm lấy mũi thương kia một mấy mắt, liền gặp được ngân quang vậy một cái, sau một khắc vốn nên là có thể đem Đinh Vô Công một thương sâu ngực mà chết trường thương, nhiên không thấy tung tích. Bên hai toa lại nghe được tiếng gió gào thét vang lên. Lúc này quay đầu, Liền thấy Dương Tiểu Vân trường thương trong tay đang câu xiết nửa vòng tròn đường vòng cung, cán thương trực tiếp kéo căng, hung hăng đánh tới. Bộp một tiếng vang, Đinh Vô Công toàn bộ đánh lấy xoáy liền bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, bộ mặt mở mịt tứ phương, ta làm sao còn chưa có chết? Muốn chết. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, dầm chân đi tới Tô Mạch bên người. Cái này nhân tâm nghĩ linh động, rất gian trà a hắn là muốn cho ta mở tay, lấy mệnh của hắn, miễn cho thủ cái này sinh ly uốn tội. 70117k. Chương 286, khóc cái gì? Nếu như Đinh Vô Công có thể đem Dương Tiểu Vân bắt, vậy dĩ nhiên là bắt giữ tốt nhất đáng tiếc, hắn trung quy là đánh giá thấp Dương Tiểu Vân võ công. Đừng nói hắn bây giờ thân trúng kịch độc, dù cho là hoàn hảo trạng thái phía dưới, hắn cũng không phải đối thủ. Cho nên, một chiêu về sau rõ ràng chính mình bắt không được, hắn liền cất mặt khác tâm tư. Hắn muốn chết tại Dương Tiểu Vân trong tay. Hắn biết, mình muốn tự sát, chỉ sợ làm không được. Tô Mạch sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Về phần nói Tô Mạch có thể hay không tiện tâm đại phát, cho hắn giải dược, khả năng này hắn không chút suy nghĩ qua. Sở dĩ cho tới bây giờ đều thành thật, chỉ là bởi vì đang chờ đợi cơ hội. Dương Tiểu Vân xuất hiện, chính là hắn cơ hội. Nếu như không thể đem nàng cầm xuống, kia chết tại trong tay nàng, ngược lại thành hắn không nhận cái này sinh ly uống thống khổ phương pháp tốt nhất. đây cũng không phải là là bởi vì hắn không sợ sinh tử, mà là bởi vì hắn càng sợ muốn sống không thể, muốn chết không được. lại không nghĩ rằng, hắn lần này tâm tư lại bị Dương Tiểu Vân một chút suy thủng, đến mức mới một chiêu này nàng thậm chí không có sử dụng nhiều ít nội lực, đau thì đau vô cùng, nhưng là muốn trực tiếp đánh chết Đinh vô công, đây tuyệt không khả năng. Tô Mạch nghe được Dương Tiểu Vân về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không ngôn nữ nửa năm trước đó, nửa năm trước đó Đinh vô công được mặc cho Hùng gửi đi thụ đại hóa vãng sinh tâm la kinh, đây đúng là có khả năng. Đại hóa vãng sinh tâm la kinh chính là vô sinh đường trần phái thần công. Từ xưa đến nay, liền chỉ có đại đường chủ một người có tư cách tu luyện. Thế nhân gia truyền môn võ công này bí tịch bị vạn tàng tâm trọng đi. Nhưng mà kỳ thực cái này võ công vạn tàng tâm thấy cũng chưa từng thấy qua. Vậy cái này võ công đến cùng là đã rơi vào trong tay ai? Tiêu chuẩn nhất cũng là khả năng nhất đáp án chính là mặc cho hùng bay. Thời gian phương diện cũng có thể đối ứng bên trên. Chỉ là tô mạch nhưng dù sao cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Đinh vô công nhìn như trung thực, kỳ thực xảo trá dếm, Người này lời nói tuyệt đối không thể dễ tin. Nhưng là cao minh nhất hoang luôn, cũng không phải là toàn bộ từ lời nói dối tạo thành. Thật thật giả giả, diễn phần mình trộn lẫn nữa, nhưng lại sơ hở quá nhiều, khó mà cân nhắc được. Dễ dàng nhất để cho người ta tin tưởng, chính là 9 phần thật, 1 phần giả. Đinh Vô Công tối nay trong lời nói này, tất có hoang luôn, nhưng là cái này hoang luôn đến tột cùng ở nơi nào, trong lúc nhất thời muốn thăm dò rõ ràng, lại là không dễ dàng. Trong ngâm ở giữa, hắn cười cười nói với Dương Tiểu Vân, hắn nếu là không có phần tâm tư này, lại như thế nào có thể vì Mặc Cho Hùng Bay làm cái này rất nhiều đại sự. Mặc Cho Hùng Bay? Dương Tiểu Vân nghe vậy sửng sở, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Về tinh về lý, hiện tại hỏi liên quan tới phương diện này đồ vật, đều không phải là thời cơ tốt nhất. Tô Mạch thì một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Đinh Vô Công trên thân. Ngươi muốn chết? Đinh Vô Công lắc đầu, ta không muốn chết, ta chỉ là không muốn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Tô Tổng Tiêu Đầu, cùng để cho ta tiếp nhận cái này sinh ly uống thống khổ, còn không bằng cho ta một thống khoái tốt. Ừm, ta còn có chút vấn đề, muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta. Tô Tổng Tiêu Đầu hỏi chính là. Đinh Vô Công lập tức nói ra, Đinh biết gì nói nấy. Được, Tô Mạch cười cười, ngươi đúng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá ngươi nếu là có thể thống thống khoái khoái trả lời vấn đề của ta, ta ngược lại thật ra chưa hẳn không thể cho ngươi một thông khoái." Đa tạ Tô Tổng tiêu đầu. Đinh Vô Công hai tay ôm quyền, thái độ thành khẩn. Hình tượng này nhìn qua cũng có chút cổ quái. Một người nói ta cam đoan đến với ngươi, cho ngươi một thông khoái. Một cái khác thái độ thành khẩn cảm tạ. Cái này khiến Tô Mạch thấy thế nào, đều cùng chính trực đại hiệp không dính nổi một bên, ngược lại tốt giống như là một cái hung minh ngập trời, ma diễm bừng bừng trồ phản diện đồng dạng. Bất quá Tô Mạch đối với cái này cũng không thèm để ý, mở miệng hỏi: "Ngươi tại vô sinh đường bên trong?" Là thân phận gì? Ta." Đinh Vô Công nói ra, tại hạ lệ thuộc vào vô sinh đường ám điện người. Ám điện?" Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên. "Đúng vậy." Đinh Vô Công theo bản năng nuốt nuốt cổ họng của mình, nuốt vào bình sứ trống khổ, để hắn mỗi một lần nói chuyện đều lộ ra cực kỳ dày vò. Bất quá giờ này khắc này, nhưng cũng không để ý tới những thứ này. Hắn nhìn xuống tất cả khó chịu, chỉ là hy vọng có thể để Tô Mạch đối với hắn ấn tượng tốt một chút. Vô sinh đường bên ngoài có 12 điện, nhưng thực tế lại là hết thảy có 13 điện. 12 điện mỗi người quản lý chức vụ của mình đều có khác biệt công dụng. Ám điện chính là không người biết đến một chỗ. 8 người, tại vô sinh đường bên trong không tên không họ. Thậm chí học đều không phải là vô sinh đường võ công, mà trong đó người phân biệt từ hai loại phương thức gia nhập. Loại thứ nhất chính là vô sinh đường siêu tập đến cô nhi, từ nhỏ dưỡng dục lớn lên, để bọn hắn đối vô sinh đường trung thành tuyệt đối. Loại thứ hai gia nhập phương thức thì là từ trên giang hồ lựa chọn. Loại người này hoặc là cùng đường mặt lộ, chỉ có thể gửi thân tại vô sinh đường che chở, hoặc là chính là bị vô sinh đường nắm trong tay cái gì nhược điểm, không thể làm gì phía dưới, liền đành phải nghe lệnh làm việc. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ nhìn Dương Tiểu Vân một chút, Dương Tiểu Vân thì là cao mày. Vì sao ám điện sự tình, quá khứ chưa từng nghe thấy, bởi vì ám điện thành lập thời gian cũng không dài. Đinh Vô Công nói ra, đại khái là tại, hơn 20 năm trước bắt đầu, mới có cái này vô sinh đường ám điện. Hơn 20 năm trước? Tô Mạch hỏi, là từ Vạn Ngọc đường tiếp trưởng vô sinh đường về sau. Đúng vậy. Đinh Vô Công nhẹ gật đầu, mà tại hạ chính là tại sinh tử thời khắc, bị nhâm điện chủ phát hiện yếu, lúc này mới trở thành vô sinh đường ám điện một viên. Tô Mạch nhìn hắn một cái, có chút trầm ngâm về sau, lúc này mới hỏi, ngươi nói bên ta mới dùng kia mấy chiêu đao pháp là cái gì? lớn liệt thần đao. Đinh vô công lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch. Tô tổng tiêu đầu, chuyện cho tới bây giờ ta cũng muốn cả gan hỏi một chút. Lớn liệt thần đao chính là vô sinh đường thứ hai điện điện chủ truyền thừa tuyệt học. Nghe nói từ khi vị này thứ hai điện chủ mất tích đến nay, môn vô công này liền bị đứt đoạn truyền thừa, ngài là như thế nào học được? Tô mạch nghe hắn nói như vậy, ngược lại là tin tưởng vô sinh đường bên trong, thật đã là thất truyền cái môn này võ học. Bằng không mà nói, Đinh vô công làm sao đến mức nhìn không ra, mình một bộ này pháp, bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi. Chỉ là, mất tích. Tô mạch nhớ kỹ, hồ tam đao đã từng nói năm đó truyền thụ cho hắn võ công người kia, từng theo hắn nói, còn sót lại đao pháp, cần Hồ Tam Đao đi vô sinh đường cứu một người, đem người này cứu ra về sau, người này liền sẽ đem còn lại đao pháp truyền thụ cho hắn. trong này có nhiều thứ là đối không lên. Đinh vô công mới vừa nói, môn này đao pháp chính là vô sinh đường thứ hai điện tuyệt học, điện chủ mất tích, đao pháp thất truyền. thì nói rõ, môn võ công này chỉ có thứ hai điện điện chủ một người hội. thế nhưng là dựa theo truyền thụ Hồ Tam Đao võ công người này thuyết pháp đến xem, vô sinh đường bên trong còn có người thứ hai biết cái này cửa đao pháp. vậy người này sẽ là ai? vì sao lại bị cầm tù tại vô sinh đường bên trong mà hai người này cái nào lại là chân chính năm đó thứ hai điện điện chủ lúc ấy hồ tam đao nói với hắn thời điểm phương diện này đều là sơ lược hắn chưa từng nói tỉ mỉ mình cũng chưa từng hỏi việc này về sau ngược lại là có thể cẩn thận hỏi một chút chỉ là hiện nay xem ra vô sinh đường bên trong tình huống đúng là so trong tưởng tượng phức tạp một chút ám điện cái này tồn tại nếu như không phải đình vô công địa ra vậy cái này vạn ngọc đường làm ra cái này ám điện mục đích đến cùng là cái gì ám điện làm sao về phần sẽ biết cái này rất nhiều người bên ngoài không biết bí mật thậm chí ngay cả vạn ngọc đường xuất lĩnh thủ hạng xâm nhập đại huyền di chỉ tìm được sinh ly uống loại chuyện này bọn hắn cũng rõ ràng mặt khác vạn ngọc đường vì cái gì lại có bản sự có thể như thế xâm nhập đại huyền di chỉ từ khi đại huyền vương triều hủy diệt đến nay đại huyền di chỉ có thể nói là thiên địa này tứ phương thứ nhất hiển cảnh ban sơ những năm kia rất nhiều người đều muốn bước vào trong đó tìm kiếm năm đó đại huyền vương triều lưu lại đồ vật nhưng mà hoặc là không công mà lui hoặc là chính là vĩnh viễn lưu tại nơi đó những năm gần đây mặc dù cũng khi thì có người xâm nhập trong đó nhưng đều là không thu hoạch được gì bọn hắn thậm chí ngay cả đại huyền vương triều vương đình chỗ cũng không tìm tới. Dựa vào cái gì vạn ngọc đường có thể? Tô Thiên Dương đã từng lưu lại tin tức, nói qua kia Lý Tư Vân nhất tộc phản đồ, ngay tại phương Tây chạy trốn. Dương Dịch chi lần theo Thiên môn chủ manh mối, cũng tới đến Vô Sinh đường địa giới. Người này là có hay không liền nương thân ở Vô Sinh đường bên trong? Hắn vì sao nơi khác không đi, hết lần này tới lần khác muốn tới đến Vô Sinh đường. Nghĩ tới đây, hắn đông nhiên mở miệng hỏi, vị này thứ hai điện nguyên bản điện chủ, là lúc nào mất tích? Ngay tại hiện nay đại đường chủ kế vị về sau một hai năm ở giữa. Đinh Vô Công không hề do dự liền cấp ra đáp án, đó cũng không phải bí mật gì. Nhìn Huyền Sơn chủ đối với cái này hẳn là cũng có nghe thấy. Nhìn Huyền Sơn chủ trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá mắt thấy lấy tô mạch đem ánh mắt đầu tới, lúc này cũng nhẹ gật đầu. Chuyện này lúc ấy cũng đưa tới một phen hỗn loạn. Thứ hai điện điện chủ Tiêu Hùng mất tích, vô sinh đường từ trên xuống dưới tìm hồi lâu, cuối cùng không công mà lui. Mà Nguyên bản phó điện chủ vốn hẳn nên kế thừa điện chủ chi vị, kết quả, kế vị lên trước, tại Thanh lâu mua say, vì một nữ tử cùng người ra tay đánh nhau. Kết quả, lại bị người giết đi. Cuối cùng thứ hai điện điện chủ, lại là từ năm đó còn vắng vẻ vô danh bắc giải biết kế nhiệm, phó điện chủ thì rơi xuống chưa đủ 20 tiêu phong trong tay. Tiêu Phong, Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, quy tàng đao Tiêu Phong, Đinh Vô Công nhẹ gật đầu, lớn liệt thần đao chính là thứ hai điện điện chủ truyền thừa võ học. Mặc dù Tiêu Phong là Tiêu Hùng Chi Tử, cũng không có tư cách tại chưa từng kế nhiệm trước đó liền tu luyện đao pháp này. Bất quá hắn thở nhỏ học đao, cũng từng được chứng kiến lớn liệt thần đao cùng người giao thủ phong mang. Lại thêm, người này tiên phú dị bẩm, tranh thủ bách gia chi trường dung nhập bản thân, cuối cùng sáng chế ra một bộ quy tàng đao quyết. Bằng vào môn võ công này, bây giờ tên tuổi chi Thịnh đã lớn át bác giải biết. Một phen nói đến đây, Tô Mạch tạm thời ngược lại là không có cái gì muốn hỏi. Hắn ngâm ở giữa hắn bấm tay một điểm, Đinh Vô Công lập tức không thể động đậy. Tô Mạch thì nhìn một chút cái kia còn đang yên lặng vận chuyển nội lực, nếm thử cho mình xông phá huyệt đạo nhìn Huyền Sơn chủ. Không khỏi cười một tiếng. Sơn chủ đến nay vẫn chưa chết tâm. Nhìn Huyền Sơn chủ ngẩn ngơ, câu nói này rơi vào trong lỗ thai, chỉ cảm thấy khí lực cả người tất cả đều cho tiết. Hắn âm thầm vận công phá huyệt, vốn cũng không muốn gây nên Tô Mạch chú ý. Nhưng là sinh ly uống lần này miêu tả, để hắn qua dần mình, vô sinh đường có này thu hoạch, vậy mà không người biết được, hắn làm sao có thể kiềm chế nổi sao? Cho nên, cho dù là biết một khi mở miệng, tất nhiên sẽ để tô mạch có chỗ phát giác nhưng cũng nhịn không được mở miệng hỏi một câu cũng may sau đó tô mạch lực chú ý từ đầu đến cuối bị đinh vô công hấp dẫn vốn cho là mình có thể như vậy lừa dối quá quan lại không nghĩ rằng vẫn là bị tô mạch cho khám phá hắn thở dài một tiếng tô tổng tiêu đầu chuyện cho tới bây giờ thêm lời thừa thái cũng không cần nói giết dốc thịt tùy tâm tự nhiên muốn làm gì cũng được chính là tô mạch khẽ gật đầu lại liếc mắt nhìn cách đó không xa chính hướng phía chân tiểu tiểu vị trí lặng lẽ dịch bước tới mà ngươi lại là làm gì dự định tú lan bước chân dừng lại có chút vẻ mặt cứng nhắc từ từ lộ ra một cái tiếu dung lúc này cầm nhẹ nhàng bước chân đi tới tô mạch trước mặt, có chút thi lễ lúc này mới nói ra, nô ra. nàng mới mở miệng vừa mới nói hai chữ, liền nghe đến trước mặt giắt phong bất tiện, đột nhiên ngẩng đầu, tô mạch một trưởng đã đến trước mặt, lúc này vội vàng chống đỡ, nhưng mà võ công của nàng mặc dù không tệ, nhưng lại làm sao có thể cùng tô mạch đánh đồng? nếu không phải là nàng cơ cảnh, mới tô mạch đại khai sát giới lúc đó, nàng nên đã chết. giờ này khắc này, phong thủ giá đỡ bị tô mạch trong nháy mắt phá vỡ, tay một trưởng vỗ tại trên trán lúc này hừ đều không có hừ một tiếng, liền đã ngã lăn mà chết. nàng chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới mở miệng chỉ nói hai chữ, tô mạch cũng đã hung ác hạ sát thủ, tô mạch nhưng cũng là như mày. một mực thành thành thật thật chờ tới bây giờ, còn tưởng rằng nàng có cái gì thủ đoạn giấu giếm, nguyên lai like vẫn là thừa dịp lúc nói chuyện, thi triển cái này mị tâm lớn pháp, lại là đem ta cho trở thành lão hồ sao? nàng ngược lại là dạ tâm không nhỏ, dương tiểu vân nhẹ nhàng lắc đầu, còn tự xưng nô ra, trong lúc nói chuyện, như có điều suy nghĩ lườm tô mạch một chút, tô mạch thì ho khan một tiếng, ngươi nói cứ như vậy giết nàng, lão hồ có thể hay không trách ta là thủ tội hoa Không phải đâu, ngươi còn dự định đưa nàng đưa cho lão hồ. Vì hắn nạp một phòng tiếp thất sao? Dương Tiểu Vân trận nhìn Tô Mạch một chút, mặc dù ngươi vì thuộc hạ làm chủ nạp tiếp, cũng là làm được. Chỉ là cái này tâm ma cũng không phải cái gì đứng đắn nữ tử, dễ dàng để lao hồ nội bộ mâu thuẫn. Tô Mạch nhất thời im lặng, hắn nào có qua ý định này, mà lại, trên người mình những chuyện này chưa có cái kết luận đâu, chỗ nào quản được người khác. Lắc đầu, lại tới nhìn Huyền Sơn chủ trước mặt. Hôm nay có người nói ta không dạy mà chú, kỳ thực cùng các ngươi ta thật sự là không lợi nào để nói. Bất quá, ngươi dù sao cũng là nhìn Huyền Sơn chủ, đến cùng không giống bình thường. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Hôm nay tô mổ giết ngươi, ngươi nhưng có không ăn vào chỗ. Nhìn Huyền Sơn chủ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, lúc này lắc đầu, tự nhiên không phục. Vì sao? Ta xuất lĩnh nhìn Huyền núi một mạch cao thủ tới, chưa hề nghĩ tới muốn cùng Tô tổng tiêu đầu thật đối địch. Mặc dù cũng đúng là muốn dành tinh hại di sát thiết, nhưng chỉ là bởi vì thứ này đầu cơ kiếm lợi. Nhưng mà ta từ đầu đến cuối cũng không từng muốn yếu hại Tô tổng tiêu đầu cùng quý thuộc tính mệnh, ngược lại là giết một con gà. Mời chư vị ăn một bữa cơm tối. Giang Hồ thương nói, có một bữa cơm tri ân. Ta lấy cơm canh đợi ngươi, không dám cầu Tô tổng tiêu đầu có ơn tế báo, nhưng Tô tổng tiêu đầu tùy ý giết ta chẳng phải là uống chú ý ân nghĩa. nhìn Huyền Sơn chủ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiển nhiên dù là mới vừa nói một câu giết dóp thịt tùy tâm, nhưng thật đến sắp chết đến nơi, cũng như cũng không muốn cứ như vậy không có tính mệnh. Ha ha ha ha. Tô Mạch nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu cười to, ngươi mang theo nhìn Huyền núi người, đồ sát thôn dân, tu hú chiếm tổ chim khách, mượn người ta phòng ở, cùng nuôi ra cầm đến chiêu đãi Tô Mộ, vậy mà cũng dám dẫn vị công lao. Thôi thôi, như thế quỷ biện, quả thực là lãng phí môi lưới. Hắn tiếng nói đến tận đây, cũng không muốn lại nói, tiện tay một trưởng vô tại cái này nhìn Huyền Sơn chủ trên đầu. Nội lực thôi phát phía dưới, nhìn Huyền Sơn chủ chỉ một thoáng thất khiếu chảy máu, lúc này ngã xuống đất bỏ mình. đến đây kết thúc. tối nay thể hồ trong thôn, ngoại trừ một cái đinh vô công bên ngoài, người đáng chết đều đã chết hết. chỉ là nhìn xem cái này đinh vô công, tô mạch trên mặt lại ít nhiều có chút do dự, cũng không phải bởi vì cái này đinh vô công biết gì nói đấy, để hắn không đành lòng hung ác hạ sát thủ, mà là bởi vì người này lời nói rất nhiều đều là giả, hắn mới những lời này có rất nhiều địa phương nhưng thật ra là không nhịn được cân nhắc. thì như nói, hắn nói mình là nửa đường gia nhập ám điện, nhưng nếu như coi là thật như thế hắn tất nhiên sẽ không thật đem mình xem như vô sinh đường người người này tính tình tâm cơ như thế nào hôm nay cũng coi là thấy rõ ràng mỹ mắt khẽ đảo công phu liền ẩn giấu 10 cái tâm nhãn loại người này há lại sẽ thật cam tâm bị người lợi dụng liền xem như lẫn nhau ở giữa lợi dụng lẫn nhau nhưng lại làm sao có thể thật đem mình thuộc về vô sinh đường cho nên hắn nuôi lớn liệt thần đao để ý cùng một câu kiếp như thế nào sẽ ta vô sinh đường tuyệt học đã nói lên thân phận của hắn tuyệt đối cùng hắn nói tới có tuyệt đại xuất nhập mặt khác mặc cho hùng gửi đi thụ hắn đại hóa vãng sinh tâm la kinh mặc kệ là về mặt thời gian vẫn là từ Mặc cho Hùng bay nơi này đến xem, kỳ thật đều rất hợp lý. Thế nhưng là, truyền thụ cho hắn liền rất không hợp lý. Dù là Mặc cho Hùng bay coi là thật coi trọng như thế thủ hạ, lại như thế nào sẽ đem cái này Đại hóa Vãng sinh tâm La kinh truyền thụ cho ngoại nhân? Bọn hắn giá hóa vạn tàng tâm đoạt Đại hóa Vãng sinh tâm La kinh, việc này tất nhiên là bí ẩn bên trong bí ẩn, nơi nào có tùy ý tiết lộ đạo lý. Hắn lúc trước lúc nói, Tô Mạch chỉ là lặng lặng nghe, chưa hề đối với cái này phát biểu qua chất vấn. Nhưng kỳ thực, đã sớm biết người này trong lời nói, chỗ không đúng lắm quá nhiều, cho nên hắn cũng không có ý định thực hiện lời hứa, cho hắn một thời khoái. Mà lại Hắn càng là còn sảng khoái hơn, Tô Mạch thì càng không muốn cho. huống chi, hắn còn muốn cho Dương Tiểu Vân ra đời cái cách... tuống. Chỉ một điểm này, đầy đủ Tô Mạch ngày đêm dốc thịt hắn 30 ngày đều không hiểu hận. Việc này do dự, lại là đang suy nghĩ chuyện sau đó. Người này còn biết những thứ gì? Lại nên như thế nào từ trong miệng của hắn đào ra cùng nhiều bí mật? Hoặc là, có thể dùng để làm những gì? Ý niệm trong lòng lăn lộn ở giữa, lại là bỗng nhiên nợ nụ cười. Đầu cơ kiếm lợi, đúng là đầu cơ kiếm lợi. Người lại có ý nghĩ. Dương Tiểu Vân đứng tại bên cạnh, nhìn xem Tô Mạch loại nụ cười này, liền biết có chừng người lại muốn không may. Tô Mạch cũng không ngôn nữa, chỉ là đi tới đinh vô công trước mặt, đại khai dương tán thủ thi triển đi ra, đầu tiên là bóp nát hắn xương tì bà, phía sau bóp nát tứ chi tay chân, theo sát lấy lại đem trên người hắn kinh mạch, lấy tam dương đốt tâm trường tiêu hủy. Đáng thương đinh vô công bị Tô Mạch lấy cản khôn điểm huyệt đại pháp vây khốn, chỉ có thể mặc cho bằng Tô Mạch hành động, mình lại không chỉ có không thể động đậy, thậm chí ngay cả hô đều không tiêu được. Đau khổ kịch liệt không chỗ phát tiết, cuối cùng hóa thành hai hàng thanh lệ, từ khe mắt chảy ra tới. Tô Mạch là dở khóc dở cười, rất là nhu hòa tại trên bả vai hắn vô vưu nói ra, em đẹp đại lao ra, khóc cái gì ha? Không cần sợ hãi, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, ngươi thống khổ thời gian, còn tại đằng sau đâu. Đinh Vô Công đông nhiên trừng lớn hai mắt, hắn là thật không nghĩ tới, cái này Đường Đường Đông Hoang đệ nhất nhân, vậy mà thật biết nói chuyện không tính toán gì hết. 7017k. Chương 287, chuyện bé xé ra to. Tô Mạch tự hỏi mình chưa hề đều không phải là một cái quân tử, lại không dám tự xưng là một người tốt. Cái gì nghĩa bạc vật tiền, hiệp can nghĩa đảm một loại, bất quá là người bên ngoài áp đặt ở trên người hắn ấn tượng thôi. Hắn không có Tô thiên dương cái chủng loại kia hiệp khí, thậm chí không bằng từ Lộc Sả thân lấy nghĩa bởi vậy, đương đinh vô công bọn hắn đem lưu tính đánh vào dương tiểu vân trên người thời điểm, tô mạch suy nghĩ chính là muốn để bọn hắn sống không bằng chết, cho nên hắn hoàn toàn không có nghĩ qua cùng đinh vô công chơi cái gì nhất nôn thử đỉnh. nguyên bản ý nghĩ của hắn đơn giản chỉ là muốn dùng đau nhức người trải qua để người này quãng đời còn lại đều đang đau khổ bên trong giày vò. bây giờ lại có càng thêm thuận tiện biện pháp, sinh lý uống đúng là một cái tốt, mà liên đinh vô công bản thân thân phận chỗ tồn tại nghi hoặc đến xem càng là một cái câu cá tốt nhất buổi câu. vì vậy, về tình về lý hắn cũng không thể đem hắn tùy tiện liền thông khoái. Dù là hắn làm không được dạ quân đối vạn tàng tâm cái trùng loại kia vật tận kỳ dụng, nhưng cũng đến nghiền ép một phen người này giá trị thặng dư mới được. Đoạn hắn tứ chi, hủy hắn kinh mạch, phế hắn võ công. Cái này ba chuyện làm xong về sau, tô mạch hô một tiếng. Tiểu tiểu, đại đưa ra, ta không ngủ. Chân tiểu tiểu tựa ở góc tường một cái giật mình, đột nhiên đứng lên, đôi mắt nhỏ vây được bò bừng. Tô mạch cảm giác mình cái này một câu ngoan lệ cảm xúc đều có chút tiếp không lên, đành phải nói ra. Người này giao cho ngươi, đừng giết chết, hữu dụng. Chân tiểu tiểu lúc này gật đầu tới đem đinh vô công cho cầm trong tay một tay cầm độc cước đồng nhân, một tay dắt lấy đinh vô công. Suy nghĩ một chút, cảm giác có chút phiền phức. Ánh mắt ở đại sảnh các nơi quét qua, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Lúc này mới bước đi tới phòng một bên, không biết là ai ở chỗ này ném đi một bó dây thử này lại vừa vặn cầm sử dụng. Nàng đem độc cước đồng nhân để dưới đất, lại đem đinh vô công đặt ở độc cước đồng nhân bên trên. Dùng dây thừng đem cả hai hợp hai làm một. Đương nàng lại một lần nữa cầm lấy độc cước đồng nhân thời điểm, liền thu được độc cước đồng nhân ít hay. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều nhìn hai mặt nhìn nhau mắt nhìn thấy chân tiểu tiểu vung vẩy độc cước đồng nhân gào thét phong thanh độc cước đồng nhân bên trên cột đinh vô công đón gió rơi lệ trong lúc nhất thời cũng là giở khóc giở cười lúc này không nói thêm nữa mấy người bắt đầu ở cái này đẩy đỉnh trên thi thể vơ vét một phen chỉ bất quá cái này sống không phải rất tốt làm những thi thể này hoàn chỉnh đại đa số đều bị đánh có chút thế thảm vơ vét cũng liền có chút phiền phức đại khái tìm tìm không có tìm được cái gì đặc biệt có dùng đồ vật cũng chính là đem ngân phiếu đan dược một loại thu hoạch một chút phân loại sắp xếp gọn ngân phiếu thì là để dương tiểu vân tùy thân mang theo Cái đại hiệp mặc dù mỗi một mua một cái bán cho tiền cũng không nhiều, bất quá mang tới tài phú lại là không ít. Dương Tiểu Vân nhìn xem trong tay ngân phiếu có chút cẳng khái, đám người này là thật có tiền a? Nhìn Huyền Sơn chủ một mạch tương đối nghèo, mang tiền cũng không nhiều, nhưng là Đinh Vô Công mang theo những này vô sinh đường người, lại là không phú thì quý. Nhiều như dừng chung vào một chỗ, có hơn ngàn lượng, đủ để bù đắp được Lưu Mặc đi một chuyến ngũ phương tập. Bọn hắn đã có thể đi theo Đinh Vô Công, tự nhiên đều là cùng vô sinh đường quan hệ mật thiết. Tại cái này địa giới bên trong, ôm chặt vô sinh đường đuổi, vậy khẳng định có thể sống rất khá Tô Mạch nói ra, đi thôi đem phía ngoài độc giải tiếp về thôn dân ngày mai lại đem nơi này thi thể xử lý một chút một đêm này liền đi qua không chỉ có như thế tô mạch còn nhớ rõ mình còn có một việc không có xử lý xong nhưng lại không biết vị kia thích giả thần giả quỷ quỷ nương tử bây giờ cân nhắc như thế nào tô tổng tiêu đầu phó thác sự tình quả thực để cho người ta khó xử thể hồ ngoài thôn nửa sườn núi phía trên nơi này có thể đem toàn bộ thể hồ thôn thu hết vào mắt quỷ nương tử quen sẽ giả thần giả quỷ đỏ chót cố kiệu quỷ nhân đăng màn đêm chi thuộc hạ thực làm người ta sợ hãi Tô Mạch dứt khoát liền dẫn nàng rời đi thôn, đến ngoài thôn trò chuyện, miễn cho nàng bộ dáng này lại đem thôn dân dọa cho cái nguy hiểm tính mạng. Chỉ là không nghĩ tới, cái này mở miệng câu đầu tiên liền để Tô Mạch có chút ngoài ý muốn. Tô Mạch ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nhìn thoáng qua cái này đỏ chót cố kiệu, mỉm cười. Ẩn sát lâu là làm giết người mua bán, bây giờ mua bán tới cửa, vậy mà không làm, không phải không làm, mà là không làm được. Quỷ nương tử càng làm cho Tô Mạch ngoài ý muốn. Cái này đại trưởng quỹ rốt cuộc là ai? Là hắn võ công quá cao, các ngươi ẩn sát lâu giết không được. Nghe nói hắn không biết võ công. Ồ. Tô Mạch cười, kia ẩn sát lâu vì sao không giết được hắn? Có hai nguyên nhân. Quỷ Nương Tử thở dài một tiếng. Nguyên nhân đầu tiên là không ai có thể tìm tới hắn. Ta biết Tô tổng tiêu đầu tại sao lại biết vị này đại trưởng quỹ chi danh, ẩn sát lâu cũng đúng là tiếp mua bán, tùy thân bảo hộ. Nhưng mà vậy sẽ không là thật đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ phân thân ngàn vạn, thật là chỉ có một cái. Cái này một cái, ẩn tàng chi sâu, phóng nhãn đông hoàng, cơ hồ đều không người có thể tìm tới. Tô Mạch ngơ, sau đó nở nụ cười. Đây càng có ý tứ, kia nguyên nhân thứ hai đâu? Nguyên nhân thứ hai là người này quá có tiền, tài có thể thông thần, vị này thần tài, thật không phải ẩn sát lâu nguyện ý đắc tội. Còn xin tô tổng tiêu đầu dơ cao đánh khẽ, chớ có lại gây khó khăn cho ta. Tô mạch trầm mặt lại, đỏ chót trong tiệu quỷ nương tử cũng không nói lời nào, chỉ là kia vẫn luôn tại quét gió núi, không biết lúc nào chợ im lặng xuống tới. Hóa thân ngàn vạn, tài có thể thông thần, người này chẳng lẽ là quỷ nương tử thở dài, hắn là đại trưởng quý. đại hữu tiền trang đại trưởng quỹ, gió núi bông nhiên gào thét mà lên, gợi lên kia màn tiệu cũng gợi lên tô mạch sợi tóc, đại hữu tiền trang phóng nhãn đông hoang. Ngươi có thể không biết Đông Thành bảy phái, không biết Tam Đại Ma Giáo, cũng có thể không biết bây giờ Đông Hoang thứ nhất tô Mạch, nhưng lại tuyệt đối không thể không biết Đại Hưu Tiền Trang. Đại Hưu Tiền Trang lai lịch bí ẩn đến cực điểm, tại dạng này một cái giang hồ phân tranh, hỗn loạn không nghỉ nên đại. Quả thực là để tất cả thế lực, tất cả đều công nhận Đại Hưu Tiền Trang tồn tại. Chỉ cần đeo trên người lấy Đại Hưu Tiền Trang ngân phiếu, tại Đông Hoang bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần có tiền Trang địa phương, liền có thể đổi được bạc. Đông Hoang Tiền Trang rất nhiều, cơ hồ mỗi một tòa thành, mỗi một cái thế lực bên trong đều có tiền của mình Trang, khả năng đủ phóng nhan toàn bộ Đông Hoang có thể thông dụng ngân phiếu, chỉ có đại hữu tiền trang một nhà. Việc này đột nhiên nghe tới, tựa hồ không cảm thấy như thế nào, nhưng mà tinh tế suy nghĩ, luôn luôn để cho người ta không rét mà run. Đại hữu tiền trang, Tô Mạch quay đầu, nhìn về phía dưới chân thể hồ thôn. Ta hẳn là đã sớm nghĩ tới, một cái tài phú nhiều đến, ngay cả ẩn sát lâu đều giết không được đại trưởng quý, đúng là có thể xưng là tài có thể thông thần trị bối, mà phóng nhãn Đông Hoàng, lại có ai có thể so sánh đại hữu tiền trang? Càng có tiền hơn. Vâng. Ủy Nương tử tựa hồ cười cười, chỉ là trong thanh âm mang theo ba phần bất đắc dĩ. Ẩn sát lâu lai lịch là thủ vị này đại hưu tiền trang đại trưởng quỹ cùng ẩn sát lâu ở giữa cũng có rất nhiều mua bán vãng lai nếu là ẩn sát lâu động thủ giết hắn tổn thất sẽ khó có thể tưởng tượng mà lại ẩn sát lâu mặc dù khắp đông hoang, hai mắt đông đảo nhưng cho đến nay cũng chưa từng tra ra vị này đại trưởng quỹ đến tuột cùng ẩn thân nơi nào đến cùng là ai tô tổng tiêu đầu để ẩn sát lâu giết hắn thật sự là coi trọng ẩn sát lâu liền như là lúc có người yêu cầu ta ẩn sát lâu đến giết tô tổng tiêu đầu vậy ta ẩn sát lâu làm chuyện làm thứ nhất liền đem người này giết chết ẩn lâu làm chính là giết người hoạt động không phải chịu chết mua bán còn xin tô tổng tiêu đầu mi dám nói như vậy có người dùng tiền để các ngươi hận sát lâu giết ta tô mạch giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua cái này đỏ chót cố kiệu. có ủy nương tử cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn từ khi tinh hải di sa thiết tại tô tổng tiêu đầu trong tay chuyện này chuyển khắp giang hồ đến nay đã có mấy cái trên giang hồ hào thủ thông qua thủ đoạn liên hệ đến hận sát lâu hy vọng chúng ta có thể đón lấy tô tổng tiêu đầu cái này mua một cái bán người của ta đầu chắc hẳn rất đáng tiền a tô mạch cười cười vừa xa tinh hải di sa thiết ủy nương tử nhẹ nhàng lắc đầu nhưng mà bọn hắn không ai có thể cho ra dạng này giá cả Nếu có người có thể cho ra dạng này giá tiền đâu? Tô Mạch có chút hiếu kỳ. Ủy Nương Tử phát hiện, Tô Mạch tựa hồ rất thích gây khó cho người ta. Chăm mặc một chút về sau, lúc này mới thở dài nói ra, kia chỉ sợ ta lại phải làm một lần sự tình tối hôm nay, đi tìm tới đối phương, nói rõ với hắn, chuyện này, ta ẩn sát lâu, không làm được. Vậy nếu như ngươi tìm không thấy bọn hắn đâu? Vậy cũng chỉ có thể tìm đến Tô tổng tiêu đầu, nói rõ có người muốn giết ngươi, nhắc nhở ngài, Hơi cẩn thận một chút. Tô Mạch thở dài. ẩn sát Lâu có thể náo thân đến nay, không phải là không có đạo lý. Như thế cảm kích thứ thời không treo chọc nổi kiên quyết không đi treo chọc cách làm này mặc dù có chút bất tử cấm ức tên tuổi cũng sẽ không đặc biệt vang dội nhưng ít ra có thể bảo trụ tự thân. bất quá nói cho cùng một sát thủ tổ chức tựa hồ cũng không cần thiết để cho mình thanh danh như thế nào lợi hại bọn hắn chỉ là sát thủ giết người kiếm tiền cũng không phải vì danh chấn giang hồ thanh danh quá lớn đối bọn hắn tới nói không chỉ không có chỗ tốt ngược lại sẽ trở thành phiền phức. tô tổng tiêu đầu quỷ nương tử thanh âm lại một lần nữa vang lên chuyến này là ta ẩn sát lâu vô năng không cách nào hoàn thành tô tổng tiêu đầu ủy thác vì đền bù việc này bên trong cho tô tổng tiêu đầu mang tới không tiện có một vật còn xin tô tổng tiêu đầu nhận lấy nàng trong lúc nói chuyện từ trong tiệu bay ra ngoài một vật đánh lấy gào thét đến tô mạch trước mặt bất quá tại ở gần thời điểm trên đó lôi cuốn kình phong đống nhiên tiêu tán tô mạch đưa tay đem thứ này cầm trong lòng bàn tay lông mày nhẹ nhàng du dương lên lại là một tấm bảng hiệu chỉ bất quá cái này một tấm bảng hiệu cùng trước đó lại không giống nhau lắm bởi vì đây là một khối kim bài kim bài rất dày nặng cũng rất tinh xảo phía trên đồng dạng là một thanh kiếm chỉ là thanh kiếm này không thấy mảy may huy quang tô mạch nhìn xem tấm bảng này lại nhìn một chút quỷ nương tử cốt hiệu. đây là ẩn sát lâu tôn quý nhất kim bài, chỉ làm cho khách nhân tôn quý nhất. cầm này kim bài người nhưng có chỗ cầu, chỉ cần là ẩn sát lâu có thể làm được, đều sẽ dốc hết hết thể lực lượng thỏa mãn. đồng thời không lấy một xu. quỷ nương tử nói ra, tô tổng tiêu đầu chính là đông hoang đệ nhất cao thủ, giết người một loại sự tình, kỳ thực cũng không cần ẩn sát lâu hỗ trợ. nhưng mà nếu là muốn tìm hiểu cái gì tin tức, hoặc là có chuyện gì không tiện tự mình ra tay, cũng có thể cầm này bài, tìm ta ẩn sát lâu đi làm. vị tia kinh hồng phi tuyết từ lộng có hắn phương pháp, có thể tìm được ẩn sát lâu. Mà Tô tổng tiêu đầu nếu là cần, ta cũng có thể lưu lại Ẩn Sát lâu phương pháp liên lạc, cho tiện ngài tùy thời tìm tới chúng ta. Cuối cùng, cầm này kim bài người, thậm chí cả này bài người nắm giữ người nhà bằng hữu, đều không tại Ẩn Sát lâu ám sát danh sách bên trong. Nếu có cần, vô luận là ai muốn xuống tay với ngài, chúng ta đều sẽ trước tiên đem tin tức truyền lại cho ngài. Vô luận là ai? Tô mạch nhẹ nhàng nhướng mày. Ngoại trừ kim bài người nắm giữ bên ngoài, Quỷ nương tử trầm ngâm ở giữa, bổ sung một câu. Tô mạch lập tức cười ha ha. Các người Ẩn Sát lâu ngược lại là làm tốt mua bán. Đỏ chót cố tiệu hơi rung nhẹ hai lần, tựa hồ cũng là đang cười tất muốn tài nguyên cuồn cuộn, lại muốn bo bo giữ mình, tự nhiên là phải dùng tất cả biện pháp đến hòa giải tại các vị đại nhân vật ở giữa. Kỳ thực, thần sát lâu chưa từng nghĩ tham gia nơi đây trong tranh đấu, không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Nhưng mà người trong giang hồ, thân bất do kỳ, như thế cũng hy vọng tô tổng tiêu đầu có thể lý giải. Tô mạch nhẹ gật đầu. Người trong giang hồ, thân bất do kỳ, ta tự nhiên là lý giải. Chỉ là hiện tại ta còn có một cái nghi vấn. Tô tổng tiêu đầu, cứ nói đừng ngại. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tô mạch nhíu mày nhìn về phía đỏ chót cố kiệu. Nhân luôn còn chưa từng chính xác tin tưởng, làm sao có thể tin tưởng chuyện ma quỷ? Lời này, tựa hồ là xuất từ miệng ngươi, Tô Mỗ rất tán thành. Lắc lư hai lần đỏ chót cố kiệu, lập tức lắc không nổi. Tựa hồ đang vì mình lúc trước kia lời nói mà hối hận. Chầm ngâm về sau, lúc này mới thở dài. Tô tổng tiêu đầu chính là đông hoang đệ nhất cao thủ, ta dám ở người bên ngoài trước mặt giả thần giả quỷ, nói chút quỷ nói quỷ ngữ. Mà ở Tô tổng tiêu đầu trước mặt, lại nào dám nói? Bằng không mà nói, dù cho là Tô tổng tiêu đầu mình không đi xuất thủ, cái này giang hồ sợ cũng là không có ta đất cắm rủi. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tô Mạch nghe cảm thấy có chút kỳ quái. Tô tổng tiêu đầu còn không biết, quỷ nương tử nói ra, đại trưởng quỷ đem ngài người mang tinh hải di xa thiết sự tình, huyên náo xôn xao, toàn bộ người giang hồ tất cả đều biết. Nhưng thật ra là vì để cho giang hồ đối với ngài quân công, tâm tư này rõ ràng, chắc là không gạt được Tô tổng tiêu đầu. Nói tiếp, Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Tô tổng tiêu đầu một đường đi đến hiện tại, ngoại trừ cẩm dương thành bên trong có một phen tâm tư người động, đồng thời để Tô tổng tiêu đầu thừa cơ lập uy bên ngoài, nhưng từng gặp có cái gì cao thủ đối với ngài bao vây chặn đánh. Tô Mạch lắc đầu, ở trong đó chẳng lẽ có biến cố gì? Cái này biến cố đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Quỷ Nương Tử thanh âm tựa hồ cũng nhẹ nhàng mấy phần. Tô tổng tiêu đầu chẳng lẽ quên mình hành tẩu giang hồ đến nay đều đã làm những gì sự tình. Sa không nói, Huyền Cơ Cốc chiến dịch bên trong Tô tổng tiêu đầu đến cùng cứu được nhiều ít người, ngài biết không? Những người này đều là Tây Nam một chỗ nhân vật có mặt mũi, không thể không nói ưu Tuyền Giáo đúng là lợi hại. Bọn hắn đem những người này nắm ở trong tay, cơ hồ liền có thể nói là trưởng không lấy toàn bộ Tây Nam. Nhưng mà cuối cùng thất bại trong gan tức, lại là vì Tô tổng tiêu đầu làm quần áo cưới. Tinh Hải di xa thiết một chuyện sau khi truyền ra, mới đầu mấy ngày, cố nhiên là đưa tới có chút mưa gió. Nhưng khi sự tình truyền đến những cái kia nhận ngài ân huệ giang hồ cao thủ trong hai, tình huống liền đột nhiên thay đổi. Bất luận cái gì muốn đối tô tổng tiêu đầu lưu đồ làm loạn người, chỉ cần lộ ra phương diện này vết tích, liền sẽ bị người tại chỗ cầm xuống. Nửa tháng trước đó, thần quyền môn thần quyền vô địch thượng quan hùng, mà quên tông tông chủ đàng ngự huyền, biển cả các cấp chủ bọn người tuyên bố trưởng môn pháp lệnh, môn hạ bất luận cái gì đệ tử muốn cướp đoạt tinh hải di sa thiết thứ nhất sẽ bị đoạt đi đệ tử thân phận tiếp theo sẽ thu hồi một thân võ công cuối cùng sẽ còn bị những môn phái kia liên hợp truy sát tô mạch nháy nháy mắt hơi nhớ lại một chút lúc này mới nhớ tới bọn họ là ai Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có liệt hỏa hồ ly hồ tam đường tiểu kim cương trừ hùng một trận gió gió bắt tiêu chỉ trưởng thông thần ông bắc trần thanh sơn tán nhân các loại tây nam một chỗ cao thủ danh túc đều đã nghe tin lập tức hành động đặt chân trong gia hồ tìm kiếm bất luận cái gì muốn xuống tay với tinh hải di sa thiết người Những người này thường thường lưu đồ chưa thành, liền bị những này tây nam một chỗ cao thủ từ từng cái xó xỉnh bên trong lôi ra ngoài, dừng lại tốt đánh, mãi cho đến đối phương triệt để từ bỏ đối tinh hải di xa thiết tâm tư, lúc này mới thả người. Tô Mạch nghe đến đó, rốt cục nhịn không được cười lên, ngẫm lại cũng là quái buồn cười, người ta chính tụ cùng một chỗ nghiên cứu âm lưu quỷ kế, kết quả không đợi nghiên cứu minh bắt đâu, liền bị một đám người xông tới, túng ra đến liền đánh. Hình tượng này nghĩ như thế nào, đều cảm thấy rất thú vị. Nhưng là quỷ nương tử còn không có kết thúc, nếu như nói đến trình độ này, như cũng còn có người dám lòng dạ khó lường dấp tâm không tốt. Tiêu tử khi thiên đao môn bên trong đám kia sát tình, mang theo dưới đao tiên môn sơn, tuyên bố ai dám đối tô tổng tiêu đầu bất kính, cho dù chân trời góc biển cũng muốn lấy tính mệnh về sau. Cái này giang hồ đống nhiên liền bình tĩnh rất nhiều. Về phần lạc phượng minh vậy cũng không cần nói. Nghe nói thứ tám minh chủ đã tại cưới ngựa trên đường chạy tới, lại bị thứ hai minh chủ cho ngăn lại. Cuối cùng lấy lạc phượng minh danh nghĩa, xuất thủ đạm thanh thai hoàng ẩm. Một hơi nói đến đây, quỷ lương tử hít một hơi thật sâu. Thậm chí ngay cả đông hoang thất đại môn phái cũng vì nghe tin lập tức hành động, làm theo thần môn, mà tông trở môn phái. Cho đến nay. Người người đều biết tinh hải di xa thiết tại Tô tổng tiêu đầu trên thân, nhưng mà, chân chính dám đến, đồng thời có thể người tới, trong trăm không có một. Mà dạng này người, trên đường đi đều bị vị kia hồ tam đào cho đổi. Vì vậy, lấy Tô tổng tiêu đầu bây giờ thanh danh cùng địa vị, đang cao nhất hồ, chỉ cần một câu, ẩn sát lâu liền phải hôi phiên liệt. Ta dù cho là dám đối người trong thiên hạ quỷ nói quỷ ngữ, nhưng lại như thế nào dám lừa gạt Tô tổng tiêu đầu một chữ? Tô mạch trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm cái gì biểu lộ mới tốt nữa. Khe khẽ lắc đầu. Áp một chuyến tiêu mà thôi, làm sao đến mức huyên náo như thế chuyện bé rẽ ra to. Tô tổng tiêu đầu nói cái gì? Thanh âm hắn không lớn, quỷ nương tử ngược lại là không nghe rõ ràng. Tô Mạch thì khoát tay náo, "Không có gì, chuyện cho tới bây giờ, còn có một chuyện cuối cùng. Mời Tô tổng tiêu đầu phân phó." "Ngươi ra, ta nhìn ngươi dáng dấp ra sao?" Tô Mạch lung lay trong tay kim bài nói ra, "Ngươi đem từ Lộc Dọa cho phát sợ, hắn nói ngươi không có tăng thể diện, ta xem một chút có phải thật vậy hay không không có giải." Quỷ nương tử. 70117k. Chương 288, ẩn kiếm tiểu trúc. Dương Tô Mạch trở về thời điểm, thể hồ trong thôn đã Yên tĩnh trở lại. Các thôn dân trở về, Diễn phần mình về tới trong nhà mình tạm thời an giấc, ngày mai lại xử lý trong thôn những thi thể này. Dương Tiểu Vân bọn hắn cũng trở về đến ban đêm đặt chân phòng ở. Chỉ bất quá, phòng này chủ nhân lại vĩnh viễn không về được. Dương Tiểu Vân nói cùng các thôn dân nghe qua, nơi này ở chính là một đôi lão phu thê, nữ nhi lấy chồng ở xa, nhi tử cũng đi ra cửa giang hồ lãng tử, nhiều năm đều chưa có trở về. Vợ chồng hai cái bị nhìn huyền núi người tất cả đều giết, phòng này cũng liền rông xuống tới. Tô Mạch sau khi nghe xong, trong lòng thở dài, lại cùng Dương Tiểu Vân đem quỷ kia nương tử sự tình như thế như vậy nói một lần, mà nghe xong tô Mạch giảng thuật về sau. Dương Tiểu Vân nói lên vấn đề thứ nhất chính là, quỷ nộm tử, dáng dấp xem được không? Nàng hiển nhiên đối với cái này cũng cực kỳ hiếu kỳ, hỏi thăm thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là bát quái chi sắc. Tô Mạch cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn được, bất quá chưa chắc là thật mắt. Nàng lấy ra lửa gạt từ động, vốn chính là dịch dung thuật. Ai dám nói cho ta nhìn chính là chân dung, ta cũng không thể đi lên sờ sờ thử một chút đúng không? Ngươi còn muốn sờ? Dương Tiểu Vân trừng lớn hai mắt. Ta không có a. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kia hô hấp của nàng đâu? Có hay không? Hô a. Không có. Nàng tu luyện võ công cực kỳ đặc thủ, hô hấp hẳn là ở thể nội tự thành tuần hoàn. Ta có thể nghe được trong cơ thể nàng mạch đập huyết dịch lưu chuyển, nhưng lại nghe không được mảy may hô hấp thanh âm. Thì ra là thế. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, thiên hạ giang hồ, cao thủ xuất hiện lớp lớp, võ học một đạo, trăm hoa đua nở, quả nhiên là đều có khác biệt. Bất quá, nàng đã đem lại trưởng quỹ thân phận nói ra, kỳ thật tại trận này khuyên hướng bên trong, nàng đã làm ra lựa chọn. Tô mạch khẽ gật đầu, đây cũng là vì cái gì hắn không có đem quỷ lương tử lưu lại nguyên nhân. Về phần lời nàng nói, phải chăng tất cả đều là thật, vậy cũng chỉ có thể về sau lại đến nghiệm chứng liên trước mắt mà nói, chỉ ít tô mạch chưa từng nhìn ra sơ hở gì, mà lại đại trưởng quỹ thân phận bị nàng nói ra về sau, ẩn tàng tại dưới mặt nước rất nhiều đồ vật, cũng nổi lên. căn cứ tô mạch phỏng đoán, chuyện này 89 chín phần 10, liền xem như dừng ở đây rồi. chỉ ít đoạn đường này đến kê phong sơn, liên quan tới tinh hải gì xa thiết sự tình, đem sẽ không còn có khó khăn chắt trở. hai người hơi bàn bạc hai câu về sau rồi nghỉ ngơi, sự tình khác, chờ ngày mai lại nói. một đêm này như vậy quá khứ, chuyện ngày sáng sớm, tô mạch bọn hắn vừa mới, tiếng đập cửa liền vang lên, hồ tam đau quá khứ mở cửa liên gặp được một đám thôn dân đang đứng tại cửa ra vào, trong tay bưng một chút đồ ăn, nhìn thấy đám người về sau, vội vàng lộ ra thiếu dung, chư vị đại hiệp, cho các ngươi đưa chút ăn. đa tạ, đa tạ. hồ tam đau vội vàng nói tạ, bất quá mời mọi người lúc tiến vào, bọn hắn lại tất cả đều lắc đầu. đã ăn xong điểm tâm về sau, tô mạch dứt khoát mang theo tiêu của người, còn có từ lộc cùng một chỗ, giúp đỡ thôn dân xử lý thi thể. phen này bận rộn, trước trước sau sau dậy vào một buổi sáng, lúc này mới đem tất cả thi thể tất cả đều cho một buổi lửa. sau đó tô mạch cùng các thôn dân cáo tử, lại bị các thôn dân đưa rất nhiều lương khô để bọn hắn mang theo trên đường ăn, các loại thiên ân và tạ, thật sự là quá nhiều, liền không đồng nhất một lắm lời. Từ biệt về sau, một đoàn người cuối cùng là một lần nữa lên đường. Thôn dân chất phát, tình cảm chân thành tha thiết, ngược lại để người cảm động. Dương Tiểu Vân nhìn một chút trên yên ngựa treo lương khô, bất đắc dĩ cười một tiếng. Chính là nhiều lắm, nếu không phải có Tiểu Tiểu ở đây, những vật này chúng ta đều ăn không được. Ngươi nhìn Tiểu Tiểu cao hứng bao nhiêu? Tô Mạch quay đầu liếc qua chính cùng từ lộc sóng vai mà đi chân Tiểu Tiểu, cô nương này cao hứng mắt nhỏ bên trong tất cả đều là vẻ hưng phấn. Từ chân Tiểu Tiểu trên thân dịch chuyển khỏi về sau, lại liếc mắt nhìn từ lộc Tô Mạch nói ra, Từ đại Hiệp, sư phụ có chuyện ngài phân phó. Từ Lộc vội vàng mở miệng. Tô Mạch nhất thời im lặng, luôn cảm giác hai chữ này nghe là lạ, bất quá nhưng cũng là lơ đầu. Ngươi làm thật muốn bái ta làm thầy. Từ Lộc nghe vậy con mắt lập tức chừng đến căng trọn. Ngài, ngài thật nguyện ý thu ta? Cũng là chưa chắc không thể, duy nhất để cho ta do dự chính là, ngươi ta tuổi tác tương đương, thu ngươi làm đồ lấy tuổi tác luận, luôn cảm giác có chút khinh thường. Cái này, sao lại nói như vậy? Từ Lộc vội vàng nói, nếu như có thể đến ngài mắt xanh, bái ngài làm thầy, thực là Từ Lộc tam sinh hữu hạnh. Đây là nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện tốt, khẩn cầu sư phụ chiếu cố, thu nhập môn tưởng phía dưới. Thôi được, kia tô mỗi liền thu ngươi làm đồ. Sư phụ ở trên, mời. Từ lúc nói, liền muốn quỳ trên mặt đất, nhưng lại bị Tô mạch ngăn trở. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, bây giờ còn tại trên đường, bái sư không cần nóng lòng nhất thời. Việc này có thể đợi về tới tiêu cục về sau lại nói. Bất quá, ngươi cần phải biết, nếu như ngươi nhập môn hạ của ta, liền xem như tử dương tiêu của người. Thứ nay về sau, không thể lại đi tạp sự tình. Tiêu cục quy củ cụ không yếu, ngươi cũng phải từng cái tuân thủ, về phần tôn sư trọng đạo, vậy cũng không cần nhiều lời a đệ tử minh mạch, tư lộc vội vàng nói, kỳ thật từ khi lần trước bắt đầu cho tới bây giờ, đệ tử đã hồi lâu chưa từng làm kia trộm bắt móc túi hoạt động. được, tô mạch nhẹ gật đầu, trên người ngươi có hiệp khí, dù cho là vì không thể làm trung nhân dân, cũng nguyện ý nỗ lực tính mệnh đến bảo hộ. điểm này rất là khó được. thu ngươi làm đồ cũng là bởi vì cái này, ngươi cái này một thân, ngoại trừ khinh công bên ngoài, thật sự là không có cái khác bản sự. lại vẫn cứ lại có một viên hành hiệp trưởng nghĩa chi tâm, nếu là tùy ý ngươi cứ tiếp như thế, nói không chừng lúc nào khả năng liền sẽ đột từ đầu đường. cho nên mới dự định truyền thụ cho ngươi chút bản lãnh bất quá, tô mạch nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Ta cái này một thân võ công đa số xuất từ tử dương môn, cái khác công phu chính là đến dị nhân chỗ thụ. Không biết ngươi muốn học cái gì? sư phụ nguyện ý truyền thụ bản sự, đã là đầy trời ân đức, làm đệ tử nào dám chọn chọn lựa lựa? Từ lộc vội vàng nói, hết thể tự nhiên do sư phụ làm chủ. tô mạch nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, có chút suy nghĩ về sau, nói ra, ngươi tự thân sở học tiên tung phiếu miểu lục, bản thân liền là không tầm thường võ công. Có thể tại khinh công bên trong luyện được nội lực, mà lại theo ta thấy ngươi môn võ công này còn chưa từng tu luyện tới đầu, còn rất có triển vọng. Bởi vậy nội công phương diện tạm thời có thể hơi thả thả. Bây giờ ta trước tiên có thể truyền thụ cho ngươi hai môn công phu. Một môn là ta Tử Dương môn Đại khai Dương tán thủ. Đại khai Dương tán thủ cả công lẫn thủ, kết hợp cầm Na quân pháp, nhìn như đại khai đại hợp, kỳ thực là vụng bên trong dấu xảo. Nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, trong lúc phát tay đều có lớn lao uy lực. Mặt khác một môn thì là Càn Khôn Điểm huyệt đại pháp. Đây là một môn công phu điểm huyệt, lấy sông núi sông lớn có mạch, vạn vật sinh linh định kỳ huyết cái này 14 chữ làm căn cơ, có được chọn vẹn vận công tâm quyết. Nếu là luyện thành, vô luận cả người lẫn vật đều có thể một chỉ định huyết hắn sau khi nói đến đây, vừa vặn ven đường có một con con thỏ trồi ra, tô mạch bấm tay một điểm, kinh lực phá không mà đi. Tiêu nguyên bản phi nước đại bên trong con thỏ lập tức không thể động đậy, duy trì phi nước đại tư thái ổn định ở tại chỗ. một màn này thẳng đem hồ tam đau cùng từ lộc nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. dù là dương tiểu vân đã sớm biết tô mạch một bộ này cản khôn điểm huyệt đại pháp thần diệu, cũng không nhịn được tán thưởng. ngươi môn này điểm huyệt thủ đoạn, đơn giản có thể so với thoại bản bên trong thần tiên dùng định thân thuật. ha ha ha, tô mạch cười một tiếng, từ lộc nguyên bản luyện chính là tiên tung phiếu miểu lục bây giờ lại phối hợp cái này càng khôn điểm huyễn đại pháp cả hai kết hợp ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a ở đây duy nhất không bị ảnh hưởng cũng chính là chân tiểu tiểu nàng nhìn thấy con thỏ chính là hai mắt tỏa sáng đi lên liền đem tia con thỏ cho cầm trong tay chỗ nào còn quản tô mạch thần công gì kỳ học ban đêm có thịt thỏ ăn mới là vương đạo từ lộc giật mình về sau thì là kinh hỉ đa tạ sư phụ tô mạch nhẹ nhàng qua tay ta trước chuyển cho ngươi cái này hai môn võ công vận công yếu quyết ngươi cẩn thận nghe kỹ chỉ là tiếng nói này rơi xuống nhưng không thấy tô mạch lên tiếng Đây là hắn Lây truyền âm nhập mật chi pháp, đem vận công khẩu quyết trực tiếp đưa vào từ lộc trong tai. Từ lộc lặng lặng lắng nghe, dùng tâm ghi nhớ. Tô Mạch trước sau hết thể nói 3 lần, để chính từ lộc đọc thuộc lòng, nếu là có địa phương nào quên, ký ức không rõ, có thể đợi quay đầu lúc nghỉ ngơi hỏi lại hắn. Từ lộc lúc này bắt đầu khắc khổ ký ức Tô Mạch nói tới khẩu quyết. Hồ Tam Đao ở bên cạnh nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ, lại không nghĩ rằng Tô Mạch vậy mà cũng đem ánh mắt đổ tới. Lúc này theo bản năng chỉnh ngay ngắn thân thể, trong lòng lẫn có chút chờ mong. Tô Mạch cười một tiếng. Lão hổ, ngươi cũng nghĩ đến một chút náo nhiệt. Cái này Hát <cười> Hồ Tam Đao gượng cười hai tiếng. Ta tư chất không tốt, cũng không dám cùng tổng tiêu đầu cầu cái này. Tổng tiêu đầu nếu là nhìn ta đáng thương, chỉ điểm một chút ta cái này tự thân đao pháp, lão hồ liền vô cùng cảm kích. Ngươi ba chiêu này đao pháp ta đều không rõ, lại như thế nào có thể chỉ điểm ngươi? Tô Mạch lắc đầu, từ trên yên ngược thời xuống một vật, vung tay ném cho Hồ Tam Đao. Tiếp lấy. Hồ Tam Đao vội vàng ôm vào trong lực, cảm giác trong tay thứ này chịu nặng, không khỏi sưng sở. Đây là cái gì? Mở ra nhìn xem liền biết. Hồ Tam Dao nhẹ gật đầu, mở ra bao phục bên trong rõ ràng là một cây đao. Hắn bưng lên đao, nắm chặt chuôi đao. Ra bên ngoài vừa gậy, lạnh leo đao quang lập tức rượu nhân mắt. Ông một tiếng, đơn đao ra khỏi vỏ, lộ hết tài năng. Hào đao. Hồ Tam đao nhìn xem trong tay cây đao này, không khỏi vui mừng nhướng mày. Cây đao này mặc dù là đơn đao, nhưng mà thân đao lại rộng, càng có nặng nề cảm giác. Thân đao rèn luyện sáng đến có thể soi gương, phong mang lăng lệ đến cực điểm. Hắn cầm đao hạ ý thức liền muốn vung vậy một chút, nhưng lại sửng sở, tỉ mỉ nhìn qua cây đao này, bỗng nhiên thốt ra. Bạch chiến đao. Sau khi nói xong, vội vàng nhìn về phía Tô Mạch. "Trọng tiêu đầu, cái này, cái này tựa như là rèn đao băng trấn băng chi bảo." Bạch chiến đao làm sao lại tại trong tay của ngài? nghe ngươi lời này, liền biết ngươi hôm nay thu thập thi thể thời điểm lười biếng. Tô Mạch nói ra, phạt ngươi nửa tháng tiền tháng. Hồ Tam đau sắc mặt lập tức tái đi. Tô Mạch đối xử mọi người chưa hề khoan hậu, dưới tay Tiêu sư tiền tháng cũng không ít, trong lúc nhất thời đau lòng như gót. Bất quá lấy lại tinh thần về sau, ngược lại là hiểu rõ ra. Ngay là nói, hôm qua, rèn Đao Bang Gấu Minh cũng tới. Ừm, Tô Mạch nhẹ gật đầu, ta giết hắn thời điểm cũng không biết hắn họ gì tên gì, bằng không, liền hẳn là lưu tại về sau, để ngươi tự tay giết hắn. Bất quá cây đao này sát thực phi phạm. Ta liền đem nó lưu lại. Tiêu cục bên trong dùng đao người không nhiều, liền cho ngươi dùng. Đa Tạ tổng tiêu đầu. Hồ Tam Đao đại hỉ, gấu manh chết là vui mừng, thu hoạch được bảo đao là mặt khác vui mừng. Nếu không phải là bị chụp nửa tháng tiền tháng, thực có thể nói là song hỷ lâm môn. Mặt khác. Tô Mạch nhìn Hồ Tam Đao một chút, đang có một số chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi năm đó tại Trường Sơn động kia, đến truyền ba chiêu đao pháp cùng nửa người nội lực. Ân, không đến nửa người. Vị kia truyền tụ cho ngươi người có vóc công, từng theo ngươi đã nói, cho ngươi đi vô sinh đường cứu một người. Lúc ấy nhưng có nói rõ chi tiết qua, người này là ai? Hắn không cùng ta nói tỉ mỉ. Hồ Tam đau vội và nói, hắn chỉ nói là người kia bị vây ở vô sinh đường vô tận ngục bên trong. Vô tận ngục, hắn có thể nói vô tận ngục tại vô sinh đường nơi nào? Hắn chưa từng nói rõ, chỉ là để cho ta đi cứu. Cũng có thể là không phải là không muốn nói, mà là cũng không nói ra được. Hồ Tam đau thở dài, ta cái này một thân võ công, phần lớn là mơ mơ hồ hồ mà đến, mà ta cái này mẹ ba chân bạn sự đi vô sinh đường chính là tự tìm đường chết, ta lại nào dám à? Điều này cũng đúng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua chân tiểu tiểu, sau đó chuyển khai ánh mắt, liếc nhìn nàng động cước đồng nhân bên trên đinh vô công. Đinh vô công hôm nay toàn thân khô thất bại sắc càng rõ ràng, cả người đã gầy đi trông thấy. Bất quá dưới da từng cục kinh mạch cùng mạch máu, ngược lại là tốt lên rất nhiều, cả người đều tràn ngập một cỗ hưu khí vô lực. Tô Mạch bấm tay một điểm, giải khai huyệt cơ của hắn. Đinh Minh, nhưng biết vô sinh đường vô tận ngục ở đâu? Tô tổng tiêu đầu, ta, ta chỉ cầu chết một lần. Ngươi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cũng không phải đường đến chỗ chết. Tại hạ là thật không biết. Đinh vô công lắc đầu, vô sinh đường bên trong không có vô tận ngục. Tô Mạch nghe vậy lập tức gật đầu, lại bay lên một chỉ, một lần nữa đốt lên huyệt cơ của hắn, nói với Hồ Tam Dao. Người kia đã có thể nói ra vô tận ngục ba chữ, liền không phải là không có lựa thì sao có khói? Người sắp chết lời nói cũng tiện, chim sắp chết mình của ai? Hắn cùng ngươi không oán không kiếu, trước khi chết quả thực không có lý do lựa ngươi. Chuyến này chúng ta tả hữu cũng phải đi một chuyến vô sinh đường, quay đầu liền nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này vô tận ngục. Nếu là có thể thành, ngươi cái này một thân đao pháp chí ít có thể cho ngươi bù đắp. Hồ Tam Đao ngẩn ngơ, vội vàng nói, tổng tiêu đầu, vô sinh đường không thể coi thường, không cần thiết vì lão hồ đặt mình vào nguy hiểm, càng không đáng vì thế cùng vô sinh đường trở mà ta. Tô Mạch cười ha ha một tiếng. Không thuần túy là vì ngươi, ta có mục đích khác, chuyện này bất quá là tiện thể lấy mà thôi." "Thì ra là thế." Hồ Tam Đao liền vội vàng gật đầu, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Đến tận đây lại không dư lời nói, tiếp tục hướng phía Kế Phong Sơn đi đường. Đoạn đường này như cũ bình tĩnh, duy nhất khúc nhạc dạo ngắn, chính là từ Lục Khắc khổ đọc thuộc lòng vận công tâm quyết, đến mức thỉnh thoảng liền đi lệch. Hắn khinh công lại nhanh, đi lệch mình không có phát giác, người bên ngoài một cái coi nhẹ, hắn liền đột tây. Đến mức chân tiểu tiểu thỉnh thoảng liền nhìn hắn chằm chằm, đệ quái cảm động, hỏi một chút phía dưới mới biết được Chân tiểu tiểu là muốn nhìn một chút hắn lúc nào sẽ đem mình cho tươi sống đâm chết. Từ Lộc trong lúc nhất thời giận mà không dám nói gì, trong lòng tự đủ ngươi chính là chờ ta chết về sau, tốt cho mình thêm cái bữa ăn đúng hay không? Ngoại trừ cái này tiểu tiểu nhạc đệm bên ngoài, đoạn đường này thật sự là không có cái gì đáng giá lời nói. Lúc trước Hồ Tam Đao cũng đã nói, qua Thanh Tuyển Sơn, khoảng cách kế Phong Sơn cũng không xa. Sự thật cũng là như thế, mấy ngày về sau, kế Phong Sơn liền đã đến. Chỉ là Tô Mạch một đoàn người đã tới kế Phong Sơn về sau, nhưng lại tìm không thấy Thanh một rừng. Không thể làm gì phía dưới, đành phải xuống núi tìm người nghe ngóng. Trước trước sau sau lại hao tốn mấy ngày quan cảnh, thế mới biết thanh mục dừng chỗ. chỉ là cái này thanh mục rừng ngay tại chỗ người xem ra, lại là một chỗ quỷ lâm. đã từng có người trong núi là đường, nội nhập thanh mục rừng, kết quả làm thế nào đều đi không ra, bị vây một ngày đêm, rốt cuộc chống đỡ không nội ngủ thiết đi. chờ sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình đang nằm tại trên sơn đạo. còn có người mộ danh mà đến, tiến về thăm viếng, kết quả cũng rốt cuộc chưa có trở về. dân già, tự nhiên cũng không có người nguyện ý đi. về sau truyền thuyết liền càng ngày càng người, bọn hắn nói, ban đêm nếu là đến thanh mục rừng, liền có thể nghe được trong rừng truyền ra kim thiết và chạm thanh âm. Thanh em này có dày đặc như mưa, có nhưng lại thật lâu mới rơi xuống một lần. Cũng có người nói, tiến vào thanh một rừng, ở bên trong thấy được áo đỏ nữ quỷ. Nói tóm lại, đủ loại truyền luôn đều có. Nói đến có cái mũi có mắt. Đối với tô mạch bọn người muốn đi thanh một rừng, càng là liên tục khuyên can. Nói hết lời phía dưới, lúc này mới cấp ra chỉ dẫn. Dựa theo bọn hắn chỉ dẫn, tô mạch bọn người cuối cùng là tìm được thanh một rừng. Chỉ là cánh rừng này nhìn qua, nhưng cũng thường thường không có gì lạ. Một đoàn người bước vào trong rừng, quả nhiên bất quá một lát liền đã mất phương hướng đường đi. Chỗ nào đều là cây, nhìn qua tất cả đều giống nhau như đúc. Tô Mạch nhớ kỹ kệ thư hoa. Sau khi đi vào, đi phía trái đi, gặp đỏ thì phải. Lúc này dẫn đám người đi phía trái đi, bất quá một lát, liền gặp đỏ. Đỏ là cây, cây là bị người tu trình qua, trên lệch độ cao không có bao nhiêu hơn 2 mét. Tại cây đỉnh treo một kiện đại hồng bào tử, theo gió phấp phới, đều phấn phấn. Có tân sinh chồi non, từ ống tay áo cổ áo một loại địa phương ngọc ra, nhìn qua kỳ quái. Nếu là người bình thường đi vào nơi này, bị lạc đường kính vốn là trong lòng sợ hãi. Đông Nhiên nhìn thấy thứ này, xác thực dễ dàng coi là gặp quỷ. Tô Mạch một đoàn người hai mặt nhìn nhau, đối với vị này ẩn kiếm tiểu trúc kiếm cư sĩ nhiều ít có chút ý giải, người này hơn phân nửa có sát sợ, nhìn thấy cái này mà cáo bảo đỏ tử cây về sau, liền hướng phải đi, đi tới đi tới, liền thấy được mặt khác một viên, sau đó tiếp tục, như thế như vậy phía dưới, đại khái đi một canh giờ trên dưới, liền đã đi ra thanh một ngoài rừng, Dưng tận gặp núi, có thể thấy được trong lòng núi có một chỗ núi khé hở, đại khái có thể cho phép hai người hành đầu. tô mạch đi đầu dẫn đường, sau cùng lại là chân tiểu tiểu, chân tiểu tiểu đi tại trong lúc này, lại cảm giác có chút trên chúc, thỉnh thoảng liền bị trên vách núi đá tảng đá rỗp thịt cọ một chút, đem phía sau con đường cho chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Thuận núi khe hở hướng bên trong lại đi mấy trăm mét, trước mắt đông nhiên sáng sủa. Núi trong khe không chỗ, mấy gian nhà tranh ngồi nằm trong đó. Lúc này tiết, chính khói bếp từ từ, quanh quần một cô đồ ăn hương khí. 7017k. Chương 289, ẩn kiếm cư sĩ. Đồ ăn hương khí đương nhiên sẽ không gây nên Tô Mạch đám người để ý, nhưng mà chính ôm lấy cái mũi chân tiểu tiểu, lại là nhanh chân liền chạy. Bất quá chạy hai bước về sau, liền nhớ lại đến chính mình bên người còn có đại đương gia cùng nhị đương gia. Lúc này dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân. Chớ có va chạm ẩn kiếm cư sĩ. Tô Mạch dặn dò một câu, Chân tiểu tiểu lúc này gật đầu, lại một lần nữa hướng phía kia ẩn kiếm tiểu trúc chạy tới. Chỉ bất quá, lần này nàng đem độc cước đồng nhân để xuống, tại sao lưng kéo lấy chạy? Cũng may nàng còn nhớ rõ phía trên này treo một người, để cột vào phía trên đinh vô công, ở vào phía trên, độc giác đồng nhân tại mặt đất ma sát. Nhưng cho dù như thế, cũng suýt nữa đem đinh vô công điên nội tạm đều phun ra. Muốn mạng chính là nâng lên hạ xuống thời điểm, đầu vẫn luôn đang cùng độc cước đồng nhân tiến hành tiếp xúc thân mật. Bất quá trong phía khác, đầu liền ông ông tác hưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác thể nội sinh ly uống cũng đang phát sinh tác dụng, đến mức hắn ngay cả mê đều làm không được mà lại chết cũng không chết được. Sinh lý uống đã bản thân làm trường sinh bất lao đan đến luyện, bản thân là có nhất định thần hiệu, chỉ cần không phải đem mình tâm can một loại móc ra vết thương chí mạng, có chút thương thế cũng sẽ không để bọn hắn chết, ngược lại rất nhanh phục hồi như cũ, tiếp tục nguyên bản thống khổ. Một màn này nhìn nhiều ít để cho người ta cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng mà nghĩ đến đây thống khổ vốn là bọn hắn dự định thêm trên người Dương Tiểu Vân, Tô Mạch cũng liền không quan trọng. Đám người cất bước theo ở phía sau, bất quá trong phiến khắc đã đến nhà tranh trước đó. Chân Tiểu Tiểu lần theo hương vị, một đường điên chạy, liền thấy một cái thiết tháp đồng dạng hả tử. Trong tay bưng một cái bát nước lớn, từ một cái trong nhà lá đi ra. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, chân tiểu tiểu giật này mình. Lúc này tranh thủ thời gian dừng bước, nhưng mà nàng tự trọng quá lớn, dựa vào hai cái đùi muốn dừng lại hiển nhiên coi chút khó, liền vội vàng thay đổi động cước đồng nhân, ngăn ở trước mặt. Mặt đất lập tức bị đẩy ra một rãnh, đinh vô công miệng mở rộng, cũng cảm giác lấm ta lấm tấm bùn đất vẩy ra đến miệng bên trong. Muốn im lặng, nhưng là đầu quốc còn đau. Không khỏi lại một lần nữa lại rơi đầy mặt, cảm giác tóc mình đều muốn mại hết. Cuối cùng chân tiểu tiểu khó khăn lắm tại đụng vào người kia trước đó, miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Trong tay người kia bưng bát cơm. Một thân cường tráng cơ bắp hơi có chút cứng ngắc, một cái tay chính cầm đũa còn muốn hướng miệng bên trong lay, lại như vậy dừng lại. Tiên Lặng nhìn chân tiểu tiểu hai mắt, hiển nhiên có chút mơ hồ. Chân tiểu tiểu thì hít mũi một cái, nhìn một chút đối diện bát cơm bên trong đồ vật. Cắt rất chỉnh tề thịt trải tại phía trên, là thịt bò, rất nhiều, chén này rất lớn, bày khắp nửa cái bát, thịt bò nước lan tràn đến bên cạnh rau xanh bên trên, rau xanh nhìn qua rất thơ ngọn, nhưng lại không bằng bên cạnh ba cái tia bị cắt mở thành hai nửa trứng gà. Cả. cả chén cơm lộ ra hương khí cực kỳ mê người, nhưng lại tuyệt không phải trước mắt điểm ấy thịt cùng đồ ăn có thể phát ra. Chân tiểu tiểu kín đáo phòng đoán, cơm này hẳn là có nước thịt cua qua qua, bằng không mà nói tuyệt sẽ không thơm như vậy. Nàng hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nhìn chăm chăm chén cơm kia. Kia thiết tháp đồng dạng hắn tử, nhìn xem chân tiểu tiểu, lại nhìn một chút trong tay mình bắt cơm. Do dự đại khái một lát về sau, lúc này mới đem bắt cơm hướng phía trước đẩy, cho ngươi ăn. Thật. Chân tiểu tiểu lập tức mở to hai mắt nhìn, người kia lại nhìn một chút bị nàng cột vào độc cước đồng nhân bên trên đinh vô công, kiên định gật đầu. Cho ngươi. Thế nhưng là, đại đương gia mà nói, không thể tùy tiện ăn người ta cho đồ vật. Ta ăn nhiều lắm, người khác liền không có ăn. Chân tiểu tiểu lại có chút xoắn xuýt. Đại đường gia, người kia lúc này nói ra, "Không sao, người ăn hết mình chính là, không đủ ta cho người thêm làm." Thật à? Chân tiểu tiểu vừa lại kinh ngạc, "Ngươi thật là một cái người tốt, mặc dù không bằng đại đương gia cùng nhị đừng gia, nhưng là, tại người ta gặp qua bên trong, coi là rất tốt rất tốt loại đó." Sau khi nói xong, nàng tiện tay đem độc cước đồng nhân nhận được sau lưng, ba một thanh âm vang lên, Đinh vu công con mắt mở ra một chút, một lần nữa nhắm lại, đã sinh không thể luyến. Chân tiểu tiểu thì nhận lấy trong tay người kia bát cơm, đang muốn ăn, nhưng lại nhớ ra cái gì đó quay đầu về Tô Mạch bọn người hô: "Đại đương gia, này nhị đương gia, các ngươi mau tới a, có cơm ăn." Kia thiết tháp đồng dạng hán tử nghe nói như thế về sau, chỉ là hướng phía Tô Mạch bọn hắn bên kia nhìn thoáng qua, sau một khắc, vèo một tiếng liền chạy tới trong tốc lều, hung hăng đóng cửa lại. "Hử?" Chân tiểu tiểu nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua. "Làm sao đóng cửa lại đâu? Nói xong mời chúng ta ăn cơm a." Tô Mạch bên này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hai thính mắt tinh, tự nhiên là nghe được hai người kia đối thoại. Nhìn như bình thường, nhưng là đều khiến người miên man bất định. Vị này hoẩn kiếm cư sĩ sẽ không phải là coi bọn họ là thành sơn tạc. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến loảng xoảng một tiếng cửa phòng mở ra, cái này thiết tháp đồng dạng há tử, trong tay bưng hai cây thiết truy, mặt mày ở giữa tràn đầy hung ác chi ý, nhìn về phía Tô Mạch bọn người, tức giật quát: "Này, thứ đâu tới không có cơm ăn mau tặc. Vậy mà chạy đến nơi này làm tiền. Hả không nghe ta ẩn kiếm cùng đồ chi hung danh ư? Nhanh chóng tối lui, còn có thể giữ được tính mạng, bằng không mà nói." Hắn nói đến đây, cầm lấy hai cái thiết truy, ở bên cạnh phanh phanh phanh ba lần. Lại nhìn ta thiết truy này, cho không cho phép hạ các ngươi tính mệnh. Người này vốn là hình dáng cao lớn to cánh tay bốn đầu mổ lên qua tuyến, rất là huy vũ hùng tráng. Bây giờ cái này hai cây đại truy cầm trong lòng bàn tay, tiện tay vung dậy, hiển hách sinh phong, sát thực rất là do người. Nếu như không phải hắn bắt chân bụng một mực tại phát run, hung lệ bên trong mang theo một tia ngoài mạnh trong yếu, Tô Mạch sợ là liền muốn tin tưởng. Chỉ là nhìn ra người này miệng cọp gan thỏ về sau, hắn thì bấy nhiêu có chút giở khóc giở cười. Kế thư Hoa cũng không có nói qua cái này ẩn kiếm cư sĩ lại là cái dạng này người a. Lúc này đành phải ôn quyền nói ra. Cư sĩ chớ có bận, tại hạ là là Tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu Tô Mạch, đặc kế đại hiệp vi thác, có tiêu vật đưa tới. Ừ. ẩn kiếm cư sĩ nghe vậy sững sốt một chút. Thử Dương tiêu cục là cái gì sân trại? Sân trại nơi nào có gọi tiêu cục? Chắc không được các ngươi không có cơm ăn, còn nhận biết kế thư hoa. Hắn lại giao thứ gì hồ bằng tổ hữu. Nghĩ đến là hắn nói cho các ngươi biết, không có cơm ăn có thể ở chỗ này tạm thời trộn lẫn bữa cơm nọ à? Thôi thôi, hắn cầm Thiết Truy chỉ một ngón tay nhà kia. Trong phòng có nồi và bếp, lò bên trong có đồ ăn, mình đi thịnh, ăn xong liền đi. Có chút do dự, Thiết Truy đánh sỏ não, chớ trách nói chi không dự. Cư sĩ thật hiểu lầm. Tô Mạch nhịn không được chừng chân tiểu tiểu một chút, sau đó nói ra chúng ta thật là tử dương tiêu của người tới đây chỉ là vì hộ tống một chuyến tiêu vật tuyệt không phải vì cướp miếng ăn ẩn tiêu vật ở đây còn xin ẩn kiếm cư sĩ nhìn qua hắn nói chuyện ở giữa liền đem kia tồn phóng tinh hải di sa thiết hộp đặt ở trên mặt đất vì lấy đó trong sạch còn lui về sau hai bước ẩn kiếm cư sĩ nhìn xem cái hộp này vừa cẩn thận nhìn một chút tô mẠch cùng Dương tiểu Vân bọn người phát hiện tô mẠch bọn hắn nhìn qua mặc dù là phong trần mệt mỏi nhưng xác thực không giống như là không có cơm ăn dáng vẻ trong lúc nhất thời có chút do dự chỉ là trầm ngâm về sau nhưng lại nhịn không được nói ra các ngươi sẽ không phải là cố ý lui về sau Dễ bị lừa ta quá khứ, đem ta giết, độc chiếm nơi đây đồ ăn à. Ta nói cho ngươi. Hả? Hắn nói đến đây, đống nhiên nhướng mày, nhìn về phía Tô Mạch sau lưng hộp. Chờ một chút, cái này làm sao nhìn qua khá quen. Tô Mạch vỗ hốt một cái, chợt nhớ tới, lúc này tiện tay đem sau lưng hộp kiếm để xuống. Suýt nữa quên, lúc ấy cư sĩ chế tạo một thanh Long Ngâm kiếm, lại bởi vì kiếm khí quá thịnh, vì vậy đặt ở hộp kiếm bên trong, gọi đùa vì trong hộp Long Ngâm. Kiếm này cư sĩ Phó Thác kế đại hiệp đưa cho Ngọc Liêu Sơn trang Liễu Tùy Phong Liễu chủ, nhưng mà kế đại hiệp đi tới Lạc Hà thành thời điểm, phát sinh một chút khó khăn chắc trở Không cách nào tự quyết đem nó đưa đến. Vì vậy liền đem thanh kiếm này phó thác cho tại hạ hộ tống. Sau đó ngươi liền chiếm làm của riêng rồi. Thần kiếm cư sĩ nẹn họng nhìn chân chối. Nguyên do trong này thật sự là một lời khó nói hết. Thanh kiếm này là liêu Trang chủ chuyển tặng cho tại hạ. Tô Mạch nói ra, trong đó từng tình Nếu là cư sĩ muốn biết, Tô Mộ nhưng chậm rãi cùng cư sĩ nói. Ừm. Thần kiếm cư sĩ có chút do dự. Các ngươi thật không phải là gạt ta. Ta nói với các ngươi, ta võ công nhưng so sánh Kế Tư Hoa muốn cao minh hơn nhiều. Trong tay cái này hai cây thiết truy giết người vô số, đã từng trong vòng một đêm ngay cả nói còn chưa dứt lời, trong tay lập tức trở nhẹ, túi đầu nhìn thoáng qua, hai tay chống trơn, thiết truy đã không cánh mà bay. hắn nguyên địa chuyển một vòng tròn, tìm kiếm thiết truy này không có kết quả về sau, nhịn không được gãi gãi đầu, lại ngẩng đầu liền thấy kia hai cây thiết truy đều tại tô mạch bên chân. cái này, ẩn kiếm cư sĩ có chút trầm ngâm, có thể trả cho ta không? đương nhiên có thể. tô mạch cười một tiếng, tiện tay đem kia hai cây thiết truy cầm lên, giao cho ẩn kiếm cư sĩ. ẩn kiếm cư sĩ lấy được thiết truy về sau, cùng tô mạch hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ít nhiều có chút xấu hổ. cái này, ta không có phòng bị không sai, tô mạch nhẹ gật đầu, cư sĩ võ công cao cường, nếu là có phòng bị, tô mộ muốn từ cư sĩ trong tay lấy đi cái này hai cây thiết truy, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. ẩn, bây giờ cư sĩ có thể nhìn xem cái này tinh hải di xá thiết sao? có thể có thể, ẩn kiếm cư sĩ liên tục gật đầu, có thể tiện tay lấy đi mình thiết truy, chính mình cũng không có phát hiện, vậy liền nói rõ, bọn hắn cũng có thể tiện tay lấy đi tính mạng của mình, tiện thể lấy độc chiếm nơi đây tất cả đồ ăn. nhưng mà đối phương đến bây giờ vẫn luôn thật dễ nói chuyện, có thể thấy được đúng là không có ác ý chỉ là gật đầu công phu, đông nhiên cảm giác mình tựa như là nghe được cái gì đồng dạng. ngạc nhiên ở giữa, đông niên nhìn về phía tô mạch. thứ gì? cái gì sắt? tinh hải di sa thiết. tô mạch nói ra, kế đại hiệp ủy thác chúng ta đem vật này giao cho ngài. ẩn kiếm cư sĩ lông mạch lại là khóa chặt, mấy bước ở giữa liền đã đến kia chứa tinh hải di sa thiết hộp trước mặt. tiện tay đem cái hộp kia mở ra, tinh hải di sa thiết cuối cùng là lần nữa hiện ra chân dung. thật là tinh hải di sa thiết, ẩn kiếm cư sĩ mờ nhơ, hắn là từ đâu lấy tới vật này? đúng, kế thư hoa đâu? hắn vì cái gì không mình đưa tới? Ta còn chuẩn bị cho hắn hai vỏ tử diệu ngon đâu. Ân, được rồi, không cần nói, xem chừng hắn lại gặp cái gì hồ bằng cầu hữu nhờ giúp đỡ. Người này à? Suốt ngày chính mình sự tình xưa nay không để ở trong lòng, luôn luôn vì người khác buôn ba, cũng không biết đến cùng lưu độ gì. Có ít người thực tình coi hắn là thành bằng hữu, nhưng là có ít người. Ai? Kế đại hiệp. Tô Mạch có chút trầm mặc, cuối cùng thở dài. Tinh Hải di xa thiết sự tình tiết lộ ra ngoài, kế đại hiệp một đường bảo vệ vật này, đáng tiếc, Song Quyền không địch lại bút tay. Treo chống đến Tử Dương tiêu cục về sau, Chung là không thể tiếp tục được nữa. Đi. Ẩn kiếm cư sĩ đang muốn đưa tay đi lấy cái này tinh hải di sa thiết, nghe nói như thế về sau đầu ngón tay có chút dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, "Đi, chết rồi." "Chết rồi." Tô Mạch gật đầu. Ẩn kiếm cư sĩ trầm mặc, ngược lại nhìn về phía cái này tinh hải di sa thiết, nguyên bản có chút nóng lòng không đợi được ánh mắt, đông nhiên liền trở nên có chút chán ghét. "Nửa ngày về sau," hắn thở dài một ngụm. "Đã tin tức này để lộ ra ngoài, vậy các ngươi lại tới đây, nghĩ đến cũng không dễ dàng a." "Còn có thể." Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, tạm thời cũng coi là có chút bằng hữu, giúp đỡ đã làm nhiều lần sự tình, lúc này mới an toàn đến không đáng a ẩn kiếm cư sĩ thì thảo mở miệng nhưng lại vô vô mặt mình đưa tay đem cái này hộp đắp lên ôm vào trong lòng tốt đồ vật ta nhận đa tạ các ngươi ừm bây giờ sát trời cũng đã chậm nếu không ta liền không lưu các ngươi các ngươi tự tiện chính là bưng bắt vẫn chờ ăn cơm chân tiểu tiểu lập tức mở to hai mắt đến miệng cơm không có hồ tam đau cùng từ lộc cũng là hai mặt nhìn nhau tô mạch cười một tiếng nói ra làm sao cũng là đường xa mà đến đã sát trời đã tối cư sĩ sao không lưu khách một đêm sao về phần bất cận nhân tình như thế cái này cũng là đúng ẩn kiếm cư sĩ nghe vậy nhẹ gật đầu. Vậy được đi, ta liền lưu các ngươi một đêm, cho các ngươi làm bữa cơm. đã ăn xong về sau, sáng sớm ngày mai liền đi nhanh lên đi. Ta chỗ này không thích có người xa lạ. Hắn sau khi nói xong, ôm hộp tiến vào nhà tranh, thuận tay còn đóng cửa phòng lại. Sau một lát, khói bếp từ từ mà lên. đây là làm đến cơm. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, trong con ngươi đều mang mấy phần dị dạng. chỉ là bọn hắn ai cũng không có mở miệng. Trân Tiểu Tiểu bưng bát to hỏi một vòng tất cả mọi người có muốn ăn hay không. tự nhiên không ai cùng với nàng đoạn, nàng liền ôm bát nước lớn, ngồi tại góc tường bắt đầu ăn. Hồ Tam Đao cùng Từ Lộc tụ cùng một chỗ, nhìn xem cảnh sát chung quanh chỉ trò. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ghé vào một chỗ, nhỏ giọng nói chút nhàn thoại. Thiện Tay lật giá hệ thống giao diện. Nhiệm vụ, đem kỷ sắt đưa đến ẩn kiếm tiểu trúc, giao cho ẩn kiếm cư sĩ. Đã hoàn thành. Ban thưởng, kết toán bên trong. Ẩn kiếm cư sĩ đồ ăn làm rất nhanh, đồng thời ngoài ý liệu tinh xảo, tràn đầy cả bàn, rất là để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi. Cái này cùng hắn cao lớn thô kệch hình tượng, cực kỳ không hợp. Hắn thu xếp đám người ăn cơm, mình suy nghĩ một chút về sau, rời đi cái bàn đi ra một hồi, chờ lúc trở lại lần nữa. Trong tay mang theo hai cái tràn đầy bùn đất bình rượu. Hắn vô tới dây rán, tìm mấy cái bát rượu, cho đám người rót rượu. Cái này hai vỏ tự rượu, vốn là muốn lưu cho kế thư hoa, kết quả cuối cùng cuối cùng, hắn lại là cái không có có luật ăn. Ẩn kiếm cư sĩ nhìn xem trong chén rượu, đó cũng không trong suốt rượu, trong con ngươi ẩn ẩn có chút hồi tượng chi sắc. Lại bật cười lớn, ta uống trước rồi nói. Sau khi nói xong, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Kính lại không phải là mọi người tại đây. Bưng xuống về sau, ngựa không ngừng vó lại rót cho mình một chén rượu, lại một lần nữa bưng lên đến. Cảm tạ chư vị một đường vất vả, giúp đỡ hắn đem thứ này đưa tới. Ha ha, nói đến ta còn không có hỏi qua, thứ này hắn là từ đâu lấy được? Tô Mạch đem bưng bát rượu đung xuống. Kế Đại Hiệp đến ta Tử Dương tiêu cục thời điểm, đã là thời khắc hối chưa từng nói rõ vật này từ đâu trong tay người cầm tới. Chỉ nói là, hắn tại trong núi gặp được một vị bằng hữu cũ, vị kia lại yêu thích du sơn ngọc thủy, tìm kiếm đạo lý tìm kỳ. Tại một chỗ ẩn bí chi địa đạt được vật này, giao cho Kế Đại Hiệp, để chuyển giao cho cư sĩ. Sau đó ta còn là từ người bên ngoài trong miệng biết, Kế Đại Hiệp là từ vị kia tứ hải dạo chơi khách, nhàn mây nửa bên trời lánh thiên vân, Lãnh Đại Hiệp trong tay đạt được cái này tinh hải di xa thiết ẩn kiếm cư sĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, chỉ là quá không cẩn thận. Loại chuyện này, sao có thể gây mọi người đều biết đâu? Đúng vậy à? Tô Mạch nhẹ gật đầu, đúng là không đủ cẩn thận. Ân, cư sĩ nếu biết cái này, Tinh Hải Di sát Thiết, xin hỏi một câu, Giang Hồ Truyền Văn, Thập Đại Danh Kiếm bên trong trời lục kiếm, chính là bởi vậy vật rèn đúc mà thành, không biết là thật hay giả? Thật. Ẩn kiếm cư sĩ nhẹ gật đầu, lại có chút kinh ngạc nhìn Tô Mạch một chút. Ngươi vậy mà biết Thập Đại Danh Kiếm? Tô Mũ cô Lậu quá Văn, cho đến nay cũng chỉ biết ở trong đó hai thanh mà thôi. Một thanh trời lục, một thanh tương tư, tương tư. Thần Kiếm cư sĩ lắc đầu cười một tiếng, tương tư là độc, ý đễ tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiểu tụy chờ đến lấy lại tinh thần, cũng sớm đã độc nhập bệnh tình nguy kịch, rốt cuộc vô lực hồi thiên. Trời lục thì chết, thanh kiếm này sát khí quá nặng, trời cũng muốn giết, người nào có thể ngăn? Vì vậy, trời lục phàm là xuất hiện, chắc chắn sẽ có người vì thế mất mạng. Đương nhiên, cầm trong tay trời lục người, càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều không phải là vật gì tốt, nếu không phải cái này thập đại danh kiếm bên trong, còn có hai thanh coi như không tệ, dứt khoát liền trực tiếp gọi chúng nó làm thập đại hùng kiếm được rồi. Cái gì danh kiếm? Hắc, rất nổi danh sao? Vấn thiên hạ có thể biết cái này thập đại danh kiếm, sợ là cũng chỉ có mấy cái bất thành khí thợ rèn đi. Hắn sau khi nói đến đây, tô mạch mới chú ý tới người này đã say. Trên mặt chưa từng nhìn thấy mảy may dị dạng, có lẽ là bởi vì hát, nhưng là trong con người đã triệt để mê ly. Hắn nhìn một chút tẩn kiếm cư sĩ trong tay bắt rượu, nhớ không lầm, hắn mới uống hai bát mà thôi, mà uống say về sau ẩn kiếm cư sĩ nói cũng liền nhiều hơn. Chỉ bất quá nói lời đều có chút không đến bốn sáu, khi thì vươn cổ hát vang, khi thì hổn loạn nữ, đến cuối cùng càng là vung lên rượu điên, cầm bình rượu tại không trung loạn vung loạn đả không cẩn thận đẩy ta một phát về sau, lúc này mới tại nhà tranh trong góc của rút, hai mắt đấm lệ mơ hồ, tự lẩm bẩm, Rượu này, thật cay a." Tô Mạch nhất thời trầm mặc, quá khứ đem hắn rượu dắt đứng lên, đưa đến trên giường nghỉ ngơi. Trở lại trước bàn ăn ngồi xuống, bưng chén lên, nhấp một miếng, nhẹ nhàng gật đầu. Sát thực rất cay. 7017k. Chương 290, Tế điện. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Mạch bọn người liền đã rời giường. Ẩn kiếm cư sĩ trong tay thì là cầm một bao quần áo, trên mặt còn mang theo say rượu mơ hồ, đem cái này bao phục ném cho Tô Mạch về sau, ẩn kiếm cư sĩ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Được rồi, đã chứa chấp các ngươi một đêm, hôm nay liền đi nhanh lên đi. Các ngươi đi về sau, ta cũng phải dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi nơi này. Cư sĩ muốn đi. Tô Mạch sững sở. đương nhiên muốn đi. ẩn kiếm cư sĩ hoạt động một chút bả vai. Không đi ở lại chỗ này làm gì? Chờ chết sao? Kế thư hoa cái này đồ đần, đưa thứ gì đều có thể gây ra rủi ro, như là đã viên náo dư luận xôn xao, hành tung của các ngươi lại có thể che giấu ai? Ta nếu là không đi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị người tìm tới cửa. Mặc dù ta võ công cao cường. Thiên hạ khó gặp đối thủ, bất quá làm gì vì thế nhiều tạo sát nghiệt. Đến lúc đó đem bọn hắn đánh kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giết bọn hắn không đành lòng, thả bọn họ lại hậu hoạn vô tận, tình thế khó xử còn không bằng đi trước lại nói. Tô Mạch nợ nụ cười, tốt, đã cư sĩ có ý tưởng này, vậy bọn ta cáo từ chính là. Ừm. Thần kiếm cư sĩ nhẹ gật đầu, giống như lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói ra, cái tia thanh trong hộp long ngâm kỳ thật không quá thành bộ dáng. Nếu như tương lai gặp được tốt một chút thợ rèn, để hắn cho ngươi một lần nữa rèn đúc một chút nói không chừng cũng có thể bổ cứu một phen tay nghề ta bên trên chỗ thiếu sót. hắn nói đến đây, đung nhiên lại mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không kiên nhẫn. được rồi được rồi, không nói, đi nhanh lên đi, các ngươi đi càng sớm, ta càng an toàn. ẩn kiếm cư sĩ lệnh đuổi khách hạ có chút vội vàng, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. tô mạch một đoàn người không thể làm gì, vốn là tạm trú một đêm, chủ nhà đều nói như vậy, tự nhiên không thể đổ thừa không đi. lúc này hơi thu thập một chút về sau, liền rời đi cái này ẩn kiếm tiểu trúc. ma ẩn kiếm cư sĩ thì một mực đem bọn hắn đưa ra thanh mục lâm bên ngoài, mắt thấy bọn hắn biến mất tại cây rừng ở giữa lúc này mới một lần nữa về tới thanh mục lâm bên trong, thanh mục lâm bên trong bố trí trận pháp gọi loạn bắt môn mê trận, là lấy bắt quái làm căn cơ, điên đảo cản, khôn, khảm, cách, cấn, đổi, chấn, tốn chờ bắt quái phương vị mà thành. trận pháp này là ẩn kiếm cư sĩ nhiều năm trước kia bố trí, bây giờ sở dĩ có gặp đỏ thì phải bố chữ, lại là bởi vì hắn số lượng không nhiều mấy người bằng hữu, đối với trận pháp nhất đạo quả thực là không có cái gì tinh thông. nếu như không có chỉ dẫn, trận pháp biến hóa quá nhiều, bọn hắn liền tuyệt đối vào không được. Vì để tránh cho bọn hắn chó cùng rất dậu, phóng hỏa đốt rừng, ẩn kiếm cư sĩ liền đem trận pháp này bên trong biến hóa, cơ hội đều ngừng lại. Đồng thời lưu lại một đầu thuận tiện nhất đến ẩn kiếm tiểu trúc tiêu ký, thuận tiện các bằng hữu tới tìm hắn uống rượu đàm tiếu. Giờ này khắc này, hắn tùy ý đặt chân tiến vào cái này thanh mục lâm, nhưng lại từ dưới đất nhặt được mấy khối tảng đá, tiện tay ném đi, ném tới rừng chốt sâu. Tảng đá tan biến tại rừng cây về sau, trong chốc lát vô tung vô ảnh. Hắn nhìn qua, nhẹ gật đầu, lại bò tới trên một thân cây, đưa tay từ một chỗ vậy mà tún ra một sợi dây thừng. Rang rắc rang hai tiếng vang, phía sau cây hữu cơ khuyết trường thanh âm vang lên. Hắn ngồi tại trên cành cây kiểm tra một hồi, xác định không có vấn đề, lúc này mới xuống tới. Một đường hướng thanh mục lâm chỗ sâu đi, hắn vẫn luôn tại làm những chuyện tương tự. Cái này thanh mục lâm bên trong, lúc đầu cơ quan trải rộng, trong đó đủ loại sắt chiêu, nhiều vô số kể. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng đọc tới. Ra kế nói qua, các thôn dân thỉnh thoảng sẽ lạc đường tới, ngộ nhập thanh mục lâm về sau, đem người đưa ra ngoài là tốt, đều là chút không có cái gì ác ý người bình thường mà thôi. Hắc, ta vậy mà cũng liền thật nghe nhiều năm như vậy. Người này nhìn như ăn nói vụ bể, nhưng kỳ thật rất hiểu làm sao thuyết phục người khác để người ta áp hung hiểm như thế tiêu, vậy mà liền cho 200 lượng. Ngươi có phải hay không cảm giác 200 lượng không đủ, cho nên liền đem cái mạng nhỏ của mình cho áp lên, ngươi ngược lại là thống khoái hung ác. Nhưng, không đến mức a. Thanh một Lâm con con quấn quấn đường xá, kỳ thật đi quen tất cũng không khó. Tô mạch bọn hắn không rõ ràng cho lắm, mới đi gần một canh giờ, dựa theo ẩn kiếm cư sĩ tốc độ tới nói, có thời gian một chén trà công phu, đủ để từ cái này Thanh một Lâm bên trong đi ra ngoài. Kết quả, hắn quả thực là từ phía trên tảng sáng, đi tới mặt trời lên cao. Sau đó đi tới ngọn núi khe hở ở giữa, cũng ở nơi đây dừng lại hồi lâu lúc này mới đi tới trong lúc này trống không trong lòng núi, lòng núi này không biết là như thế nào hình thành, Trung quanh toàn bộ đều là dốc đứng đến cực điểm vết đá, tạo thành tấm bình phong thiên nhiên. ngước đầu nhìn lên, có thể thấy được ngày đang lúc không. ẩn kiếm cư sĩ lấy tay che nắng nhìn qua, nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. làm việc, khai lò, châm lửa, đinh đinh đương đương thanh âm bắt đầu vang vọng toàn bộ trong lòng núi. nếu là người bình thường này lại đi đến thanh mục lâm bên ngoài, đúng là có thể nghe được kim tiết và chạm thanh âm. khi thì dày đặc như mưa, khi thì nửa ngày mới rơi xuống một lần. chỉ là lần này thanh âm này trọn vẹn vang lên ba ngày. ba ngày sau đó. Ẩn kiếm tiểu trúc bên trong, ẩn kiếm cư sĩ hít một hơi thật sâu, cầm một khối âm u khối sắt, hướng một cái bàn đi đến. Cái bàn này là mới làm, tinh mỹ hoa lệ. Chỉ là ẩn kiếm cư sĩ nhìn xem cái bàn này, trên mặt lại tất cả đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Thả kia khối sắt thời điểm, càng là cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ mỗi một cái phương vị đều trải qua nghiêm cẩn tính toán. Mãi cho đến cuối cùng, kia khối sắt vững vàng ngồi ở cái bàn chính giữa, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Zen zen zen. Nhà tranh một bên treo linh đang bỗng nhiên dồn dập vang lên. Ẩn kiếm cư sĩ ngẩng đầu nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này tôi a, thời gian ngược lại là vừa vặn ngay tại ẩn kiếm cư sĩ tiếng nói rơi xuống lúc, một đám người đã đi vào thành mục lâm bên trong. Đi đầu xâm nhập trong đó là bốn người, một cái bạch diện thư sinh, một cái hoa văn tuổi tác nữ tử, cái cuối cùng lại là một cái lão nhân. Đi theo ba người sau lưng, thì là một cái đại hồng bảo tử trung niên nhân, nhân. Ba người đem trung niên nhân này bảo vệ tại sau lưng, hiển nhiên có chút quan trọng. Mà tại trung niên thân người về sau, lại là một loạt mười cái bạch bảo kiếm thủ. Lại sau này, chính là một đám người áo đen. Bạch diện thư sinh cầm trong tay một cái quạ xếp, khép lại mặt quạt về sau, đặt ở lòng bàn tay vuông nhẹ nhẹ đánh hai lần. Quả nhiên là một chỗ mê trận hẳn là lấy bắt quái làm căn cơ, trận pháp này không khó phá giải, chư vị theo ta đi vào chính là. hở, lão nhân kia nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói ra, chớ có liều lĩnh, nơi đây đã có mê trận, liền không thể phất lờ. ta nhìn trận pháp này bố trí, ngược lại là có chút kỳ diệu, không bằng ngươi chỉ điểm phương hướng, trước hết để cho thủ hạ người dò xét một phen như thế nào. tán nhân đây là không tin ta, thư sinh kia cười nói ra, ta mặc dù không bằng tán nhân kiến thức rộng rãi, bất quá chỉ là trận pháp chi đạo, lại là không đáng kể, chư vị chỉ cần cùng sau lưng ta là đủ. hắn thoại âm rơi xuống mũi chân điểm một cái, đã chạy một chỗ bước đi. ở trong nữ tử kia nhịn không được cười nói. thán nhân hảo tâm, cũng là bị trở thành lòng lang giả thú. lao nhân kia bất đắc dĩ cười một tiếng, đang muốn nói chút gì thời điểm, lại phát hiện thư sinh kia thân hình đột nhiên biến mất không thấy. lúc này biến sắc, cẩn thận quan sát chung quanh về sau, vội vàng nói, không tốt, hỏi bút thư sinh lâm vào trong trận pháp, lấy chúng ta vị trí hiện tại, như quả nhiên là bình thường tám môn mê trận, hắn tuyệt không về phần biến mất không thấy gì nữa. trận pháp này có gì đó quái lạ. hắn nói chuyện ở giữa, đống nhiên liền nghe đến không khí bên trong có thanh âm xé gió vang lên nhưng mà thanh âm này từ nơi nào mà đến lại là khó mà phân biệt theo sát lấy liền nghe được hét thảm một tiếng đám người ngạc nhiên nhìn nhau sau một khắc khỏe mắt liếc qua lói lên liền gặp được kia hỏi bút thư xính ngay tại trong rừng phi nước đại thế nhưng là vừa nhìn thấy hắn không có hai mắt hắn liền đột nhiên biến mất tại một cái cây sau lão nhân kia cao mày cái gọi là mê trận chính là mượn nhờ bắt quái phương vị lừa gạt người hai mắt nhìn như đột nhiên biến mất bỗng nhiên xuất hiện là bởi vì vừa vặn có cái gì chặn tầm mắt của ngươi mà thôi lẫn nhau chất chồng cuối cùng triệt để mê thất phương vị hắn bây giờ chỗ chính là tuôn vị chư vị tạm thời ở chỗ này làm sơ chờ đợi lão nhân thoại ôm rơi xuống đột nhiên phi thân lên xông vào trong rừng hai chân đạp hư liền chút đung nhiên khẽ vươn tay bàn tay hắn ngã vào phía sau cây vừa lúc lúc này liền lại một người từ nơi này nhảy vào qua vừa lúc bị lão nhân kia một phát bắt được đột nhiên dùng sức kéo một cái trực tiếp từ phía sau cây lôi ra ngoài một người chính là kia hỏi bút thư sinh hành văn thư sinh sau khi rơi xuống đất quay đầu nhìn lại liền gặp được lão nhân kia hai chân trên tảng cây liên tiếp dẫm đạp hai cước lúc này mới phi thân mà trở lại nhưng lại tại sắp rơi xuống đất thời điểm dừng cây một bên đống nhiên truyền đến siêu siêu siêu ba tiếng liền vang lại là ba cái tên bắn lén bỗng nhiên kích phát mà tới hỏi bút thư sinh vội vàng hô cẩn thận lão nhân kia lại là cười ha ha một tiếng ống tay háo không gió mà động tiện tay vung lên ở giữa lòng tràn đầy coi là có thể đem cái này tên bắn lén quăng bay ra đi lại không nghĩ rằng cái này ba cái tên bắn lén lực đạo lại là ngoài dự liệu bên ngoài mạnh mẽ bằng vào lão nhân kia nội lực miễn cưỡng nazi chỗ chúng đích chỗ vẫn còn bị cái này ba cái tên bắn lén xuyên thấu ống tay háo thật là lợi hại lão nhân cũng là cả kinh lại là không còn lưu thêm Đưa tay bắt được hỏi bút thư sinh bả vai, liền hướng phía đám người vị trí tiến đến. Sau một lát, hai người một lần nữa kết thúc, đám người thì nhìn về phía hỏi bút thư sinh. Nói chính xác là nhìn về phía bờ vai của hắn. Hỏi bút thư sinh hơi đỏ mặt. "Chủ quan." Trong lúc nói chuyện đang muốn đem cái này tên bắn lén rút ra, liền nghe đến cái kia đỏ chót hiệu bảo trung niên nhân, nhân lạnh lùng mở miệng. "Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt sẽ không như thế nổ." "Ừm." Hỏi bút thư sinh sững sờ, đại sư có chuyện dạy ta. Cái này áo bảo đỏ tử trung niên nhân, nhân, tựa như một đoàn lóa mắt đến cực điểm hỏa diễm, hai bước ở giữa đến cái này hỏi bút thư sinh trước mặt hắn nhìn chăm chú cái này tên bắn lén, tên bắn lén không dài, so sánh tại bình thường mũi tên chí ít ngắn một nửa. Thiên thân cũng không phải là trúc mục chế, mà là kim loại chế tạo. càng so bình thường mũi tên muốn thô, ước chừng lấy có người thành niên ngón trọ phẩm chất. cái này lão bảo đỏ tử trung niên nhân đến trước mặt, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bên trong lần ẩn chuyển ra nhỏ bé tiếng vang. đám người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. trong này có cái gì? ngược lại là thú vị, chưa bao giờ thấy qua dạng này tiễn. dù cho là lão nhân kia, danh xưng là kiến thức rộng rãi, này lại công phu cũng hơi có vẻ mê mang. Đại sư, mũi tên này chẳng lẽ có vấn đề gì? Hắc hắc. Kia đại sư lại là nợ nụ cười. Các ngươi chưa từng thấy qua mũi tên này, cũng là hẳn là. Chỉ vì gặp qua mũi tên này người, hơn phân nửa đều đã chết rồi. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được bất ngờ tâm tiễn, tại cái này kế phong sơn nội ẩn dấu. Chẳng lẽ là hắn? Trên mặt hắn hiện ra dao động không chừng chi sắc, nhưng mà càng nhiều hơn là dấu ở con ngươi chỗ sâu kinh hỉ. Chỉ là sau một khắc, hắn không đợi người bên ngoài đặt câu hỏi, đột nhiên một thanh kéo qua kia hỏi bút thư sinh cổ tay, bắt được kia tên bắn lén tiến thân một chỗ, dùng sức bóp. Người này chỉ lực ngược lại là phi phạm, mà theo hắn hai ngón tay bắt dưới, tiện thân bên trong đống nhiên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Áo bào đỏ trung niên nhân giòng chuẩn thanh âm kia vang lên một sát, tiện tay ra bên ngoài vừa gảy. Hỏi bút thư sinh phát ra rên lên một tiếng, tên bắn lén đã thoát ly thân thể của hắn. Áo bào đỏ trung niên nhân chỉ lo trong tay tên bắn lén, nữ tử kia thì thật nhanh cho hỏi bút thư sinh điểm huyệt đạo cầm máu. Lão nhân nhìn một chút hỏi bút thư sinh biết trên tên không động, không khỏi mở miệng hỏi. Đại sư, cái này bất ngờ tâm tiễn nhưng có cái gì thuyết pháp? Thuyết pháp? Kêu đại sư suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu cũng không có cái gì thuyết pháp, chỉ là có chút cơ quan. mũi tên này thân là chống rỗng, bên trong ẩn giấu ba cái mảnh như lông châu mềm trâm. chúng tên người nếu như bất tử, tùy tiện nổ tiễn, kia lông châu mềm trâm liền sẽ từ đó thoát ra. kia trâm vừa mịn vừa mềm, đả thương người tự nhiên là làm không được, nhưng lại có thể lần theo kinh mạch vận hành, từng bước hướng phía người tâm mạch đi đến. khi nó đến người tâm mạch về sau, sẽ phát sinh cái gì, hẳn là cũng cũng không cần ta nói à. lời nói này cũng không phải là chỉ nói là cho lão nhân kia nghe, hỏi bút thư sinh nữ tử kia đồng thời nghe lọt vào trong lỗ thai, trong lúc nhất thời sắc mặt đều là đại biến. vậy mà âm độc như vậy, hỏi bút thư sinh giật mình không thôi. Âm độc, Tiêu đại sư lắc đầu, bất quá là y có chút bản lãnh, tại người trước hiện thành thôi. bất ngờ tâm tiễn phương pháp luyện chế cực kỳ khó khăn, nhưng nếu là biết nền tảng, muốn phá giải nhưng cũng hoàn toàn không khó. muốn giết người, còn không bằng tại đầu mũi tên bên trên ngâm độc tới cũng nhanh. như thế cởi quần đánh giấm, đơn giản vẽ vời thêm chuyện. nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía cái này một mảnh thanh ngục lâm, trong con ngươi lấp lóe hào quang. bất quá, nếu như là hắn, vậy cái này một mảnh trận pháp nhưng liền không có đơn giản như vậy. theo ta thấy. Chư vị tốt nhất cũng không cần dựa theo bình thường phương pháp đến phá trận. Gặp cây chém cây mới là đừng đắn, bằng không mà nói, cái này loạn bắt môn mê trận, có lẽ sẽ một chút xíu đem chúng ta nơi này hết thảy mọi người tất cả đều lưu tại nơi đây. Đám người nghe hắn nói như vậy, có chút do dự một chút về sau, vẫn gật đầu. Nếu như thế, kia đại sư ngươi đi theo chúng ta đằng sau. Ừm. Đoàn người này thương nghị đã định, tự nhiên cũng không cần lại nói, lúc này hướng về phía trước, đốn cây đẩy cây một loại sự tình, tự nhiên là giao cho thủ hạ sau lưng. Trong quá trình này, khó tránh khỏi như cũ có chỗ thương vong. Bất quá bọn hắn nhân số đông đảo, Điểm ấy thương vong nhưng cũng không bị bọn hắn để vào mắt. Một đường quét ngang phía dưới, đại khái 2, 3 canh giờ về sau, đám người mới miễn cưỡng đi ra cái này thành ngục lâm. Nhưng không phải dựa theo bình thường con đường tới, đối mặt lại là một bên vách núi, mà cũng không phải là ngọn núi kia. Lần theo vách núi lại tìm một hồi, lúc này mới đã tới núi khe hở chỗ. Đến lúc này, sắc trời đều đã mở đi, nhưng đám người cho dù là không kịp chờ đợi, giờ này khắc này nhưng cũng không dám tham công liệu lĩnh. Trước hết để cho dưới tay các người áo đen ở phía trước do đường, bạch bào kiếm thủ hộ vệ bốn phía. Ba người kia thì là đem vị đại sư kia bảo vệ tại ở giữa nhất vị trí. Đoạn đường này tiến lên, lại là có chút thuận lợi. Nhưng khi đi đến núi này trong khe ở giữa vị trí lúc, một người áo đen bỗng nhiên vươn tay ra, để người phía sau đều dừng bước. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem trước mặt cỏ dại rời ra, liền gặp được trên mặt đất vậy mà nằm ngang một đầu dây nhỏ. Nhẹ nhàng lắc đầu, cùng người bên cạnh liếc nhìn nhau về sau, đều cảm thấy có chút buồn cười. Cỏ dại vừa lấp, thoạt nhìn là ngấp rất kỹ, kỳ thực càng thêm hấp dẫn người chú ý. Hắn vừa xài bước ra, từ cái này dây nhỏ bên trên bước qua, bình yên vô sự, người đứng phía sau lập tức nhao nhao bắt trước, theo thứ tự vượt qua dây nhỏ tiếp tục hướng phía trước nhưng mà bọn hắn đều không có chú ý tới khi bọn hắn hơn phân nửa người càng qua đường tuyến kia về sau trên đỉnh đầu đông nhiên có cái gì ngã xuống đợi đến nghe được phong thanh lúc này mới ngẩng đầu đi lên nhìn thời điểm cũng đã chậm rơi xuống đổ vật là từng cái màu đen bình rượu một người áo đen mắt thấy ở đây đột nhiên phi thân lên lấy tay một kích hắn muốn đem bình rượu này đánh bay ra ngoài sử dụng tự nhiên là sào tinh lại không nghĩ rằng đương bàn tay cùng bình rượu này chạm nhau một sát na kia kịch liệt ngọn lửa đống nhiên từ đó dâng lên mà ra một nháy mắt người áo đen kia liền đã gào lên thế thảm hóa thành một cái hỏa cầu từ giữa không trung xuống. Mà trên trời rơi xuống hỏa diễm, càng là trong nháy mắt đem mấy cái người áo đen toàn bộ nhóm lửa. Tiêu diên thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ núi khe hở. Bị ngọn lửa này nhóm lửa người thì là kêu thảm bất quá một lát, cũng đã triệt để hóa thành cho tàn. Ngọn lửa này lợi hại, có thể thấy được luồng đốm. Lần này không cần kia đại sư mở miệng, vị lão nhân kia liền đã sầm mặt lại. Đây là Tây Châu Hỏa thần du, vật này trân quý, tất không đạt được nhiều, cùng lửa cháy người kéo dài khoảng cách, chớ có liên lụy tự thân. Tây Châu Hỏa thần du như thế nào lợi hại, có thể cho sau lại nói, bây giờ tự nhiên trước tiên cần phải nói đường giải quyết. Còn may mắn còn sống sót các người áo đen lúc này gật đầu, trên đỉnh đầu đến lúc này cũng đúng là không có rượu cái bình rơi xuống, chỉ là trước mặt con đường cũng đã biến thành một cái biển lửa. Lửa cháy người rú thảm không ngừng, tấn công ở giữa, nhưng cũng không biết là cái nào, bỗng nhiên nhào đoạn mất trên đất dây nhỏ. Sau một khắc, vách núi hai bên lập tức có răng rắc răng rắc thanh âm vang lên. Núi này bích lại bị người đào giống một khối, bên trong có huyền cơ khác. Mấy người sắc mặt thông lúc đại biến, không kịp ngẫm nghĩ nữa, càng rung không được bọn hắn phát ra tiếng la, lúc này phi thân lên, dọc theo vách núi khe hở, vọt lên. Lúc này lại cúi đầu Núi này khe hở ngắn ngủi bất quá vài trăm mét đường xá, lại tựa như nhân gian luyện ngục. Tây Châu Hỏa Thần Du liệt liệt thiêu đốt, hai bên trong vách núi càng là ngàn vạn mai châm nhỏ bắn trụm mà ra. Ở giữa không kịp tránh né người, nhau nhau rú thảm không lứt. Vô Thường Nguyệt mưa châm. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Lão nhân kia sắc mặt đại biến, nhưng lúc này giờ phút này, ngoại trừ sắc mặt đại biến bên ngoài, hắn cũng cái gì đều không làm được. Phía dưới Vô Thường Nguyệt mưa châm không dập loạn, Tây Châu Hỏa Thần Du không tắt, hắn dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, mai cho đến phía dưới người áo đen đều hóa thành cho tàn về sau, mấy người mới từ phía trên nhảy xuống tới. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tới thời điểm, người đông thế mạnh, hiện nay liền chỉ còn lại có cầm đầu ba người, còn có kia áo bào đỏ đại sư. Dù cho là từ ẩn sát lâu mời tới Bạch bào kiếm thủ, bây giờ cũng đã chết bảy cái, chỉ còn lại có ba cái đi theo phía sau bọn hắn. Đám người trong lúc nhất thời giận phát như điên, hỏi bút thư sinh không nói thêm nữa, thân hình thoát một cái, còn sót lại trên dưới 100 gạo khoảng cách chớp mắt vượt qua, đã đến vách núi bên trong. Những người khác nhau nhau gặp phải lại là không còn có nhìn thấy cái gì cơ quan. Tim đường hướng xuống, bất quá một lát liền đã tiến vào ẩn kiếm tiểu trúc. Liền gặp được một cái thiết tháp đồng dạng hán tử, đang ngồi ở một thanh ghế đu phía trên, nhẹ nhàng lay động. Trong tay bưng chính là một vò rượu ngon, chính là trước mấy ngày ban đêm, lấy ra chiêu đái Tô Mạch bọn hắn mặt khác một vò. Nhìn thấy có người đến, hán tử kia nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, chỉ là giơ tay lên bên trong bình rượu, cười văn nói: Ra ma tính, đợi lâu đi. Hôm nay, lợi dụng tính mạng của bọn hắn cùng rượu này, vì ngươi tế điện một trận, ngươi thấy có được không?" 70107K Chương 291, Thiên công truyền nhân. Chính là ngươi. Nhìn xem kia ngồi tại ghế đu phía trên, nâng rượu vấn Tiên, muốn tế tự kế thư hoa ẩn kiếm cư sĩ. Vẫn bút thư sinh rốt cuộc kìm nén không được. Ngươi thật to gan, hôm nay nếu không giết ngươi, ta vẫn bút thư sinh thể không làm người." Thoại âm rơi xuống, mũi chân điểm một cái, vọt người ở giữa đá bay nhào mà tới. Hắn sông sáo giang hồ đến nay, còn ít có kinh lịch như thế hung hiểm thời điểm. Cái này nho nhỏ một mảnh thanh một lâm, một đầu núi trong khe đường hẹp, quả thực là để hắn kinh tâm động phách. Mang tới người cơ hội tất cả đều chết hết, mình cũng là cựu tử nhất sinh đầu tiên là kém chút bị thốt tâm tiên hô tính mệnh, phía sau lại suýt nữa bị kia vô thường nhiệt vũ châm sâu thể mà qua. đến này lại quả thực là khí nộ đang sen, thậm chí không để ý tới xem trước một chút cái này ẩn kiếm cư sĩ sâu cạn, trong tay quả xếp chỉ là nhất truyền, cũng đã nhào về phía ẩn kiếm cư sĩ quanh thân đại huyệt. người này danh xưng vấn bút thư sinh, lại là bởi vì người này binh khí chính là một cây phán quan bút. phán quan bút sát chuyên môn dùng để chỉ huyệt đánh huyệt, sử dụng chiêu thức cực đoan tinh diệu. nhưng mà người này phán quan bút lại rất ít gặp người, ngày bình thường chỉ dùng quả xếp làm công, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể sử xuất phán quan bút bên trên tuyệt chiêu. Thường thường phán quan bút vừa ra, thắng bại cũng đã có kết luận, cho nên rất nhiều biết hắn người, giao thủ trước đó đều sẽ dụng tâm người này phán quan bút ở đâu. Dân già cũng liền có vấn bút thư sinh bốn chữ này. Giờ này khắc này, đối phó ẩn kiếm cư sĩ, hắn cũng chưa từng trực tiếp vận dụng phán quan bút, mà là lấy qua xếp làm công. Khí kinh hành không có thể nói không tầm thường. Nhưng mà ngồi tại ghế đu phía trên ẩn kiếm cư sĩ, đối với hắn đến, căn bản làm như không thấy. Ngược lại là vẫn đứng ở sau lưng mọi người áo bào đỏ trung niên nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận cái ghế của hắn. Ừm. Ẩn kiếm cư sĩ nghe vậy. Nghiêng đầu một chút, không đợi thấy rõ ràng người đến là ai, đã đưa tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng gỗ. Giang rác một thanh âm vang lên, cái ghế trên lan can lập tức bắn trụm gian lận trăm phong mang. Cơ hồ đem trước mắt toàn bộ khu vực toàn bộ phong tỏa. Lại là Vô Thường Nguyệt Vũ Châm. Vấn bút thư sinh mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Vô Thường Nguyệt Vũ Châm thực là trên giang hồ nhất đẳng ám khí, đồng nhiên kích phát trăm ngàn mai châm nhỏ bắn trụm mà ra, tựa như cuồn phong mưa rào khé quét mà qua, tựa như vô thường lấy mệnh, ai có thể lưu người. Lúc ấy Tô Mạch Giáp giải chuyến thứ hai tiêu, đạt được cái kia chiếc hộp màu đen, trong đó cất giấu chính là Vô Thường nhiệt Vũ Châm nếu là vậy sẽ tô mạch lòng hiếu kỳ chấn lan, đem cái hộp kia mở ra nhìn một chút, hậu quả kia quen khó đoán trước. giờ này khắc này, khoảng cách gần như vậy phía dưới, vô thường nhiệt vũ châm bỗng nhiên bộc phát, vẫn bút thư sinh lại là tê dại tại đương trường. duy nhất tới kịp làm một việc, chính là lệch cạch một tiếng mở ra trong tay quả xếp, ở bên cạnh đông nhiên một vòng xoay tròn, muốn em hướng phía ngực bụng ở giữa đánh tới vô thường nhiệt vũ châm đều ngăn lại, nhưng lại làm sao có thể? vô thường nhiệt vũ châm vừa nhanh vừa vội, bất quá trong chớp mắt trăm ngàn mai châm nhỏ đã sâu thể mà qua, vẫn thư sinh thần sắc ngơ, tại chỗ khí tuyệt, khoảng cách gần như vậy tình huống dưới. Dù cho là người bên ngoài muốn cứu viện, cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vấn Bút thư sinh thi thể từ giữa không trung na xuống. Lão nhân kia cùng nữ tử sắc mặt đều là biến đổi, vấn Bút thư sinh võ công không yếu, lại chết không hiểu đầu. Đông nhiên, lão nhân kia ánh mắt dừng lại ở cái bàn kia bên trên, tâm niệm vừa động, tại nữ tử kia bên thai nói thứ gì? Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ẩn kiếm cư sĩ một chút. Vị tiên sinh này mời, chúng ta dâng đại trưởng quý chi mệnh, đến đây nơi đây tìm tinh hải di sa thiết, tuyệt không phải là muốn cùng tiên sinh có sự. Còn xin tiên sinh, đem kia tinh hải di sa thiết giao ra, chỉ cần cầm tới vật này, chúng ta xoay người rời đi tuyệt không lưu thêm. hôm nay chúng ta bên này người đã chết tay liền coi như là tế điện kế đại hiệp. chuyện này chúng ta cũng tuyệt không truy cứu. mặt khác đại trưởng quý cũng đã nói, chỉ cần lấy được cái này tinh hải di xa thiết, chúng ta có thể dâng lên vạn lượng bạch ngân. còn xin tiên sinh tự hành trong trước, đến tuột cùng là muốn cùng ta chờ là địch, vẫn là cầm cái này vạn lượng bạch ngân. vạn lượng bạch ngân, ẩn kiếm cư sĩ sướng sở, lại có nhiều như vậy, không sai. nữ tử kia lập tức gật đầu, dòng ra một vạn lượng đại hưu tiền trang ngân phiếu, không sai chút nào. ai? ẩn kiếm cư sĩ thở dài, ngươi nói kế thư hoa người này có phải hay không có chút nước ga? một vạn lượng bạc, đầy đủ hắn thoái ẩn giang hồ, tìm một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương, xây một cái nhỏ trang tử, lại tìm mấy cái sai sử người hầu, cưới mấy phòng thiết thiếp, tháng ngày qua, chẳng phải là tiêu giao sao? thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác vì cái gì Tinh Hải Di Sa Thiết, ngông cuồng hủy tính mệnh, thật quá ngu. cũng may ta rất thông minh, ta tuyệt sẽ không vì Tinh Hải Di Sa Thiết lấy tính mệnh từ bính. nữ tử kia nhãn tình sáng lên, lập tức nở nụ cười. tiên sinh tự nhiên là người thông minh, biết phải làm thế nào lấy hay bỏ. kia là a, ẩn kiếm cư sĩ cười cười, tiện tay đem rượu kia cái bình đặt ở bên cạnh cái gì gọi là nghĩa khí giang hồ, lừa gạt quỷ, cái gì gọi là bằng hữu, uống rượu với nhau ăn thịt, trên một cái, còn có một đám, ai sẽ trân quý ai vậy, có cái này một vạn lượng bạc, hắn kế thư hoa tính là cái gì chứ, bất quá, nói mà không có bằng chứng, cái này bạc ở đâu a, ánh mắt của hắn tìm kiếm, nơi này, lão nhân kia đưa tay từ ống tay áo bên trong lấy ra ngân phiếu, đồ vật giao cho chúng ta, ngân phiếu về ngươi, ngươi lão già này tử rất hư à, ta vừa nói qua ta thông mình ngươi làm sao lại nghĩ lừa gạt người đâu, ẩn kiếm cư sĩ lắc đầu một tay giao tiền, một tay giao hàng đều chưa hẳn đáng tin cậy, như vậy đi, các ngươi đem ngân phiếu cho ta, ta liền đem tinh hải gì sa thiết giao cho các ngươi, các ngươi ý như thế nào? Lời này tự nhiên không đáng tin tưởng, nhưng là lão nhân kia lại là liên tục gật đầu. Lẽ ra như thế. Trong lúc nói chuyện cầm bạc liền hướng đi về trước, ẩn kiếm cư sĩ ánh mắt tất cả đều đặt ở ngân phiếu bên trên, đầy dây ở giữa đều là tham tiền chi sắc, đối với cái khác đã không đi để ý. Lão nhân đoạn đường này đi tới, lại là vạn phần cẩn thận. Người trước mắt này võ công như thế nào tạm thời bất luận, nhưng thủ đoạn trồng chất để cho người ta khó lòng phòng bị, hắn nhìn càng là buông lòng không có chút nào lòng cảnh giác, càng là khó tránh khỏi để cho người ta nơm nớp lo sợ. Rốt cục hắn đi tới ẩn kiếm cư sĩ trước mặt, đem trong tay ngân phiếu hướng phía ẩn kiếm cư sĩ đưa tới, ẩn kiếm cư sĩ đưa tay liền muốn đi lấy, chỉ là nhưng lại theo bản năng nhìn về phía lao nhất kia, sẽ không phải có cha a. Ngươi tại cái này ngân phiếu bên trên, chẳng lẽ hà độc? Chỉ chờ ta một cầm tới ngân phiếu, ta trong khoảnh khắc liền sẽ độc phát thân vong. Một mệnh ô oh, hô. Oh. Hay là ngươi đợi ta cầm cái này ngân phiếu thời điểm, liền sẽ bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, lấy tính mạng của ta. Nếu như là cái sau, vậy ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu. Ta võ công cao cường không phải tầm thường, ngươi như coi là thật cất này tâm, sợ là trong quấn khắc, liền phải chết ngay tại chỗ. Lão nhân nhất thời không nói gì, đành phải nói ra. Tiên sinh cứ việc yên tâm chính là, khẩn thiết chi tâm, mặt trời có thể bày tỏ, tuyệt không ra hại chi ý. Vừa nói chuyện, một cái tay khác lại tại phía sau làm một thủ thế. Tiết một mực trầm mặc không nói nữ tử, cũng đi lên phía trước đến, sau một lát liền đã đến bên cạnh bàn, cười nói ra. Không sai, chúng ta tới đây chỉ là vì tinh hải gì xa thiết mà thôi. Tiên sinh chính là thế ngoại cao nhân, chúng ta tuyệt không dám mạo phạm. Ẩn kiếm cư sĩ nhẹ gật đầu, này cũng cũng nói thoại âm rơi xuống, hắn một cái tay đặt ở cái ghế trên lăng can, một cái tay khác liền đi lấy kia ngân phiếu. chỉ là lão nhân cách hắn vị trí hơi có chút xa, hắn chỉ có thể có chút đứng lên. kể từ đó hai cánh tay lập tức liền tất cả đều thoát ly lăng can. nữ tử kia mắt thấy như thế, không do dự nữa, mũi chân nhón một cái liền đến cái bàn kia trước mặt, đưa tay liền đem trên bàn khối sắt cầm tại trong lòng bàn tay. ngươi làm ta nhận không ra, đây cũng là tinh luyện về sau tinh hải di giá thiết sao? ai nha? ẩn kiếm cư sĩ vinh hải, ngươi sao có thể dạng này? ta còn không có cầm tới tiền đâu. ha ha ha, lão nhân thì là cười ha ha. Thiện tay thu hồi ngân phiếu, lấy tay liền trộm tới ẩn kiếm cư sĩ cổ tay. thiên sinh đại tài, không bằng cũng theo ta đi một chuyến. nữ tử cầm tinh hải di xa thiết, lão nhân lấy ẩn kiếm cư sĩ, hai người đồng thời xuất thủ đột nhiên gây khó khăn. nhưng lại tại lúc này, một mực trầm mặc không nói, nhìn chăm chú cái bàn kia áo bào đỏ trung nhân nhân, động nhiên quá lớn. không tốt, mau lui. dừng. trải qua hắn như thế một hô, lão nhân đang muốn chụp vào ẩn kiếm cư sĩ, tay lại là có chút dừng lại. hắn xưa nay cẩn thận, thích tính trước làm sao chỉ là tiến vào cái này ẩn kiếm tiểu trúc đến nay, thời thời khắc khắc đều bị người nắm mũi dẫn đi, này lại bỗng nhiên lại có lời này. Hắn theo bản năng đã cảm thấy ẩn kiếm cư sĩ trên người có lừa dối, nhưng lại tại lúc này thương hực đến cực điểm sóng nhiệt bỗng nhiên quét sạch mà ra. Lão nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái bàn kia, liền gặp được kịch liệt hỏa diễm chính dọc theo bên cạnh bàn ra bên ngoài phun ra nước vào. Nữ tử liền đứng tại trước mặt ngọn lửa này tới vô thanh vô tức, chờ đến nàng quay người trở lại thời điểm cả người đã bị ngọn lửa thôn phệ. A, nàng trong lúc nhất thời không được liền chết, cả người phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, lan lội đầy đất đau đến không muốn sống. Tóc xanh Sắc mặt lão nhân đại biến đã thấy đến ẩn kiếm cư sĩ đầu ngón tay bỗng nhiên khẽ động, tựa hồ là xúc động một thứ gì đó. lúc này không kiểm nghĩ kỹ, lập tức phi thân lên. xoát xoát xoát ba cái tên bắn lén lập tức từ ẩn kiếm cư sĩ ống tay áo bay ra, nhưng mà lão nhân lần này có trâu đoán được, lại là sớm tránh ra. hắn nhìn lại, sầm mặt lại, thấp tâm tiễn, ngươi vậy mà nhận ra? ẩn kiếm cư sĩ sướng sở, liền nghe đến lão nhân kia gầm thét một tiếng, giết hắn! ba chữ này vừa ra khỏi miệng, một mực chưa từng động đợi ba cái bạch bảo kiếm thủ lúc này phi thân lên, ba thanh trường kiếm đưa ba phương hướng, đưa về phía ẩn kiếm cư sĩ ẩn kiếm cư sĩ cười ha ha, đưa tay tại trên lan can vũ, vô thường nghiệt vũ châm. Ba cái bạch bào kiếm thủ mặc dù là ẩn sát lâu sát thủ, từ chăn nhỏ huấn luyện thành cỗ máy giết người, nhưng mà lại cũng không phải là không có tư tưởng khôi lỗi. Mới đã thấy được cái này vô thường nghiệt vũ châm lợi hại, vẫn bút thư sinh còn có những đồng bạn kia đều chết tại ám khí kia phía dưới, này lại nào dám lô mãng. Lúc này vội vàng trường kiếm vung gẩy, ngăn tại trước mặt, nhưng mà trước mắt lại gió hêm sóng lặng, nơi nào có cái gì vô thường nghiệt vũ châm Sững sờ ở giữa, lại ngẩng đầu liền thấy ẩn kiếm cư sĩ chở mình một cái từ kia trên ghế xích đu xoay người xuống tới, cơ hồ là tay chân cùng sử dụng hướng phía một chỗ nhà tranh chạy tới. hết biện pháp rồi, lão nhân mắt thấy ở đây, làm sao có thể không minh bạch? Hơn nữa nhìn ẩn kiếm cư sĩ thân hình bộ pháp, càng là tốt nhiên, người này rõ ràng liền sẽ không võ công. lúc này gầm thét một tiếng, thật can đảm, bọn hắn đoàn người này cái nào không phải cao thủ? đại trưởng quỹ ban sơ muốn cầm tới tinh hải di sát thiết, lại không nguyện ý bại lộ thân phận của mình, muốn tiếng trầm phát đại tài, lúc này mới tụ tập một đám trên giang hồ tam giáo cửu lưu, muốn tử kế thư hoa trong tay cầm tới độ vật lại không nghĩ rằng kế thư hoa không hổ là nghĩa khí thiên thu, dù cho là liều chết cũng không nguyện ý đem thứ này giao ra. Cuối cùng Ngạnh Sinh sinh chống đỡ lấy một hơi, đưa đến Tô Mạch trong tay. Đại trưởng quý kỳ thực không nguyện ý trêu chọc Tô Mạch cái này đông hoàng đệ nhất nhân, nhưng lại lúc nào cũng không cam tâm, lúc này mới đem tin tức truyền khắp giang hồ, muốn để giang hồ đắng người đối Tô Mạch quân công. Hắn tốt đục nước béo cỏ, lại không nghĩ rằng, Tô Mạch đại thế đã thành, tin tức truyền khắp giang hồ về sau, cố nhiên là có người có can đảm đối tinh hải di sát thiết độc thủ, nhưng là, càng nhiều người lại tại ngăn cản bọn hắn làm việc. Đến mức cái này đầm từ nước Vô luận như thế nào cũng đục nổ không nổi, không thể làm gì phía dưới, lại không dám cùng tô mạch xung đột chính diện, chỉ còn chờ tô mạch đem đồ vật đưa đến, đồng thời chờ tô mạch rời đi nơi đây ba ngày sau, lúc này mới dám động thủ tới lấy. Ngày hôm nay tới người, mặc dù không dám đối tô mạch như thế nào, nhưng cũng tuyệt không phải là hạng người tầm thường. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà để một cái không biết võ công thợ rèn cho giết người ngã ngửa đủ. Giờ này khắc này, mắt thấy cái này ẩn kiếm cư sĩ liền muốn chạy đến nhà tranh trước đó, trong lòng vừa vội vừa giận, hắn không biết cái này nhà tranh bên trong lại có cái gì cổ quái. Nếu như coi là thật để hắn vào, hậu quả khó mà đoán trước thế nhưng là vì tránh né thốt tâm tiễn, còn có vô thường nghiệt vũ trầm, bọn hắn muốn ngăn cản hắn tiến nhà tranh, đã không thể nào. mà hết thảy này cũng tất cả đều là trải qua ẩn kiếm cư sĩ tính toán. hắn lấy tinh hải di xa thiết làm dẫn, lấy mình làm mồi nhử, mục đích đúng là vì đem hôm nay xâm phạm người đều chém giết, lấy tế điện kế thư hoa trên trời có linh thiêng. bây giờ chỉ cần chạy đến cái này nhà tranh bên trong, hắn liền có nắm chắc có thể đem mọi người tại đây đều đổi tận diệt tuyệt. nhưng lại tại hắn cách cái này nhà tranh cách xa một bước thời điểm, trước mắt bỗng nhiên thêm một người. người này một thân đại hồng bào tử, thuận thế liền đem cái này nhà tranh muôn hộ đóng lại bay lên một cước thẳng đến ẩn kiếm cư sĩ, ẩn kiếm cư sĩ xứng sở phía dưới, lại là không kịp ngăn cản, một cước này nạnh sinh sinh trúng đích lồng ngực, cả người nhất thời bay ngược mà đi. Sau khi rơi xuống đất người không có việc gì, chỉ là trong mắt có chút mê mang. Người là ai? Trên bàn hỏa diễm, vô thường nhiệt vũ trâm, tinh hải di sa thiết, những vật này đều là dùng để để người chú ý, muốn chính là biến cố lên thời điểm, những người này chú ý đồ vật không trên người mình, mà căn cứ bọn hắn vị trí cùng khoảng cách đến xem, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại mình phải qua trên đường người, thì nói rõ hắn từ đầu tới đuôi cũng không từng chú ý qua kia tinh hải di sa thiết một loại đồ vật sự chú ý của hắn tất cả đều tại trên người mình lúc này mới có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn trở cước bộ của mình chỉ là ẩn kiếm cư sĩ không rõ Tinh Hải Di xa thiết trước mắt nữ tử kia tiếng kêu thảm thiết còn tại văn vọng cái này ngay miệng vì sao lại có người đối đây hết thể nhắm mắt làm ngơ, ngược lại chỉ là nhìn mình cẩm trầm sờ lên mình cái này hắc đường đường mà to quả thực không cảm thấy mình hẳn là để người chú ý nhất là không nên gây nên một người trung niên nam nhân chú ý tại hạ lựa cháy nguyên áo bào đỏ từ đại sư tiến lên một bước hai tay ô quyền xin hỏi tôn giá thế nhưng là thiên công truyền nhân ẩn kiếm cư sĩ sắc mặt thoáng chốc biến đổi, cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói ra: cái gì thiên cung truyền nhân, địa phủ truyền nhân, ta nhưng nghe không hiểu. Thất tâm tiễn, vô thường nhiệt vũ trầm, những vật này đều xuất từ thiên công bảo lục. Mà ngày này công bảo lục thì là năm đó đại huyền vương triều tại lúc thu thập thiên hạ tên tinh xảo tượng biên soạn mà thành một bộ kỳ thư, tôn giá coi là thật không biết. Lửa cháy nguyên thoại sau khi nói đến đây, lão nhân kia còn có ba cái bạch bảo kiếm thủ cũng đã đến trước mặt. Lão nhân kia vốn là giận phát như điên, lúc này nghe được lửa cháy nguyên về sau, lại là biến sắc. Thiên công bảo lục. Liệu nguyên đại sư nói tới, chẳng lẽ là? không sai, lửa cháy nguyên nhẹ nhàng ở đầu, nhìn xem ẩn kiếm cư sĩ cười nói ra, người bình thường không rõ ràng, nhưng là chúng ta lại biết, năm đó đại huyền vương triều tụ tập trong thiên hạ tất cả thợ khéo, không chỉ có riêng chỉ là biên soạn một bộ thiên công bảo lục, bọn hắn trong biên chế toàn bộ này bảo lục thời điểm, còn đóng một tòa kho vũ khí. Lão nhân nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhìn về phía ẩn kiếm cư sĩ, lại là cười ha ha. đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, đại trưởng quỹ một đời truy tìm tài phú, lại không nghĩ rằng, trên đời này lớn nhất tài phú, vậy mà lại ở chỗ này. Tiên sinh đại tài, làm sao đến mức quất thân nơi này? Quá khứ thù hận đều có thể buông xuống, hy vọng tiên sinh có thể gia nhập chúng ta, chung sáng tạo đại sự. Hắn thoại âm rơi xuống sát na, dũng nhiên xuất thủ, nhấc trong bàn tay, liền đem bên người một cái bạch bảo kiếm thủ tại chỗ đánh chết, theo sát lấy bay lên một cước đồng thời, lấy tay một cầm. Đâm nghiêng bên trong một thanh trường kiếm dũng nhiên đánh tới, chính thuận thế bị lão nhân kia giữ lại cổ tay, thuận thế gốn léo, răng rắc một thanh nhầm vang lên, kia bạch bảo kiếm thủ cổ tay lập tức đứt gãy. Sau một khắc, hắn một trường liên tiếp, đột một tiếng chỉ đem kia bạch bảo kiếm thủ đánh óc vỡ toang lúc trước một cước kia lại là đem cái kia vừa mới muốn xuất kiếm bạch bảo kiếm thủ đá ra đi hai ba bước lúc này đem cái thứ hai bạch bảo kiếm thủ đánh chết về sau bước chân hắn khẽ động phi thân đến trước mặt hai nắm đấm như mưa lượn đánh bắt phương bạch bảo kiếm thủ võ công vốn cũng không như hắn mất tiên cơ tình hùng giới, bị cái này không đầu không đuôi quyền pháp đánh chú ý đầu không để ý mông hơi một cái sơ sẩy tim cũng đã trung quyền tâm mạch thoáng chốc được gãy chết ngay tại chỗ lửa cháy nguyên chỉ là lướt qua cũng đã không để trong lòng ẩn kiếm cư sĩ thì nhẹn họng nhìn chân chối ngươi ngươi vì sao muốn giết bọn hắn bọn hắn là ẩn sát lâu người, đại trưởng quỹ dùng tiền mua người, thay chúng ta buôn ba một trận. nếu là không giết bọn hắn, vạn nhất tin tức này bị ẩn sát lâu biết, chỉ sợ di họa vô tận. lão nhân kia nhẹ nhàng cười một tiếng, bên ta mới, tiên sinh ý như thế nào? không thế nào. không nói đến ta không biết các ngươi nói tiền công bảo lục rốt cuộc là thứ gì, chỉ nói các ngươi như thế ác độc, ta lại há có thể cùng các ngươi làm bạn? huống chi, huống chi giả kế thi cốt chưa lạnh, hôm nay nếu là không thể đem các ngươi đều lưu tại cái này ẩn kiếm tiểu trúc bên trong, ta lại là nói rằng bằng lưu hai chữ. hắn tiếng nói đến tận đây, đông nhiên cười một tiếng vốn cho rằng đem các ngươi tất cả đều giết, ta còn có thể toàn thân trở ra, bây giờ xem ra chỉ có thể là đồng quy tại. Hả? một chữ cuối cùng không chờ nói xong, đống nhiên sự sở, ngẩng đầu thấy, tô tổng tiêu đầu, ngươi không phải đi rồi sao? nhưng mà lời này rơi vào lão nhân kia cùng lửa cháy nguyên trong thai về sau, hai người lại là cười ha ha. thiên sinh quỷ kế đa đoan, quả thực để cho người ta bội phục. đến lúc này, lại còn có thể sử dụng tô tổng tiêu đầu hù dọa chúng ta. chỉ tiếc, không khỏi đem chúng ta khinh thường thượng. thật sao? liền tại hai người kia cười ha ha thời điểm một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau bọn hắn chuyển đến, nhưng lại không biết cư sĩ khinh thường hai vị cái gì. 7.017K ca, chương 292 Bái phỏng, mới nhất địa chỉ internet. thanh âm từ phía sau chuyển đến không lớn, nhưng mà nghe vào trong tai lại tựa như từng đợt sấm rền, đến mức lao nhân kia cùng kia lửa cháy nguyên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là bị một con bàn tay vô hình đè ở đồng dạng, chỉ đem bọn hắn ép tới không thể động đậy. dù là người đứng phía sau còn không có xuất thủ, thậm chí không có toát ra chút nào ý, cũng làm cho bọn hắn sinh ra một loại xương cốt cứng nhắc, cảm giác thân bất do kỳ về phần nói trả lời vấn đề của hắn, trả lời như thế nào, hai người trong đầu cơ hồ là chống rỗng, tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, từ hai người bọn họ ở giữa nhìn sang, nhìn về phía đang ngồi ở trên mặt đất, làm bộ muốn kéo khởi hành lên máy bay quan ẩn kiếm cư sĩ, trong lúc nhất thời, buồn cười, cư sĩ không phải cũng nói muốn đi sao? nhưng hiện nay, không phải cũng còn ở lại chỗ này ẩn kiếm tiểu trúc bên trong, cái này, ẩn kiếm cư sĩ cười cười, lừa gan ngươi, liền xem như muốn đi, cũng phải trước cho giả kế báo cái thù lại đi nha, kết quả, thủ còn chưa báo xong, kém chút đem chính mình cũng bàn giao ở nơi này. Ngược lại để ngươi cho chê cười. Lúc đầu đem các ngươi đuổi đi, cũng là không muốn để cho các ngươi quấn vào đây, không phải là bên trong. Ai nghĩ đến ngươi cái này còn cùng ta giả thoáng một thương. Hắn nói đến đây, thận trọng nhìn thoáng qua lão nhân kia cùng lửa cháy nguyên, cảm giác có chút kỳ quái. Bọn hắn vì cái gì bất động rồi? Đại khái là không dám động. Tô Mạch cũng không để ý đến hai người kia, trực tiếp từ trong bọn hắn đi qua, đi tới ẩn kiếm cư sĩ trước mặt, đem hắn từ dưới đất rìu rát. không dám động. Ẩn kiếm cư sĩ mẩn ngơ, nhiên nhìn về phía Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu, ngươi sẽ không phải võ công rất cao a? Đại khái cũng không tệ lắm. Tô Mạch suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là không thể quá phận khiêm tốn, cũng không tệ lắm. Ẩn kiếm cư sĩ kinh ngạc nhìn nhìn Tô Mạch, lại nhìn một chút lão nhân kia cùng lựa cháy nguyên. Vậy ngươi hẳn là có thể đánh qua bọn hắn a? Tô Mạch lắc đầu cười một tiếng. Cư sĩ có chỗ không biết, giang hồ quân nhân sở học đều có khác biệt. Các nhà các phái, trăm hoa đua nở, mỗi người một vẻ. Cho nên, có thể hay không đánh qua loại chuyện này là rất khó nói, dù sao tại bọn hắn không có xuất thủ trước đó, ai cũng không biết võ công của bọn hắn nền tảng đến tột cùng như thế nào. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hai người kia, cười nói ra. Nói đến Vị này nếu là Liệu Nguyên đại sư, nào dám hỏi cái này vị Lao tiên sinh, ai cũng chính là Phong Trần tán nhân. Lao nhân kia hít một hơi thật sâu, ổn quyền nói ra. Phong Trần tán nhân, gặp qua Tô Tổng Tiêu Đầu. Ừm. Tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, ta vốn cho rằng đại trưởng quỹ như thế dụng tâm cái này tinh hải di xa thiết, nói không chừng sẽ đích thân đến đây. Bây giờ xem ra, lại là ý nghĩ hao huyền. Tô Tổng Tiêu Đầu. Phong Trần tán nhân trầm giọng nói ra, đại trưởng quỹ tuyệt đối vô ý cùng Tô Tổng Tiêu Đầu là địch, tinh hải di xa thiết quan hệ đến một món khác đại sự, vốn định từ kế thư hoa trong tay mua đi, không nghĩ tới kế thư hoa lại không chịu bán lúc này mới ra hạ sách này. Hiện nay đã Tô tổng tiêu đầu cũng đến, vậy lão hủ ở đây liền thay đại trưởng quý làm chủ. Chỉ cần Tô tổng tiêu đầu chịu đem cái này tinh hại gì xa thiết bán cho chúng ta, vô luận bao nhiêu tiền, cứ mở miệng là được. Tha thứ ta nói thẳng, Tô tổng tiêu đầu mặc dù là cao quý đông hoàng đệ nhất nhân, nhưng mà như cũ dài nắng dầm mưa áp tiêu đi giang hồ, không phải cũng chính là vì kê vàng bạc chi vật sao? Chỉ cần hôm nay cái này mua bán làm được, sau này Tô tổng tiêu đầu có thể tự lấy ổn thỏa ra hồ, cuộc không cần lao lực ba, ha không đẹp quá thay. Ha ha ha ha. Tô mạch nghe vậy, nhìn không được cười ha ha. Tài có thể thông thần, quả nhiên là tại có thể thông thần. Đáng tiếc à, chuyến này tô Mô cũng không phải là vì tiền mà đến, chỉ là muốn vì kế đại hiệp đòi lại một cái công đạo. Hôm nay đã đại trưởng ủy chưa từng đích thân đến, kia tô mỗ đành phải tạm thời đem hai vị lưu lại, cho chuyện biểu một phen tâm ý. Chạy! Tô Mạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phong Trần Tán Nhân cùng lửa cháy nguyên quay đầu liền chạy. Nói tới chỗ này, đã không cần lại nói. Hơi chậm một bước, cũng phải bị Tô Mạch cho đánh chết tươi. Nhưng mà chạy, lại như thế nào có thể chạy? Tô Mạch túc hạ một điểm, đột nhiên ở giữa thân ảnh cơ hồ hóa không, tựa như lưu tinh bỗng nhiên hiện ra liền đã đến hai người trước mặt, bay lên một cước, thẳng đến Hồng Trần Tán Nhân. Hồng Trần Tán Nhân sững sờ, hắn nghe nói qua Tô Mạch quyền trưởng phía trên tạo nghệ không thể coi thường, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua hắn từng có cái gì tối pháp. Nhưng mà một cước này tới vừa nhanh vừa vội, muốn né e tránh càng không khả năng. Lúc này rực khoát bay lên một cước, cùng Tô Mạch quả thực là đụng một cái. Hai chân một đôi, giang rắc một thanh âm vang lên, Hồng Trần Tán Nhân một cái chân xương cốt lập tức đứt thành từng khúc. Sững sờ ở giữa, liền gặp được Tô Mạch bay đủ quét qua, Hồng Trần Tán Nhân nghiêng đầu một cái, toàn bộ thay đổi 180 độ, không đợi rơi xuống đất cũng đã khí tuyệt mà chết mà trải qua cái này nho nhỏ kéo dài, lửa cháy nguyên vừa mới đi ra ngoài bất quá mấy trượng khoảng cách, tô mạch mũi chân một điểm, một cước thẳng đến hậu tâm hắn miệng mà đi. Lửa cháy nguyên nghe được phong thanh bất thiện, vội vàng quay đầu, vừa vặn sau lại không có mưa hay, chính sướng sở ở giữa, khỏe mắt liếc qua liếc về. Tô mạch vậy mà không biết lúc nào đã đi tới hắn bên cạnh thân, trăm ngàn thối ảnh chợt văng lên, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ thối pháp chút xuống. Lửa cháy nguyên bản liền không lấy võ công tăng trưởng, làm sao có thể ngăn cản như vậy hung manh chân thế, vừa mới chúng mấy cước, cũng đã mệnh tàng tại chỗ. Tô mạch dừng thân hình. Đặt chân rơi xuống đất, một điểm ở giữa lại chợt lên người, liền đã về tới ẩn kiếm cư sĩ bên người. Thần kiếm cư sĩ đã thấy choáng mắt. Vừa mới còn ở nơi này, nói cái gì chưa từng xuất thủ trước đó, ai cũng không rõ rõ ai nền tảng, sau khi nói xong, quá khứ một người một cước liền đem hai người kia cho đạp chết rồi. Vậy ngươi dạng này đúng là không rõ rõ bọn hắn nền tảng a. Bọn hắn nền tảng đều không có rõ gì ra đến, liền đã bị ngươi đánh chết a. Người nào a đây là? Vân vân. Thần kiếm cư sĩ bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mạch. Bọn hắn mới vừa nói ngươi là Đông Hoang đệ nhất cao thủ, đều là giang hồ bằng hữu năng nữa. Tô Mạch khoát tay náo bất quá tô mô cái này công phu mèo quảo thật sự là không dám nhận, ẩn kiếm cư sĩ thật tỏ không phản bắt được. sau đó nhìn cái này ẩn kiếm tiểu trúc bên trong thi thể lâm vào trong khi trầm tư nửa ngày về sau thở dài, tô tổng tiêu đầu là lúc nào tới, bọn hắn đến đây lúc nào, ta chính là đến đây lúc nào. tô mạch nói ra vốn là chưa từng đi xa, lửa qua thay mắt của bọn hắn về sau, ta vẫn luôn ở chỗ này chờ bọn hắn. thì ra là thế, ẩn kiếm cư sĩ nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, nói như vậy, lúc trước phát sinh hết thể ngươi cũng nhìn ở trong mắt rồi. từng, tô mạch cười cười, ngược lại là không nghĩ tới. Cư sĩ mặc dù không biết võ công, lại như cũ có lôi đình thủ đoạn. Nếu không phải là cuối cùng cờ kém một nước, tôi mỗi chỉ sợ cũng sẽ không nhận thân. Sở dĩ một mực không đi, cũng là vì để phòng vạn nhất mà thôi. Bây giờ đem hai người kia giết, ít nhiều có chút bao biện làm thầy, còn xin cư sĩ chớ trách. Quái cái gì a? Ẩn kiếm cư sĩ lắc đầu, nếu không phải ngươi, ta đều đã chết rồi. Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ bên cạnh nhà tranh nói ra. Phòng này trung quanh, ta bố trí rất nhiều đồ vật, xem như sau cùng một chiều sát thủ. Đáng tiếc chưa thể dùng tới, ta thủy thân thì là hỏa lôi thần, một khi dẫn bạo, liền có thể cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ngươi nếu là hiện thân chậm một chút nữa, ta cũng mất. Bây giờ ngược lại là vừa đúng. Hắn nói đến đây, đi tới nữ tử kia thi thể bên người, đem trên mặt đất khối kia hắc thiết cầm lên. Cái này ba ngày đến nay, ta bất thời gian đem vật này miễn cưỡng xử lý một chút. Tô tổng tiêu đầu, thứ này ngươi muốn không? Tinh hải di sa thiết chính là lãnh thiên vân lãnh đại hiệp ủy thác kế đại hiệp giao cho cư sĩ, tại hạ muốn nó sao là? Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Thứ này đặt ở người bình thường trong tay, đúng là không có cái gì đại dụng. Ẩn kiếm cư sĩ cười một tiếng, nếu như thế vậy liền chậm đợi ngày sau chờ ta triệt để xử lý chuyện này về sau, lại dùng cái này vật vì tô tổng tiêu đầu rèn đúc một thanh kiếm tốt. tô mạch chân mày hơi nhíu lại, cư sĩ sau đó có tính toán gì không? ta sẽ rời đi nơi này một đoạn thời gian, nghĩ biện pháp giúp giả kế đem thủ cho báo. ẩn kiếm cư sĩ nói ra, bất quá tô tổng tiêu đầu yên tâm, ẩn kiếm tiểu trúc sau trận này là không thể làm sao. vậy sẽ ta liền xem như đi, cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện, nửa đường chán giết. cùng đến lúc kia bị quản chế tại người, còn không bằng tại ẩn kiếm tiểu trúc bên trong lặng lặng chờ đợi khách lâm môn. vừa vẫn có thể lợi dụng nơi này cơ quan, lấy tính mạng bọn họ tế điện giả kế trên trời có linh thiêng bây giờ lại có khác biệt sau trận này bên trong đám người này đều chết tại ẩn kiếm tiểu trúc bên trong ta có thể tự chuyển mình bình ngầm khác làm chủ tính cuối cùng sẽ không để cho giả kế chết không rõ ràng tô mạch có chút trầm ngâm vốn định khuyên giải hai câu nhưng mà hà to miệng nhưng lại nhắm lại ẩn kiếm cư sĩ thái độ kiên quyết không phải người bên ngoài đủ khả năng khuyên giải mà loại chuyện này tô mạch tự nhận mình cũng không có thích hợp lập trường tới khuyên dù sao lẫn nhau giao tình xa xa chưa từng đạt tới trình độ kia cho nên trầm ngâm về sau hắn liền nói ra vị này lại trưởng quỹ ẩn tàng cực sâu mà lại phú khả địch quốc hai mắt đông đảo Cư sĩ nếu là khăng khăng muốn làm chuyện này, kia Tô mỗi chỉ có thể khuyên cư sĩ, nhớ lấy cẩn thận, không thể có mảy may chủ quan. Người không biết võ công, một số thời khắc ngược lại có thể trở thành ưu thế. Ừm. Cuối cùng, nếu là có cái gì cần, có thể tới Tử Dương Tiêu cục tìm ta. Ta cùng kế đại hiệp mặc dù tương giao không sâu, lại bội phục hắn nghĩa khí sâu nặng, nguyện ý vì thế ra một phần lực. Ẩn Kiếm cư sĩ nhìn xem Tô Mạch ánh mắt lập tức có chỗ khác biệt, thở dài một tiếng. Ta vốn cho rằng già kế ngày bình thường kết giao đều là một chút hồ bằng cầu hữu, bây giờ xem ra, cái này trên da hồ, cuối cùng vẫn là có người tốt. Tô tổng tiêu đầu là cao quý đông hoang đệ nhất nhân, có thể vì hắn dạng này một tiểu nhân vật làm được mức này. Ha ha, chờ ta trăm năm về sau, đến giới cựu tuyển cùng hắn uống rượu đàm tiếu, hắn lại có đề tài nói chuyện có thể nói. Nói đến đây hắn vô đùi. Tô tổng tiêu đầu ở chỗ này đợi một lát. Sau khi nói xong cũng không đợi Tô Mạch trả lời, liền tự mình chạy trở về nhà tranh bên trong. Một lát sau ra, cầm trong tay một cái hộp đưa tới. Đây là? Tô Mạch sửng sở, đột nhiên trong lòng hơi động. Bọn hắn nói cái tia thiên công bảo lục. Vâng. Thần kiếm cư sĩ đem hộp mở ra, bất quá nơi này chỉ quét một cái tàng quyển đám người này cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người. Thiên công bảo lục đúng là năm đó đại huyền vương triều tụ tập thiên hạ thợ khéo biên soạn một bản ký thư. Chi tiết, quyển sách này tại đại huyền vương triều sụp đổ về sau, liền bị chia ra làm ba. Một bộ phận lưu lạc đến bắc xuyên, một phần khác nghe nói là lưu lạc đến tây châu. Cuối cùng một bộ phận liền tại trên tay của ta. Ta mạch này truyền thừa chính là phía trên này binh khí rèn đúc chi pháp, cùng ám khí chế tác chi thuật. Mặt khác, phía trên này còn ghi chép không ít cơ quan diệu khóa các loại giải pháp. Cái khác tu tổ tổng tiêu đầu có lẽ không cần đến, nhưng là phá giải cơ quan phương diện. Nhìn nhiều một chút nói không chừng tại thời khắc mấu chốt có thể giúp một tay. Về phần bọn hắn nói những cái kia liên quan tới ngày này công bạo lục cùng đại huyền vũ khối quan hệ trong đó, vậy cũng là miễn cưỡng gắn ghép Mà lại tìm không thấy huyền cơ khấu liền mở không ra kho vũ khí đại môn, huống chi, hiện nay đều không người nào biết cái này kho vũ khí đến tột cùng ở nơi nào, không duyên cớ làm kia nằm mơ ba ngày, quả thực là thật là không có lý do. Cái này, Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đã vật này chính là quý môn vật truyền thừa, Tô Mộ ha có thể chẩn đoán. Không sao, ẩn kiếm cư sĩ lại lắc đầu, thứ này có thể giúp một tay địa phương có hạ Dù sao rất nhiều thứ cần từ nhỏ đã luyện tập mới có thể làm được. Tựa như cùng kia vô thường nhiệt vũ châm, muốn rèn đúc ra, không có vài chục năm chìm đắm trong đó tuyệt đối không thể. Mà làm được về sau lắp đặt tổ hợp chi pháp cũng không phải một ngày hai ngày có thể thành kiểu. Cho nên, cho dù là có cái này, tô tổng tiêu đầu cũng tuyệt khó thành vì một cái rèn đúc cám khí đại hành ra. Vật này cùng ngài, một thì là vì báo đáp ân cứu mạng của ngài. Thứ hai, ta chuyến này mặc dù sẽ không theo cái này đại trưởng quỹ minh đao minh thương đánh nhau một trận, dù sao ta cũng đánh không lại. Nhưng người nào cũng khó nói trong đó sẽ hay không có một chút hung hiểm vạn nhất ta có cái sơ suất đến mức vật này rơi xuống trong tay của bọn hắn, bọn hắn lại không khó tìm được thợ khéo, dựa theo trong sách ghi chép chế tạo ra một nhóm âm độc cám khí ra. kể từ đó, cái này Giang Hồ sợ là lại muốn nhiều chuyện, cho nên cũng coi là mời Tô tổng tiêu đầu vì ta đảm bảo một đoạn thời gian, chỉ cần ta có thể còn sống trở về, ổn thỏa thân phó Tử Dương tiêu cục thu hồi vật này. Tô Mạch nghe vậy trầm mặc một chút, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. nếu như thế, kia Tô Mỗ liền tạm thời vì cư sĩ đảm bảo một thời gian. được. ẩn kiếm cư sĩ cười cười, không nói thêm nữa, cái này ba ngày ở giữa. Hắn sớm đã đem nên thu thập đồ vật, tất cả đều thu thập xong. Nay lại phó thác ngày này công bảo lục về sau, liền bắt đầu gom thi thể trên đất, trực tiếp kéo tới thanh mục lâm bên trong. Phía sau điểm một mũi lửa, đem toàn bộ dừng ngay tiếp theo thi thể, toàn bộ cho một mùi lửa, xem như triệt để xóa đi chỗ này tất cả vết tích. Đây hết thể làm xong về sau, ẩn kiếm cư sĩ cùng tô mẠch chắp tay từ biệt, xoay người sang chỗ khác, đặt chân giang hồ. Tô mẠch ánh mắt tại kia đã bị đốt thành một vùng đất chống thanh mục lâm nhìn qua hai lần, cuối cùng nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, mũi chân điểm một cái, thân hình bỗng nhiên như bay mà đi. Lần này. Hắn dùng không còn là thần hành bất biến, một thức này tên là tin đồn thất thiệt. Ba ngày trước đó, đem tinh hải di xa thiết giao cho hẩn kiếm cư sĩ về sau. Vào lúc ban đêm, tô mạch hệ thống liền đã hoàn thành kết toán, lấy được võ công thì là phong thần thối. Mấy ngày nay ở giữa, tô mạch tiểu thí như lao lấy tin đồn thất thiệt đi đường, tốc độ lại là muốn nhanh hơn thần hành bất biến. Nếu là thôi phát đến cực hạn, thấy gió mà không gặp người, đột nhiên ở giữa cũng đã đi xa ngàn giảm. đương nhiên, đây là có chút cách nói quyết đại, nhưng cũng có thể thấy được môn công phu này không hề tầm thường. Mà ngoại trừ khinh công đi đường bên ngoài, phong thần thối lực sát thương càng là không phải cùng tiểu khả. Hôm nay Tô Mạch đã chết hồng trần tán nhân cùng kia lửa cháy nguyên hai điều, chính là lấy từ ở phong thần tối bên trong trong gió có cứng cùng bạo vũ cùng phong hai thức. Kết quả chưa như thế nào xuất lực, hai người kia cũng đã chết tại tại chỗ. Ngược lại để Tô Mạch có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này tin đồn thất thiệt chuyện hai, thân hình cơ hồ dung nhập trong gió, bất quá trong chốc lát, liền đã biến mất tại kế phong sơn bên trong. Sau một ngày, vô sinh đường tới trước một bọn người, cầm đầu thanh niên, thân phụ hộ kiếm, đi lại trầm ổn. Mày kiếm mắt sáng, hình dạng đường đường Đi theo bên cạnh hắn thì là một cái cầm trong tay trưởng thương mỹ mạo nữ tử, mặc dù phong trần mệt mỏi, lại không che đậy khuynh thành chi sắc. Chỉ là nàng ăn nói có ý tứ, mặt mày ở giữa khi khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, ngược lại không dám nhìn nhiều. Đi theo hai người sau lưng thì là hai nam tử. Một cái mắt hổ mà to, râu quai nón há tử, sau lưng có một cây đao, trong tay còn mang theo một cây đao, việc ác các tướng, đi đường hận không thể ngang qua tới. Thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Mà bên cạnh hắn thanh niên, nhưng thật giống như là có chút thất thần, thỉnh thoảng nhớ tới thứ gì, miệng bên trong ý mắng thì thầm hai câu thỉnh thoảng còn vung vẩy hai lần máu bướu, lăng không điểm thứ gì, nhìn qua lại lại cuối cùng đi theo, chính là một người đại mập mạp. Đại mập mạp khiêng một cái độc cước đồng nhân, độc cước đồng nhân bên trên còn cột một người, cùng nhau đi tới, rất là gây cho người chú ý. Đoàn người này, dĩ nhiên chính là tô mạch một nhóm. Ẩn kiếm tiểu trúc chuyện bên này đối tô mạch tới nói tạm thời xem như đã qua một đoạn thời gian. Kỳ thật đứng đắn tới nói, khi hắn đem tinh hải di xa thiết giao cho Ẩn kiếm cư sĩ về sau, chuyện này liền xem như kết thúc. Nhưng tô mạch lại biết, đám người này không dám đối với mình động thủ, chung quy là sẽ đi đối phó Ẩn kiếm cư sĩ. Ma ẩn kiếm cư sĩ ngày đó nói hắn muốn đi, tô mạch căn bản cũng không tin. Lúc này mới trở về một chuyến, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc trước tô mạch tại ẩn kiếm tiểu trúc bên trong, cùng ẩn kiếm cư sĩ nói lời cũng là thật. Nếu không phải đến cuối cùng, ẩn kiếm cư sĩ dự định cùng bọn hắn đồng quy vu tận lời nói, tại hắn có năng lực đem những người kia tất cả đều giết tình huống dưới, tô mạch thật sẽ không xuất thủ. Bằng hưu vì bằng hưu báo thù rửa hận, tô mạch thật sự là không có cái gì xuất thủ chỗ trống. Bất quá cuối cùng có thể đem ẩn kiếm cư sĩ cứu, cũng là không hưởng công lưu chuyến này. Về phần cuối cùng đại trưởng quỹ như thế nào? Vậy thì không phải là một ngày hai ngày ở giữa có thể giải quyết vấn đề. Người này ẩn tàng cực sâu, chỉ cần chờ chuyến này từ vô sinh đường trở về về sau, lại làm so đo. Đại trưởng quy chuyện kia tạm thời về sau thả một chút, một chuyện khác lại là không thể không làm. Bãi phòng vô sinh đường, mà vô sinh đường liền ở trước mắt. Chỉ là đến trước mặt về sau, trang diện này lại là để tô mạnh bọn người là sương sở. Vô sinh đường tiền nhân người tới hướng, nối liền công dực. Thôi tìm người hỏi thăm một chút, thế mới biết một việc. Vô sinh đường tiểu công chúa, Vạn Ý Lan, muốn xuất giá. 7017k. Chương 293. Đối chất, vô sinh đường tiểu công chúa vạn tỷ lan muốn xuất cát. Nghe được tin tức này về sau, tô mạch cùng dương tiểu vân đều là sững sờ. Chuyện lớn như vậy, trước đó làm sao một điểm phong thanh đều không có, lại hỏi thăm một chút, thế mới biết hôn sự nhưng thật ra là nửa tháng trước đó định ra tới, mà ngày đại hôn ngay tại ba ngày sau, cũng là xem như một cái ngày hoàng đạo, chỉ là không khỏi hơi gấp một chút. Tân lang quan thì là vô sinh đường thứ nhất điện điện chủ lý trung minh chi tử, lý tuyết thuần, người này tô mạch cùng dương tiểu vân cũng không từng nghe nói qua, nhưng là tại tây nam một chỗ, lại là không thể coi thường bản thân là thứ nhất điện điện chủ đại công tử, tiếp theo, hắn vẫn là Vạn Ngọc Đường đại đệ tử. Có thể nói là tập ngàn vạn vinh sủng vào một thân, cùng Vạn Y Lan, càng là Thanh Mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nghe nói lẫn nhau ở giữa tình cảm rất sâu đậm, cũng sớm đã tư định cả đời. Trước không lâu vô sinh đường bên trong truyền ra vạn tàng tâm cùng Vạn Y Lan ở giữa đủ loại nghe đồn, thì đơn thuần giả dối không có thật. Việc này về sau, Lý Tuyết Tuần không muốn để cho Vạn Y Lan thanh danh vì thế chỗ mệt mỏi, lúc này mới mời Lý Trung Minh ra mặt, vì hắn cầu hôn. Đại đường chủ Vạn Ngọc Đường có xét thấy tâm hắn thành chí kiên, liền chuẩn cửa hôn sự này. Đương nhiên, đây hết thảy đều là vô sinh đường đối ngoại thuyết pháp. Về phần ngoại nhân tin hay không, vô sinh đường hiện nhiên cũng không thèm để ý. Kỳ thực, 89 phần 10 đều là không tin. Dù sao cái này thật bản về đến, Lý Tuyết thuần sắc thực xem như vạn ý lan thanh mai trúc mã, liền xem như thật sự có cái gì thanh danh truyền tới lời nói, cũng hẳn là là bọn hắn mới đúng. Tại sao có thể có vạn tàng tâm cùng vạn ý lan fan này góc mắc? Nếu là không có dạng này một fan góc mắc, như thế nào lại phát sinh vạn tàng tâm lấy 13, đánh chết một vị điện chủ, trọng thương hai người, phía sau đi xa đông thành cái này một loạt biên cố. Dựa theo vô sinh đường thuyết pháp này, đây hết thể đơn thuần giả dối không có thật vậy cái này điện chủ chẳng phải là phải chết không nhắm mắt lui một vạn bước tới nói nếu như cái này Lý Tuyết Thuần cùng Vạn Ý Lan ở giữa tình cảm rất sâu đậm kia Vạn Tàng Tâm là bởi vì mong mà không được lúc này mới nổi giận vậy chuyện này sau khi phát sinh Lý Tuyết Thuần mới là hẳn là nhất nóng này cái kia mới đúng kết quả người bên ngoài bởi vì vô sinh lệnh đuổi theo giết Vạn Tàng Tâm vị này Lý Đại Công Tử vừa vẫn rất tốt không có việc gì uống một chút ít rượu nhàn tới nghe một chút tiểu khúc ngẫu nhiên ra ngoài hành hiệp trưởng nghĩa một phen đối với trong lúc này sự tình hoàn toàn không để ý tới dường như cả kiện sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Hiện nay chợt náo động lên một trận tình cảm rất sâu đậm, tâm thành trí kiên, nhưng lại không biết là như thế nào tử. Tô Mạch bọn người nghe xong vậy đại khái sau khi trải qua, cũng cảm giác có chút ma huyễn. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút. Vô Sinh Đường cái này vội vội vàng vàng bộ dáng, chẳng lẽ là muốn mượn việc này, đem Vạn Tàng tâm sự tình đè xuống dưới. Tô Mạch lại lắc đầu. Nếu như là dạng này, cái kia hẳn là tại Vạn Tàng tâm đi xa Đông Thành trước đó, liền đem Vạn Y Lan gạ đi mới đúng. Há lại sẽ chờ lấy sự tình lên men đến trình độ như vậy. trận này xảy ra bất ngờ trong đó nói không chừng là đã xảy ra biến cố gì vậy chúng ta tuy cơ ứng biến chính là tô mạch có chút trầm ngâm mà lại so sánh với trong lúc này biến cố ta lo lắng hơn những cái này trong chuyện xưa một vị khác dương tiểu vân nghe huyền âm biết nhã ý lúc này minh bạch tô mạch nói tới ai cũng không thể là người khác dĩ nhiên chính là vạn tàng tâm vạn tàng tâm mặc dù công khai là tại thiên cụ thành bên trong tự vẫn di tạ thiên hạ không chết thành cuối cùng bị tô mạch một trường đánh chết trên thực tế lại bị tô mạch cho hắn ăn vào âm dương chuyển sinh đan chết chúng được sống sau đó cùng tô mạch thổ lộ tâm sự trải qua tô mạch một phen khuyên bảo về sau quyết tâm trở lại vô sinh đường điều tra chân tướng nhưng lại không biết hiện nay hắn có phải hay không ngay tại cái này vô sinh đường bên trong nếu như biết mình tâm tâm niệm những người bây giờ liền muốn gả làm vợ người khác lại nên ý nghĩ như thế nào dương tiểu vân nghĩ tới đây biểu lộ cũng không nhịn được có chút cổ cái nàng chưa từng thấy vạn tàng tâm nhưng lại cảm giác cái này vạn tàng tâm cả đời đến tận đây quả thực là một chuyện tốt đều không có gặp được một đường đi đến hiện tại một mực tại bị hố cha ruột bỏ mẹ con bọn hắn mẫu thân sau đó chết sớm dù đã đầu đường gặp được thân nhân lừa hắn nửa đợi người Khó khăn có cái sư phụ, lại bởi vì mình lầm tin gian nhân, bị hại chết rồi. Thích một cô nương, có thể là thân muội muội của mình. Thậm chí ngay cả danh tự đều suýt nữa bị người cướp đi, thành tựu mục đích của bọn hắn. Hiện nay trở về từ có chết, một lần nữa trở lại vô sinh đường, cô nương yêu dấu lại còn muốn gả cho người bên ngoài. Cái này đều gọi chuyện gì a? Bất quá này lại những lời này hiển nhiên là không thể nói, vô sinh đường cổng nhiều người phức tạp, không phải nói chuyện thời điểm. Để từ Lộc đi một chuyến, cho vô sinh đường đưa bài tiếp. Thử Dương Tiêu cục Tô Mạch. Cái này cái chữ hiện ra, quả thực là để vô sinh đường chấn động một phen thủ vệ người nào dám lãnh đạo, dù là hiện nay vô sinh đường cổng, núi liền không dứt, tất cả đều là tới tặng quà, chuẩn bị tại ba ngày sau đó ăn được một chén rượu mừng, nhưng cũng không để ý tới tại trên người của bọn hắn thật lãng phí thời gian. Lúc này một bên đem cái này bái tiếp tầng tầng bên trên đưa, một bên trực tiếp dẫn tô mạch bọn người tiến vào vô sinh đường đại môn. Phen này khác nhau đối đãi, tự nhiên đưa tới người bên ngoài chú ý, chỉ bất quá ở đây bên trong, đa số đều là tại cái này vô sinh đường địa giới pha trộn cả đời. Nhìn tô mạch bọn người có chút lạ mắt, tô mạch danh tự bọn hắn sẽ không chưa nghe nói qua, nhưng nhìn người lại không nhận ra vì vậy đều thật tò mò đây là nơi nào tới người trẻ tuổi lại có như thế mặt bài để vô sinh đường người trực tiếp không để mắt đến người bên ngoài trước đem bọn hắn cho mời đi vào đương nhiên càng nhiều người lại là nhìn về phía chân tiểu tiểu độc cước đồng nhân bên trên đinh vô công có chỉ là đơn thuần hiếu kỳ nhưng khi có người đem cái này đinh vô công cho nhận ra thời điểm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ta không có nhìn lầm a lưu minh kia độc cước đồng nhân phía trên buộc chẳng lẽ một người nhịn không được nói khẽ với người bên cạnh mở miệng người kia liên tục gật đầu đinh vô công đinh vô công là ai pha trộn tại vô sinh đường địa giới bên trong người, người nào không biết người này chính là vô sinh đường cho săn. Chuyên môn vị vô sinh đường làm một ít nhận không ra người hoạt động. Vô sinh đường đối với hắn càng là quan tâm đầy đủ. Dù là hắn chọc ra thiên đại cái soạn, cũng sẽ cho hắn đem cái mông xoa sạch sẽ. Vô luận nhiều ít người hận không thể đem nó giết chi cho thông khoái, cũng muốn đem hắn cho bảo vệ đến. Nhưng hôm nay đâu, lại bị người dập tại độc cước đồng nhân phía trên, rêu rao khắp nơi. Mà lại, nhìn bộ dáng vậy mà cho cha tấn sống không bằng chết. Mấy cái này rốt cuộc là ai? Bắt giữ đinh vô công còn chưa tính, lại còn mang người tới vô sinh đường. Nhìn góc mặt, không giống như là chúng ta bên này, đây là tới quá giang long rồi. Bất kể là ai, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Cũng không biết, bọn hắn đến cùng có biết hay không cái này Đinh vô công cùng vô sinh đường quan hệ trong đó. Nếu như không biết, vậy bọn hắn khả năng rất nhanh liền biết. Nhưng nếu như biết, hắc hắc, vô sinh đường sợ là lại có trò hay nhìn. Im lặng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Mấy người chính thuận miệng nghị luận ở giữa, vô sinh đường bên trong đã đi ra một đám người. Đám người này vừa ra tới, mọi người tại đây càng là xôn xao. Ai cũng biết Vô Sinh Đường có 12 điện, đại đường chủ Vạn Ngọc đường phía dưới, toàn bộ Vô Sinh Đường sự tình toàn bộ từ cái này 12 điện điện chủ quản lý. Hiện nay đám người này, đi ở trước nhất, không phải người bên ngoài, chính là thứ nhất điện điện chủ Lý Trung Minh. Ở bên cạnh hắn cái kia tướng mạo thanh niên Tuấn Lãng, thì là ba ngày sau Tân Lang Quan, Lý Tuyết Thuần. Trừ cái đó ra, chính là mấy vị điện chủ cùng phó điện chủ. Có ít người có thể nhận ra bọn hắn toàn bộ, nhưng là đại đa số người chỉ có thể kêu lên mấy cái danh tự. Chỉ là thuận miệng kêu đi ra một cái, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại nhân vật. Lúc bắt đầu có người còn theo bản năng về sau nhìn coi là như thế tư thế, chẳng lẽ là Phượng Minh đại Minh chủ bị như Hàn Đích Thần đến, đến rồi? Nhưng là nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Hiện nay vô sinh đường cùng là Phượng Minh ở giữa, cố nhiên là bình an vô sự. Nhưng là Vạn Ngọc Đường gã khuê nữ tin tức truyền qua gấp, là Phượng Minh bên kia có thể nhận được tin tức đã coi như là không thể, lại như thế nào có thể đem tối đi gấp chạy đến? Mà lại liền xem như coi là thật đem tin tức này truyền đến, lấy ngụy như Hàn thân phận địa vị, phái người đưa một phần hạ lễ tới đã là cực hạn. Lại thế nào khả năng đích thân đến? Lại như tiếp mới phát hiện. Những điện chủ này lại là vì vừa rồi mấy cái này người trẻ tuổi mà tới. Lý Trung Minh không chờ đến trước mặt, cũng đã là xong quyền ôm vào trong lực, cười ha ha. Tô tổng tiêu đầu đích thân đến, vô sinh đường trên dưới bồng tất sinh huy. Một câu nói kia rơi xuống, cả đám người bên trong tựa như cùng là sôi trào đồng dạng. Cái gì? Tô tổng tiêu đầu? Cái nào Tô tổng tiêu đầu? Còn có thể là cái nào? Có thể làm cho vô sinh đường 12 điện dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ vị kia còn có ai? Thử Dương Tiêu cục, Tô Mạch. Nghe nói hắn lúc trước bởi vì tinh Hải gì sa thiết sự tình, gây toàn bộ giang hồ xôn xao cho đến nay những cái kia đã từng nhận qua hắn ân huệ người, còn tại tuần sắt giang hồ, nhìn xem có người nào mắt không mở rằng có ý đồ với hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà tới nơi này. Chuyện này ta cũng nghe nói, vị này tô tổng tiêu đầu tuổi còn trẻ, đã là đông hoàng đệ nhất nhân. Huyền cơ cốc bên trong, một kiếm chu ba lệnh. Thiên cử thành bên trong, trưởng đánh chết u tuyển giáo chủ. Lưu âm thành dưới, quyền giết vĩnh dạ ma quân. Từng cọc từng cọc, từng kiện, quả thực lắng nghe giận cả người đại sự. Kinh người hơn chính là nhận qua người này ân huệ, có thể nói là trải rộng đông hoàng. Tinh Hải Di Sa thiết sự tình huyên náo toàn bộ giang hồ xôn xao, nhiều ít người hận không thể đem như thế trọng bảo chiếm làm của riêng, lại không nghĩ rằng đám người này hoàn toàn không có xuất thủ chỗ chống, chỉ vì càng nhiều người không cho phép bọn hắn làm như thế. Nếu như là cái này, tô tổng tiêu đầu quả nhiên là gặp việc khó gì, vung cánh tay lên một cái ở giữa, chỉ sợ toàn bộ đông hoang vô số anh hùng đều sẽ tụ tập hướng. Một phen sau khi nói xong, hít một hơi lãnh khí thanh âm càng nhiều, đến mức trong không khí nhiệt độ, tựa hồ cũng cao một chút. Bọn hắn cái này sớm đã vài ngày tới, đa số đều không phải là đại nhân vật gì, Tinh Hải Di Sa thiết bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ cung làm một chút phú quý, cung vị này đông hoang đệ nhất nhân chăm liết, còn không bằng định bợ định bợ vô sinh đường tới lợi ích thực tế. lại không nghĩ rằng, bọn hắn không có đi tìm tô mạch, tô mạch vô thanh vô tức ở giữa không ngờ đã tới vô sinh đường. đám người này nghị luận ở giữa, tô mạch cũng là cười một tiếng. không dám không dám, là tô mô mạo mội đến nhà, phải nếu chư vị, chuyện này, tô tổng tiêu đầu thế nhưng là quý khách, ngày bình thường vô sinh đường là mời cũng không mời được. lý trung minh cười ha ha một tiếng, đây cũng chính là tô tổng tiêu đầu chưa từng thông báo một tiếng, bằng không mà nói, tất nhiên nên ra chăm giảm, cung thỉnh tô tổng tiêu đầu. Hiện nay lại là chưa từng tới kịp chuẩn bị, mà đại đường chủ còn đang bế quan, thực là ta vô sinh đường thất lễ. Dạng này, Tô tổng tiêu đầu trước tạm đi vào dùng trà, ta cái này phái người đi mời đại đường chủ tới. Chấm đã chấm đã. Tô mạch vội vàng khoát tay nói ra. Bế quan chính là đại sự, hắn có thể tùy tiện quấy rầy. Chuyến này cũng coi là Tô mỗi tới không khéo, cũng không dám như thế quấy nhiễu đại đường chủ tu hành. Bất quá, nói không khéo, tựa hồ cũng có chút trùng hợp. Nói đến đây, nhìn thoáng qua trung quanh, cười nói ra. Vô sinh đường như thế lớn náo nhiệt, lại là để Tô mỗi cho đột kịp. Ha ha ha. Lý Trung Minh cười ha ha, liếc qua bên người Lý Tuyết Thuần, khuyên tử chút chuyện nhỏ này, ngược lại để tô tổng tiêu đầu chế dế. Nguyên lai vị này chính là ba ngày sau Tân Lang Quan. Tô Mạch ôm quyền nói ra, chúc mừng chúc mừng. Lý Tuyết Thuần lộ ra một cái không có cái gì thành ý Tiếu Dung, khô cắn nhẹ gật đầu, đa tạ tô tổng tiêu đầu. Tô Mạch lông mày có chút dương lên, Lý Trung Minh thì là sầm mặt lại, bất quá nơi này hiển nhiên không phải dân dạy nhi tử địa phương, lúc này đành phải miễn cưỡng treo lên Dung nói ra, tô tổng tiêu đầu chuyến này đã tới, vậy cũng không hứa cứ đi như thế. Ba ngày sau khuyên tử đại hôn, có thể có tô tổng tiêu đầu vì trông ngồi khách quý quả thật là tam sinh hữu hạnh. Còn xin Tô tổng tiêu đầu nhất định phải nể mà ta. Cố mong muốn vậy. Không dám mời mà tôi. Tô Mạch nói đến đây, lại là khẽ cho mày. Chỉ tiếc chuyến này Tô mỗi tới vội vàng, thân vô trường vật, ngược lại là chưa từng vì anh em nhà họ Lý chuẩn bị bên trên một phần hạ lễ, lại là thật tỏ không nên. Tô tổng tiêu đầu chuyện này. Ngài có thể đến nhà đã là rất cảm thấy vinh hạnh, cái khắc cũng không cần để ở trong lòng, đến, mời vào bên trong dùng trà. Lý Trung Minh đưa cánh tay làm dẫn, Tô Mạch bọn người liền đi theo phía sau hắn, cùng nhau đi tới, lại thuận thế cho Tô Mạch dẫn tiến một chút bên người những người này danh tự. Toàn bộ 12 điện chính phó điện chủ, tự nhiên cũng không có toàn bộ chính diện. Trong đó thứ hai điện điện chủ Bắc Giải biết liền chưa từng chính diện, phó điện chủ Tiêu Phong thì một mực đi theo bên cạnh. Mà vị kia để Tô Mạch tương đối để ý thứ 10 điện phó điện chủ Mặc cho Hùng Bay, cũng không ở tại liệt. Cái khác các điện điện chủ cũng chỉ là đến một cái 7, 8 phần, Lý Trung Minh từng cái giật tiến, đoạn đường này đi tự nhiên cũng sẽ không quá nhanh. Tô Mạch thì là tại kia Tiêu Phong trên thân hơi lưu ý một chút. Thứ hai điện phó điện chủ Tiêu Phong, người trang hổ sừng quy đao. Đời trước điện chủ Tiêu Hùng chi tử. Mà theo Tiêu Hùng mất tích, lớn liệt thần đao như vậy thất truyền cuối cùng lại nhân duyên tế hội phía dưới, để hồ tam đao học xong ba chiêu. Vị này mất tích tiêu hùng, đến cùng phải hay không truyền thụ hồ tam đao võ công vị kia. Chuyện này không biết chuyến này có thể hay không điều tra cái cha ra manh mối. Đồng thời đoạn đường này đi tới, Tô Mạch cũng đang quan sát đám người này đối với Đinh vô công phản ứng. Bất quá phương diện này ngược lại là phản ứng thường thường. Tựa hồ đông Hoang đệ nhất cao thủ người bên cạnh, binh khí bên trên của một người, bọn hắn đô ti không tiến đã quen. Ít có người đối với cái này làm nhiều lưu ý. Trong đó đối chú mục nhiều nhất, lại là Lý Trung Minh nhi tử Lý Tuyết Thuần. Chỉ là ánh mắt của hắn có chút cổ quái. Tràn đầy vẻ năm chiêu. có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Vô Sinh Đường bên trong đại điện, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Có Vô Sinh Đường đệ tử tiến lên, cho Tô Mạch bọn người dâng trà hầu hạ, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng về sau, Tô Mạch cười nói ra: Trang ngon, Vô Sinh Đường địa linh nhân kiệt, xem quý đường đệ tử từng cái nhân trung lắm vượng, không phải tầm thường a." Ha ha ha ha. Lý Trung Minh nghe vậy lập tức cười ha ha, đầy mặt vẻ tự đắc. Kỳ thật dựa theo tuổi tác để tính, Tô Mạch tuổi tác đến so Lý Tuyết thuần còn muốn nhỏ mấy tuổi. Bây giờ lấy như vậy ông cụ non giọng điệu đến lời bình Vô Sinh Đường, ít nhiều có chút quá gì. Nhưng mà hắn cái này đường đường đông hoang thứ nhất, lại có ai dám xem thường. Đến mức thuận miệng lời bình, không chỉ sẽ không để cho người cảm thấy cổ quái, ngược lại để Lý Trung Minh cảm thấy kiêu ngạo, lại vội vàng kiếm tốn. Hậu bối tử đệ không có thành kỷ, để Tô tổng tiêu đầu chê cười. Nói đến, Tô tổng tiêu đầu chuyến này hẳn không phải là vì quyền tử thành thân sự tình mà đến đây đi. Tô mạch nhẹ gật đầu. Không sai, chuyến này đến vô sinh đường, đúng là mặt khác có một việc. Bất quá đang nói chuyện này trước đó, còn có một cái việc nhỏ, chính là muốn thỉnh giáo chư vị. Ừm. Lý Trung Minh như có điều suy nghĩ, nhìn lướt qua ở đây các điện điện chủ một chút, cười nói ra: Tô tổng tiêu đầu cứ nói đừng ngại, Tô Mạch cũng chưa từng do dự. Chuyện này nói rất dài dòng, trước đó không lâu Tô mộ tiếp một chuyến tiêu, chắc hẳn chư vị hẳn là cũng có chỗ nghe thấy. Điểm này không cần giả, chuyện này vốn là huyên náo long trời lở đất, ở đây cũng đều là hai thính mắt tinh hạ người, há có không biết đạo lý? Cho nên đám người cũng đều nhẹ gật đầu. Thứ tư điện điện chủ Ngô Dung càng là con mắt khẽ híp một cái, Tinh Hải Di Sa Thiết. Đúng vậy, Tô Mạch nhẹ gật đầu, Nghĩa khí Thiên Thu kế thư Hoa kế Đại Hiệp ủy thác Tô mộ đem Tinh Hải Di Sa Thiết giao cho một vị bạn cũ. Việc này dẫn giang hồ chấn động, cũng may Tô Mỗ còn xem như còn có ba phần chút tình mọn cuối cùng chưa từng gây nên đại loạn, lại không nghĩ rằng khi đi ngang qua một chỗ thôn xóm thời điểm, vậy mà nhận lấy hai nhóm người ám toán mai phục, trong đó một nhóm chính là đến từ Tây Thủy Biên quan nhìn huyền núi một mạch, mà đổi thành bên ngoài một đoàn người. hắn nói đến đây, mỉm cười, nghe nói đến từ vô sinh đường, câu nói này rơi xuống, toàn bộ vô sinh đường bên trong đại điện chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ, toàn bộ bên trong đại điện không khí tựa hồ cũng nặng nề mấy phần. các điện điện chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều có chút vẻ khẩn trương. Lý Trung Minh nụ cười trên mặt cuối cùng là cười đến sạch sẽ, cao mày trầm giọng nói ra, tô tổng tiêu đầu cái này, cứ gì nói ra lời ấy a, ta vô sinh đường cùng tô tổng tiêu đầu chưa hề không động đến cây kim sợi chỉ, tinh hải di xa thiết mặc dù tốt, nhưng vì thế đắc tội tô tổng tiêu đầu, chẳng phải là thấy lợi tối mắt, còn xin tô tổng tiêu đầu minh dám, việc này cùng ta vô sinh đường, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Ha ha ha, tô mạch cười ha ha một tiếng, chư vị không cần lo lắng, loại lời này ta tự nhiên là không tin. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lý trung minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, tô mạch nhiên lại mở miệng nói ra, người này luôn miệng nói mình chính là đến từ vô sinh đường. Thủ Vô Sinh Đường thứ 10 điện phó điện chủ mặc cho Hùng bay chi mệnh, đến đây cùng Tô Mộ khó xử. Hắn nói chắc như linh đóng cột, Tô Mộ mặc dù không tin, nhưng cũng không biết nên như thế nào phản bác, rơi vào đường cùng, liền dứt khoát đem người này mang đến Vô Sinh Đường, cùng trừ vị đối chết. Hắn sau khi nói xong, nhìn chân tiểu tiểu một chút. Chân tiểu tiểu gặp đây, tiện tay vung lên độc cước đồng nhân, ầm vang một tiếng đập vào Vô Sinh Đường trên đại điện. Giang rắc một thanh âm vang lên, cái này độc cước đồng nhân cỡ nào phân lượng, lại thêm chân tiểu tiểu cái này một thân quái lực. Rơi xuống thời điểm, Vô Sinh Đường mặt đất lập tức từng khúc rạn nứt. Nguyên bản trên đó chính nhắm chặt hai mắt, tiếp nhận tia sinh li uống thống khổ tra tấn đinh vô công, cũng không nhịn được mở hai mắt ra. Tô Mạch chỉ một ngón tay người này, cười hỏi: "Nói đến, vị này thứ 10 điện phó điện chủ mặc cho Hùng bay nhâm tiền bối, bây giờ ở đâu a?" 7017k. Chương 294: Ném đá dò đường. Tô Mạch thái độ rất hòa thuận, trong lời nói hoàn toàn không cùng vô sinh đường khó xử ý tứ. Nói gần nói xa, đều biểu thị mình cũng không tin tưởng đinh vô công xuất thân tử vô sinh đường. Nhưng mà làm sự tình, nhưng lại nói với hắn nói cũng không giống nhau. Nếu như coi là thật tin tưởng vô sinh đường, Làm sao về phần đem người mang đến đối chất? Đây rõ ràng chính là tới hương sư vấn tội. Ở đây không có người nào là đồ đần, trong lúc nhất thời bầu không khí lại một lần ngưng trọng lên. Tô Mạch nhìn quanh một vòng, không nhịn được cười một tiếng, chư vị đây là thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau về sau, lại đồng thời đem ánh mắt đặt ở Lý Trung Minh trên thân. 12 điện ti trước không giống nhau, cũng khó nói chia cao thấp, bất quá thứ nhất điện dù sao xếp hạng phía trước, trong ngày thường vạn ngọc đường không tại, tất cả sự vụ lớn nhỏ cũng đều là giao cho Lý Trung Minh đến xử lý giờ này khắc này đông hoang đệ nhất nhân đến vô sinh đường hưng sư vấn tội cái này tự nhiên còn phải để lý trung minh ra mặt hòa giải mới tốt lý trung minh ánh mắt tại đinh vô công trên thân nhìn qua hai lần lúc này mới cười một tiếng nói với tô mạch tô tổng tiêu đầu xin hỏi người này họ gì tên gì a nha tô mạch bật cười lớn là tô muộn sơ sót người này họ đinh tự xưng đinh vô công nghe nói có cái ngoại hiệu gọi lòng dạ hiểm độc chuột nói đến người này cũng đúng là không hề tầm thường tiếng người chuyện ma quỷ há mồm liền đến, đến xem xét thời thế xem thời cơ cực nhanh Phạm La ở vào hạ phòng, trong khoảnh khắc quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, tuyệt không ngập mở, đầy miệng hoa ngôn xảo ngữ, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Nói ra thật xấu hổ, nếu không phải như thế, Tô Mô cũng sẽ không đem người mang đến vô sinh đường cùng chư vị đối chất. Làm sao Tô Mô khó nói, nói không lại hắn ba tức không nát miệng lưỡi, chỉ có thể mời vô sinh đường bên trong chư vị tiền bối anh hùng dùng sự thực nói chuyện, để người này nhận tội. Thì ra là thế. Lý Trung Minh lúc này gật đầu, Đinh Ngô Công, nguyên lai hắn chính là Đinh vô Công, người này có tên đầu, dù cho là Lý Mỗ cũng có chỗ nghe thấy. Trên giang hồ lưu truyền xôi sung sụ, nói cái gì người này là ta vô sinh đường cho săn. Chuyên môn vì ta vô sinh đường làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Mấy năm này đến nay, đã dần dần gây nên trong đường đám người bất mãn, có lòng muốn muốn tìm người này. Bất quá thành như tô tổng tiêu đầu lời nói, người này linh cơ bất biến, càng có hy vọng hơn gió mà chạy bản sự. Vô sinh đường mấy lần thám tính đến đây người tung tích, muốn phái người tới đối bắt, lại đều bị hắn liệu trước tiên cơ trước một bước trốn. Không nghĩ tới, tô tổng tiêu đầu chuyến này tới, lại còn cho ta vô sinh đường như thế một phần hậu lễ. Người này tại bên ngoài nói xấu ta vô sinh đường thanh danh cũng sớm đã tội đáng chết vào lần. Không sai. Thứ tư điện điện chủ Ngô Dung bỗng nhiên phi thân lên, Tô tổng tiêu đầu lại nhìn, đợi ta chấm dứt hắn. Trong lúc nói chuyện, đơn trưởng hoành không gào thét lên liền nhào về phía kia đình vô công. Hắn lần này bỗng nhiên xuất thủ, ai cũng không tưởng được. Lúc này liền có mấy vị điện chủ vội vàng la lên, "Không thể lỗ mãng." Cũng có mấy người ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Tô Mạch chưa từng để ý cái này Ngô Dung xuất thủ, lại là đem một màn này đều thu vào đáy mắt. Mà liên tại Ngô Dung một trường này mắt thấy liền muốn đánh trên người đình vô công thời điểm, tiêu độc cước đồng nhân bỗng nhiên nhất chuyện. Lúc đầu đánh về phía Đinh Vô Công một trường, lại là loảng xoảng một tiếng khắc ở độc cước đồng nhân một bên khác. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra, độc cước đồng nhân hơi chấn động một chút, kia nô dung lại là biến sắc. Lúc này bay lên một bước, lại muốn xuất thủ, độc cước đồng nhân lại là co rụt lại, đột nhiên biến mất tại trước mặt. Vội vang ngẩng đầu, lại gặp được kia độc cước đồng nhân bỗng nhiên mà tới, lôi cuốn cương phong vô tận, thế đại lực trầm. Trong chốc ngắn này, nô dung nhưng thật ra là có cơ hội một trường đánh chết Đinh Vô Công, bởi vì cái này độc cước đồng nhân đưa tới thời điểm, lúc lên lúc xuống hai cái đầu. Phía dưới là độc cước đồng nhân, phía trên chính là Đinh Vô Công. Hắn nhấc chưởng vô liền có thể đem đinh vô công đánh chết tươi nhưng mà hắn nếu là đem đinh vô công đánh chết cái này độc cước đồng nhân tất nhiên tiến quân thần tốc đối tại ngực của hắn bụng ở giữa cái này độc cước đồng nhân thế đại lực trầm cầm trong tay đồng nhân cái này đại mập mạp thể lực kinh người cái này một cái nếu là chịu thực có trời mới biết mình có chết hay không trong lúc nhất thời nơi nào còn dám chỉ có thể thành thành thật thật một trưởng đối tại kia độc cước đồng nhân phía trên ông reo lên thanh âm lần nữa vang vọng toàn bộ phòng nội dung nguyên bản còn muốn chống đỡ cái này độc cước đồng nhân thuận thế còn có thể lấy đi đinh vô công tính mệnh nhưng mà bàn tay vừa mới cùng độc cước đồng nhân đụng tại một chỗ. Hắn chính là sắc mặt đại biến. Cái này độc cước đồng nhân phía trên lôi cuốn lực đạo phảng phất vô cùng vô tận, đem hết toàn lực ngăn cản đã là cực hạn, lại có cái gì có thể vì lại vận khí giết người? Cái này Ngô Dung một trương con lừa mặt, mắt nhỏ dài nhỏ, dung mạo vốn là xấu xí, giờ này khắp này quanh thân lực đạo hiện lên ở giữa, cả khuôn mặt khi thì biến thành màu đen, khi thì trắng bệnh, một thân nội công hiển nhiên đã vận chuyển tới cực hạn. Thế nhưng là như cũ chưa từng dao động cái này độc cước đồng nhân may, cả hai trong lúc nhất thời lại là cái bất phân thắng bại của diện. Lần này Ngô Dung trong lòng là làm thật hoảng sợ, tự mình tu luyện cả đời nội ra chân khí vậy mà đấu không lại cái này đông hoàng đệ nhất nhân bên người tùy tiện một tên hợp dừng tay một tiếng gào to vang lên nói chuyện tự nhiên là lý trung minh nô điện chủ người đây là làm gì bây giờ ngươi đánh chết hắn chẳng phải là làm thực chúng ta đây là muốn giết người diệt khẩu sao nô dung không nói lời nào không phải là không muốn phát thật sự là không dám phát nội lực đánh nhau chết sống hơi không cẩn thận chính là bỏ mình tại chỗ giờ này khắp này hắn nào dám tùy tiện mở miệng nói chuyện phàm là tiết ra một hơi này bị cái này độc cước đồng nhân chọc lấy một chút chẳng phải là sinh tử lưỡng nan tô mạch thì là cười một tiếng Lý điện chủ an tâm chớ đổi, nghĩ đến vị này nô điện chủ cũng chỉ là lòng đầy căm phẫn mà thôi. "Ừm. Nô điện chủ, ngươi nói câu nào đi, nếu như là hiểu lầm, chúng ta đến đây dừng tay chính là." Nô Dung nghe vậy, càng là nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên. "Cái này Tô Mạch hảo hảo vô sỉ. bằng võ công của ngươi chẳng lẽ coi là thật nhìn không ra, ta bây giờ là cái gì bộ dạng sao? Hiện nay để cho ta mở miệng giải thích hiểu lầm. Nếu như ta có thể mở miệng, lại như thế nào sẽ không mở miệng." Trong lúc nhất thời trong lòng nôn nóng giết người không có giết thành, bây giờ càng là rơi xuống một cái lưỡng nan của diện. Hữu tâm thu tay lại, nhưng lại lo lắng đối phương thừa cơ đánh lén. Nhưng nếu không thu tay lại, chẳng phải là làm thực mình muốn giết người diệt khẩu sự tình? Chính giày vò ở giữa, liền nghe đến tô mạch ngữ khí bỗng nhiên âm trầm xuống. Nô điện chủ đây là không nguyện ý dừng tay rồi. Lời này nghe lọt vào trong tai, nô dung lập tức cảm thấy lạnh cả tim. Tô mạch chẳng lẽ muốn tự mình xuất thủ? Kia, mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ? Em đẹp, làm sao bỗng nhiên ở giữa liền biến thành bộ dáng như thế? Không được, vô luận như thế nào không thể để cho tô mạch xuất thủ. Thầm nghĩ tới đây thời điểm, kỳ thực là đã dối tung lên, mười thành lực đạo bên trong không tự chủ đã giảm đi hai ba thành. chợt cảm giác trong lòng bàn tay độc cước đồng nhân đống nhiên nhất chuyển. cả hai vốn là lấy độc cước đồng nhân cùng nô dung tay không động chạm lẫn nhau so đấu nội lực. giờ này khắc này cái này độc cước đồng nhân nhất chuyển thủ pháp chính là xuất từ thương long bát hoang điểm vân thương bên trong chuyển tự quyết. chân tiểu tiểu một thân thể lực kinh người, nội lực càng là thâm hậu đến cực điểm. mặc dù 8-9 phần 10 vận dụng không được, nhưng vẹn vẹn có thể vận dụng, liền đã không thể khinh thường. chỉ dựa vào này hai điểm, vung vậy động cước đồng nhân đã là vạn phù bất đương chỉ dũng. bây giờ mặc dù nhìn như cùng nô dung kỳ phung địch thủ, kỳ thực chân tiểu tiểu căn bản là chưa xuất toàn lực mà đi theo tô mạch cùng dương tiểu vân về sau, dương tiểu vân thích nàng ngây thơ thiệt lương, liền khi thì chỉ điểm nàng binh khí vận dụng chi diệu. thương long bắt hoang điểm vân thương chính là dương gia gia truyền, dương tiểu vân tự nhiên không có khả năng truyền thụ cho chân tiểu tiểu, chờ mình cùng tô mạch có chỗ ra về sau, truyền thụ cho mình dòng dõi còn tạm được. nhưng là trong đó kinh nghiệm, cùng một chút tiểu thủ pháp, lại có thể để chân tiểu tiểu tại binh khí vận dụng phía trên có thoát thai hoàn cốt cảm giác. bây giờ cái này chuyển tự quyết chính là như thế, trên cổ tay lắc một cái, nhất chuyển phía dưới, đột đồng nhân phía trên hai cái đầu lập tức liền như là phong hỏa luân quay vòng lên. nội dung lực đạo này đã không cầm nổi cái này nhất chuyển phía dưới càng là trong nháy mắt thoát ly hắn trưởng khống, đem hắn bàn tay chuyển đến một bên, trong lúc nhất thời trung môn mở rộng. ầm, một tiếng vang trầm, độc cước đồng nhân không nhẹ không nặng trực tiếp đối tại hắn ngực bụng ở giữa. vị này thứ tư điện điện chủ đung nhiên bay ngược mà đi. người giữa không trung bên trong cũng đã phun ra một ngụm máu tươi. đối diện hai vị cách gần đó điện chủ lúc này phi thân đem hắn tiếp được. nô dung sau khi rơi xuống đất, sở trường điểm chỉ chân tiểu tiểu, muốn nói chuyện, kết quả há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. tiểu tiểu, dừng tay. mãi cho đến lúc này. Tô Mạch mới nhẹ giọng mở miệng, chư vị vô sinh đường tiền bối trước mặt, há có thể mất cấp bậc lễ nghĩa? Sau khi nói xong, lúc này mới đối Lý Trung Minh liền ổn quyền cười nói ra: Lý Điện Chủ thứ lỗi, ta thủ hạ này ngây thơ đơn thuần, không giành thế sự, tuyệt không đắc tội chi ý. Chỉ là không biết vị này Ngô tiền bối vì sao vội vã như thế giết người. Ừm, nếu nói là giết người diệt khẩu, ta đây lại là không tin. Lớn như vậy vô sinh đường, há có thể như thế không có dung người chi lượng? Lý Điện Chủ, ngài nói đúng sao? Đúng đúng đúng. Lý Trung Minh lúc này gật đầu. Dương mắt ở giữa như có tâm ý nhìn Ngô Dung một chút, lúc này mới hít một hơi thật sâu nói ra: Nô điện chủ nghĩ đến cũng là ra ngoài lòng căm phẫn mà thôi, thực không dám dấu giếm biết người này là Đinh vô công, dù cho là Lý Mô cũng muốn xuất thủ đem người này đánh chết. Thật sự là vô sinh đường thanh danh, đa số đều bị ở trong tay người nọ. Thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua kia bị chuyển chính đẩy sau đầu tinh tinh Đinh vô công. Bây giờ chúng ta đã thân ở vô sinh đường bên trong, ngươi nhưng còn có lại nói. Ta, Đinh vô công há to miệng, trong lúc nhất thời nhưng lại chỗ nào có thể nói được. Trên thực tế, hiện nay đầu óc của hắn đã hơi chút trầm trọng sinh ly uống thống khổ không giờ khắc nào không tại cha tấn hắn, lúc nào cũng ăn mòn, lúc nào cũng bổ sung, huyết nục biến mất lại tái hiện, thống khổ cùng ngứa lặp đi lặp lại giao thế, sớm đã đem cha tấn không thành hình người, hiện nay thậm chí không cách nào phân biệt ra. Tô Mạch câu này hỏi hắn đến cùng là cái gì hắn nghĩa, lại nên như thế nào ứng đối, ứng đối Tô Mạch lại làm như thế nào ứng đối vô sinh đường, hay là mình rốt cuộc hẳn là làm sao muốn chết? Tô Mạch nhưng lại chưa cho hắn cơ hội để chỉnh lý suy nghĩ trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Thôi, Lý địa Chủ, vị này nhâm Điện Chủ không ở đây sao? hiện nay nói khác đều không có ích lợi gì, chỉ cần vị này nhâm điện chủ tới, cùng cái này đinh vô công đối chất một phen, không phải là tự có kết luận, lý điện chủ ý của ngươi như nào a? cái này tự nhiên là tốt, lý trung minh cũng không do dự, chỉ là hiện nay nhâm điện chủ cũng không tại vô sinh đường bên trong, dạng này tô tổng tiêu đầu mấy ngày nay nhưng tại vô sinh đường bên trong làm khách, với vạn quyển tử ngày đại hỉ gần, ta cái này để cho người ta đem nhâm điện chủ gọi trở về, đến lúc đó tất nhiên cho tô tổng tiêu đầu một cái hài lòng trả lời chắc chắn. tô mạch nhìn xem lý trung minh sắc mặt có chút trầm âm Lý Trung Minh trong lúc nhất thời lại có chút thất vọng, trong lòng không khỏi cảm khái, tô Mạch tuổi còn trẻ liền có thể có được hôm nay uy vọng cùng thành tựu, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hôm nay đi gây nên, liền có thể nhìn ra. Bất luận là nói chuyện hành động vẫn là cử chỉ, hoàn toàn không có người thiếu niên xúc động cùng hùng hổ doa người. Tiến thôi có độ khiêm tốn hữu lễ, nhất cử nhất động tràn đầy đại gia phong phạm, nhưng lại không mất uy nghi, để cho người ta căn bản không dám kinh thường. Hiện nay cái này hơi trầm âm, liền để cho mình trong lòng đều sinh ra cảm giác khẩn trương, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ lăn lộn ở giữa liền nghe đến tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Thôi được, việc này tạm thời gác lại, chúng ta liền chờ nhâm điện chủ trở về, chuyện này lại làm so đo chính là tốt tốt tốt. Lý Trung Minh lập tức gật đầu, nhưng lại nhớ tới một việc. Tô tổng tiêu đầu nói, hôm nay đến đây ngoại trừ việc này bên ngoài, còn có một món khác đại sự, nhưng lại không biết là chuyện gì. Ừm. Tô mạch cười một tiếng, chuyện này tạm thời cũng là không nội, chờ mấy ngày quý công tử sau khi kết hôn, chúng ta rồi nói sau. Được. Lý Trung Minh cũng không có hỏi tới, cười nói, đến lúc đó đại đường chủ cũng hẳn là xuất quan, vô luận có chuyện gì chỉ cần là chúng ta vô sinh đường có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ha ha ha. Tô Mạch ôm quyền cười nói, vậy liền đa tạ lý điện chủ. Tô tổng tiêu đầu chuyện này. Lời nói phía dưới lại nói, cũng đã là một chút không cần gấp gáp. Hơi đi theo trận đám người nói chuyện với nhau vài câu về sau, Tô Mạch lợi dụng vô sinh đường bên trong bây giờ đang có đại sự, không dám chỉ hoán chư vị điện chủ thời gian làm lý do, kết thúc phiên này trò chuyện. Lý Trung Minh nghe vậy cũng lập tức gật đầu, chỉ là để Lý Tuyết Tuần mang theo Tô Mạch một đoàn người đi khách phòng nghỉ ngơi. Đi theo trận chư vị điện chủ từ biệt về sau, từ Lý Tuyết Tuần dẫn đường, rời đi chỗ này là điện. Đoạn đường này bình tĩnh. Chỉ là dẫn đường lý Tuần, khi thì quay đầu nhìn về phía Tô Mạch đám người thời điểm, ẩn ẩn có chút muốn nói lại thôi. Nhưng mãi cho đến đem Tô Mạch bọn hắn dẫn tới một chỗ đơn độc tiểu viện tử trước mặt, hắn cũng chưa từng mở miệng nói cái gì, chỉ là nói cho Tô Mạch bọn hắn, tại cái này vô sinh đường bên trong, ngoại trừ phía sau núi cấm địa bên ngoài, những địa phương khác cũng có thể tùy ý du lãm. Cơm canh đều sẽ có người đúng hạn đưa đến, nếu là ăn uống không đủ, cũng có thể phân phó. Nếu có chuyện gì cần dùng đến hắn, có thể tùy thời tìm sai sử người hầu đi thông truyền một tiếng, hắn gọi lên liền đến. Những lời này sau khi nói xong, hắn lại lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Tô Mạch gặp đây không nhịn được cười một tiếng. Lý Công Tử thế nhưng là có lời gì muốn nói với ta? Ừm. Ân, không có không có. Lý Tuyết Thuần không biết nghĩ tới điều gì, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Tô tổng tiêu đầu chư vị một đường ở xa tới vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Nói đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn chân tiểu tiểu động cước đồng nhân bên trên đinh vô công một chút, lông mày có chút nhíu lên. Cũng không tiếp tục là kêu một độ ngoạn vị bộ dáng. Thoáng qua trầm ngâm về sau, lúc này mới ôm quyền cáo tử. Tô Mạch đứng tại cửa viện, nhìn bóng lưng của hắn hai mắt về sau, thu hồi ánh mắt đóng lại viện tử đại môn. Quay đầu nhìn thoáng qua từ lộc bọn người. Tô Mạch liền cho bọn hắn hơi an bài căn phòng một chút. Từ Lộc tự nhiên cùng Hồ Tam Đao ở tại một chỗ. Chân Tiểu Tiểu đơn độc một gian, Dương Tiểu Vân ngủ ở chỗ nào, Tô Mạch không nói, chỉ là để bọn hắn tất cả đều đi nghỉ ngơi về sau, mình lôi kéo Dương Tiểu Vân tiến vào ở trong một gian phòng lớn. Sau khi vào cửa, hai người vừa mới ngồi xuống, Dương Tiểu Vân liền đã có chút không kịp chờ đợi mở miệng. Tiểu Mạch, cái này vô sinh đường bên trong, không thích hợp A. Tô Mạch nhìn nàng một cái, mỉm cười. Tiểu Vân tỷ thế nhưng là có chỗ đến. Tưởng Dương Tiểu Vân lần này phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. Cái này Ngô Dung rất có vấn đề mấy vị khác địa chủ, nhưng lại có chỗ khác biệt. Tựa hồ không thể cơ đúa cả nắm. Lý Trung Minh hôm nay một phen cử chỉ, hiển nhiên là muốn muốn lấy ổn làm chủ. Cho nên, vị này nhâm điện chủ có phải thật vậy hay không không tại vô sinh đường, bây giờ xem đúng ra, lại là hai chuyện. Dù sao chúng ta đoạn đường này đi tới, chưa hề đem đinh vô công dấu đi. Bọn hắn nếu là đã sớm nhận được tin tức, cố ý sớm đem vị này hùng bay đưa ra ngoài, cũng là có khả năng. Không sai. Tô mạch nhẹ gật đầu, còn gì nữa không? Ừm. Vị này Lý đại công tử, giống như biết chút ít cái gì. Dương Tiểu Vân sau khi nói đến đây, đột nhiên vô bàn một cái cho Tô mạch giật này mình. Tiểu Mạch, nàng đống nhiên bắt lại Tô Mạch tay, hắn họ lý. Sau đó hạ giọng nói ra, "Lý Tư Vân lý." Tô Mạch lập tức liền buồn cười, liên tục gật đầu, nhưng là vị kia sở dĩ họ Lý là bởi vì hắn nguyên bản tự xương thủ lễ a. A. Dương Tiểu Vân sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại có chút không nhớ nổi, là thế này phải không? "Ừm." Tô Mạch cười nói ra, "Họ Lý nói rõ không là cái gì, bất quá Tiểu Vân tỷ nói không sai, những điện chủ này, xác thực không thể quơ lũa cả nắm. Hiện nay ta ngược lại thật ra minh bạch, vì cái gì? Bọn hắn không dám tùy tiện làm việc." Vô sinh đường bên trong thế cục phức tạp, tựa hồ là có hai bộ gương mặt. Nếu là không thể phân rõ, vô cùng có khả năng nộ sát người tốt. Cho nên chuyện này chỉ cần cẩn thận điều tra thêm. Hôm nay mượn cái này Đinh vô công ném đá do đường, cái mông dưới đây không sạch sẽ, tỉ như cái này Nô Dung, cùng mặt khác một đám như cũ tại ẩn giấu người, tuyệt sẽ không hy vọng Đinh vô công tiếp tục sống sót. bọn hắn tất nhiên sẽ vì thế làm những gì. Vậy chúng ta chờ lấy. Không, lần này chúng ta chủ động xuất thủ. Nô Dung như là đã lọt đầu, làm gì đợi thêm người khác. Nhưng nếu là chúng ta lúc này xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên vô sinh đường bên trong những người kia chú ý. Nếu như bọn hắn lại đem cái này một đàm nước quấy đủ, chỉ sợ. Tô Mạch nghe vậy lại cười, ai nói chúng ta muốn xuất thủ rồi. Ừm. Dương Tiểu Vân không khỏi sức sở. liền nghe đến Tô Mạch nói ra. Bây giờ cách vị này tiểu công chúa ngày lại hôn, còn có 3 ngày. Lui tới người giang hồ, đã nối liền không dứt. Tiểu Vân tỷ, ngươi đoán, hiện nay vô sinh đường bên trong, đến cùng có bao nhiêu gương mặt lạ? Dương Tiểu Vân con ngươi hơi đổi, ngươi nói là, lúc trước không có cơ hội thích hợp, hiện nay lại là khó nói, bọn hắn rất có thể đã trà trộn vào tới. Tô Mạch nói tới nơi này thời điểm, Dương Tiểu Vân liền ẩn ẩn có chút kích động. Hắn nói tự nhiên là dương dịch chi bọn người. Từ khi Thương Phong cốc chiến dịch đến nay, đã qua hơn nửa năm thời gian. Cha con hai người còn chưa thấy bên trên một mặt. Nếu như bọn hắn bây giờ cũng tại cái này vô sinh đường bên trong, chắc hẳn gặp nhau kỳ hạn đang ở trước mắt. Mà kết hợp Tô Mạch lời mới rồi đến xem, Dương Tiểu Vân lập tức nhãn tình sáng lên. Ngươi là muốn để bọn hắn xuất thủ? 7017k. Chương 295, phi tiêu truyền thư. Từ Lạc Hà thành xuất phát lúc đó, còn sơ mới vào thu. Bây giờ lại là thu ý đã động. Trong viện chính là đầy giấy phong đỏ, theo gió thu quét qua, bắt đầu lúc rơi. Cuối cùng rơi xuống trên bệ cửa sổ, hơi dừng một lát, đóng chặt cửa sổ bên trong. Tô mạch tiện tay cầm lên đóm trà, cẩn thận sau khi kiểm tra, rót một chén trà, đẩy lên Dương Tiểu Vân trước mặt. Dương Tiểu Vân nâng chung trà lên hớp một ngụm, liền nghe đến Tô Mạch nói ra: "Bây giờ chúng ta tựa như cùng là ngọn đèn chỉ đường, Quang Minh phổ chiếu, nói không qua trường, toàn bộ vô sinh đường, mặc kệ là nội bộ vẫn là ngoại bộ người đều đang nhìn chúng ta. Này lại để ngươi ta bước đi liên tục khó khăn, khó có hành động. Nhưng là từ một góc độ khác đến xem, nhưng lại vừa vặn hấp dẫn toàn bộ vô sinh đường ánh mắt." Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối, nếu là có thể hảo hảo phối hợp, chưa hẳn không thể từ cái này một đoàn loạn cục bên trong bắt Vân Kiến Nhật, thấy rõ ràng hết thảy." Từng Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu, "Ngươi nói không sai, hiện nay cục diện này, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Bất quá, nếu là như vậy, bọn hắn lại như thế nào có thể tránh thoát những cái kia âm thầm theo dõi ánh mắt? Cái này sao?" Tô Mạch cười cười, chớ có sốt ruột, chúng ta tới như thế giông chống thu chiêng, nếu là bọn họ coi là thật đã ở chỗ này, tối nay tất có động tĩnh. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là." Dương Tiểu Vân nghe vậy không khỏi có chút lo lắng ta liền sợ, liền sợ hắn lại không chịu nổi. Trước đây ít năm ta còn cho là hắn sửa lại tính tình, không còn như là quá khứ như vậy mãi liền. Hiện nay lại nhìn, lại là cố nén. Ai biết hắn có thể hay không làm ra lỗ mãng cử chỉ. Yên tâm đi, Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, cái này hồi lâu thời gian cũng chờ đến đây, như thế nào lại tùy tiện làm việc. Điều này cũng đúng. Dương Tiểu Vân ma sát một chút chén trà trong tay, liền nghĩ tới cái kia Lý Tuyết Thuần. Luôn cảm giác cái này Lý đại công tử biết chút ít cái gì. Tô Mạch nghe nói như thế về sau, lại nhịn không được bật cười. Thế nào? Dương Tiểu Vân sững sốt một chút tiếp theo cũng có chút nội giận, tiểu mạch cớ gì bật cười, đang cười cào ngươi nữa, sau khi nói xong, làm bộ muốn cào, tô mạch vội vàng bắt lấy tay của nàng, dương nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân không cười, tiểu nhân không cười, vậy ngươi mau nói, ngươi cười cái gì? dương tiểu vân hừ một tiếng, kéo ra tay, không có rút trở về, biết lại bị cái tên xấu xa này chờ đến cơ hội, lườn hắn một cái về sau, nhưng cũng cho phép hắn tại mình trong lòng bàn tay làm cản, tô mạch ngưng cười, nhẹ giọng nói ra, vị này lý đại công tử đúng là có chút ý tứ, phía sau núi bên trong nên là có chút may hoặc, bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy người này mục đích chưa hẳn đơn thuần. Ừ. Dương Tiểu Vân chân mày hơi nhíu lại, vì sao? Tiểu Vân tỷ, chúng ta suy nghĩ kỹ một chút. Đầu tiên điểm thứ nhất, vị này Lý đại công tử hiện nay là cái dạng gì tình huống? Sắp nhân sinh đắc ý Tiểu Đăng Khoa. Tiểu Đăng Khoa là Tiểu Đăng Khoa, nhưng đắc ý lại là chưa hẳn. Tô Mạch nhớ tới hôm nay mình chúc mừng hắn sắp trở thành Tân Lang quan lúc đó, vị này Lý công tử trên mặt kia khô cằn tiếu dung, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cái này Tiểu Đăng Khoa thế nhưng là Vạn ý Lan. Mặc dù Vạn Y Lan là vô sinh đường Tiểu công chúa. Vạn Ngọc Đường Hòn Ngọc quý trên tay, địa vị không phải tầm thường. Thế nhưng là nàng cùng Vạn Tàng Tâm kia một phen cũng mắc. Dù là vô sinh đường có thể lừa qua thiên hạ người, lại như thế nào có thể lừa qua hắn Lý Tuyết tuần Một cái muốn thành thân nhân, Tân Nương tự suy nghĩ trong lòng không phải mình. Ngươi cảm thấy cái này Lý Tuyết tuần là thật muốn thành cái này thân sao? Dương Tiểu Vân nghe vậy lập tức gật đầu, nhưng lại lại lắc đầu. Trong này tình huống, ta cảm thấy ngược lại là có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất, phải xem lấy Lý Tuyết tuần có thích hay không cái này Vạn Lan. Nếu như là ưa thích, vô luận Vạn Lan nghĩ lấy chính là ai đều tuyệt không buông tha cùng với nàng tướng mạo tư thủ cơ hội. Với ta mà nói chính là như thế, dù là trong lòng ngươi không có ta, ta cũng chắc chắn muốn ngươi. Tô Mạch nhất thời im lặng, nói thế nào nói, còn nói đến trên đầu của mình. Nhìn không được tại trên mũi của nàng nuốt một cái, trong lòng ta không có ngươi, còn có thể là ai? Dương Tiểu Vân lập tức có chút đè nén không được trên mặt vui mừng, nhưng lại không muốn để cho tâm sự của mình quá ngay thẳng hiện ra tại Tô Mạch trước mặt, liền cưỡng ép nhấn lại. Nhưng mà nhiễm choáng hai gò má, cùng có chút nết lên khoe miệng, như cũng bại lộ trong lòng suy nghĩ, cũng biết đừng nói mình giấu không được, dù cho là có thể giấu hảo hảo sợ là cũng trốn không thoát trước mắt vị này hỏa nhãn kim tinh hai con người rước khoát liền không che giấu khỏe mắt đôi lông mày đều là vui mừng tô mạch gặp đây cũng có chút kìm nén không được muốn đưa nàng ôm vào trong lực dương tiểu vân lại vội vàng nói nói chính sự nói chính sự Ừm vân tiểu vân tỉ nói tiếp đi tô mạch dắt lấy mình ghế hướng dương tiểu vân bên người nhích lại gần bà vai sát bên bà vai để hai người khoảng cách càng thêm chặt chẽ một chút dương tiểu vân khẽ gắt một tiếng lúc này mới nói ra loại tình huống thứ hai đó chính là lý tuyết thuần đối cái này vạn Ý lan cũng không nam nữ chi niệm nếu như như thế Hắn đối cái này việc hôn nhân là tất nhiên không hài lòng. Là, còn nhớ rõ lúc trước liền tham dò được, Vạn Tàng Tâm sự tình phát sinh về sau, Vạn Ngọc Đường phát hạ vô sinh lệnh, gây nên giang hồ chấn động. Không ít người vì cái này vô sinh lệnh đều đuổi theo giết Vạn Tàng Tâm, hết lần này tới lần khác vị này Lý đại công tử liền cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Nếu như hắn coi là thật thích Vạn Nhĩ Lan, việc sẽ không để Vạn Tàng Tâm tiêu giao bên ngoài ân, mặc dù hắn cũng không tiêu giao, ngược lại rất là không may. Nhưng bất kể nói thế nào, Vạn Lan thanh danh bị hao tổn, hắn như coi là thật thích, tự nhiên là nhất nóng nảy cái kia, tuyệt sẽ không như thế nhàn nhã. Từ hướng này đến xem Hắn tất nhiên là không thích cái này vạn Ý lan, không sai. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhưng là Lý Trung Minh hiển nhiên rất hài lòng. Lý Đại Công Tử đã là con của hắn, lại là đại đường chủ Vạn Ngọc Đường đại đệ tử, nếu như có thể thân càng thêm thân. Đây chính là vì cái gì Lý Trung Minh hôm nay một vị cầu hồn lý do. Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu, ngươi cái này Đông Hoang Vị thứ nhất lâm vô sinh Đường Hương Sư vẫn tội, hắn vậy mà cũng dám đem sự tình về sau ép, hiển nhiên là không muốn để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn nhiều loạn ba ngày này về sau ngày đại hỉ. Dù sao, nếu như này lại công vu. Vô sinh đường bên trong người chết, cái này 3 ngày sau còn có thể thành thân sao? Là ý tứ này, Tô Mạch cười cười, bất quá, thân có lẽ còn là sẽ thành. Lần này việc vui tới vội vã như vậy, vô sinh đường đối với cái này hiển nhiên đã không kịp chờ đợi. Chỉ cần không phải xảy ra điều gì đẩy trời đại sự, sợ là Tuyệt sẽ không tùy tiện hủy bỏ lần này hôn sự. Ừm. Dương Điểu Vân thuận cái này mạch suy nghĩ hướng xuống cân nhắc, cũng đã hiểu được. Lý Trung Minh cầu ổn, hy vọng cái này trong vòng 3 ngày, tốt nhất đừng có bất kỳ khó khăn chất trở. Hôn sự có thể thuận lợi tiến hành, để cho mình nhi tử trở thành đại đường chủ vạn ngọc đường dễ hiện. Lý Tuyết Tuần mặc dù không thích Vạn Y Lan, nhưng mà cha mệnh khó vi phạm, chỉ có thể tạm thời buông xôi bỏ mặc. Chỉ là hắn hiển nhiên cũng không nhận mệnh a. Nói đến đây, Dương Tiểu vẫn ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút. Cho nên, phía sau núi sự tình, chưa hẳn cùng Đinh Vô Công có chỗ liên quan, nhưng là chỉ sợ sẽ làm cho hôn sự của hắn sinh ra ba động. Không sai, cho nên ta suy đoán, cái này phía sau núi mê hoặc sẽ không quá sâu. Cái này không phù hợp Lý Tuyết Tuần bản thân lợi ích. Hắn nghĩ chẳng qua là không thành thân, cũng không phải muốn để Vô Sinh Đường hủy diệt. Coi là thật có cái gì có thể dao động Vô Sinh Đường Thiên Đại Bí mật giấu ở trong đó, một thì hắn sẽ không biết, thứ hai hắn liền xem như biết chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không nói một đường phân tích nơi này dương tiểu vân không khỏi thở dài cao hứng hụt một trận tô mạch lại nhịn cười không được cười vô vô tay của nàng nói ra nói trắng ra cao hứng một trận nhưng cũng chưa hẳn vấn đề này như thế nào bất quá là ngươi ta suy luận mà thôi kết quả như thế nào còn không thể nắp hỏng kết luận mà liên cái này suy luận mà nói còn vẫn có rất nhiều chưa từng giải khai nghi hoặc tỷ như nói vị này vô sinh đường tiểu công chúa đến cùng gặp cái gì sự tình để vạn ngọc đường không phải đưa nàng tranh thủ thời gian gả đi không thể như thế dương tiểu vân cũng nhẹ gật đầu vậy ngươi cảm thấy sẽ là bởi vì cái gì? Cái này, Tô Mạch sững sở ta cũng không phải thần cơ diệu toán, cái này không thấy sự tình, ta đi đâu biết. Luôn cảm giác ngươi tính toán không bỏ sót, tựa như là có chút thủ đoạn thần thông, nguyên lai cũng có chuyện ngươi không biết à. Ai? Tô Mạch cười một tiếng, cái này giang hồ nước sâu, lòng người sâu không thấy đáy, giang hồ tựa như là. Ừm. Dương Tiểu Vân đối với cái này cũng là rất tán thành. Phía sau hai người cũng không tại tiếp tục thảo luận, thuận miệng chuyện tiếng Hàn Huyên chút vật gì khác. Khi thì là vô công, khi thì là tương lai, tôi cùng một chỗ luôn luôn có vô tận có thể nói. Chưa tỉnh lúc giải lại ngẩng đầu, không ngờ là ánh tà dương hạ về phía tây. Cơm tối nếm qua về sau, Tô Mạch không dám để cho Dương Tiểu Vân lưu tại trong phòng của mình. Mặc dù mỗi một lần chung sống một phòng ăn giấc, cũng không cùng tại loạn. Thành thân ở giữa, hai người từ đầu đến cuối khắc chế. Thế nhưng là này lại công phu, nhưng lại có sự khác biệt. Dương Dịch Chi vô cùng có khả năng đã ẩn thân tại cái này vô sinh đường bên trong, nếu như mình để Dương Tiểu Vân cùng mình chung sống một phòng ăn giấc, bị người cha vợ này cho thấy được. Chưa thành thân, còn thể thống gì? Không chừng sẽ náo ra chút gì nhiễu loạn đâu. Vì để phòng vất nhất, vẫn là để Dương Tiểu Vân tại phòng cách vách bên trong nghỉ ngơi. Bóng đêm đảo mắt thâm trầm, tô mạch chưa từng nằm ngủ mà là ngồi ở trên giường ngồi xuống vật công, chính không biết mấy phần canh giờ thời điểm. Động nhiên có tiếng bước chân từ xa đến gần, bất quá thời gian trong nháy mắt cũng đã đến trước mặt, dừng chân đến trong sân, tựa hồ làm mũi chân dừng lại, chợt mà lên, lại có thanh âm xé gió truyền đến, thẳng đến tô mạch đầu giường, run một thanh âm vang lên, là một cái phi tiêu. Phi tiêu phía trên đinh lấy một phong thư, phi tiêu truyền thư. Tô mạch cười một tiếng, trước kia phim truyền hình bên trong phổ biến, bất quá về sau gặp liền thiếu đi. Tựa hồ cảm giác phi tiêu truyền thư không có cái gì ý mới, về sau cái gì tảng đã truyền thư. Phân châu chuyển thư cũng liền theo thời thế mà sinh. Tô Mạch tiện tay đem kia phi tiêu lấy xuống, phi tiêu bên trên không có cái gì vết tích, bình thường. Đem lá thư này triển khai, ở trong chỉ viết hai chữ lầu canh. Chỉ là hai chữ này, lại là để Tô Mạch chân mày cau lại. Đây không phải Dương Dịch Chi mục tích, mang theo vài phần xinh đẹp, tựa hồ là xuất từ nữ tử chi thủ. Chẳng lẽ Ngọc Linh Tâm? Tô Mạch trong lòng trong lúc nhất thời ngược lại là có chút do dự, hơi chút trầm ngâm về sau, hắn trong lòng bàn tay lực nhất chuyển, giấy viết thư lập tức giấy lên. Sau một khắc, hắn bước chân một điểm, lấy tay vung lên cửa sổ lập tức mở ra một cô gió bông nhiên từ trong phòng thổi sau khi đi ra cửa sổ nhưng lại tự động đóng bên trên thân hình thoát một cái lại một lần nữa hiện thân đã là tại một chỗ trên nóc nhà lúc trước tô mạch không nói rõ ràng mặc dù bọn hắn tại cái này vô sinh đường bên trong hết thảy cử động đều sẽ bị vô sinh đường người hoặc sáng hoặc tối nhìn trộm nhưng là hắn muốn tránh thoát những ánh mắt này cũng không khó khăn phong thần thối triển khai về sau dù cho là gần tại chết thước cũng chưa chắc có thể bắt được hắn tâm hơi ánh mắt đem tình huống chung quanh đều thu vào đáy mắt túc hạ sinh phong cùng một chỗ thẳng đến vô sinh đường lầu canh mà đi lầu canh không xa lúc trước phi tiêu truyền thư người đã đến Tô Mạch vừa mới đặt chân lầu canh sân thượng phía trên, dưỡng mắt thấy, liền nhìn thấy một trường trống to đứng sừng sững ở trước, mà tại cái này trống to bên cạnh, còn có một người. Toàn thân áo đen che mặt, một đôi mắt to từ áo đen khe hở ở giữa nhìn về phía Tô Mạch, bây giờ chính nhận ẩn lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng phi thân đến trong sân, tiện tay ném ra ám khí, theo sát lấy liền hướng lầu canh tới bên này. Tô Mạch bên kia đọc thư, hậu phương mới chạy đến. Kết quả lại là một cái chân trước chân sau. Đây chẳng phải là nói, người này bất quá là trong chốc lát, cũng đã từ gian phòng của hắn đã tới nơi đây. Đây là cái gì khinh công? Ngạc nhiên ở giữa, lại là quên nói chuyện. Mãi cho đến Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn kỹ một chút Tô Mạch. "Ngươi chính là Tử Dương Tiêu cục, Tô tổng tiêu đầu." Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng nhướn, nữ tử thanh âm, lại không phải là Ngọc Linh Tâm cùng Lăng Hường Hà, mà lại nếu như là các nàng, vấn đề này cũng sẽ không hỏi ra lời tới. "Người kia là ai?" Hắn trầm ngâm ở giữa, khẽ gật đầu một cái, "Xin hỏi cô nương là?" "Cô nương?" "Làm sao ngươi biết ta là cô nương?" Nàng nói đến đây, tựa hồ mới ý thức tới mình quên ẩn tàng tiếng nói, vội vàng ho khan một tiếng. Tô Mạch vậy mà không biết nên như thế nào trả lời, nhẹ nhàng lắc đầu mặc dù tại hạ không biết cô nương là ai, bất quá đêm khuya cho gọi, tất có chuyện quan trọng, còn xin cô nương ban đường. Ừm, cô nương này trầm mặc một chút về sau, đông nhiên cười một tiếng, giải khai trên mặt trẻ mặt khăn đen, dưới bóng đêm lại là một trương động lòng người khuôn mặt. lúc này xảo tiểu nhìn quanh, chân đầy linh động, càng mang theo ba phần thẹn thùng, có chút túi đầu, hướng phía tô mẠch bên này đi hai bước. ta thường nghe nói, tô tổng tiêu đầu uy danh, trong lòng rất là ngưỡng mộ vô cùng, lại không nghĩ rằng, hôm nay tô tổng tiêu đầu vậy mà đến vô sinh đường, trong lòng nhiều cảm xúc xoan cuối cùng mới quyết định muốn gặp tô tổng tiêu đầu một mặt. Nàng nói đến đây, khoảng cách tô mạch không đến ba bước xa. Ánh mắt nâng lên, một đôi mắt to như nước trong eo, không nháy một cái nhìn xem tô mạch. Tối nay cầu kiến, không vì cái khác, lại không dám có dư thừa khẩn cầu. Duy trông mong quân thương tiếc ban thưởng ta một đêm nhân duyên, sự tình qua không hối hận, tuyệt không dây dưa. Tô Mạch trên chán theo bản năng nổi lên ba cái cự đại dấu chấm hỏi, cái này cái gì? Hơn nửa đêm bỗng nhiên có cô nương ôm ấp yêu thương, muốn đến một trận hạ xương nhân duyên. Cái này tuyệt không tại tô mạch trong dự đoán, mà mắt thấy cô nương này càng đến gần càng gần, tô mạch vốn định bất ra trở ra, nhưng là sau một khắc hắn đung nhiên bừng tỉnh đại ngộ, theo sát lấy nói lời kinh người, người muốn giết ta? cô nương bước chân lập tức dừng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cái này kinh hãi cùng ủy khuất biểu lộ. tô tổng tiêu đầu, ngươi, ngươi vì sao lại nói như vậy? ta, ta là thật tâm thích ngươi, bằng không ta một cái cô nương ra, hả có thể làm ra loại chuyện này? tô Mạch lắc đầu, cái này trên giang hồ, vẹn vẹn chỉ là nghe qua thanh danh liền thích một người nào đó sự tình, cũng không phải là không có, nhất là ngươi cái tuổi này tiểu cô nương, hướng tới những cái kia anh hùng hảo tiệt, cũng là chuyện đương nhiên. nhưng là ngươi quên nơi này là địa phương nào? nơi này, thế nhưng là vô sinh đường, vô sinh đường, lại như thế nào? cô nương không hiểu, trên mặt nàng biểu lộ cũng hoàn toàn đều là vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không có chút nào bị quy phá tâm sự lúc bối rối. Phản phất nàng thật không phải là vì giết tô mạch mà đến, thật chỉ là tô mạch hiểu lầm. tô mạch cười cười, vô sinh đường cao thủ nhiều như mây, phóng nhãn tây nam, có ai dám xem thường cái này vô sinh đường? này thứ nhất, thứ hai, tô mỗi xem như hơi có chút danh mỏng, cho nên, từ khi đi vào cái này vô sinh đường về sau, liền từ đầu đến cuối có người trong bóng tối nhìn trộm điểm này cũng không có thể trách vô sinh đường nếu là ta tử dương tiêu cục tới một cái giang hồ cao thủ cũng hầu như đến có chút đề phòng ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không nha nhưng là mới ta tử trong phòng lúc đi ra lại phát hiện từ phòng ta đến cái này lầu canh một đường vậy mà một cái vô sinh đường đệ tử đều không có những cái kia nhìn trộm ánh mắt của ta vậy mà biến mất cô nương mời ta đến lầu canh một lần vừa lúc từ phòng ta đến lầu canh con đường này bên trên người tất cả đều không thấy tung tích cái này hiển nhiên cũng không phải là trùng hợp mà là có người đem bọn hắn tất cả đều đều đi hắn nói đến đây không khỏi lắc đầu. Vô sinh đường bên trong có thể có như thế quyền hạ người không phải là không có, nhưng là nữ tử lại ít. Mà có được như thế quyền hạ, nhưng lại chưa từng như thế nào đem vô sinh đường nhìn ở trong mắt thì càng ít. Cho nên, tô Mũ cả gan suy đoán, cô nương chính là cái này vô sinh đường bên trong người có quyền cao chức trọng. Nhưng phàm là mượn vô sinh đường quyền thế người, lại có ai có thể xem nhẹ vô sinh đường? Vậy dĩ nhiên là bởi vì phần này quyền thế là cô nương từ xuất sinh liền đã nắm giữ ở trong tay, càng là dễ dàng đạt được, càng là không đi chân quý. Người trong thiên hạ cũng không dám xem thường vô sinh đường, nhưng là vô sinh đường tiểu công chúa vạn ý lan muốn xem thường cái này vô sinh đường, chẳng phải là đương nhiên. Ừm, sửa chữa một chút, cô nương kỳ thật cũng không phải là xem thường vô sinh đường, mà là chưa từng ý thức được vô sinh đường tại cái này trên giang hồ có được cỡ nào uy danh. đối diện cô nương trong lúc nhất thời đã không biết nên nói cái gì cho phải. sau một khắc, nàng cười cười. kia, tô tổng tiêu đầu vì sao nói ta muốn giết ngươi? cho dù ta quả nhiên là vạn ý lan, chẳng lẽ liền không thể bởi vì ngưỡng mộ anh hùng mà tự tiến cử cái chiếu sao? hưng chi, ta ba ngày sau liền muốn đại hôn, nhưng là thành thân người, nhưng lại cũng không phải là tâm ta bên trên người. Giữa tại trước hôn nhân tìm một cái khác ngưỡng mộ anh hùng giải quyết xong một đoạn tâm nguyện, chẳng phải cũng là hợp tình hợp lý. Tô Mạch có chút trầm mặc, lại là khe khẽ thở dài. Chỉ cần ngươi là Vạn Ý Lan, vậy ta liền tuyệt không phải là ngươi ngưỡng mộ cái gọi là anh hùng. Ngươi muốn giết ta, cũng chính bởi vì ngươi là Vạn Ỷ Lan, ngươi muốn vì Vạn Tăng Tâm. Báo thủ. Ân, ngày mai khôi phục ngày vạn. Chương 296, Đồng Tâm thiết Bài. Mới nhất địa chỉ internet, Bóng đêm an bình. Ngoài dự liệu bên ngoài an bình. Lầu canh to bên cạnh, không khí cũng rất yên tĩnh. Tô Mạch nói xong kia lời nói về sau càng lại an tĩnh làm cho lòng là người bên trong hỗn loạn. cô nương nụ cười trên mặt, không biết lúc nào tất cả đều biến mất. nàng lặng lặng nhìn tô mạch, bình tĩnh hai con người bên trong đã chụp lên một tầng sát khí. nàng là vạn nhị lan, tối nay mời tô mạch lầu canh một lần, đúng là vì cho vạn tàng tâm báo thủ. nhưng là nàng không có động thủ. nếu như nàng có năm chắc có thể ở chính diện trong lúc giao thủ giết tô mạch, kia nàng tuyệt sẽ không do dự. lại càng không có tối nay trận này tự tiến cử cái chiếu tiết mục. thế nhưng là đối mặt cái này đông hoang đệ nhất nhân, đừng nói nàng là vô sinh đường tiểu công chúa. Cho dù nàng là vô sinh đường đường chủ, cũng không dám nói mình có thể ở chính diện trong lúc giao thủ, giết tô mạch. Bởi vậy, nàng mới nghĩ đến biện pháp này. Lợi dụng nữ tử sắc bén nhất vũ khí, muốn tại nam nhân không có nhất phòng bị thời điểm xuất thủ. Thế nhưng là nàng không có nghĩ tới là, tô mạch vẹn vẹn chỉ là từ đôi câu vài lời ở giữa, cũng đã nhìn ra nàng thân phận. Cái này nam nhân châu đáng sợ, xa không chỉ với hắn võ công? Tô tổng tiêu đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng thở dài thuần thượt một hơi, lóe lên ánh bạc ở giữa, trong tay đã nhiều hơn một cây truy thủ, nâng tại trước mặt, lãnh nhận phong hàn. Tô Mạch nhìn một chút cây chùy thủ này, lại nhìn Vạn Ỷ Lan một chút. Đã thấy đến Vạn Ỷ Lan ngón tay búng lỏng, len ken một thanh âm vang lên, chùy thủ rơi xuống đất. "Ừm." Tô Mạch mày kiếm dương nhẹ, không phải muốn giết ta sao? Vạn Ỷ Lan cũng không nói chuyện, chỉ là vươn tay ra, muốn đi giải khai mình nút áo. Tô Mạch không khỏi sửng sở, lại há có thể mặc cho nàng làm sàng làm vậy. Lúc này vội vàng nói, "Dừng tay." "Vì sao?" Vạn Ỷ Lan một câu vì sao ngược lại là đem Tô Mạch cho hỏi tại đương trường. Nhất thời trầm mặc về sau, đành phải nói ra. "Ta là một cái sắp nam nhân có gia đình, thì tính sao?" Vạn Ỉ lan nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù ta đối nam nhân giải không sâu, nhưng cũng biết, vợ không bằng tiếp, tiếp không bằng trộm. Người giết Vạn tàng Tâm, bây giờ càng có thể đem hắn nữ nhân thu vào trong lòng, mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi không nguyện ý tiếp nhận, vẫn là không dám tiếp nhận. Phép kích tướng đối ta không có ý nghĩa. Tô Mạch lắc đầu, hướng chi Vạn cô nương như thế cách làm, kỳ thực là vì giết ta. Không sai, ta xác thực muốn giết ngươi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Nhưng là, ta đã ném xuống chủ thủ, nếu như lại cởi quần áo ra, liền không có đủ giết ngươi điều kiện cùng năng lực. Ngươi là đông hoang đệ nhất cao thủ sẽ không phải e ngại một cái ta như vậy tay chói gà không chặt nữa từ a. Tô Mạch thở dài, biểu lộ nhiều ít cũng có chút cổ quái. Cần gì chứ? Vì cho vạn tàng tâm báo thủ, coi là thật có thể áp lên mình hết thảy sao? Ta đã không có gì cả. Vạn ỉ lan trong con ngươi, giờ khắc này không có lúc trước linh động. kia hết thảy bất quá là giả vờ mà thôi, bây giờ còn sót lại chỉ có hoàn toàn tính mịch. Tô Mạch lại cười. Vạn cô nương lời ấy sai rồi, ngươi thân là vô sinh đường tiểu công chúa, vừa ra đời cũng đã có được người bên ngoài chỗ tha thiết ước mơ hết thảy. Làm sao có thể nói mình không có gì cả đâu? Huống chi. Dù cho là coi là thật không có gì cả, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng, tô mộ sẽ tiếp nhận một cái, lấy giết ta làm mục đích mà hủy thân cho ta nữ tử? Vì cái gì không tiếp thụ? Là bởi vì ta không đủ để không. Vạn nhị lan có chút không phục ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, tạm thời cũng còn tính là dễ dáng. Tô mạch quan sát một lát, cấp ra đánh giá. Vạn nhị lan một hơi không có đi lên, cảm xúc đều suýt nửa đoạn mất, nàng có chút tức giận chừng tô mạch một chút. Đó là của ta tư thái, không đủ thôn hạ cũng là thấu hoạch. Người này đến cùng có thể hay không nói hai câu tiếng người? Trong mắt của nàng bên trong sát khí càng đậm. Tô tổng tiêu đầu, đối với mình cái này ba tức không nát miệng lưỡi bản sự, phải chăng quá phận khiêm tốn rồi? Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, Vạn Ý Lan hiển nhiên là biết hôm nay vô sinh đường đại đường bên trong phát sinh sự tình. Lúc ấy Tô Mạch liền nói, mình có nói, nói không lại đinh vô công ba tức không nát miệng lưỡi, lúc này mới mang đến vô sinh đường. Bây giờ bị Vạn Ý Lan dùng cái này đến chế dối lại, trong lúc nhất thời ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ là hắn khe khẽ lắc đầu, cô đương, nghe ta một lời khuyên, ung xuống phần này chấp niệm đi. Ngày tháng sau đó còn rất dài đâu, cả ngày lẫn đêm vì cựu hận khổ sở, giày vò mình là thật không cần thiết. Một cái Vạn Tàng Tâm mà thôi, sau này cô nương nhân sinh bên trong, nói không chừng sẽ còn tìm tới người càng tốt hơn. Làm gì vì một người nam tử, liền như thế tự cam đoan lạc. Ta cả đời này sẽ không lại tìm tới một cái người như hắn." Vạn Nghị Lan tự lẩm bẩm, cũng là khó được. Tô Mạch gặp nàng ngữ ra thành tâm thành ý, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Nếu như hai người kia quả nhiên là thân huynh muội, vậy phải làm thế nào cho phải? "Ngươi nói cái gì?" Vạn Nghị Lan bỗng nhiên sửng sở, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch lại lắc đầu. "Đã ngươi nói đến Vạn Tàng Tâm, kia Tô mỗi lại quên người một câu." Dù cho là vạn tàng tâm, cũng tuyệt không hy vọng nhìn thấy ngươi vì báo thù cho hắn, làm được loại trình độ này. Trên đời này luôn có một số chuyện lại so với tính mệnh quan trọng hơn. Lời nói này, không tới phiên ngươi tới nói. Vạn nhị lan giận tí mặt, một cái giết vạn tàng tâm người, dựa vào cái gì ra ngoài vạn tàng tâm góc độ đi nói loại lời này? Cũng đúng. Tô Mạch cười cười, cô nương kia liền mời tự giải quyết cho tốt. Thời tiết chuyển lạnh, nhiều mặc quần áo, chớ có nhiễm lên phong hàn. Tô Mỗ cáo tử, hắn thoại âm rơi xuống, không tại nhiều nói, đang muốn rời đi cái này lầu canh, liền nghe được cái chiên sinh vang lớn. Bất quá trong chốc lát. Nguyên bản đại an rớt xuống tới vô sinh đường, đông nhiên như là tỉnh lại. Có người từ trong phòng sông ra, có người lớn tiếng gào to hỏi thăm. Lầu canh bên trên Tô Mạch cùng Vạn Ỷ Lan bởi vì đứng tại chỗ cao, lúc này đồng thời nhìn về phía kia tiếng chiêng truyền đến phương hướng. Tô Mạch khẽ trong mày, hỏi Vạn Ỷ Lan, "Vạn cô nương, đó là cái gì chỗ?" Vạn Ỷ Lan không khỏi dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Tô Mạch. Vô luận là từ tư nhân giao tình, vẫn là từ lẫn nhau thù hận đến xem, câu nói này ngươi đến cùng là thế nào hỏi lên a? Bất quá do dự một chút về sau, nàng vẫn là cho đáp án. Thứ tư điện, thứ tư điện, nô dung Tô mạch trong lòng khẽ động, lúc này Ôn Quyền nói ra, "Vạn Cô Đường, cho ngươi thêm câu nói sau cùng, cho dù Vạn Tảng Tầm quả nhiên là chết tại trong tay ta, chân chính giết hắn người, cũng tuyệt không phải ta." Hắn nói xong câu đó về sau, ánh mắt như có như không tại một chỗ góc tối nhìn lướt qua, sau một khắc, bước chân một điểm, đột nhiên liền đã biến mất tại lầu canh phía trên. Vạn Nghị Lan chớp mắt nhìn hắn rời đi, trên mặt biểu lộ dần dần cứng ngắc. Nửa ngày về sau, nàng phảng phất là đã mất đi tất cả khí lực, ngồi sập xuống đất. Nàng cả đời này gò bó theo khuôn phép, chưa bao giờ có nửa điểm khác người tiến hành, tối nay cho nói đi, thực là cả gan làm loạn đến cực điểm càng là đã ôm lòng quyết muốn chết, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại là như vậy một kết quả. Tô Mạch lời nói còn vang vẳng bên tai, chỉ là lời này, càng là nghĩ lại, càng là để nàng đau đến không muốn sống. Ta vốn cho rằng, ta vốn cho rằng, chỉ cần rời đi ngươi, chỉ cần ta không ở đây ngươi bên người, ta buông xuống phần này chấp nhất, nhịn xuống không đi nghĩ ngươi, ngươi liền có thể còn sống. Thế nhưng là vì cái gì, vì cái gì ngươi vẫn là đi rồi. Hắn nói không sai, chân chính hại chết ngươi người, không phải hắn, là cái này giang hồ, là kia giả quân, là vô sinh đường. Thế nhưng là, thế nhưng là cái này thâm tựu lại hận ta đến cùng làm như thế nào bảo a nàng tự lẩm bẩm khóc giống không thôi Khỏe mắt liếc qua liếc về trên đất thanh thủy thủ kia về sau theo bản năng liền cầm trong tay giấu tâm giấu tâm ta thực sự vô dụng liền xem như muốn báo thù cho ngươi cũng lực có chưa đến bây giờ báo thù vô vọng liền để cho ta tùy ngươi mà đi đi mấy ngày nay ta luôn cảm thấy ngươi ngay tại bên cạnh ta có phải hay không có phải hay không là ngươi anh linh không xa cũng đang chờ chờ lấy ta cùng ngươi đoàn tụ nếu như thế vậy ngươi liền tại trên cầu lại hạ chờ ta một lát một phen nói đến đây đã thay đổi thủy thủ mũi dao đối ngực Trên mặt không từng có một tơ một hào đối với sợ hãi tử vong, duy chỉ có còn lại một phần sắp thu hoạch được giải thoát thản nhiên. Khít sâu một hơi, liền muốn đem trùy thủ này đè xuống, nhưng lại tại lúc này, một sợi kình phong chớp mắt liền tới, liền nghe đến đinh một tiếng vang, có vật phá phong mà đến, đánh bay trùy thủ trong tay của nàng, trùy thủ ngã xuống đất, xoay tròn không đứt. Vạn Ỷ Lan ánh mắt bên trong lập tức nổi lên có chút hận ý. Các ngươi, các ngươi còn muốn? Tiếng nói đến tận đây, chợt ngơ ngác nhìn mặt đất, nơi đó đang có một kiện đồ vật lặng lặng nằm trên mặt đất, là một cái tinh xảo bằng hiệu, nó chính diện hướng lên trên trên đó viết hai chữ đồng tâm đồng tâm thiết bài thế nào lại là đồng tâm thiết bài trong chốc nhóm này vạn nhị lan trên mặt nổi lên hoàn toàn là vẻ không dám tin nàng run dậy đưa tay tới đem tấm bảng này lấy trong lòng bàn tay muốn xoay chuyển nhìn xem bảng hiệu mặt sau thế nhưng là mấy lần động thủ nhưng lại ngừng lại trong lòng thực khó lấy dũng khí đồng tâm thiết bài vô sinh đường phụ cận thành lớn mỗi một năm đều sẽ có một lần hội chùa khi đó nàng còn là không buồn không lo vô sinh đường tiểu công chúa mới biết yêu lòng tràn đầy đầy mắt đều là người kia khi biết hội chùa muốn mở thời điểm liền vô luận như thế nào cũng muốn lôi kéo hắn đi xem một trận náo nhiệt. Chỉ là thân phận của hắn thấp, hội chùa lại là nhiều người phức tạp địa phương, hắn lại như thế nào có thể có chút hơn quy tiến hành? Trên đường đi thận trọng từ lời nói đến việc làm, hảo hảo không thú vị. Mà khi nàng nhìn thấy có người tại buôn bán cái này vĩnh kết đồng tâm thiết bài thời điểm, liền lôi kéo hắn đi mua. Hắn lại là đủ kiểu cự tuyệt. Vì thế mình quả thực là sinh thật là lười khí. Một trận hội chùa, thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Lại không nghĩ rằng ngày thứ hai hắn vậy mà lén lén tìm tới mình, kín đáo đưa cho mình một tấm bảng hiệu. Tấm bảng này chính là một đôi một viết vĩnh kết, một viết đồng tâm. mặt sau, thì là lưu bạch, cần phải mua đến người mình đem danh tự khắc vào phía trên. cầm tới cái này đồng tâm khiến về sau, nàng vốn không muốn cứ như thế mà buông tha hắn, thế nhưng là, kia góp nhặt một đêm nộ khí, không biết vì sao, đống nhiên ở giữa liền tan thành mây khói. hai người lén lút đem danh tự khắc ở phía trên, lẫn nhau trao đổi cho đối phương. vĩnh kết đồng tâm, ngầm hứa cả đời. vạn ỉ lan đột nhiên hít một hơi thật sâu, đem kia thiết bài xoay chuyển, một chút xíu rời bàn tay của mình. tại kia thiết bài mặt sau, có chút siêu siêu vẹo vẹo hai chữ chính nhấn tại trên đó, là, dự lan. Ha, ha. Vạn ý lan trong miệng phát ra không có ý nghĩa gì âm tiết, càng tăng áp lực hơn nữa không ngừng nước mắt, tựa như cùng là tản mát dẻm châu lăn xuống. Lại là theo bản năng gắt gao nắm chặt bàn tay, phản phất trong lòng bàn tay trô nắm chặt, là mất mà được lại bảo vật. Đống nhiên nàng không biết là nghĩ tới điều gì, vội vội vàng vàng lao đi nước mắt của mình, lại đem kia thiết bài thu nhập ống tay háo bên trong, có chút lảo đảo đến lầu canh sân thượng bên cạnh, đảo mắt tứ phương, lại không thu hoạch được gì. Nhất thời có chút thất vọng, muốn há mồm la lên, nhưng lại vội vàng gắt gao bưng kín miệng của mình, không để cho mình phát ra một điểm thanh âm. Thứ tư điện giờ này khắc này, nơi này đã là kín người hết chỗ. vô sinh đường bên trong đệ tử, cùng liền nhau mấy vị điện chủ cùng phó điện chủ đều đã đến. càng có người dẫn theo bao luốc, tại trên nóc nhà, hành lang bên trong chạy vội tìm kiếm lấy cái gì. tô mạch vừa mới đến thứ tư điện trước mặt, cũng đã bị vô sinh đường người cả lại. người là cái gì? tô tổng tiêu đầu thứ tội. trước mặt nói còn rất hung ác, khi thấy rõ tô mạch về sau, nhưng lại vội vàng xin lỗi. tô mạch khoát tay áo, ngẩng đầu nhìn một chút, toàn bộ thứ tư điện bây giờ đã bị vô sinh đường đệ tử cho bao bọc vây quanh, không khỏi mở miệng hỏi, đây là đã xảy ra chuyện gì? đang ngủ ngon giấc, đống nhiên ở giữa liền nghe đến tiếng chiêng nổi lên một phía, hảo hảo nếu người thanh ngọc a, cái này, mấy cái vô sinh đường đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không chỉ không có trả lời, nhìn xem tô mạch ánh mắt cũng có chút kinh nghi bất định. đang do dự không chừng thời điểm, liền nghe đến một thanh âm lạnh lùng truyền đến, xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ tô tổng tiêu đầu trong lòng hoàn toàn không biết sao? ừm, tô mạch lần theo thanh âm đến chỗ đi xem, liền nhìn thấy một người trung niên tại mấy người chen trúc phía dưới, đi tới trước mặt, nguyên lai like là hình điện chủ, tô mạch có chút ủy quyền, người trước mắt tên là hình lam chính là vô sinh đường thứ thất điện điện chủ hôm nay vô sinh đường trên đại sảnh chân tiểu tiểu dùng độc cước đồng nhân đổi bay nô dung lúc ấy phi thân lên đem nô dung tiếp được trong hai người liền có vị này hình lam chỉ là lúc này nghe hắn lời này nhưng trong lòng thì có chút phát chìm ôn quyền nói ra hình điện chủ chỉ giáo cho nhưng lại không biết tô mỗi trong lòng hẳn phải biết thứ gì hừ hình lam lạnh lùng hừ một cái tốt ngươi một cái tô tổng tiêu đầu hôm nay nô điện chủ cố nhiên là đi gây nên có chối lô mãng nhưng cũng tội không đáng chết ta ngươi ngươi vì sao đêm khuya mà tới sát nhân hại mệnh bây giờ thân ở nơi đây lại còn có thể hỏi ra lời nói này, là muốn giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra sao? Tô Mạch nhíu mày lại, Nô điện chủ, chết rồi, ngươi còn muốn cố làm ra vẻ." Hình Lang gầm thét một tiếng, nô điện chủ xưa nay thiện trí giúp người, làm người dù cho là có một chút lỗ mãng, nhưng cũng không có người nào sẽ muốn giết hắn. Chứ ngươi ở ngoài, còn có thể là ai?" Rõ ràng chính là hôm nay trong hành lang phát sinh sự tình, để ngươi ghi hận trong lòng, đến mức ngầm sinh sát cơ. Thừa dịp bóng đêm, liền chui vào thứ tư trong điện, đem lão điện chủ giết đi. Hình điện chủ, nói chuyện còn xin nghĩ lại làm sao? Tô Mạch sắc mặt có chút phát chìm, Tô Mộ nếu như thật muốn giết người, làm sao cần âm thầm? Chính là như thế Quang Minh chính đại, ngươi nhưng lại có thể ngăn được rồi. Tốt một cái Đông Hoang đệ nhất nhân, hảo hảo cún vọng. Hôm nay, Hình Mỗ liền muốn vì Ngô Điện chủ báo thù rửa hận. Thoại âm rơi xuống, thân hình cũng đã như tiện bắn ra, bay tập ở giữa, bộ pháp liên tiếp biến hóa, khi thì ở bên trái, đống nhiên bên phải, hai trường tại bên cạnh thân vận chuyển. Nhìn kỳ thế, nhưng lại có hay không định số, cuối cùng biến hóa chi đạo. Tô Mạch nguyên bản trong lòng tức giận, Ngô Dung bên này lúc không ta đợi bản tâm coi là tối nay dương dịch chi bọn người tất nhiên sẽ xuất hiện lại không nghĩ rằng bọn hắn quả thực là không đến Mình lại bị cái này vô sinh đường tiểu công chúa kêu ra ngoài muốn cho vạn tảng tâm báo thù rửa hận một phen phí thời gian về sau ngạnh sinh sinh bỏ qua cơ hội bây giờ ngô dung bỏ mình mình vẫn còn muốn bị cái này hình lam vân luồng lúc này liền muốn ra tay cho hắn một cái lợi hại thế nhưng là khi thấy người này ra chiêu về sau tô mạch biểu lộ lại có chút cổ gái ý niệm trong lòng nhấp nô ở giữa hình lam đã một trưởng đến trước mặt tô mạch hơi chút trầm ngâm về sau cười lạnh một tiếng muốn chết sau một khắc Tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, xa xăm cổ trùng ẩm vang vang lên. Tô Mạch nâng lên một trượng, trưởng phong bên trong lôi cuốn thiên quân cự lực. Không chờ đến trước mặt, cũng đã là cuồng phong gào thét. Hình Lam con ngươi một nháy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong mắt càng là huyên tuyên một trận loạn chuyển. Nói chế thực nhanh, trong nháy mắt, hai trưởng dũng nhiên đụng chạm. Vâng anh. Một tiếng vang trầm, hai trưởng tiếp xúc một sát na, Hình Lam lập tức sững sờ. Nhưng là sau một khắc, cả người liền đã bay ngược mà đi. Một mực đi theo bên cạnh hắn mấy người, vội vàng xuất thủ đem hắn tiếp được. Điện chủ, người không sao chứ? Ta, ta. Hình Lam mới mở miệng, lại là liên thanh ho khan cắn răng bắt lấy người bên cạnh cánh tay miễn cưỡng tự mình đứng lên thân đến ngươi tốt tốt một cái tô tổng tiêu đầu cái này một thân võ công quả thực quả thực không hề tầm thường tại hạ tại hạ bội phục bất quá nô điện chủ sự tình ngươi cuối cùng muốn cho chúng ta một cái công đạo chuyện này đến cùng là ngươi không phải tô mạch con mắt có chút nhau lại phất ống tay áo một cái thừa dịp ống tay áo bao phủ bàn tay công phu đem một vật thu nhập ống tay áo bên trong đang muốn nói chuyện liền nghe đến một tiếng gào to từ đằng xa truyền đến dừng tay hình lam ngươi rút cuộc muốn làm gì Đám người quay đầu đi xem, liền gặp được một người phi nước đại mà tới tức giận quát: "Hình điện chủ, sự tình chưa tra ra manh mối, ngươi sao dám đối Tô tổng tiêu đầu bất kính? Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Lý Trung Minh." Hắn hiển nhiên là nghe nói bên này phát sinh sự tình, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đến. Ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, cũng đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Trong lòng nhất thời quấn lên, nhất thời bông lòng. Gấp chính là Hình Lam quả nhiên cùng Tô Mạch độc thủ. Lòng chính là, Tô Mạch thủ hạ Lưu Tỉnh, Hình Lam còn sống, sự tình chưa hẳn không có cứu vãn chỗ trống." Lý điện chủ Bây giờ đều không gọi cha ra manh mối, sao còn muốn đợi đến lúc nào? Hình Lam sợ trường điểm chỉ Tô Mạch. Toàn bộ vô sinh đường bên trong trừ hắn ra, còn có ai sẽ nghĩ nô điện chủ chết? Vậy cũng chưa chắc. Lý Trung Minh lời này thốt ra, chỉ nói là xong sau, cũng đã hối hận. Hình Lam cùng Tô Mạch ánh mắt, thì đã tất cả đều rơi vào hắn trên thân. 7017 ca. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 297, ngoài ý liệu. Mới nhất địa chỉ internet, không khí nhất thời ngột ngạt, dù cho là kia hơi lạnh gió thu cũng khó có thể qua ra. Hình Lam sắc mặt ngạc nhiên, nhìn về phía Lý Trung Minh Lý Điện Chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Nô Điện Chủ làm người người bên ngoài không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Hắn mặc dù làm việc có chút lỗ mãng, thế nhưng là làm người lỗi lạc, khẳng khái phong khoáng, thích hay làm việc thiện. Chưa từng nghe nói qua, hắn làm ra cái gì làm cho người ta phẫn hận sự tình, lại càng không có người vì thế lấy tính mạng của hắn. Giết hắn người, ngoại trừ cái này tô mạch bên ngoài, còn có thể là ai? Tô Mạch hừ lạnh một tiếng. Lý Điện Chủ, ăn không răng trắng nhục người trong sạch, đây cũng là vô sinh đường tắt phong sao? Ngươi im ngay. Hình nhìn hầm hầm Tô Mạch, Tô Mạch con mắt khẽ híp một cái. Hình điện chủ, Tô Mộ có một lời hay khuyên bảo. Nói chuyện làm việc, đa động động não, chỉ cần biết cái gì gọi là nghĩ lại mà làm sao. Nghệ tình vô sinh đường trên mặt mũi, mới một trường này Tô Mộ đã là thủ hạ lưu tình, ngươi chớ có được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu không, ngươi làm thật sự cho rằng Tô Mộ không dám giết người sao? Ngươi đương nhiên dám giết. Hình Lam giận mà cười to, nô điện chủ chẳng phải bị ngươi giết sao? Hình Lam, Lý Trung Minh rốt cuộc nghe không nổi nữa, tức giận quát, ngươi nếu là lại như thế hổ ngôn loạn ngữ, nhưng chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình mặt. Ngươi? Hình Lam không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Trung Minh Ngươi vậy mà thiên vị ngoại nhân, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Ta vô sinh đường hùng cứ một vương, mặc dù không có tranh hùng thiên hạ dạ tâm, nhưng cũng chưa hề không người dám lớn. Bây giờ bất quá là cái này cái gọi là Đông Hoang đệ nhất cao thủ mà thôi, ngươi liền như thế thấp kém, đơn giản đem ta vô sinh đường mặt đều bị mất hết. Không nói đến hắn Đông Hoang đệ nhất cao thủ, dù cho là thiên hạ đệ nhất cao thủ lại như thế nào, giết ta vô sinh đường người cũng nhất định phải cho ra một cái công đạo. Lý Trung Minh đã cảm thấy đầu của mình tự ông ông. Hình Lam vì thứ thất điện địa chủ, mà thứ thất điện là toàn bộ vô sinh đường chấp pháp chỗ. Hình Lam người này xưa nay cương trực công chính thiết diện vô tư chỉ có một điểm làm người vững mình việc đã quyết định tình liền rất khó sửa đổi Lý Trung Minh vì thế không chỉ một lần cầu qua Vạn Ngọc Đường cho rằng hình làm chấp trưởng thứ thất điện tuyệt không phải chuyện tốt nhưng là đại đường chủ Vạn Ngọc Đường nhưng lại chưa bao giờ để ý tới hiện nay người này nhận định Tô Mạch chính là giết chết Nô Dung hung thủ quả thực để cho người ta đau đầu tối nay sự tình hiện nay nắp hỏng kết luận vốn là hơi sớm nếu là người bình thường dù cho là thụ chút bị quất nhưng cũng không có gì ghê gớm lắm nhưng trước mắt đây là ai a Đông Hoang đệ nhất cao thủ Tô Mạch phần này bị quất hắn vô sinh đường cấp không nổi Hình Lam có thể toàn cơ bắp, trong đầu dấu tuyết, nhưng là hắn Lý Trung Minh lại không thể. Lúc này hít một hơi thật sâu nói ra: Hình Điện Chủ, ta hảo hảo nói chuyện với ngươi, ngươi chớ có hổn ngôn loạn ngữ. Mặc dù ngươi nói không sai, nô Điện Chủ làm người xưa nay như thế, thế nhưng là ai có thể can đoan, hắn sẽ không ở chính mình cũng không biết tình muối dưới, đắc tội chọn người đâu? Ngươi thân là thứ thất điện Điện Chủ, há có thể nhẹ có kết luận? Không nói đến ngươi hôm nay đoan đuổi người là tô tổng tiêu đầu, dù cho là ta vô sinh đường bên trong một cái vắng vẻ vô danh đệ tử, lại há có thể tại tội danh chưa định trước đó, liền như thế lời thể son sắt xác nhận đối phương giết người? Ừm. Nói đến đây, hình điện chủ, ta lại hỏi ngươi, ngươi nói tô tổng tiêu đầu giết người, nhưng có chứng minh thực tế? Không có. Hình Lam hừ một tiếng. Vậy ngươi nói hắn Ngô Dung âm thầm đắc tội người, nhưng lại không biết đắc tội là ai? Cái này, ta cũng chính là tiểu nói này mà thôi. Lý Trung Minh sững sở, cái này Hình Lam làm sao tựa như như chó điên, bắt hai cắn ai đây? Hình Lam lại là cười ha ha một tiếng. Ngươi nói ta không có chứng minh thực tế, ngươi lại miệng đầy đều là suy đoán. Ta nói hắn Tô Mạch là hung thủ giết người, chí ít còn có vào ban ngày đại đường bên trong kia một phen biến cố làm dựa vào. Nhưng là Lý Điện Chủ ngươi đây. Thuận miệng nói, liền có thể xóa đi cái này tô mạch một thân hiểm nghi sao? Coi là thật làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi, Lý Trung Minh khí mặt mũi trắng bệnh, nay lại công phu, tô mạch bên này ngược lại tốt giống như là thành một người ngoài cuộc đồng dạng. Đứng chắp tay, lẳng lặng xem địch. Hình Lam tựa như trọi gà, đấu trí cao. Lý Trung Minh thật sự là không thể làm gì, chỉ có thể thở dài. Hình Điện Chủ, ngươi, ngươi ta mượn một bước nói chuyện, không có gì không thể đối người nói. Hình Lam lúc nói lời này, cố ý lớn tiếng ồn nào trong lúc nhất thời nơi xa tuần tra lục soát vô sinh đường đệ tử cũng nghe được hắn cái này lớn giọng. Xa, xa liền đem ánh mắt đầu tới, liền nghe đến hình lam la lớn, "Ngươi có là gì, ngay tại cái này?" Ô, ô, ô. Câu nói kế tiếp cuối cùng là bị Lý Trung Minh cho ấn xuống miệng, cũng không nói ra được. Lý Trung Minh đối Tô mạch bồi cái khuôn mặt tươi cười, "Tô tổng tiêu đầu, đắc tội đắc tội, ta cùng hắn qua bên kia nói hai câu, cực khổ ngài ở chỗ này lợi chút. Chúng ta một hồi lại dẫn hắn tới cùng ngài buổi tội." "Hử?" Tô mạch từ trong lỗ mũi hừ ra một cái âm tiết, vậy vẫy tay áo tử, "Khách theo chủ liền, chứ vị tùy ý chính là." "Vâng vâng vâng, đắc tội, đắc tội." Lý Trung Minh vừa nói một bên quả thực là đem hình lam cho túng đi, cái này hình lam vừa đi, còn một bên ở nào, có lời gì không thể làm mà nói, hai người chúng ta đi, ngươi cũng không sợ cái này, tô mạch chạy, ngươi im ngay, hai người ở nào ở giữa, liền biến mất ở chỗ ngặt chỗ, tô mạch đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên rơi xuống hình lam bên người đi theo mấy người trên thân lúc, dừng lại lâu hơn một chút, trước mặt vô sinh đường đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không biết nên làm sao bây giờ, đành phải trầm mặc ít nói, tô mạch cũng không nói chuyện, lặng lặng chờ, cái này nhất đẳng đại khái chính là thời gian một nén nhang, sau một nén nhang. Lý Trung Minh cùng Hình Lam từ âm thầm đi ra. Lý Trung Minh xa xa liền ôn quyền nói ra. Tô tổng tiêu đầu đợi lâu, thứ tội thứ tội, cũng không dám. Tô Mạch nhàn nhạt nói ra. Vô sinh đường ra đại nghiệp đại, phóng nhãn giang hồ ai dám lớn. Tô Mỗ qua cửa là khách, bây giờ ngoại trừ nhẫn nhục chịu đựng bên ngoài, còn có cái khác con đường có thể đi sao? Bất quá là đợi một thời ba khắc mà thôi, lại sao dám làm cản? Chẳng lẽ ta liền không sợ? Vô sinh đường lại cho ta trên đầu xếp vào cái gì giết người lại tội? Lý Trung Minh nhất thời không phản bắt được, đành phải nói ra. Tô tổng tiêu đầu ngàn vạn thứ lỗi, chớ có chấp nhặt với chúng ta. Hình điện chủ là người ngay thẳng, tuyệt không đắc tội chi ý. Nói đến đây, hắn hung hăng trừng Hình Lam một chút, còn không cùng Tô Tổng tiêu đầu bởi tội. Thường cái gì tội? Hình Lam cổ cứng lên. Lý Trung Minh sắc mặt tối đen, mới nói hết lời, nói hồi lâu chẳng lẽ tất cả đều nói vô ích. Trong lúc nhất thời, trong lòng vậy mà ẩn ẩn sinh ra một chút sát khí. Liền nghe đến Hình Lam hừ một tiếng. Ngươi mặc dù nói như thế rất nhiều, để cho ta biết cái này Tô mạnh chưa hẳn chính là giết Ngô điện chủ hung thủ. Nhưng là, trên người hắn hiểm nghi như cũ chưa từng triệt để rửa sạch. Dù cho là muốn để cho ta buổi tội Trí ít cũng phải chờ hắn triệt để thoát khỏi hiểm nghi về sau lại nói, đến lúc đó nếu như ta coi là thật trách lầm người tốt, dù cho là quỷ xuống đất giờ đầu, vậy ta Hình Lam cũng sẽ không một chút nữa mày. Ha ha ha ha. Tô Mạch nghe vậy, lại là cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Hình Lam ngược lại nhìn hầm hầm Tô Mạch. Há không nghe muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tô Mạch lạnh giọng nói ra, sự tình là tại ngươi vô sinh đường phát sinh, vị này nô điện chủ là lúc nào chết, như thế nào kiểu chết, Tô Môi hoàn toàn không biết. Như thế tình cảnh phía dưới, nói há không tất cả đều tùy theo ngươi vô sinh đường tới nói. Vậy ngươi muốn như nào? Hình Lam tức giận hỏi, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ điều tra việc này. Tô Mạch nói lời kinh người, Hình Lam lại là lập tức gật đầu, tốt, không thể. Lý Trung Minh theo bản năng mở miệng từ tuyệt, ừm. Tô Mạch lúc này nhìn về phía Lý Trung Minh, Lý Điện Chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Cái này, Tô tổng tiêu đầu người tới là khách, há có thể làm phiền khách nhân làm loại chuyện này đâu? Lý Trung Minh liền vội vàng cười nói ra, việc này tự có ta vô sinh đường người xử trí chí chính là. Lý Điện Chủ, lời này của ngươi mặc dù nói không sai, nhưng là hiện nay chuyện này lại là đem tô mâu người cuốn vào trong đó. Tô Mạch nhàn nhạt mở miệng, ngươi vô sinh được người, quen sẽ chỉ hiểu bảo ngựa, ăn không răng trắng nhục người trong sạch, tô Mộ thật sự là không tin được. Chuyện này, nếu như ngươi không cho ta tự mình điều tra, kết quả sau cùng vô luận là cái gì, tô Mộ cũng sẽ không nhận. Dù cho là cái này hình điện chủ cuối cùng coi là thật cho ta dập đầu buổi tội, nhưng ta tô Mộ thanh danh của người, không duyên cớ làm người nói xấu một trận, chuyện này, ngươi làm thật sự cho rằng vẹn vẹn chỉ là dập đầu bội tội liền có thể chấm dứt sao? Ngươi đem ta Tô Mạch trở thành người nào? Cái này, Lý Trung Minh nhất thời từng nghèo, nhịn không được nhìn về phía Hình Lam lại không nghĩ rằng Hình Lam không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Ngươi muốn tử chứng trong sạch, cũng là xem như Đại Trưởng Phu gây nên. Chỉ là ngươi hiện nay có hiểm nghi mang theo, lại là không thể mặc cho ngươi hồ làm không phải? Ngươi muốn điều tra việc này cũng được, bất quá chỉ cần cùng ta cùng một chỗ, không thể tự tiện làm việc. Ừm. Tô Mạch sắc mặt càng phát ra lạnh lẽo, ống tay áo cổ động ở giữa, không gió mà lên, tiêu phần phần. Hình Lam lại là không hề sợ hãi, ngẩng đầu cùng Tô Mạch đối mặt, một bước cũng không muốn ngượng bộ. Tốt tốt tốt. Tô Mạch sở trường điểm chỉ, Hình Điện Chủ quả nhiên không phải bình thường, cương trực công chính, một bước cũng không đường. Chỉ là ngươi liền không lo lắng cùng ta cùng chỗ, lại bước nô điện chủ theo gót. Ha ha ha, nếu như ta chết oan chết uổng, vậy chuyện này cũng là không cần lại cha. Ngươi tô mẠch chính là hung thủ, Hình Lam lại là hoàn toàn không quan tâm sinh tử của mình. Thật can đảm, Tô MẠch cười lạnh, vậy liền như vậy, một lời đã định. Tốt. Hình Lam lúc này gật đầu. Lý Trung Minh mắt thấy hai người kia, giam ba câu ở giữa đã đặt thành nhất trí, trong lúc nhất thời lại một lần nữa cảm giác đầu của mình tự ông ông. Hắn cao mày, hữu tâm để bọn hắn bỏ ý niệm này đi. Nhưng là, Hình Lam mặc dù là thứ thất điện điện chủ. Nhưng vô sinh đường 12 điện bản thân không có trên dưới phụ thuộc quan hệ, 12 điện điện chủ bình khởi bình toán. Ngày bình thường bọn hắn có thể tính mình 3 phần, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cái này thứ nhất điện bà chưa to. Lúc này mới xem như bán 3 phần chút tình mọn. Nhưng là loại chuyện này, dính đến hình lam bản thân tính cách cùng nguyên tắc, đây cũng không phải là cái này 3 phần mặt mũi đủ khả năng dao động. Nay lại trừ phi là đại đường chủ vạn ngọc đường, bằng không mà nói, sợ rằng cũng không thể để cái này thứ thất điện điện chủ thay đổi chủ ý. Về phân Tô Mạch, Lý Trung Minh thì càng không dám trông cậy vào hắn có thể nghe chính mình vị này đông hoang đệ nhất nhân cho tới bây giờ còn có thể khắc chế bản thân, chưa từng xuất thủ trụ chết cái này Hình Lam đã khó có thể tưởng tượng, còn muốn để nghe lệnh làm việc, đó mới là thật si tâm vọng tưởng. trong lúc nhất thời đầy dây lo lắng, các mày Hình Lam chú ý tới Lý Trung Minh bộ dáng này, lúc này mở miệng nói ra Lý Điện Chủ ngươi yên tâm chính là chỉ cần ta không chết, tuyệt không gọi hắn làm càn. ta xem là ngươi làm càn. Lý Trung Minh trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ngược lại nhìn tô mạch một chút, tô tổng tiêu đầu việc này, việc này Lý Điện Chủ không cần lại nói, tô tâm ý đã định, ngươi nếu không chịu. Tô Mô lại muốn nhìn một chút, cái này lớn như vậy vô sinh đường, phải chăng có người có thể ngăn được ta? Cái này, Lý Trung Minh thở dài, thôi được, nếu như thế, kia Tô tổng tiêu đầu tùy ý chính là. Nghe hắn nói như vậy, Hình Lam hừ một tiếng, đưa cánh tay làm dẫn. "Tô tổng tiêu đầu, mời." Hừ, đằng trước dẫn đường. Hắc. Hình Lam cũng không nói nhảm, mang theo mấy người bên cạnh đi ở phía trước. Tô Mạch theo sau lưng. Lý Trung Minh nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời cao mày, nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Tô Mạch bên này theo Hình Lam, một đường xâm nhập thứ tư điện. Lô dung nơi ở trước cửa cũng sớm đã bị thứ thất điện đệ tử bao quanh chấn giữ, không ai nhường ai đi vào. cái khác mặc dù cũng có mấy vị điện chủ muốn đi vào tìm tòi hư thực, bất quá nhìn thấy thứ thất điện đệ tử đã đến nơi này, nhưng cũng không dám xông vào. ai cũng biết thứ thất điện điện chủ hình lam là cái pháo đốt tính tình, nay lại công phu chạm hắn rủi ro, nói không chừng bị hắn xếp vào một cái hung thủ giết người tên tuổi. mặc dù cái này chưa hẳn có thể coi là thật, nhưng cũng làm người buồn nôn vô cùng. mà lại thứ thất điện vì vô sinh đường chấp pháp, quyền hành không nhỏ, quay đầu bị cái này hình lam nhớ ở trong lòng, tránh không được muốn cho mặt một phen tiểu hải. bất quá nhắc tới hình lam. Quá khứ cũng là chưa chắc như thế ngang ngược, chỉ là gần nhất nửa năm này đến nay, làm việc càng phát quái đản. Vì vậy mắt thấy cái này thứ thất điện người đã đến, bọn hắn cũng liền riêng phần mình rời đi, chậm đợi tin lành. Hình Lam dẫn Tô Mạch, trực tiếp vượt qua vòng đây, tiến vào nô Dung viện tử. Mà chờ đến phòng ngủ trước đó, Hình Lam mở miệng nói ra: "Được rồi, người không có phận sự đến đây dừng bước, lão Vương, Tiểu Linh, các ngươi theo ta đi bảo. Tô tổng tiêu đầu, mời đi." Tô Mạch cũng không nói chuyện, dầm chân liền vào phòng. Trong phòng cũng không lộn xộn, không có đánh nhau vết tích, Ngô Dung thi thể nằm ở trên giường, không thấy mảy may dị dạng sau lưng truyền đến cửa phòng quan bế thanh âm, tô mạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía hình lam, đông nhiên cười một tiếng, trang rất giống, vào ban ngày ta lại hoàn toàn không có nhìn ra được, tô tổng tiêu đầu lời này giải thích thế nào? hình lam sững sợ, vì sao đông niên hổn ngôn loạn ngữ? tô mạch nhẹ gật đầu, ừm, nếu như là ta hiểu lầm, kia ta có phải hay không liền có thể đánh chết ngươi rồi? tiếng nói đến tận đây, trưởng thế đã ngưng tụ, hình lam vội vàng khoát tay, khoan đã khoan đã, mắt thấy tô mạch không có dừng tay ý tứ, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên người một người trung niên, thấp giọng nói ra mau để cho hắn dừng tay, ngươi con rể cuồng tính đại phát, muốn giết người sát hại tính mệnh. hừ, hắn muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Tiêu Bị Hình Lam Tiêu là lão vương trung niên nhân lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Tô Mạch, trong con ngươi dù cho là tận lực bình thản, nhưng cũng nhịn không được nổi lên một chút cơn sóng. đưa tay từ trên mặt bóc một trường mặt nạ ra người. Mạch Nhi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? người trước mắt không phải người bên ngoài, chính là Dương Diệt Chi. Dương bá bá. Tô Mạch lúc này truyền hồi trong lòng bàn tay nội lực, thở dài ra một hơi, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hình Lam. kỳ lân kiếm khách, Tô tổng Tiêu đầu đã lâu không gặp, Kỳ Lân kiếm khách nhẹ nhàng cười một tiếng, mà khi tô mạch lại nhìn về phía kia Tiểu Linh thời điểm đã không có mảy may do dự. Ngọc Cô Nương gặp qua tô tổng tiêu đầu, Tiểu Linh dĩ nhiên chính là Ngọc Linh Tâm, cho dù là tô mạch xưa nay thông minh, mắt thấy ba người này lấy phương thức như vậy xuất hiện trước mặt mình, trong lúc nhất thời cũng là có chút không dám tin. hắn nhẹ nhàng lắc đầu, các người. các người cái này hảo thuật đến cùng là thế nào biến? Tối nay hắn nguyên bản liệu định Dương Dịch Chi chỉ cần tại cái này vô sinh đường bên trong, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đến cùng mình gặp mặt. Kết quả tới lại là Vạn Y Lan. Nô dung bỏ mình, vốn cho rằng bỏ lỡ cơ hội, lại không nghĩ rằng ba vị này vậy mà lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi, mà lại ba người này ẩn tàng vô cùng tốt, nếu không phải là mới kỳ lần kiếm khách xuất thủ thời điểm, cô ý lộ ra sơ hở, sử dụng chiêu thức, chính là ngày đó thương phong cốc bên trong, vị kia thiên môn chủ thi triển thiên nhân nhất kích, biến hóa vô định vô tận, tô mạch cũng khó có thể nhận ra cái này hình lam, lại là kỳ lần kiếm khách. Kỳ thực lúc ấy hắn cũng không biết cái này hình lam đến cùng là kỳ lần kiếm khách vẫn là dương di trì, nhưng là kia thiên nhân nhất kích cũng chỉ có lúc ấy ở đây mấy người gặp qua. Hình Lam mới sử dụng một chiêu này thời điểm, rõ ràng là hữu hình mà không thực. Hiển nhiên là gặp qua biến hóa, nhưng là huy lực cùng chi tiết lại cùng Thiên Môn chủ sử dụng một chiêu kia không thể so sánh nổi. Cho nên Tô Mạch mới liệu định, người này tuyệt không phải xuất từ Tam Tuyệt môn, ổn thỏa là ngày đó thương phong cốc bên trong một viên. Bởi vì biết mình gặp qua một chiêu này, lúc này mới cố ý thi triển đi ra, để cho mình rõ ràng bọn hắn là người một nhà. Quả nhiên, hai trưởng vừa tiếp xúc với, người này nội lực ngậm mà không phát, lại thuận thế đưa một viên tờ giấy đến trong lòng bàn tay của mình. Lại sau này, Lý Trung Minh đến, hai người lời nói đi vậy dĩ nhiên là diễn trò cho hắn nhìn kỳ lân kiếm khách khép tuổi một tiếng việc này nói rất dài dòng chờ về sau có thời gian đang từ từ giải thích với ngươi nói đến bên ta mới nói như thế thật đúng là lo lắng ngươi ép không được lửa giận trong lòng một trưởng đem ta cho chục chết ta lúc ấy cho ngươi nháy mắt ra dấu ngươi thấy được không có trừ phi ta ngủ tô mạch đều không còn gì để nói mình một trưởng kia nhìn qua hùng hậu vô cùng kỳ thực cũng là ngậm mà không phát bất quá là lấy ra gần người chỉ bất quá hiệu quả tựa hồ quá tốt lúc ấy kỳ lân kiếm khách một bên hướng phía mình xuất trưởng một bên cho mình cuốn máy mắt kia ánh mắt khiến cho Còn kém không có đem tròng mắt bay ra ngoài. Kỳ Lân kiếm khách nghe vậy lập tức cũng có chút xấu hổ. Người người này, võ công quá mạnh. Mới gặp ngươi thời điểm, còn tưởng rằng chỉ là cái mới ra đời tiểu tử. Sau đó mới biết được ngươi thâm tàng bất lộ, huyền cơ cốc chiến dịch về sau càng làm mở rộng tầm mắt. Vốn cho rằng đây chính là đỉnh phong, ai biết cái này tam tuyệt môn môn chủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Cái này cũng coi như xong, Thương Phong cốc từ biệt về sau, gặp lại, ngươi vậy mà lăn lộn cái Đông Hoàng đệ nhất. Người võ công một ngày mạnh hơn một ngày, vạn nhất không có nhận ra ta, ta lại mạo phạm ngươi cái này Đông Hoàng đệ nhất uy nghiêm, ngươi đem ta đánh chết. Vô Sinh Đường đoán chừng cũng không dám báo thủ cho ta. 7017 ca. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 298. Đây rồi. Kỳ Lân kiếm khách một phen nói xong, còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Chỉ xem tô Mạch hôm nay xuất trưởng tràng diện kia, tiếng long ngâm gào thét, tiếng trung xa xăm, luôn cảm giác đưa tay ở giữa là có thể đem mình cho tươi sống ấn chết ngay tại chỗ. Không có tiền đồ. Ngọc Linh tâm trận nhìn đệ đệ của mình một chút, ánh mắt nhìn lướt qua ngoài cửa, thu hồi về sau, lúc này mới nói ra. Bất quá tô Tổng tiêu đầu quả nhiên lợi hại. Hôm nay Vô Sinh Đường đại đường bên trong lấy kia đinh vô công ném đá do đường, vậy mà trực tiếp đem cái này nô dung cho lừa dối ra. Chúng ta tối nay vốn hẳn nên đi tìm ngươi, nhưng là canh giữ ở người bên ngoài thật sự là quá nhiều, tùy tiện tiếp xúc sợ rằng sẽ gây nên nghi kỵ. Chỉ có thể một bên trông coi cái này nô dung, một bên cân nhắc nên như thế nào cùng ngươi gặp mặt. Không nghĩ tới, nô dung bên này đống nhiên liền xảy ra chuyện. Chúng ta giấu ở âm thầm, lại là nhìn rõ ràng. Hôm nay tô mạch lấy đinh vô công ném đá do đường, nô dung suốt ruột bận bịu hoảng muốn ra giết người gì khẩu. Những chuyện này đã bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, dù là còn không rõ ràng đinh vô công cùng cái này vô sinh đường ở giữa đến cùng có bao nhiêu liên lụy, nhưng cũng minh bạch cái này nội dung tất nhiên có quan hệ rất lớn. Lúc này âm thầm nhìn trộm, nhưng cũng không cần nhất định phải cùng tô mạch thương lượng. Dù sao việc này không nên chấm trễ. Mà nội dung sau khi chết, vô sinh đường tiếng chiên đại tác, bọn hắn liền biết tô mạch tất nhiên chạy đến, chính là gặp mặt cơ hội tốt nhất. Lúc này mới tại tô mạch vừa tới thứ tư điện thời điểm, liền vừa đúng xuất hiện. Một phen diễn dịch, thì là cùng tô mạch mở ra giới hạn. Trải qua tối nay trận này về sau, tất cả mọi người biết hình lam xác nhận tô mạch là hung thủ hai người mặc dù cộng đồng điều tra nội dung sự tình lẫn nhau ở giữa lại không chỉ có không có giao tình, ngược lại có chút kiêu hận. Nếu là chuyện này cuối cùng điều tra kết quả, tô mạch không phải hung thủ, kia hình lam coi như mất mặt ném về tận nhà, không chỉ đến quỳ xuống đất dập đầu bồi tội, đến lúc đó ai biết cái này tô tổng tiêu đầu lại sẽ làm thứ gì? Vì vậy giữa hai người chỉ sợ tuyệt không khoan lượng, lại là không người có thể nghĩ đến, bọn hắn lại là cùng một bọn. Tô mạch nghe xong lời nói này về sau, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ta đoán định chư vị chỉ cần là tại vô sinh đường bên trong, tối nay tất nhiên sẽ tới tìm ta, lại không nghĩ rằng sẽ có những này biến số cũng may còn vẫn tại trường khống bên trong. hắn nói đến đây có chút dừng lại, tiếp theo dần mình. lúc ấy, dương bá bá các ngươi rời đi thời điểm, ngoại trừ ở đây ba vị bên ngoài, còn có Lăng di cùng vị tia thiên môn tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu. bây giờ hai vị này không tại, chẳng lẽ? dương dịch chi nghe hắn nói như vậy, không nhịn được cười một tiếng. mạch nhi hẳn là chỉ đoán đúng phân nửa. Người Lăng di đúng là đuổi theo hung thủ kia đi. nhưng là quý phi dương bây giờ ở đâu? ngươi lại là đoán không được. ồ, tô mạch hơi sững sờ, còn xin dương bá bá chỉ thị. quý thiếu tổng tiêu đầu, hiện tại thế nhưng là vô sinh đường bên trong nhân kỳ lân kiếm khách nợ nụ cười. hắn bán mình làm nô đến vô sinh đường, bây giờ lại là ở bên trong trạch hầu hạ. Nghe nói rất là đến vạn phu nhân thưởng thức. Tô Mạch nháy nháy mắt, vạn phu nhân, cái này, đây có phải hay không là ít nhiều có chút không hợp thói thường rồi? Ngươi nhưng chớ có xem thường cái này vạn phu nhân. Dương Dịch Chi nhẹ giọng nói ra, vô sinh đường đại đường chủ vạn ngọc đường vị phu nhân này cũng không phải nhân vật đơn giản, người này nhà mẹ đẻ chính là Tây Thủy nhà thứ nhất hầu gia, hầu gia, Tô Mạch sửng sốt một chút, Tây Thủy biên quan chuyện bên kia hắn hiểu rõ quả thực không nhiều, cái này hầu gia càng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi không biết cũng là bình thường. Dương Dịch Chi nhẹ gật đầu nói ra. Tây Thủy Biên quan thế cục phức tạp, tại Tây Nam một chỗ mà nói, bản thân liền cực kỳ đặc thủ. Nơi đây vốn là đông hoang chân chính môn hộ chỗ, lại hướng Tây, liền có thể thẳng đến Thiên Địa tứ phương trung tâm nhất chỗ. năm đó đại huyền vương triều nội địa. Bây giờ càng là ngư long hỗn tạp, các loại nhân vật cái gì cần có đều có. Có năm đó giết người đầy đồng, không ai bị nổi lãm mà, cũng có nguyên nhân do nhiều nguyên nhân, cuối cùng tị thế hảo hiệp. Bọn hắn góp thành một đoàn dựa sát vào nhau sưởi ấm, đối với ngoại nhân cực kỳ bài xích. Vì vậy thành cái này trên giang hồ ít có việc không ai quản lý khu vực mà cái này hầu gia thế hệ nơi này kinh doanh năm đó đại huyền vương triệu nhất thống thiên hạ về sau thậm chí cho hắn hầu gia phong một cái đồng quan đợi tước vị tại vậy sẽ có thể nói là tài hùng thế lớn không ai bị nổi chi tiết đại huyền vương triệu một đêm băng vẫn về sau hầu gia cũng thụ này liên lụy nhiều lần giang hồ mưa gió mặc dù như cũng duy trì không ngã nhưng cũng không có năm đó uy thế mà theo vô sinh đường quật khởi về sau cái này hầu gia càng đem bên ngoài tất cả thế lực toàn bộ thu nạp bảo vệ chặt tây thủy không nguyện ý cùng vô sinh đường tranh phong càng không có vô sinh đường phong mang thất lộ nhưng là vậy sẽ tất cả mọi người cũng đều biết tây thủy phân loạn rồng rắn lẫn lộn nhưng chỉ cần có hầu gia một câu phát ra tây thủy lại loạn cũng phải bình tĩnh trở lại bọn hắn bên ngoài thế lực mặc dù không bằng vô sinh đường nhưng là vụng trộm xúc tu lại là lan tràn toàn bộ tây thủy là toàn bộ tây thủy hoàn toàn xứng đáng nhà thứ nhất thì ra là thế tô mạch nhẹ gật đầu vô sinh đường đại đường chủ phu nhân có như thế xuất thân cũng là nói qua chỉ là đã năm đó vô sinh đường quật khởi về sau hầu gia liền quận rút tây thủy không ra Hiển nhiên là không muốn cùng vô sinh đường có chỗ liên lụy kia lại vì sao đống nhiên lại đem nhà mình nữ nhi gả cho vạn ngọc đường trên đời này sự tình, há có thể mọi chuyện đều như nhân ý? Kỳ Lân Kiếm Khách tiếp tra nói ra, đại huyền vương triều còn không cách nào lâu dài, chúng chi vẹn vẹn chỉ là một cái gia tộc, mấy chục năm trước hầu gia cũng đã dần dần muôn đình thưa thớt, chờ đến vạn phu nhân thế hệ này thời điểm, cả một cái gia tộc vậy mà chỉ còn lại có nàng một cái truyền nhân. kể từ đó, ai có thể cưới vị này hầu gia thiên kim đại tiểu thư, liền coi như là nắm giữ tây thủy âm thầm tất cả thế lực. vì thế cho dù là ở rể hầu gia cũng hoàn toàn ở chỗ không tiếc, thế nhưng là vị này vạn phu nhân lại có khác ý nghĩ, cho rằng có thể ở rể đến hầu gia, phần lớn là hạ người vô năng nếu không nữa thì chính là dụng ý khó dò người. Mình Trung bi là một giới nữ lưu, muốn chống đỡ lấy hầu gia cái này lớn như vậy thế lực tuyệt không có khả năng. Nếu là không có một cái núi rửa cường đại, đợi đến phụ mẫu trăm năm, hầu gia khó tránh khỏi triệt để băng tán tại cái này giang hồ trong mưa gió. cho nên, cho nên là nàng chủ động gả cho Vạn Ngọc Đường. Tô Mạch nghe đến đó, chỗ nào còn có thể không rõ? Chỉ bất quá, như thế thông gia, đối với vị này vạn phu nhân mà nói, cũng không tiếc tại bảo hộ lột ra à? Vạn Ngọc Đường hùng cứ một phương, đúng là không sai, bất quá vị này vạn phu nhân cũng không phải đèn cả dầu hai vị này xem như long tranh hổ đấu đi. Dương Dịch Chi nhẹ nhàng lắc đầu, mà lại chuyện của nơi này kỳ thật không có đơn giản như vậy. Lúc ấy vị này hầu gia truyền nhân nói lời là nàng chỉ gả cho vô sinh đường đường chủ, mà lúc kia vô sinh đường đường chủ chính là đến mới cũ giao thế thời điểm. Gia đường chủ vừa mới thoái vị, mới đường chủ chưa đăng lâm đại vị. nàng muốn gả cho ai cũng liền không cần nói cũng biết. cho nên vô sinh đường năm đó cũng có một câu thú vị thuyết pháp truyền ra, đó chính là chỉ có cưới cái này hầu gia truyền nhân mới có thể ngồi vững vàng vô sinh đường đường chủ đại vị. cái này. Tô Mạch trong lúc nhất thời có chút buồn cười, nhưng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thế lực lớn ở giữa đều có tính toán của mình cùng ý nghĩ. Vô Sinh Đường muốn hầu ra tại Tây Thủy Âm Thầm thế lực, mà vị này hiện nay Vạn Phu Nhân, muốn tự nhiên là Vô Sinh Đường cây đại thụ này che gió che mưa. Hai bên đều có toán tính, cuối cùng ăn nhịp với nhau. Về phần tình cảm cái gì, hiển nhiên không tại bọn hắn suy nghĩ phạm vi bên trong. Lúc này nhẹ nhàng lắc đầu. Lạc Vượng Minh vẹn vẹn chỉ là tám cái minh chủ, liền đã đấu đã đến trình độ như vậy. Vô Sinh Đường mới cũ giao thế thời điểm, tự nhiên càng thêm hối loạn. Hơn 20 năm trước, Vạn Ngọc Đường đăng lâm đại vị về sau, liền cùng cái này vạn phu nhân thành thân. Điểm trọng yếu nhất, chỉ sợ liền ở chỗ, cơn mưa gió này phiêu diêu thời điểm, hắn nếu không cưới cái này vạn phu nhân, liền tương đương với từ bỏ dễ như trở bàn tay Tây thủy. Kể từ đó tự nhiên sẽ gây nên trong đường bất mãn, đến lúc đó bấp bên, hắn cái đường chủ này cũng liền ngồi không vững làm. Chính là như thế. Dương Dịch chi nhẹ gật đầu, mà vị này vạn phu nhân, dù cho là gả cho Vạn Ngọc Đường về sau, tính cách phương diện nhưng cũng cực kỳ cường hành, thủ đoạn vi phạm, Toàn bộ vô sinh đường 12 vị điện chủ bên trong, trong đó có hai người nhưng thật ra là hiệu mệnh tại vị này vạn phu nhân. Là cái nào hai vị?" Tô Mạch thuận miệng hỏi thăm. "Một cái là ta." Kỳ Lân kiếm khách theo bản năng mở miệng, bất quá sau khi nói xong, nhưng lại nhịn không được phi phi phi ngay cả nôn ba tiếng. "Là Hình Lam, một cái khác thì là thứ 11 điện điện chủ." "Lại Văn Tú." Tô Mạch nghe đến đó không kín chân mày hơi nhíu lại. "Cái này vô sinh đường bên trong thế cục, quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp rất nhiều." "Dương ba bá, các ngươi tới so ta sớm rất nhiều, mặc dù ta không biết các ngươi là như thế nào lấy được thân phận bây giờ, đến mức đem mình xếp vào đến cái này vô sinh đường nội bộ bên trong." Nhưng là nghĩ đến nhìn thấy hẳn là so ta càng nhiều hiện nay nhưng có cái gì đầu mối hữu dụng vị kia thiên môn chủ lại nói cái gì những lời này từ gặp mặt bắt đầu tô mạch liền muốn hỏi chỉ bất quá nói đuổi nói ngược lại là trước bắt quái một trận vạn phu nhân chỉ bất quá nói lên cái này vạn phu nhân những chuyện này cũng không phải không thu hoạch được gì chỉ ít tô mạch biết một việc năm đó vạn ngọc đường có lẽ thật không phải là không muốn đi tìm vạn tàng tâm mẹ con kỳ thực là hưu tâm vô lực trong nhà hang thê đến tận đây lấy vị này vạn phu nhân cổ tay cùng phẩm tính lại há có thể cho phép hắn ở bên ngoài có nhỏ không lời nói này đến chả không chính xác chuẩn xác mà nói nàng vạn phu nhân mới là tiểu nhân cái kia cái này càng thêm không thể chịu đựng điểm này từ vạn ngọc đường cho đến nay cũng chỉ có cái này một cái thê tử liền có thể nhìn ra đầu mối thiên môn chủ dương dịch chi hơi chút trầm ngâm về sau nói ra người này thổ lộ tin tức cũng không phải ít thế nhưng là không biết là huyền hồ định biện pháp xảy ra vấn đề vẫn là cái này thiên môn chủ bản thân cũng có chút ma bệnh đến mức nói lời mặc dù nhiều thế nhưng là có giá trị lại không nhiều mà trong đó có giá trị nhất một đầu chính là lý tư vân bộ tộc này phản đổ, ngay tại vô sinh đường đây cũng là chúng ta tại sao tới đến vô sinh đường địa giới nguyên nhân Chuyện này xem như cha ngươi năm đó một cái khúc mắc. Vì núi chín trưởng há có thể thất bại trong gan tức, cho nên chuyến này tới đây chính là muốn đem người này bắt tới. Chỉ bất quá vô sinh đường bên trong thế cục thật sự là quá phức tạp. 12 điện chủ bên trong ngoại trừ mới vừa nói hai vị kia là nghe lệnh của vạn phu nhân bên ngoài, những người còn lại cũng đều có kết bè kết cánh. Thứ nhất điện điện chủ lý trung minh nhìn như lỗi lạc kỳ thực tư tâm cực nặng. Đại đường chủ vạn ngọc đường tu luyện thần công, lúc nào cũng bế quan, mà mỗi khi lúc này vô sinh đường trên dưới tất cả sự vụ cơ hồ đều là hắn tại xử lý. Trong lúc mơ hồ địa vị cao hơn cái khác điện chủ một tuyến, bây giờ nếu như vạn nhị lan gả cho con của hắn, vậy thì càng thêm không tâm thường Dù sao, vạn ngọc đường chỉ có cái này một đứa con gái, tương lai vô sinh đường đại vị tự nhiên không cách nào truyền cho mình nữ nhi, nhưng một con rể nửa cái, chỉ cần lý tuyết thuần không phải không triển vọng hạng người, vậy liền rất khó nói tương lai kết quả như thế nào. Đây cũng là vì cái gì lý trung minh cầu ổn nguyên nhân. Đối với người bên ngoài tôi nói, đây bất quá là một trận việc vui. Nhưng đối với lý trung minh mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là chính hắn, cùng con của hắn đi đến vô sinh đường quyền lực đỉnh phong tiến giai con đường. Tô Mạch nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Lý Tuyết Tuần đối với cái này tựa hồ cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Kỳ Lân kiếm khách nghe vậy cười một tiếng. Hắn đương nhiên không hài lòng, người này tính cách cùng Lý Trung Minh hoàn toàn không phải một chuyện. Lý Trung Minh say mê quyền thế, Lý Tuyết Tuần lại chỉ muốn tiêu giao giang hồ. Trong vòng một năm có một nửa thời gian không tại vô sinh đường bên trong, không phải tại chỗ này uống rượu, chính là tại chỗ kia Phong Lưu. Khi thì lên cao uống, khi thì dưới cây uống rượu. Nói thật, nhìn cái này Lý Tuyết Tuần là người, ta đều có chút hâm mộ. Lại thêm hắn cùng Vạn Lan mặc dù là thanh mai trúc mã không sai. Bất quá hai người tựa hồ cũng chỉ là tình huynh ngộ. Vạn Ỉ Lan đối với hắn không có tâm tư, hắn đối Vạn Ỉ Lan cũng không có biện pháp. Càng là biết Vạn Ỉ Lan một phen tâm tư tất cả đều tại kia Vạn Tàng tâm trên thân. Cho nên, tự nhiên là không nguyện ý thành thân. Thì ra là thế. Tô Mạch cười cười, cái này Lý Tuyết thuần lúc trước cùng ta nhấn mạnh một cái Hậu Sơn cấm địa, tựa hồ sợ ta không đi, nhưng lại không biết cái này Hậu Sơn cấm địa bên trong có cái gì mê hoặc. Hậu Sơn cấm địa. Dương Dịch chi bọn hắn liếc nhau một cái, kia là Vạn Ngọc Đường bế quan chỗ, người này cũng không biết tu luyện cái gì võ công, cực ít xuất hiện, phần lớn thời gian đều đang bế quan luyện công mà lại cái này hậu sơn cấm địa hắn chưa từng hứa người bên ngoài đi bảo nếu đang có chuyện cần hắn xuất quan xử lý cũng là lấy huyền ti gõ linh cho gọi chúng ta ẩn nút đến cái này vô sinh đường bên trong ngươi lăng di cũng từng lẻn vào đến phía sau núi bên trong tìm kiếm nhưng là phía sau núi để phòng xâm nghiêm đến cực điểm vạn ngọc đường cũng không biết tại trong lúc này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuẩn bị đến mức người lang di nhẹ như vậy công vừa mới đặt chân trong đó cũng đã bị phát giác được suýt nữa lọt bộ dạng sau đó nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ cái này lý tuyết thuần cố ý đối ngươi lộ ra điều này hiển nhiên mục đích cũng không đơn thuần. Tô Mạch nghe đến đó thời điểm, như có điều suy nghĩ, hơi chút trầm ngâm về sau, lúc này mới hỏi: "12 điện chủ bên trong, Lý Trung Minh tự thành một phái, Hình Lam cùng lại Văn Tú nghe lệnh của Vạn phu nhân. Kia những người còn lại đâu?" "Những người còn lại?" Hắc Kỳ Lân Kiếm khách cười một tiếng nói ra, "Những người còn lại coi như náo nhiệt, thứ 2 điện điện chủ Bất Trường biết đối Vạn Ngọc Đường trung thành tuyệt đối, thứ 5 điện điện chủ Tần Mưa người thứ lục điện điện chủ Văn trung Thái, đều là người này đồng đạo. Thứ 3 điện điện chủ Lâm Đạo, thứ 8 điện điện chủ Đoạn Nhẹ Ngẩn, thứ 9 điện điện chủ Lãng Phi Mạc, ba người này nhưng lại tựa như có đầu thủ." khi thì đảo hướng Lý Trung Minh, khi thì đảo hướng bắt Trưởng Biết, lập Trường Phi Thường Mơ Hồ. ở trong đó còn có ba người, theo thứ tự là thứ tư Điện Điện Chủ Nội Dung, thứ 10 Điện Điện Chủ Đặng Phong Bách, cùng thứ 12 Điện Điện Chủ Vinh Triển Đường từng người tự chiến. từ bên ngoài đến xem, ba người này ai cũng không ngã về, đối với sự vụ nhiều không tham dự, Tựa Hồ không lấy cái này đại Đường Chủ vi niệm, cũng không thèm để ý Lý Trung Minh, một mực làm chính mình sự tỉnh. ngược lại là thứ 10 Điện Phó Điện Chủ mặc cho hồng bay, ẩn ẩn có hướng Lý Trung Minh dựa sát vào khuyên hướng. bất quá hiện nay xem ra đây hết thề cũng chưa chắc chính là thật. Ngươi hôm nay nói Tiêu Đình vô công là nghe lệnh của Mặc Cho Hùng Bay, Nô Dung đông nhiên nhảy dựng lên giết người. Đồ vật trong này chỉ sợ rất là ý vị sâu xa, mà lại Lý Trung Minh hiển nhiên là biết chút ít cái gì. Hắn hôm nay đem ta gọi qua một bên, lại là nói với ta một việc. Hắn cho rằng là Bác Trường biết một mạch người giết Nô Dung, Tô Mạch không đợi hắn mở miệng cũng đã sớm đáp đáp, cho nên ba vị này nhìn như không có bất kỳ cái gì khuynh hướng người, bản thân cũng là một mạch, không sai. Kỳ Lân kiếm khách nhẹ gật đầu, nhưng lại không chỉ có như thế. Hắn nói Mặc Cho Hùng Bay lòng lang giả thú, mặc dù nhìn như trung lương kỳ thực bên trong giấu tâm cơ, cùng hắn quan hệ trong đó, cũng bất quá là làm cho người bên ngoài nhìn. Vô sinh đường bên trong bất bên, hơi không cẩn thận liền có đại hạ tường khinh chi hiểm. Cho nên lúc này nhất thiết không thể treo chọc người cái này Đông Hoang đệ nhất nhân, bằng không mà nói vô sinh đường sụp đổ, chỉ sợ chỉ ở thoáng qua. Ha ha ha, người này ngược lại là tận tình khuyên bảo, sợ ta triệt để đưa người cho chọc giận. Tô Mạch sau khi nghe xong, trong lòng đại khái sửa sang lại một chút. Đại Đường chủ không hỏi thế sự, chỉ biết là bế quan. Lý Trung Minh say mê quyền thế, Bắc Trường biết ba người vì Vạn Ngọc Đường một mạch. Lâm đào đám ba người lại lập trường không kiên định, tự thành một mạch. Nội dung đặng Phong bách cùng Vinh triển đường lại là một mạch, lại thêm Hình Lam cùng kia lại và tú, thì là nghe lệnh của vạn phu nhân. Toàn bộ vô sinh đường bên trong hiển nhiên người người đều có tâm cơ, đều có toàn tính. Trong đó không phải là là thật khó gãy. Bất quá, tô mạch bọn hắn chuyến này tới, cũng không phải vì giúp vô sinh đường phán đoán không phải là, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, tìm tới Lý Tư vân bộ tộc này cái kia phản đồ. Vì vậy, hắn trầm ngâm một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà ngoài cửa trận truyền đến một mảnh ầm y thanh âm, Đại tiểu thư xin dừng bước, Đại tiểu thư. Hình điện chủ nói, không thể tự tiện xông vào. Thanh âm này tới vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên ngăn lại người đã có chút ngăn không được. Dương Dịch chi khẽ trong mày, này lại công phu muốn đeo lên mặt nạ ra người, đã tới đã không kịp. Dứt khoát phi thân lên, đến trên xà ngang giấu đi. Mà liên tại hắn vừa mới giấu thời điểm, cửa phòng liền đã bị người đẩy ra. Một bên đẩy ra thời điểm, thanh âm cũng truyền vào trong phòng. Lẽ nào lại như vậy, hình lang mặc dù là thứ thất điện, điện chủ, nhưng là ta liền có thể không bị để ở trong mắt sao? Các ngươi thậm chí ngay cả ta cũng dám ngăn đón. Người nói chuyện mang theo một câu nga ngược, hoàn toàn là không nói đạo lý thái độ. Sau khi vào cửa, dương mắt thấy cũng đã thấy được kỳ lân kiếm khách. "Tốt, ngươi thật to gan, ngay cả ta cũng dám ngăn cản." 7017K. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 299, dẫn ngươi đi tìm vô tận ngục. Vạn ỷ lan mạnh mẽ đâm tới, thứ thất điện người nào dám cứng rắn cản? Người nào không biết vị này tiểu công chúa là vạn phu nhân hòn ngọc quý trên tay. Nàng cả đời này chỉ có cái này một đứa con gái, chưa hề coi như chân bảo. Dù là Hình Lam ngày bình thường làm việc tại làm sao ngang ngược không nói đạo lý, đối mặt cái này vô sinh đường tiểu công chúa, cũng không dám có chút vô lễ chỗ. Lúc này mắt thấy Vạn Nghị Lan hùng hổ do người, Kỳ Lân kiếm khách vội vàng bồi cái khuôn mặt tươi cười. "Cái này, đại tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Ta vì cái gì không thể tới?" Vạn Nghị Lan hừ một tiếng, hình thúc thúc, "Ngươi sao có thể đoán được người tốt đâu? Cái này, này làm sao lời nói?" Kỳ Lân kiếm khách lúc nói lời này, vẻ mặt ngược lại là có chút cổ quái. Nhìn không được liền nhìn Tô Mạch một chút. Vị đại tiểu thư này tới mục đích, nhìn qua đơn giản thô bạo đến cực điểm, chính là vì Tô Mạch ra mà tới. Thế nhưng là Tô Mạch đây không phải vừa tới vô sinh đường sao? Cả ngày xuống tới lại cùng Dương Tiểu Vân đợi cùng một chỗ cái này vô sinh đường đại tiểu thư như thế nào lại biết hắn, giờ này khắp này ba ba chạy đến ra mặt, ngược lại là vì cái nào? vạn nhị lan hừ một tiếng, ta cho dù là thâm tư nội trạch bên trong cũng biết hình thúc thúc người hoan nhu người tốt sự tình, người nói, nàng sau khi nói đến đây đã thấy nô dung thi thể, lông mày có chút nhíu lên, người nói tô tổng tiêu đầu giết ngô dung, lời này quả thực là không có đạo lý, Ừm. đại tiểu thư là biết cái gì? đương nhiên, vạn nhị lan nói ra, thứ tư điện tiếng chiêng nổi lên lúc đó, tô tổng tiêu đầu cùng ta ngay tại một chỗ, lại há có thể một bên nói chuyện với ta tàn phiếm một bên chạy đến thứ tư điện giết người. A, kỳ lân kiếm khách sướng sở, lần này là thật sướng suốt. Không chỉ là hắn, ngọc linh tâm cũng sướng suốt, theo bản năng nhìn tô mạch một chút. Dù là trên sàng ngang ngay tại mang mặt nạ ra người dương dịch trì, ngón tay cũng có chút dừng một chút, tiếp theo từ chỗ cao nhìn xuống, thật sâu quét tô mạch một chút. Tô mạch cũng cảm giác trước mắt mình tối sẩm, trong lòng tự nhủ vị này vô sinh đường đại tiểu thư, chẳng lẽ là biết bằng vào võ công của nàng căn bản giết không được mình, cho nên đây là dự định mượn đao giết người rồi. Lại cứ giờ này khắc này hắn còn không thể lộ ra chất lượng, càng không thể cùng bất luận kẻ nào giải thích chí ít từ bên ngoài tới nói, hắn hiện tại cùng cái này hình lam là không hợp nhau. Hình lam xác nhận hắn là hung thủ, hắn hiện tại đang vì trong sạch của mình mà phấn đấu đâu. bây giờ vạn đại tiểu thư cho hắn làm chứng trong sạch, hắn há có thể phủ nhận? mà lúc này kỳ lân kiếm khách đã xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem tô mạch. tô tổng tiêu đầu, đại tiểu thư lời nói thế nhưng là là thật, là thật. tô mạch hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng đồng thời, tranh thủ thời gian truyền âm cho dương Dịch chi. dương ba bá, việc này có ẩn tình khác, cho tiểu chất ngày sau lại bẩm. khoe mắt lướt qua, liền gặp được nguyên bản nhìn hắn chầm chầm dương diệt chi, đang nghe được hắn truyền âm về sau vừa quay đầu, không nhìn tới hắn, Tô Mạch lập tức im lặng. Cái này đều gọi chuyện gì ha? Nghe được đi. Vạn Nghị Lan hừ một tiếng, Tô tổng tiêu đầu là nhân gian thật anh hùng, cái thế đại hảo kiệt, há lại sẽ lén lút tùy tiện giết người? Hình thúc thúc, ngươi làm thứ thất điện điện chủ, cũng không thể như thế lệch nghe thiên tín. Không hiểu thấu oan của người tốt không nói, nếu là bởi vậy liên lụy vô sinh đường, thì tính sao là tốt? Kỳ Lân kiếm khách trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng là trên mặt lại là lộ ra hoang man chi sắc. Đại tiểu thư, ngay lúc trước quả nhiên là cùng cái này Tô tổng tiêu đầu cùng một chỗ. Ngài nhưng chớ có lựa gạt ta. Ta thế nhưng là biết đến, đại tiểu thư ngươi cùng cái này, tô tổng tiêu đầu chưa từng gặp mặt, giữa các ngươi càng không có giao tình, nơi nào sẽ đem Hạ riêng Tư gặp? Vừa nói, một bên nhưng lại nhìn về phía Tô Mạch, ngươi cùng đại tiểu thư là chuyện gì xảy ra? Riêng Tư gặp cái đầu của ngươi a? Tô Mạch hiện tại hối hận, vừa rồi cùng kỳ lần kiếm khách đối trưởng thời điểm, liền nên ra nặng tay, đem con hàng này cho đánh thành trọng thương mới đúng, hoặc là liền nên trực tiếp đánh chết. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại chạy cái này cho mình thêm tiền. Đồng thời khẽ mắt liếc qua đã phát hiện Dương Dịch Chi nhìn xem ánh mắt của mình trở nên nguy hiểm, một bên nhìn xem mình, còn một bên nhẹ nhàng gật đầu còn vừa đang cười, chính là cười đến không có chút nào hoái, hong hong. tô mạch trong lòng âm thầm gọi hoàng bét, trong miệng lại là cười lạnh. có liên quan gì tới ngươi? Kỳ lân kiếm khách lúc này đối tô mạch trợn mắt nhìn, tô mạch lạnh nhạt chỗ chi, vạn nhị lan thì là cười một tiếng. hình thúc thúc, ta mặc dù cùng tô tổng tiêu đầu chính là mới gặp, bất quá lại là nghe qua tô tổng tiêu đầu thanh danh. lúc này mới mạo muội lấy phi tiêu truyền thư mời, mời tô tổng tiêu đầu đến lầu canh một lần. chúng ta tại lầu canh sân thượng phía trên nói chuyện tan tiếm, rất là vui vẻ. cũng chính là vào lúc này, chợt nghe thứ tư điện có tiếng chiên vang lên hắn lúc này mới cùng ta phân biệt ta mặc dù tiếc nuối lại cũng chỉ có thể coi như thôi vốn định đi về nghỉ lại không nghĩ rằng vừa mới đến gian phòng không đợi nằm xuống liền nghe nói ngươi bên này va đuôi tô tổng tiêu đầu cho nên vội vội vàng vàng chạy đến vì tô tổng tiêu đầu làm chứng cái này kỳ lân kiếm khách cẩn thủ bản phận đóng vai hình lam dùng loại kia đang nghi trạng thái suy tư một chút bất quá trong đầu nghĩ tất cả đều là hai người kia đêm hạ riêng tư gặp tâm sự nói sẽ là thứ gì vẫn là nói hình thúc thức coi là thật ngay cả ta cũng tin không nổi không dám không dám kỳ lân kiếm khách liền vội vàng lắc đầu không dám liền tốt kia tô tổng tiêu đầu ta liền mang đi. vạn nhị lan nhìn tô mạch một chút, tô tổng tiêu đầu ta còn có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị, ngươi, ngươi đi theo ta có thể chứ? bị nàng như thế quấy rầy một cái, tô mạch đã không có lý do tiếp tục lưu lại nơi này xem xét ngô dung thi thể. hắn hiểm nghi bị rửa sạch, lúc này đành phải nhẹ gật đầu, chỉ là đi tới kỳ lân kiếm khách bên người lúc. đông nhiên cười một tiếng. đúng rồi, hình điện chủ, lúc trước đã từng nói trước đây, ta nếu không phải giết chết ngô điện chủ hung thủ, còn nhớ được ngươi muốn làm gì? thử, hiện nay nói lời này còn hơi sớm. kỳ lân kiếm khách cười lạnh một tiếng chờ chuyện này triệt để điều tra rõ ràng lại nói. bất quá, tô tổng tiêu đầu, ta cũng có một câu lời hay khuyên bảo. cứ nói đừng ngại. ta vô sinh đường đại tiểu thư thân phận tôn quý, lại ngây thơ đơn thuần, ngươi chớ có cho là lừa gạt đại tiểu thư liền có thể lừa gạt ở người trong thiên hạ. chuyện này nếu là lại có nghi hoặc cùng ngươi liên lụy tại một chỗ, nhưng chớ có trách ta, tùy thời đi lấy ngươi. ngươi nếu không sợ chết, cứ tới chính là. tô mạch cười lạnh một tiếng, lắc một cái ống tay áo, một cỗ nội lực cẩm vang mà ra, trực tiếp đem kỳ lần kiếm khách đẩy liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bịch một tiếng ngồi ở một cái ghế bên trên. ngươi kỳ lân kiếm khách sờ mặt lại, đưa tay gầm thét, ngươi làm cái gì? nhưng trong lòng cũng là thầm mắng không ngừng, cảm giác tô mạch cái này một tay áo, ít nhiều có chút tân đoán cá nhân xen lẫn ở trong đó. tô mạch lại là khoát tay áo cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp liền đi ra cửa. vạn nhị lan đối mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ kỳ lân kiếm khách làm cái mặt quỷ, lúc này mới lanh lợi đuổi theo. sau khi ra ngoài, lại phát hiện tô mạch căn bản cũng không có chờ hắn, tự mình hướng phía hắn ở kia một chỗ viện lạc đi đến. tô tổng tiêu đầu, nàng vội vàng hô một tiếng, nhìn thấy tô mạch dừng bước lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này phi thân đến trước mặt, nhìn xem tô mạch. Ngươi người này làm sao dạng này? Ta cho ngươi giải vây, ngươi làm sao không nói lời nào liền đi? Biểu hiện như thế, chỗ nào giống như là hai tháng hạ tâm xử người, đơn giản liền như là cựu nhân nha. Ngươi ta vốn là cựu nhân a. Tô Mạch nhìn Vạn ỉ Lan một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô nương hôm nay không phải là vì giết ta mà tới sao? Vạn ỉ Lan nghe vậy sững sở, trầm mặc một chút về sau, lại nhìn về phía Tô Mạch ánh mắt liền tất cả đều là vẻ cầu khẩn. Tô tổng tiêu đầu, ngài, ngài đại nhân có đại lượng, chớ có chấp nhận với ta. Ta, ta thật sự là có một chuyện muốn chính miệng hỏi một chút ngài ngài, ngài có thể đi theo ta một chút không? Tô Mạch cao mày, người đây cũng là gây cái gì mê hoặc? Một kế không thành, lại sinh một kế, thực không dám dò dỉm. Vạn đại tiểu thư, tô mỗ đối ngươi không có hứng thú, mà ngươi muốn báo thủ, cũng tuyệt đối giết không được ta. Ngươi ta ở giữa vẫn là chớ có liên lụy tại một chỗ tốt, bằng không mà nói, coi là thật treo đến trong lòng ta lửa cháy, dù cho là cha ngươi cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận. Ta, ta biết, ta cũng không dám nữa. VạnỶ Lan đầy giấy cầu chịu, ta, ta thật chỉ là muốn hỏi ngài một việc. Vậy ngươi hỏi đi, nơi này không được. VạnỶ Lan lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh, lại là đầy dây đề phòng. Tô Mạch nhìn nàng chằm chằm một hồi, nhớ tới Vạn tàng Tâm, chung quy là thở dài, thôi, ngươi đằng trước dẫn đường đi. Ừm. Vạn Ỷ Lan lập tức đại hỉ, vội vàng mang theo Tô Mạch hướng một chỗ đi đến. Tô Mạch theo sau lưng, nhưng trong lòng đang suy nghĩ Dương Dịch Chi lúc trước nói với chính mình những chuyện kia. Vô sinh đường bên trong thế cục phức tạp, nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng không khó chỉnh lý ra một cái đầu mối tới. Chỉ là hiện nay còn kém một vài thứ. Nô dung bọn mình, đến cùng là ai hạ thủ? Điểm này đến cha rõ ràng, bởi vì quan hệ đến Mặc cho Hồng Bay cùng vô sinh đường bên trong khả năng ẩn tàng, cái khắc vĩnh dã có người, trừ cái đó ra, còn có một người để tô mạch tương đối để ý. người này là bác trường biết, nhìn huyền sơn chủ đã từng nói với tô mạch qua, bắc trường biết kế nhiệm thứ hai điện chủ thời điểm, còn vẫn vắng vẻ vô danh, là bởi vì nguyên bản thứ hai điện điện chủ tiêu hùng mất tích, phó điện chủ nhưng lại bởi vì cùng người lên xung đột bị người đánh chết, lúc này mới leo lên thứ hai điện điện chủ chi vị. chỉ là cái này vắng vẻ vô danh người, nhưng cố đem cái này thứ hai điện điện chủ cho ngồi vững vàng. chuyện này chợt nhìn qua tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, trong đó vết tích không khỏi quá nặng. Hết thề hết thề tụi hồ cũng đang tận lực đem cái này Bắc Trường biết đẩy lên trên vị trí này. Nhưng vì cái gì đây mà làm chuyện này người, đến cùng là Bắc Trường biết mình vẫn là Vạn Ngọc Đường. Từ hiện nay tình huống đến xem Bắc Trường biết lại là trùng với Vạn Ngọc Đường. Tiêu Tiêu hùng sự tình nếu là Vạn Ngọc Đường gây nên cái này Bắc Trường biết nhưng lại không biết có được dạng gì giá trị, lại có thể để Vạn Ngọc Đường hao phí những thủ đoạn này cùng tâm cơ đem nó đẩy lên trên vị trí này. Còn nếu là Bắc Trường biết tự mình làm, Tiêu người này nền tảng coi như càng để cho người để ý so sánh dưới. Vạn phu nhân bên này mặc dù xuất thân lợi hại, nhưng là bản thân hẳn là cùng cái này Lý Tư Vân nhất tộc phản đồ không có quá lớn quan hệ mới đúng. Dù sao cái kia phản đồ sở dĩ phản bội mình đồng tộc, là hy vọng có thể trở nên nổi bật, kiến thức giang hồ phong cảnh, không muốn để cho mình một thân võ công mai một tại ẩn cư chỗ. Cho nên, hắn phàm là đặt chân giang hồ, tất nhiên sẽ có tư cách, tuyệt sẽ không cam tâm khuất thân tại một nữ tử dưới trướng. Lại nói đến Lý Trung Minh, người này ngược lại là say mê tại quyền thế, nhưng là thủ đoạn rất là nhu hòa. Lý Tư Vân bộ tộc kia phản đồ, vì mình có thể phản bội tất cả mọi người, loại người này làm việc tất nhiên tâm nhẫn. Lại cùng Lý Trung Minh có chút không giống nhau lắm. Đương nhiên, như thế không thể hoàn toàn đem Lý Trung Minh hiểm nghi triệt để xóa đi, có thể làm chuẩn bị tuyển đến cân nhắc. Cuối cùng thì là Lâm Đạo, đoạn nhẹ ngấn cùng Lăng Phi Mạc ba người này. Chỉ là ba người này, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là Lý Tư Vân bộ tộc kia phản đồ. Ngược lại càng giống là ba cái tại một đoàn dây rối bên trong, nước chảy bèo trôi thẳng xui xẻo. Nói tóm lại, trước mắt đáng giá nhất tham khảo đối tượng, nhưng thật ra là Bắc Trường biết. Trừ cái đó ra còn có một người khác, tại cả kiện sự tình bên trong, lộ ra độc lập độc hành, sở tác sở vi cực kỳ cổ quái. Chỉ là nghĩ đến người này thời điểm, Tô Mạch nhưng lại không khỏi nhìn về phía phía sau núi. Nơi đó, đến cùng cất giấu cái gì? Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại, trong lòng ít nhiều có chút muốn tiến về trong đó, tìm đòi hư thực xúc động. Mà lúc này Vạn Ỷ Lan đã dẫn hắn đến một chỗ không người chỗ. Đương Vạn Ỷ Lan bước chân đứng vững thời điểm, Tô Mạch liền không khỏi theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Vạn Ỷ Lan. Ngươi muốn hỏi điều gì? Tô Mạch mở miệng hỏi. Ngươi, thật giết Vạn Tàng tâm sao? Vạn Lan lúc này mở miệng, trong thanh âm đều mang một tia cẩn thận từng ly từng tí. Tô Mạch nghe đến đó, lại là minh bạch cái gì? chỉ là có chút trầm ngâm về sau, lại là cười một tiếng. Vạn cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Tô mưu giết vạn tàng tâm sự tình, thiên hạ đều biết. Vạn cô nương đây không phải thêm này hỏi một chút sao? Không đúng. Vạn nhị lan lại lắc đầu, nàng cẩn thận nhìn xem tô mạch con mắt, ngươi, ngươi không có giết hắn, hắn còn sống. Hắn còn sống đúng hay không? Tô mạch rơi vào trong trầm mặc. Vạn nhị lan mặc dù là dùng nghi vấn khẩu khí đang nói lời nói này, nhưng là trong con ngươi quang mang lại là càng phát sáng tỏ. Trong lòng của nàng là tin tưởng vạn tàng tâm còn sống. Cái này khiến tô mạch thở dài. Vạn cô nương, lời này. Ta muốn biết, ngươi đến tuột cùng biết cái gì?" Đồng Tâm thiết bại. Vạn Hỉ Lan từ ống tay háo bên trong lấy ra một viên bảng hiệu, biểu hiện ra cho Tô Mạnh nhìn. "Cái này, đây là ta cùng hắn vật định ước. Tối nay, ta giết ngươi không thành, vốn định như vậy kết thúc. Kết quả dao găm trong tay lại bị vật này đánh rơi. Khối này bảng hiệu ở trong tay của hắn, cũng chỉ có hắn sẽ tùy thân mang theo. Cho nên, hắn nhất định không chết. Tô tổng tiêu đầu, ngươi nhất định biết cái gì, đúng hay không?" Ngài là nổi tiếng thiên hạ đệ nhất cao thủ, như thật muốn giết chết một người, người này tuyệt đối không có khả năng còn sống. Hắn nếu là không chết, nhất định là ngài thủ hạ lưu tình, mà lại ngài xưa nay có hiệp nghĩa chi danh, dấu tâm cũng đem ngài trở thành bằng hữu, thiên cự luận kiếm thời điểm, các ngươi là cùng một chỗ, ngươi bỗng nhiên giết hắn vốn là cực khác bình thường, có phải hay không? Có phải hay không ngài cũng chiếu cố đời này của hắn đau khổ, không đành lòng để hắn chết đi như thế, lúc này mới âm thầm thi triển thủ đoạn thông tiên, cứu được tính mạng của hắn. Ngươi, ngươi liền nói cho ta đi, van cầu ngài. Tô Mạch lẳng lặng nhìn nàng hai mắt, chung quy là có chút không thể làm gì. Vạn Lan quá khứ thông minh hay không, hắn không biết, nhưng là dính đến Vạn Tàng sự tình. Cô nương này bỗng nhiên ở giữa liền thông minh đến cực điểm, lúc này bất đắc dĩ thở dài. Hắn không tìm đến ngươi, ngươi hỏi tới ta lời này, ngược lại để ta trả lời như thế nào? Ta nếu nói hắn còn sống, nếu như hắn trốn tránh ngươi cả đời, nhưng lại cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ta nếu nói hắn chết, ngươi bây giờ sinh ra chút này kỳ vọng, lại nên xử trí như thế nào? Vạn cô nương, ngươi gọi Tô Mộ hào hảo khó xử. Lời nói này mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng trên thực tế đã là trả lời. Vạn Lan biểu lộ trong nháy mắt trở nên rất cổ quái. Đầu tiên là thật to nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc, nước mắt liền không cầm được hướng xuống nhỏ xuống. Cuối cùng phù phù một tiếng liền cho tô mạch quỳ xuống. Tô tổng tiêu đầu, đại ân đại đức, đại ân đại đức. Nàng lệ rơi đầy mặt, trong miệng không ngừng tái diễn đại ân đại đức bốn chữ này, liền muốn cho tô mạch dập đầu. Tô mạch chỗ nào có thể tiếp nhận? Ống tay háo lắc một cái ở giữa, vạn tỷ lan liền cảm giác một cỗ đại lực nâng lên, cả người không tự chủ được đứng lên. Vạn cô nương không cần thiết như thế. Tô mạch mắt thấy nói đều nói đến cái phân thượng, liền đành phải nói ra. Ta cùng vạn huynh tốt xấu cũng coi là tương giao một trận, mặc dù tiếp xúc thời gian không tính là quá lâu, nhưng cũng ý hợp tâm đầu. Đạm đương không nổi vạn cô nương lớn như thế lễ. Chỉ là việc này cô nương nhớ lấy giữ bí mật. Sau khi nói đến đây, Tô Mạch cũng không nhịn được ở trong lòng thầm mắng cái này Vạn Tàng Tâm không đáng tin cậy. Lâu canh thời điểm hắn liền đã nhận ra có người trong bóng tối nhìn trộm, suy đoán chính là cái này Vạn Tàng Tâm. Trước khi đi còn chuyên môn nhìn hắn một cái. Bạn Tâm suy nghĩ lúc nào trước cùng cái này Vạn Tàng Tâm gặp mặt một lần. Kết quả tiểu tử này không chỉ chưa từng xuất hiện, cứu người, lại còn đem mình phá tan lộ. Hiện nay thân thế của hắn điều tra như thế nào còn không biết, còn sớm để Vạn Lan biết hắn không chết. Nếu như kết quả sau cùng không như ý muốn, vậy cái này trận hí lại nên như thế nào kết thúc? Ừm Vạn Ỷ Lan thì là liên tục gật đầu, nhất định phải giữ bí mật, dù cho là ta chết cũng sẽ không nói cho người bên ngoài. Vậy là tốt rồi. Tô Mạch nhẹ gật đầu, tiêu Tô mỗi liền cáo tử, Vạn Cô Nương, ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, quay người muốn đi, nhưng lại chợt nhớ tới một việc, không khỏi quay đầu nhìn về phía Vạn Lan. Vạn Cô Nương, có một việc, ta muốn cùng ngài hỏi thăm một chút. Tô tổng tiêu đầu cứ nói đừng ngại. Vạn Lan lập tức nói ra, mặc kệ là chuyện gì, cho dù ta không biết, cũng tất nhiên cho ngài biết rõ. Tô Mạch vui lên cái này vạn nhị lan dáng dấp mặc dù không tính đặc biệt đẹp đẽ nhưng đúng là có đáng yêu chỗ. lúc này liền nói ra, vạn cô nương, ngươi có nghe nói qua vô tận ngục? lời này sau khi hỏi xong, chính tô mạch kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, lại không nghĩ rằng vạn nhị lan sức sở. tô tổng tiêu đầu là như thế nào biết cái này? ngươi biết? tô mạch lập tức trong lòng vui mừng, dám mời cô nương chỉ giáo, cái này vô tận ngục đến cùng ở nơi nào? cái này ta cũng không biết. vạn nhị lan sau khi nói xong, nhìn tô mạch biểu lộ, lại vội vàng nói, nhưng là ta từng tại, tại cha mẹ ta trong phòng ngủ, nhìn thấy qua tường quan văn tự. Tô tổng tiêu đầu, việc này rất gấp lắm sao?" Tô mạch nhẹ gật đầu. Lúc đầu chuyện này nếu như chỉ là quan hệ đến Hồ Tam Dao, cũng là không tính đặc biệt sốt ruột. Nhưng là bắt trường biết tình huống không thích hợp. Cái này cũng dẫn đến thứ hai điện đã từng phát sinh sự tình, có lẽ sẽ có cực lớn liên quan. Nếu là có thể đem chuyện này biết rõ ràng, nói không chừng hết thể liền có thể bắt Vân Kiến Nhật. Cho nên, này lại vấn đề này cũng liền trở nên khẩn yếu. Vạn Nghị Lang gặp này thì là cười một tiếng. "Kia Tô tổng tiêu đầu, ngài đi theo ta." "Đi đâu?" Tô mạch hỏi. "Ta dẫn ngươi đi tìm Vô Tận Ngục." 7017 ca. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 300, tin. Dưới bóng đêm, có hai người chính ghé qua tại vô sinh đường các nơi làm ngõ hẻm trong. Đi đầu một người rõ ràng đối với tình huống nơi này rõ như lòng bàn tay, luôn có thể tùy tiện nắm giữ vô sinh đường đệ tử Tuần Sắt thời gian, khi thì kêu dừng, khi thì dẫn đường. Cùng nhau đi tới vậy mà không có bị bất cứ người nào phát hiện. Tô Mạch nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dù là làm vô sinh đường đại tiểu thư, cũng không trở thành đối đệ tử này Tuần tra lộ tuyến giải được loại trình độ này a. Đi theo cái này vạn ỷ lan một đường lại tới đây, đã là xâm nhập vô sinh đường nội viện. Vạn Nghị Lan mục tiêu cực kỳ minh xác, đương dẫn Tô Mạch đứng ở một chỗ bên ngoài tường viện thời điểm, liền dừng bước, ngược lại nhìn về phía Tô Mạch. "Tô tổng tiêu đầu, tiếp xuống liền phải nhờ vào ngươi." Tô Mạch nhìn một chút chung quanh, phát hiện mình chỗ nào cũng không nhận ra, không khỏi hỏi. "Nơi này là, đây là mẹ ta nơi ở." Vạn Nghị Lan nói ra, bên trong thủ vệ võ công cao cường, lại tình huống không rõ, lúc trước loại kia phương pháp đã không thể thực hiện được. "Mẹ ta đưa nàng đồ vật tất cả đều giấu ở trong mật thất, Tô tổng tiêu đầu võ công cao cường, mang theo ta đi vào, ta cho ngươi chỉ dẫn phương hướng." Tô Mạch hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là nữ sinh hướng ngoại a cũng bởi vì mình cứu được vạn tăng tâm, đây là muốn đem cha mẹ của mình tất cả đều bán cái ngọn nguồn rơi a. nếu như nói dương tiểu vân là nhỏ áo đông hở, kia trước mắt vị này ít nhiều có chút miễn vị giáp mặc ngược ý tứ. tô mạch nguyên bản còn cảm thấy sinh cái nữ nhi không tệ, sẽ rất chi kỷ. hiện tại xem ra là được nhiều suy nghĩ một chút, trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến, lại là nhẹ giọng mở miệng. vạn cô nương, đắc tội. sau khi nói xong, đưa tay liền bắt lấy vạn ỷ lan bả vai, sử một cái đại khai dương tán thủ bên trong dính tự quyết, đem vạn lan bả vai đính vào lòng bàn tay, phi thân cùng một chỗ cũng đã đến trong sân. Mũi chân rơi xuống đất, vô thanh vô tức. Vạn Ỷ Lan theo bản năng trong lòng siết chặt, chờ sau khi đi vào mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này cũng không dám làm nhiều hơn muốn. Đưa tay cho Tô Mạch chỉ dẫn phương hướng. Tô Mạch mũi chân điểm một cái, như gió mà đi. Vạn Ỷ Lan chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên đã đến một chỗ, vội vàng tiếp tục chỉ dẫn. Cũng là đến này lại, Vạn Lan thế mới biết Tô Mạch khinh công đến cùng có bao nhiêu cao minh. Mang theo mình lao nhanh ở giữa, tất cả khoảng cách trước mắt đã tới. Kiêm thả vô thanh vô tức, dù cho là có tuần tra đệ tử ngay tại bên cạnh cũng không phát hiện được. Ngược lại coi là bên người quá khứ chỉ là một cơn gió. Mà lại Tô Mạch tựa hồ so với mình quen thuộc hơn nơi này. Trong viện tử này người ở nơi nào tuần sát, ở nơi nào chấn giữ, hắn tựa hồ biết tất cả rõ ràng. Nội công cao minh người, tự nhiên là thai thính mắt tinh. Thế nhưng là trong viện tử này cao thủ, cùng người bên ngoài hoàn toàn không phải một chuyện. Cái này đó có thể thấy được Tô Mạch lợi hại. Thân hình đột nhiên ở giữa bất quá mấy lần lên xuống, cũng đã đến một lầu nhỏ trước đó. Phi thân nhảy lên liền đã đến lầu hai phía trước cửa sổ, tiện tay đẩy ra cửa sổ, lôi kéo vạn ỷ lan tiến vào lầu này đạo hành lang bên trong. Lúc này mới quay người trở lại, gión dén đem cái này cửa sổ đóng lại. Phen này nói đến phức tạp kỳ thực trước sau bất quá đã mắt, đợi đến vạn nhị lan lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ là giờ này khắc này hiển nhiên không phải kinh ngạc thời điểm, nàng cố nén trong lòng kinh ngạc, giật giật tô mạch tay áo, lại chỉ một cái phương hướng. Tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn mang theo nàng hướng bên kia đi, chỉ là ánh mắt nhưng lại nhìn về phía cách đó không xa một chỗ đóng chặt muôn hộ. Mặc dù muôn hộ đóng chặt, nhưng là tô mạch lại có thể nghe được, trong phòng này có hai người. Tô mạch theo bản năng nhìn vạn lan một chút, vạn lan dùng miệng hình nói hai chữ, mẹ ta. Trong gian phòng đó chính là vạn phu nhân, vạn phu nhân, hai người. Vạn Ngọc Đường bây giờ không phải còn đang bế con sao? Tô Mạch hơi kinh ngạc, kia cùng vạn phu nhân nằm tại một chỗ, sẽ là ai? Có chút trầm ngâm, Tô Mạch cũng không tiến lên tìm tòi hư thực. Ngay trước người ta khuê nữ mặt đi tìm kiếm loại này chân tướng, là thật có chút không thích hợp. Mà lại, vạn nhất vạn Ngọc Đường chính là sớm xuất con đâu? Lui một vạn bước tới nói, trong này cùng vạn phu nhân nằm cùng một chỗ, thật sự không phải vạn Ngọc Đường, kia lại có thể thế nào? Lúc này suy nghĩ lăn một vòng ở giữa, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, tại vạn ỉ lan chỉ điểm phía dưới, sau một lát liền đi tới một căn phòng khác. Mở cửa, bên trong lại là một cái thư phòng đây là cha ngươi thư phòng. Tô mạch nhìn quanh một vòng. Vạn nhị lan lại lắc đầu, mẹ ta. vậy ngươi cha? cha không ở tại nơi đây. Vạn nhị lan bất đắc dĩ cười một tiếng. chúng ta một nhà ba người, trước đây thật lâu đúng là ở cùng một chỗ, về sau không biết thế nào, liền phân biệt ở tại ba cái địa phương. nương ở chỗ này, cha tại hậu sơn. ân, kỳ thật hắn không phải ở tại phía sau núi, chỉ là ở tại phía sau núi thời gian, xa xa so tại chỗ ở thời gian một lứa dài. bất quá nếu không phải như thế, ta cũng không có cơ hội cùng. cùng dấu tâm. nói đến đây, ngược lại không tốt ý tứ. lộ bộ đừng nói lại nói với Tô Mạch, "Thật xin lỗi Tô tổng tiêu đầu, ta ngày bình thường không có cái gì bằng hữu. Dù cho là có thể chen mồn vào được người, nhưng là có chút bí mật nhưng cũng không thể nói ra miệng. Ngài biết ta cùng Vạn Tàng tâm sự tình, là ta cùng giấu tâm cộng đồng bằng hữu, ta liền, ta liền có chút không lựa lời nói." "Không sao." Tô Mạch khoát tay áo, "Vạn cô nương, mời." Hắn chỉ chỉ thư phòng này. "Ừm." Vạn Ỷ lan nhẹ gật đầu, quá khứ tìm tới cơ quan mở ra. Mơ hồ bánh răng vận chuyển thanh âm vang lên, sau một khắc, vô thanh vô tức ở giữa, một bên giá sách đã trượt ra. VạnỶ Lan một bên thuần thục từ trong lựu xuất ra cây châm lửa, một bên nói với Tô Mạch: Nương sẽ đem tất cả đồ vật tất cả đều giấu ở bên trong mật thất này. Ta lúc trước trong phòng ngủ thấy qua tương quan ghi chép, nhưng là về sau liền không gặp. Quá khứ cũng từng có xảy ra chuyện như vậy, có chút biến mất đồ vật ta đều tại mật thất này bên trong tìm được. Bất quá khi đó đối với cái này vô tận ngục sự tình cũng không phải là đặc biệt để ý, cũng không có lưu tâm đi tìm. Hy vọng vật kia vẫn còn ở đó. Được. Tô Mạch nơi nào sẽ do dự. Lúc này tại VạnỶ Lan dẫn dắt phía dưới, liền tiến vào mật thất này. Mặc dù như thế tìm hiểu người khác tư ẩn cũng không phù hợp, nhưng là vô tận ngục can hệ trọng đại, nếu như coi là thật tại mật thất này bên trong, vậy vị này vạn phu nhân chỉ sợ cũng cũng không phải là không biết rõ tình hình người. Ý niệm trong lòng hơi lăn mấy vòng về sau, sau lưng giá sách đã tự nhiên khép lại. Vạn Ỷ Lan thổi sáng lên cây châm lửa, tiện tay đem mật thất một góc đế đèn nổ lửa. Toàn bộ mật thất lập tức hiện ra tại Tô Mạch trước mắt. Bất quá đập vào mắt về sau, lại là một mảnh vàng son lộng lẫy. Khắp nơi đều là vàng bạc tài bảo. Tô Mạch nhìn sửng sợ, nhịn không được lườm Vạn Ỷ Lan một chút. "Vạn cô nương, xin hỏi một câu." Nơi này ngươi không có mang người bên ngoài tới qua? Không có a. Vạn Hỉ Lan lắc đầu, chúng ta nghĩ đến đều có chút phiền phức đầu, nhất là tuổi tác càng lúc càng lớn, nương cùng ta quan hệ trong đó cũng liền càng ngày càng xa. Ta muốn lén lén hôn đến nơi đây, đã không thể nào. Ta nhớ được, lần thứ nhất vụng trộm mở ra mật thất này, vẫn là đánh bậy đánh bạn. Nương nhìn thấy về sau, hung hăng trách cứ ta một trận. Kia là nàng chưa bao giờ có nghiêm khắc đâu. Nàng để cho ta về sau tuyệt đối không thể lại đến. Chẳng qua là lúc đó tuổi tác còn nhỏ, nàng càng là nói như thế, ta càng là nghĩ đến liên tự mình vụng trộm tới hai ba lần, bất quá tại cái này về sau liền không có cơ hội. nàng sau khi nói đến đây, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, đó là một loại sen lẫn hoài niệm cùng có chút bi thương biểu lộ. nhưng là vẻ mặt này rất nhanh biến mất, nàng cười nói ra. kia là một phong thư, hay là một cuốn sách một loại đồ vật, tô tổng tiêu đầu việc này không nên chậm trễ, nhanh lên tìm đi. được. tô mạch nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua những cái kia vàng bạc tài bảo về sau, liền bắt đầu cùng vạn ý lan cùng một chỗ tìm kiếm. mất thất này bên trong đồ vật quả thực không ít, vàng bạc châu đáo bên ngoài, còn có một số thần binh lợi khí. Các loại đan dựa phân loại sắp xếp gọn, mà thư quyển một loại thì đặt ở một cái giá bên trên. Liếc mắt một cái chủng loại phong phú, có võ công bí tịch, có vui phổ kinh thi, còn có không ít danh gia bản độc nhất. Tô Mạch cùng Vạn Ỷ Lan liền ánh lửa, từng cái tìm kiếm, tìm kiếm vô tận mục vết tích. Tìm sau một lát, Tô Mạch liền từ sách này đỡ dưới đáy, tìm được một cái hộp. Mở ra xem, bên trong là số phong thư. Nhớ tới Vạn Ỷ Lan mới vừa nói, kia vô tận ngục cũng có thể là tại thư bên trên nhìn thấy, liền tiện tay cầm lấy một phong mở ra. Lọt vào trong tầm mắt thấy, lại không phải là nữ tử xinh đẹp kiểu chữ. Nét chữ này thương tù hữu lực, tràn đầy chính khí nội dung ngược lại là có chút khiến người ngoài ý, ngẩng đầu bốn chữ lớn, ta muội lại dám, Ừm. tô mạch hơi sửng sở, đây là ai viết cho ai, hơi chút trầm ngâm về sau, hắn nhìn thoáng qua phong thư này nội dung, nhưng mà chỉ là vài câu liền để tô mạch mày nhe lại, tuân Nguyệt không thấy, niệm tình ngươi chi tâm càng ngày càng tăng, bây giờ ngươi người mang lục giáp, chỉ cần cẩn thận để ý, ngưu minh đã thông báo lam cô vì ngươi đưa đi tiền bạc, vạn chớ việc phải tự làm, nhưng phá rỡ nha hoàn nô cống hiến sức lực, sau đó nội dung phần lớn là căn dặn đối phương chú ý, cẩn thận thân thể mình nặng nề, không cần thiết có chỗ sơ suất một loại lại về sau liền lại nâng lên vô sinh đường bên trong mọi việc phức tạp khó có định số ngu minh hòa giải ở giữa mỗi lần cuối cùng tâm lực thời điểm liền niệm lên thanh thủy văn hồ nhất thời hào khí tái sinh vũ dũng vô tận mỗi lại an tâm chờ sinh tạm chờ mọi việc bình định huynh tự nhiên nên ngươi trở về tư thủ cả đời lại sau này chính là lời tâm tình giả dích cuối cùng là khoản lại là nổi danh không tấu đáo tô mạch cầm phong thư này thở ra một hơi thật dài ý niệm trong lòng lăn lộn không nứt cuối cùng đem phong thư này để ở một bên lại liên tiếp lấy ra số phong thư từng cái mở ra xem những này trong thư nội dung cơ bản giống nhau Phần lớn là đối với đối phương tưởng niệm chi tình, cực ít nhất lên vô sinh đường bên trong sự vụ. Theo thời gian khác biệt, phần này tưởng niệm thì càng tăng trầm. Bởi vì phong thư bên trên, cùng trong thư cũng không từng nhắc lên thời đại, cho nên Tô Mạch cũng khó có thể phán đoán những này tin trình tự như thế nào. Mà khi lại mở ra một phong thư thời điểm, cuối cùng xuất hiện khác biệt nội dung. Phong thư này bút pháp có chút lộn xộn, đồng thời lần thứ nhất xuất hiện tên của đối phương. Thanh Ngụy Thân Dám, ngu huynh hôm nay, hôm nay. thực là đối người không dạy nổi. Tây Thủy đàn bà đánh đá, lớn ta quá đáng. Đại cục như thế nào, cùng ta có liên quan gì? Thế nhưng thế nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ. nay đi này trái lương tâm sự tình thực là xấu hổ tại lối ra chỉ mong thanh muội chớ có trách ta ta nàng ổn thỏa không động đến cây kim sợi chỉ tuyệt không đi sai bước nhầm nửa bước ngày sau tiếp ngươi trở về về sau ổn thỏa đem nó đuổi ra khỏi nhà cho dù cả tộc xâm phạm bản tọa thì sợ gì vạn nhận sơn chữ vạn nhận sơn thật sự là vạn ngọc đường phong thư này sau khi xem xong nên minh bạch cũng liền tất cả đều minh bạch tây thủy đàn bà đánh đá vạn phu nhân đối với ngươi không đúng sợ là một ngày này chính là vạn ngọc đường cùng vạn phu nhân thành thân thời điểm Năm đó Vạn Ngọc Đường muốn ngồi vững vàng vô sinh đường đại đường chủ, chính cần Vạn phu nhân ổn định đại cục. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Vạn Ngọc Đường chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Nhưng lại ở trong thư cho thấy chân thành, nói đúng kia Vạn phu nhân ổn thỏa không động đến cây kim sợi chỉ. Đồng thời, nhìn còn sót lại ý tứ, là phải chờ hắn ổn định vô sinh đường cục diện về sau, đem hắn theo như trong thư thanh muội tiếp về vô sinh đường, liền đem cái này Vạn phu nhân đuổi đi ra. Vạn phu nhân là Tây Thủy nhà thứ nhất hầu gia chuyển nhân duy nhất. Cả tộc Sơn Phượng, tự nhiên chính là Tây Thủy âm thầm thế lực. Bất quá chỉ là nhìn Vạn Ngọc Đường trong tín tư ý tứ Hiển nhiên đã làm tốt liệu chết một trận chiến chuẩn bị, chỉ là coi làm sao, hiển nhiên cũng không làm được. Nói không đụng đến cây kim sợi chỉ, vạn hỉ lan lại từ đâu mà đến. Tây thủy phàm là có cái gió thổi cỏ lay, vô sinh đường đều như lòng bàn tay. Nhìn huyền Sơn chủ chui vào vô sinh đường địa giới, vụ trộm đến thể hội trong thôn, vấn đề này vô sinh đường càng là nhất thanh nhị sợ. Hiển nhiên cái này một bộ phận cũng sớm đã đặt vào vô sinh đường trưởng không phía dưới. Chỉ là, những này tin, vì sao lại rơi vào vạn phu nhân trong tay? Tô mạch vốn trong lòng liền không tốt lắm cảm giác, liền càng phát không được bình thường. Hắn nhịn không được nhìn ngay tại những sách vở kia bên trong tìm kiếm Vạn Ngọc Lan một chút. "Vạn cô nương, xin hỏi một câu, mật thất này cha ngươi biết như thế nào đi vào sao?" A. Vạn Nghị Lan sửng sốt một chút, cũng không quay đầu lại liền nói ra. "Cha a, ta cũng không biết hắn có biết hay không, bất quá nhiều nữa là biết đến. Mặc dù cha mẹ quan hệ không tốt lắm, nhưng giống như lẫn nhau ở giữa nhưng không có quá nhiều bí mật. Hai người bọn họ, rất khó nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao ta là xem không hiểu." Tô Mạch khẽ gật đầu, lông mày lại nhíu lại. Vạn Ngọc Đường chính là Vạn Nhật Sơn, hắn viết cho Thanh muội tin lại tất cả đều bị vạn phu nhân cho chặn lại xuống tới. bây giờ xuất hiện ở nơi này không gì hơn cái này vừa đến. tô mạch ngược lại là minh mạch, vạn tàng tâm cả đời này đau khổ lý do quả nhiên là từ cái này vô sinh đường bắt đầu. vạn ngọc đường viết cho hắn mẫu thân tin tất cả đều bị vạn phu nhân chặn được. cái này hả có thể có tốt? mà dạ quân biết vạn tàng tâm sự tình, cũng có nguyên nhân vậy sẽ mặc cho hùng bay đã tại vô sinh đường bên trong những này tin nhưng phàm là có một phong đã rơi vào mặc cho hùng bay trong tay vậy chuyện này liền căn bản dấu không được nhưng trừ cái đó ra tô mạch trong lòng cũng nổi lên cái khác tưởng niệm. Chính suy nghĩ ở giữa, liền nghe đến Vạn Ỉ Lan thấp giọng reo họ: "Tô tổng tiêu đầu, ta." Lời mới vừa nói đến đây, Tô Mạch lại như mày, con ngón ngúng ra, ánh lửa lập tức dập tắt. Vạn Ỉ Lan im bặt mà dừng, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch đưa tay chỉ mật thất bên ngoài, bất quá trong phía khác, liền nghe đến có tiếng bước chân trong hành lang vang lên. Nghe động tĩnh, chính là hướng thư phòng này tới. Thư phòng này bên trong cửa ngầm là dùng giá sách làm yểm hộ, giá sách hạm ở trong tối trên cửa, lúc này dán vào về sau, nhưng cũng thoát ra có chút khe hở. Hai người đi vào trước mặt, bất quá cái này khe hở quá chật, căn bản là không có cách tha cho bọn họ ra bên ngoài nhìn trộm. Bất quá, thanh âm lại có thể rất rõ ràng truyền lại tiền đến. Liền nghe đến thư phòng đại môn mở ra, một người dầm chân tiền đến, theo sát phía sau còn có một cái khác tiếng bước chân. Đốt lên đèn đuốc về sau, thanh âm của một nữ tử mở miệng. "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không hảo hảo bề quan, chạy đến nơi đây đến nhiễu người thành ngục làm gì?" Có thể ở loại địa phương này, lấy dạng này ngữ khí người nói chuyện, dĩ nhiên chính là vạn phu nhân. Chỉ là cái này vạn phu nhân thanh âm, không chỉ không có dấu vết tháng năm, thậm chí còn rất vũ mị. Câu chữ ở giữa đều mang ba phần phát dính hương vị, mà xuống một khắc, thanh âm của một nam tử gợn sóng truyền đến. Tốt một cái nhiều người thanh ngọng, nữ nhi chết sống cũng không để ý sao. Dọn điệu này dọn điệu, chính là vạn ngọc đường. Mới vạn phu nhân đã nói một câu ngươi không hảo hảo bế quan, đây là sớm xuất quan. Vạn Ỷ Lan chân mày hơi nhíu lại, cũng không thấy cao hứng biết bao nhiêu, ngược lại là cao mày. Nhưng là sau một khắc, nhưng lại giống như thật cao hứng, ít nhiều có chút gian kế được như y y tứ. Tô Mạch nhìn qua, không do cô nương này tâm sự, cảm giác có chút kỳ diệu. Bất quá nhưng cũng không có bên ngoài hai vị này kỳ diệu. Vợ chồng lời nói trong đêm, vậy mà không phải tại phòng ngủ, mà là tại thư phòng. Kia vạn phu nhân phòng ngủ bên trong sự tỉnh, không biết vạn Ngọc Đường có biết hay không. Trong lòng đang nghĩ đến đâu, liền nghe đến vạn phu nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Chết sống, nàng tìm cái chết thời gian thiếu đi sao? Từ khi hơn nửa tháng trước đó, cái kia họ vạn tiểu tặc tin chết truyền về về sau, nàng liền muốn chết rồi. Ta đã cứu nàng bao nhiêu lần? Ta cùng với nàng tận tình, nước bọt đều nói khô rồi, hữu dụng không? Nếu không phải là nàng một lòng tìm chết, ta làm sao đến mức để nàng lấy chồng? Nữ nhân, một khi gả cho người Trong lòng một vài thứ cũng liền chết rồi. Đến lúc kia, tự nhiên là sẽ nhận mệnh. "Đừng nói ngươi thật giống như rất quan tâm sinh tử của nàng đồng dạng. Nếu như coi là thật như thế, ngươi tối nay sao lại chẳng quan tâm?" Y y tiểu thuyết. Vạn Ngọc Đường trong thanh âm, để ép không ít hòa khí. Thế nhưng là Vạn Vũ Nhân thanh âm lạnh hơn. "Ta không quan tâm sinh tử của nàng." "Không sai, ta tự nhiên là không quan tâm. Một đứa con gái mà thôi, không có cùng lắm thì ta tái sinh chính là. Nhưng đừng nói đến giống như chỉ có một mình ta không quan tâm. Ngươi đây, ngươi quan tâm quá sao? Ngươi như coi là thật quan tâm lời nói." Há lại sẽ để chúc tú đem tô mạch đi vào vô sinh đường sự tình nói cho nàng. Ngươi biết rõ tô mạch giết vạn tàng tâm, tất nhiên sẽ bị dựa lan hận tấu xương. Phàm la biết chuyện này, lấy nàng cái này không biết sống chết tính tình, chắc chắn đi ám sát kia tô tổng tiêu đầu. Thế nhưng là vạn ngọc đường, ngươi đến cùng là muốn lợi dụng nàng giết tô mạch, vẫn là có ý định để tô mạch giết ngươi nữa nhi. Tốt thuận lý thành trương đem nó đuổi ra vô sinh đường, miễn cho ngươi lưu đồ đại sự bị hắn phát hiện à? Cái này vợ chồng lời nói trong đêm, hoàn toàn không có cố kỵ, càng không có chú ý tới. Hai người tất cả đều bị giấu ở mật thất bên trong tô mạch cùng vạn ỷ lan nghe rõ ràng. Giờ này khắc này, Tô Mạch cố nhiên là nghe ngẹn họ nhìn chân chối. Vạn Ỷ Lan càng là tay chân lạnh buốt, toàn thân rét run. Cơ lực để đao loạt trạm trang áp, hải lượng tiểu thuyết, miễn phí sướng độc. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 301: Vợ chồng lời nói trong đêm. Vạn Ỷ Lan cùng Vạn tàng Tâm đến nhau, không dung tại vô sinh đường. Điểm này, Vạn Ỷ Lan quá khứ không rõ ràng. Nàng mặc dù là cao quý vô sinh đường đại tiểu thư, nhưng xưa nay không cảm thấy mình thân phận như thế nào tôn quý. Thích người chính là thích người, dù chỉ là một cái vô sinh đường bên trong, vắng vẻ vô danh đệ tử tầm thường chỉ cần là nàng thích, vậy liền có thể. Mới biết yêu Mỹ Hảo, vượt rất xa thân phận địa vị khác biệt. Nhưng mãi cho đến chuyện này bị Vạn Ngọc Đường biết về sau, nàng mới biết được mình rốt cuộc có bao nhiêu người thơ. Nàng là vô sinh đường tiểu công chúa, Vạn tàng Tâm vắng vẻ vô danh, như thế nào xứng với mình. Nàng quá khứ không lấy vì đây là lý do, dù cho là phụ thân cùng mẫu thân không cho phép, nàng cũng quyết giữ ý mình. Thế nhưng là, Vạn Ngọc Đường lại nói cho nàng, nếu như nàng khư khư cố chấp, vậy liền sẽ hại chết Vạn tàng Tâm. Bởi vì, nàng là vô sinh đường tiểu công chúa. Rất nhiều người đều sẽ không hy vọng nàng gả cho một người bình thường. Tương lai có thể cùng với nàng thành thân người, tất nhiên có thu hoạch khổng lồ. Cưới nàng cưới vốn cũng không phải là nàng người này, mà là sau lưng nàng đại biểu đồ vật. Những vật này, há có thể tùy tiện chấp tay nhường cho người. Cho nên phàm là nàng cùng Vạn tàng Tâm sự tình lan truyền ra ngoài, Vạn tàng Tâm liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ có rất nhiều người, ngoài sáng âm thầm, nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn. Vạn Ỷ Lan tin tưởng lời nói này, hỏi tham phụ thân đến cùng phải nên làm như thế nào, mới có thể cùng người mình thích cùng một chỗ. Vạn Ngọc Đường lúc ấy nói cho nàng. Nhẫn. Nhẫn nhất thời nỗi khổ tương tư, muốn lâu dài tư thủ, trong thời gian ngắn liền không thể cùng Vạn tàng Tâm gặp mặt. Mà đoạn thời gian này, hắn làm vô sinh đường đại đường chủ, sẽ từ từng cái phương diện dịu dắt vạn tầng tâm. Nếu như hắn là có thể chịu được bồi dưỡng chi tài, tất nhiên lên như diều gặp gió. Bất quá 2 3 năm quan cảnh, liền có thể xứng với nữ nhi bảo bối của mình. Nhưng nếu là hắn không triển vọng, vậy chuyện này tự nhiên là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc ấy nếu như Vạn Ngọc Đường không nói phía sau hai câu này, Vạn Ỷ Lan đoán chừng còn sẽ không tin tưởng. Nhưng là đằng sau hai câu này nói về sau, Vạn Ỷ Lan ngược lại là tin tưởng phụ thân đúng là có dịu dắt vạn tâm chi niệm. Cho nên, nàng đã ứng Nàng tin tưởng vạn tàng tâm dù là nhất thời thất bại, tương lai cũng tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Vừa vạn đoạn thời gian kia vạn tàng tâm không biết vì sao đang trốn lấy chính mình, mình cũng có thể nhân cơ hội này tạm thời không cùng gặp mặt. Ai có thể nghĩ tới cái này từ biệt suýt nữa thiên nhân vĩnh cách? Sau đó vô sinh đường đại hỏa đêm hôm ấy, nàng cũng từng cùng bên người tỷ nữ trúc tú nghe qua, đã được đáp án chỉ là hỏa hoạn mà thôi. Mà từ ngày đó về sau, chỉ có nàng hỏi thăm mới có thể nghe được vạn tàng tâm tin tức. Chỉ bất quá những tin tức này đều không phải là thật. Bọn hắn nói cho nàng, đại đường chủ thưởng thức vạn tâm. Chuyên thụ vạn tàng tâm một bộ võ công, vạn tàng tâm tại khắc khổ tu luyện. Qua một đoạn thời gian, nàng lại hỏi thăm, liền nói cho hắn biết đại đường chủ an bài vạn tàng tâm việc phải làm, vạn tàng tâm đã đi ra ngoài ban sai. Như thế mỗi một đoạn thời gian hỏi thăm, nàng đều sẽ có. Có lúc là vạn tàng tâm như thế nào bộc lộ tài năng, có lúc là đại đường chủ thưởng cho vạn tàng tâm bảo vật gì. Thuôn vệ tiểu thuyết internet. Dần dần, nàng càng ngày càng tin tưởng mình cái kia tương lai, tin tưởng chỉ cần mình rời xa vạn tâm, vạn tàng tâm liền có thể bình an, liền có thể càng ngày càng tốt. Nhìn xuống cái này nỗi khổ tương tư, đợi chờ tương lai túy nguyệt, vạn tàng tâm sẽ lấy một loại khác tư thái xuất hiện trước mặt mình. Cũng không tiếp tục là cái kia vắng vẻ vô danh đệ tử tầm thường. Mặc dù nàng không ở ý cái này, nhưng là dạng này hắn có thể rất an toàn, mà mình cũng có thể thật cao hứng. Cái này đủ. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, lại một lần nữa nghe được vạn tàng tâm tin tức lúc, nghe được hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hơn nửa tháng trước đó, nàng chợt nhớ tới từng theo vạn tàng tâm uống qua một loại rượu, liền lẽ tránh bên người tỷ nữ, cả trang giả dạng về sau, né tránh hết thảy mọi người, vụt trộm đi mua rượu. Sau đó liên nghe đến hai cái người giang hồ tại rượu kia trong quán thảo luận thiên cụ luận kiếm, lúc này mới phát hiện bọn hắn trong miệng nói vạn tàng tâm cùng mình suy nghĩ trong lòng cái kia hoàn toàn không phải một chuyện. Thiên tuyển lao nhân đệ tử nhận qua dạ quân ân huệ tới qua vô sinh đường cùng mình mến nhau nhưng lại bị vạn ngọc đường hạ vô sinh lệnh từ vô sinh đường một đường truy sát đến đông thành, cuối cùng thiên cụ luận kiếm bên trong hiện ra thân phận tự giác không còn mặt mũi đối với thiên hạ muốn lấy cái chết tạ tội đến cuối cùng lại bị tử dương tiêu cục tổng tiêu đầu tô mạch một trường đánh chết. quá khứ mình nghe được tất cả mọi thứ tất cả đều trong nháy mắt vỡ vụn. Nguyên lai cố sự từ lúc mới bắt đầu nhất liền đã kết thúc. Cái gì trở nên nổi bật, thân phận gì tương đương, cái gì tương lai vạn tàng tâm tám nhất đại tiểu cưới mình qua cửa. Bọn hắn chưa từng sẽ có tương lai. Ngày đó nàng ngơ ngơ ngác ngác về tới vô sinh đường, xâm nhập mẫu thân trong phòng chất vấn, lại đi tìm phụ thân. Thế nhưng là phụ thân đang bế quan, vạn tỷ lan triệt để hỏng mất. Nàng muốn chết, bởi vì nàng không muốn để cho vạn tàng tâm tại kia âm lãnh trong địa phủ, một người độc hành, không người chăm sóc, không người làm bạn. Nàng không biết vạn tâm có thể hay không chờ lấy nàng, nhưng là nàng dù sao cũng phải đi tìm hắn trên đời này có cái này một đôi người mở ra lẫn nhau làm sao có thể sống một mình nhưng là nàng dù cho là muốn chết cũng không được bởi vì cha mẹ không cho phép vô luận nàng đã dùng hết thủ đoạn gì đều thất bại sau đó nàng trầm mặc vạn ngọc đường cùng vạn phu nhân bàn bạc về sau quyết định để nàng lấy chồng nàng cũng không lên tiếng nàng biết bọn hắn vì cái gì làm như thế nữ nhân chỉ cần gả cho người liền sẽ dần dần quên trong lòng người nàng đối với cái này khịt mũi coi thường thậm chí sẽ không muốn đi phản bác nàng đối bọn hắn chỉ có hận ý bọn hắn lừa gạt mình hại vạn tâm nhưng Bọn hắn là cha mẹ của mình, mình cho dù lại hận lại có thể thế nào? Cùng ác luôn tương hướng, không bằng chỉ giữ Trầm Mặc. Dù sao, thật muốn chết, rồi sẽ tìm được cơ hội. Tại một cái bọn hắn ai cũng sẽ không chú ý tới thời điểm, chấm dứt chính mình là. Chỉ là đáng tiếc Lý Tuyết Thuần, vì sao muốn cưới một kẻ hấp hối sắp chết. Phần này Trầm Mặc băng lãnh ý chí, mai cho đến Tô Mạch tin tức truyền vào trong thai về sau, lúc này mới phát sinh cải biến. Cũng chính là bởi vậy mới có tối nay phát sinh hết thảy. Lầu canh bên trong, ám sát không thành, bị đánh rơi chủ thủ. Nàng vốn cho rằng lại là phụ mẫu can thiệp, phẫn hận chi tình tái khởi. Lại không nghĩ rằng lại là vạn tàng tâm, mà từ tô mạch trong miệng biết vạn tàng tâm không chết về sau. Thế giới của nàng lúc này mới sáng ngời lên, thậm chí cả đối với phụ mẫu hận ý cũng tất cả đều quả đạo, chỉ còn lại có một phần không nói được khó chịu. Đồng thời bắt đầu cân nhắc bọn hắn mà tốt, chí ít bọn hắn vẫn là quan tâm sinh tử của mình, chính mình, trung quy là nữ nhi của bọn hắn, chỉ cần không cho bọn hắn biết vạn tàng tâm còn sống, chỉ cần vạn tàng tâm đem mình tiếp đi, đây hết thảy đều sẽ hướng phía tốt phương hướng phát triển. Trong lòng của nàng chính là như thế đơn giản mặc sức tưởng tượng lên tương lai, nhưng mà nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng cha mẹ của nàng. Nguyên Lai ngay cả sinh tử của nàng đều không thèm để ý. Vậy bọn hắn vì cái gì nhất định phải ngăn cản mình tự sát? Lại vì sao muốn để ý mình muốn gả cho ai? Trong chấp nhóm này, Vạn ý Lan chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới băng lánh đến cực hạn. Càng là sinh ra một loại muốn lao ra hỏi cho ra nhẽ xúc động, nhưng là nàng cũng không có đi, thậm chí không dám phát ra cái gì lớn một chút hô hấp. Mặc kệ là Vạn Ngọc Đường hay là Vạn phu nhân, đều là võ công cao cường hạng người, hơi có chút sơ sẩy, nàng đều sẽ bị phát hiện. Mình bị phát hiện không sao, nhưng lại làm sao có thể bại lộ Tô tổng tiêu đầu? mà một khi mình bị phát giác, Tô tổng tiêu đầu cùng bọn hắn ở giữa lên xung đột. kia bất kể là ai xảy ra chuyện, nàng đều khó mà tiếp nhận. Cho nên, nàng cố nén không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Lặng lặng nghe phía ngoài đối thoại, mà vạn phu nhân lời kế tiếp lại càng làm cho vạn Y Lan giật nảy cả mình. Liền nghe đến vạn phu nhân bỗng nhiên vô bản một cái đứng lên. Là, ngươi không phải muốn để nàng giết Tô Mạch, ngươi cũng không phải muốn để Tô Mạch giết nàng. Dù sao, nàng đối với ngươi mà nói vẫn có đại dụng, bằng không mà nói, ngươi làm sao lại để ý sinh tử của nàng? Trên thực tế ngươi căn bản chính là muốn mượn Tô tay tới giết ta." Hãn Tô Mạch là nhân vật bậc nào? Đông Hoang đệ nhất nhân, dù cho là Đông Thành vĩnh giả cốc giả quân, đều không phải là đối thủ của hắn. Tối nay nếu là ta đi theo dựa Lan bên người, bảo hộ nàng chu toàn. Tại Tô Mạch ra tay giết nàng thời điểm ra ngăn cản, Phạm La độc thủ, Tô Mạch giết ta không phải là thuận lý thành trương. Bây giờ ngươi đang trách ta cái gì? Ngươi là đang trách ta vì cái gì không có dựa theo tâm ý của ngươi đi làm. Để Tô Mạch giết ta, đoạn tuyệt với vô sinh đường. Từ đây hắn có thể bị ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, mà ngươi ngồi thu ta trong lòng bàn tay hết thể thế lực. Vạn Ngọc đường, luận tâm tương man động, trên trời dưới đất, bỏ ngươi ai? Thanh âm của nàng đến này lại đã không có cố này vũ mị, sắc nhọn phi thường, tựa như lưỡi dao. Vạn Ngọc Đường lại yên tĩnh xuống dưới, lặng lặng địa đợi nửa ngày về sau, lúc này mới cười lạnh. "Con mụ điên, liền biết hổ ngôn loạn ngữ. Ta nếu là muốn giết ngươi, há lại sẽ lưu ngươi cho tới hôm nay? Của ngươi tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, chẳng lẽ đến hôm nay ngươi cũng chưa từng phát giác được, trong đường đã tiến đến con chuột sao? Ngươi có ý tứ gì?" Vạn phu nhân sửng sở, phách lối khí diễm thu không biết. Vạn Ngọc Đường thì lạnh như băng phun ra ba chữ: "Vạn Tàng Tâm." "Vạn Tang Tâm." Vạn phu nhân lập tức lấy làm kinh hãi, mà đồng thời lấy làm kinh hãi còn có Vạn Y Lan. Nàng có thể đem sinh tử của mình để ở một bên, dù là chính thai nghe được phụ mẫu đều không thèm để ý nàng, nàng cũng có thể nhìn xuống. Dù sao, mình đã từng rất thù hận bọn hắn đối Vạn tàng tâm xuống vô sinh lệnh. Càng là dùng hoang ngôn lừa gạt mình đến nay, trong lòng còn có tự trí thời điểm, càng chưa từng cân nhắc qua bọn hắn. Dạng này nữa nhi, cho dù bọn hắn không thèm để ý sinh tử của mình, mình cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là sự tình liên lụy đến Vạn Tàng tâm về sau, nàng lại như thế nào có thể không sợ hãi? Dưới sự kinh hãi, Suýt nữa quên ní thở ngay tại nàng khí tức sắp tiết lộ Sana, Tô Mạch đông nhiên bay ra một chỉ, Vạn Ý Lan lập tức toàn bộ cứng ngắc tại đương trường. Khí tức chưa từng tiết lộ không nói, cả người cũng là không thể động đậy. Tô Mạch thì nhẹ nhàng địa nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lông mày lại không khỏi thâm tỏa. Vạn Ngọc Đường mục đích là Vạn Tàng Tâm, hắn là từ lúc nào phát giác được Vạn Tàng Tâm tiềm nhập vô sinh đường, như coi là thật như thế, lợi dụng Vạn ỷ Lan báo thủ, dẫn xuất Vạn Tàng Tâm, ngược lại là thuận lý thành trương. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút Vạn ỷ Lan trước đó, nhưng lại cảm thấy cái này Vạn Ngọc Đường nói, chưa chắc là thật. Tô Mạch tự hỏi đến hiện nay bằng vào võ công của mình cùng chi giác, liền xem như Ngọc Linh Tâm dạng này liễm tức cao thủ, còn muốn phục khắc ngày đó mười giảm dừng hoa đạo, âm thầm giết người tiết mục, cũng tuyệt đối không thể gạt được thai mắt của mình. Tối nay lầu canh bên trong, ngoại trừ mình cùng Vạn hỷ Lan bên ngoài, chỉ có một người, đó chính là Vạn Tàng Tâm. Tô Mạch sở dĩ chắc chắn như thế, là bởi vì hắn cùng Vạn Tàng Tâm đã từng liên thủ qua. Đối với thiên tuyển tẩy tâm kiếm khí tức vận chuyển chi pháp, rõ như lòng bàn tay. Nhất là về sau Vạn Tàng Tâm thậm chí đem tiên tẩy tâm kiếm kiếm pháp giao cho Tô Mạch. Tô Mạch đối với cái này hiểu rõ cũng liền càng nhiều. Mà ngoại trừ Vạn Tàng Tâm bên ngoài, Vậy sẽ chung quanh không có người bên ngoài. Điểm này, Tô Mạch có thể khẳng định. Thế nhưng là cứ như vậy, Vạn Ngọc Đường bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Lông mày tao lại ở giữa, cũng đã có đáp án. Vạn Tang Tâm, xảy ra chuyện. Ý niệm này vừa mới hiện lên, sau một khắc liền nghe đến Vạn Ngọc Đường cười lạnh một tiếng. Chính là người này? Ngươi, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Vạn Tang Tâm cũng sớm đã chết rồi, bị vị này Tử Dương Tiêu cục Tô tổng tiêu đầu một trưởng đánh chết. Người này nhân vật bậc nào? Dù cho là ưu tuyển giáo chủ cũng có thể một trưởng đánh chết, huống chi chỉ là Vạn tăng Tâm. Chết. Vạn Ngọc Đường lắc đầu. Chuyện này vốn là tràn đầy điểm đáng ngờ. Thiên củ Thành bên trong, Vạn Tàng Tâm muốn tự vấn, lúc ấy xuất thủ cứu hắn người có hai cái. Một cái là Ngọc Liễu Sơn Trang Ngọc Liễu kiếm tâm Liễu Tùy phong. Một cái khác chính là vị này Tử Dương Tiêu cục Tô tổng tiêu đầu. Thế nhưng là, vừa mới xuất thủ cứu người, đã mắt liền đem người cho đánh chết tươi. Đây là cái đạo lý gì? Hôm nay bắt lấy cái này Vạn Tàng Tâm về sau, ta mới xác định, ngày đó Thiên củ Thành bên trong, bất quá là một tuần kịch mà thôi. Là để cái này Vạn Tàng Tâm từ sáng chuyển vào tối, âm thầm chui vào vô sinh đường một trận vở kịch. Chỉ tiếc, bọn hắn cơ quan tính toán tưởng tận, vẫn như cũng là kẻ một bậc. Bây giờ vạn tàng tâm đã bị ta bắt lấy, ném tới vô tận ngục. Người đem hắn ném tới vô tận ngục rồi. Vạn phu nhân sửng sở, thanh âm theo bản năng cắt cao. "Từng." Vạn Ngọc Đường thanh âm bên trong mang theo ba phần nghi hoặc. "Thế nào? Không, không có gì." Vạn phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, vô tận trong ngục. "Cái kia la quỷ, còn sống không?" "Tự nhiên là không chết được." Vạn Ngọc Đường bỗng nhiên cười, "Ngươi giọng điệu này, chẳng lẽ còn nghĩ về?" Cũng đúng, dù sao một ngày vợ chồng Becketton, trong ngày vợ chồng tựa như biển sâu. Giữa các ngươi, lại là làm tròn vẹn hơn một năm vợ chồng. Làm sao có thể không đem hắn để ở trong lòng? Chỉ tiết, ngươi đọc lấy hắn, hắn nhưng chưa hẳn đọc lấy ngươi. Ngươi nếu là muốn gặp hắn, ta cũng không phải chưa nói với ngươi vô tận ngục ở nơi nào, ngươi cũng có thể đi xem hắn một chút chính là. Chi tiết, hiện nay hắn cũng không tiếp tục là kia hang hái người, hắn hiện tại chỉ là cho một cái bánh bao, liền có thể quỳ xuống đất dập đầu gọi ra ra phế vật mà thôi. Như coi là thật như thế, ngươi sao lại còn giữ hắn? Vạn phu Nhân cười lạnh, nhưng lại tựa hồ cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Thôi thôi, hiện nay nói cái này cũng không có ý nghĩa. Hơn một năm vợ chồng, còn không bằng ngoại nhân, lại có cái gì muốn làm? Nếu không phải như thế. Ta lại há có thể trong nháy mắt đưa ngươi nhìn đấu. Ngươi hôm nay tới, chính là vì nói cái này Vạn Tàng Tâm sự tình. Vạn Tàng Tâm bất quá là chuột mà thôi, mấu chốt ở chỗ cái này Tô Mạch. Vạn Ngọc Đường cao mày, người này không thể coi thường, lần này tới chưa hẳn chính là vì kia Đinh vô công cùng Mặc Cho Hùng Bay sự tình. Mặc Cho Hùng Bay? Người này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn quả nhiên là người ám điện người. Hắn không phải ám điện người, hắn là dạ quân người. Vạn Ngọc Đường cười ha ha một tiếng. Vĩnh Dạ Cốc Dạ Quân, giấy lụa thiên hạ thật là lớn khí phách, nhưng mà khắp nơi hở, đơn giản buồn cười. Không có bản lãnh lớn như vậy. Tội gì mưu tính như thế lớn cục? Hắn là muốn cho ta mượn vô sinh đường, mưu đồ lạc phượng minh. Cái này cùng lạc phượng minh lại có quan hệ thế nào? Vạn phu nhân lại có nghi hoặc. Dạ quân mưu đồ lạc phượng minh lại không phải một ngày. Hoặc là nói, hắn mưu đồ cái này Tây Nam một chỗ sẽ chỉ so ưu tuyển giáo sớm hơn. Bất quá chuyện này không phải việc cấp bách, việc cấp bách vẫn là cái này tô mạch. Vạn Tàng Tâm đã còn sống, đã nói ngày đó thiên cử luận kiếm tô mạch là lường gạt người trong thiên hạ. Bây giờ Vạn Tàng Tâm về tới vô sinh đường, tô mạch cũng tới. Ngươi nói, đây rốt cuộc là ngẫu nhiên, vẫn là sớm có dự mưu. Cái này. Vạn Phu nhân lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, phải làm sao mới ở đây? Chưa tìm ngươi, ngươi liền đã loạn rồi. Vạn Ngọc Đường cười lạnh một tiếng. Hôm nay tới tìm ngươi, quả nhiên là đến đúng rồi. Hiện nay, Vạn Tàng Tâm đã bị ta đầu nhập vào vô tận ngục, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, trên đời này biết vô tận ngục người cũng đã chết rồi. Hán Tô tổ tổng tiêu đầu dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, muốn tìm được vô tận ngục cũng tuyệt đối không thể. Mà ngươi bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần thời thời khắc khắc nghiêm phòng tử thủ Vạn Ý Lan. Cô nàng này, nữ sinh hướng ngoại, nếu không phải là nàng đối ta còn có đại dụng, thật hận không thể một trưởng võ chết nàng. Ngươi cho ta cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, không cần thiết để nàng cùng cái này tô mạch lại có tiếp xúc. Mặt khác, không thể nói sai nói. Ba ngày sau, dựa Lan đại hôn, chỉ cần việc này rơi xuống bụi bặm, đại sự liền coi như là xong rồi. Về phần cái này, tô tổng tiêu đầu. Một thì hắn là lấy đinh vô công vì lấy cớ để đến vô sinh đường. Muốn tìm mặc cho hùng bay đối chất, vô luận đây có phải hay không là lấy cớ, chúng ta có thể tự lấy đem mặc cho hùng bay cho hắn chính là. Dạ quân an trí tại ta vô sinh đường bên trong cái này một viên giang động, chính có thể thừa này cơ hội tốt đem nó rút. Tiếp theo, vạn tâm sự tình ngươi ta không thể có may may lộ ra. Bọn hắn vô luận là có hay không hẹn xong, chuyện này nói chết rồi, người ta hoàn toàn không biết. Lương trước hắn Tô Tổng tiêu đầu tự tay đánh chết vạn tàng tâm sự tình, thiên hạ đều biết. Hắn lại há có thể tự bỏ ngắn. Mà như vậy dù là trong nội tâm như cũ đối ta vô sinh đường có mưu đồ, nhưng cũng vô cớ xuất binh. Chờ đến 3 ngày sau, đại hôn kết thúc, những chuyện này định ra, chỉ cần hắn rời đi vô sinh đường. Hết thể mưa gió liền coi như là quá khứ. Hắn Tô Mạch như thường là kia đông hoang thứ nhất, ta vô sinh đường cung cấp, tính lấy còn chưa tính. Chỉ là đang chờ chút thời đại, ngược lại là muốn nhìn một chút thiên hạ này, đến cùng là ai định đoạt. Ừm. Vạn phu nhân nhẹ gật đầu, nếu như thế, chuyện này không nên chậm trễ, ta cái này đi tìm giữa Lan. Được. Vạn Ngọc Đường nói xong cái chữ này về sau, do dự một chút, lại nói ra. Ngày bình thường cũng hơi chú trọng một chút, dù sao ngươi nói thế nào đều là vô sinh đường đại đường chủ phu nhân. Ban đêm ha có thể tùy tiện để cho người ta ngủ lại ngươi trong phòng. Thanh danh này truyền ra ngoài, ta còn có làm người nữa không? Làm sao? Ngươi cũng sẽ ăn chua về giấm. Vạn phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tiểu m thái độ. Hừ, ta chỉ là không muốn để cho ngươi hỏng thanh danh thôi. Vạn Ngọc Đường vẫy vẫy tay áo tử dậm chân rời đi thư phòng này, lại cho ta trêu đùa mấy ngày, về sau giết chính là. Vạn phu nhân cùng sau lưng Vạn Ngọc Đường, thanh âm từ từ đi xa. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 302, gặp lại Quý phi Dương. Mãi cho đến Vạn Ngọc Đường cùng Vạn phu nhân tất cả đều rời đi thư phòng về sau, Tô Mạch lúc này mới đem Vạn Nghị Lan trên người giải khai huyệt đạo. Vạn Nghị Lan đống nhiên hít một hơi thật sâu, mở miệng câu nói đầu tiên liền để Tô Mạch ngạc nhiên. Tô tổng tiêu đầu, người vô công cao cường, vì sao không xuất thủ đem bọn hắn bắt giữ? Vạn Ngọc Đường cái này sợ là mua được lòng dạ hiểm độc Đông bại đi bất quá cũng là có thể lý giải vạn nhị lan vì sao lại nói lời này cái này cha mẹ cũng đúng là không giống cái bộ dáng liền vừa rồi những lời này nhìn vạn nhị lan quay đầu quân pháp bất vị thân đều xem như hợp tình hợp lý cặp vợ chồng hoàn toàn không có đem vạn nhị lan để ở trong lòng lời nói ở giữa sở dĩ không cho nàng chết là có khác nguyên nhân nếu không dựa theo vạn ngọc đường ý tứ này đến xem đã sớm một trưởng đem vạn nhị lan đánh chết đây rốt cuộc là cái gì cha mẹ a trên đời này không có không phải phụ mẫu lời này quả nhiên cũng không thể ứng dụng tại bất luận cái gì trên thân thể người có ít người là thật không xứng Tô Mạch trong lòng vụn trộn cảm khái một lúc sau, liền nói ra. Hiện tại còn không phải thời điểm. Vậy lúc nào thì mới là thời điểm? Vạn Ỷ Lan hỏi. Tìm được trước vô tận ngục lại nói. Tô Mạch nhìn nàng một cái, hiện tại xem ra, Vạn Tàng Tâm có lẽ thật đã bị cha ngươi bắt được. Nay lại ta nếu là bắt lấy hắn ngược lại là dễ dàng, nhưng nếu hắn không nói cái này vô tận ngục ở nơi nào, lại nên làm cái gì? Ngươi vừa rồi tìm tới manh mối, nếu như không đủ để trèo trống đến chúng ta tìm tới vô tận ngục, lại thế nào nói? Ta mặc dù có thủ đoạn, nhưng cha ngươi dạng này người, cũng khó nói sẽ hay không đang thống khổ dày vò phía dưới. Cỡi trần tình hình thực tế chuyện này dung không được có chút quá loa dù sao quan hệ đến vạn tàng tâm tính mệnh cái này vạn nhị lan không phản bắt được tô mạch cười cười cho nên hiện tại còn kém chút ý tứ mà lại còn có chút sự tình ta không có biết rõ ràng vạn ngọc đường vừa rồi cùng vạn phu nhân đàm luận món kia cái gọi là đại sự chuyện này là cái gì mà đang nói đến vô tận ngục thời điểm vạn phu nhân biểu hiện có chút không thích hợp vạn ngọc đường cùng vạn phu nhân quan hệ trong đó cùng nói là vợ chồng không bằng nói là hợp tác có ngoại địch thời điểm có thể nhất trí đối ngoại nhưng lẫn nhau ở giữa hiển nhiên cũng đang câu tâm đấu sừng Từ đêm nay hai người này đối thoại mới bắt đầu cũng có thể thấy được tới. Vạn phu nhân đang lo lắng Vạn Ngọc Đường mượn đau giết người. Cái này trên cơ bản có thể nói rõ, quan hệ của hai người cũng không hài hòa. Vạn phu nhân sẽ lo lắng Vạn Ngọc Đường giết nàng, kia Vạn Ngọc Đường phải chăng cũng sẽ lo lắng Vạn phu nhân động thủ với hắn? Hiện nay hòa bình, tựa hồ là duy trì tại một cái vi diệu cân bằng phía trên, hay là duy trì tại một cái cộng đồng mục đích bên trên. Kia Vạn phu nhân nếu như con Vạn Ngọc Đường làm vài việc, hay là biết một chút chính Vạn Ngọc Đường không rõ ràng sự tình, vậy liền quá có khả năng. Mặt khác, còn có một điểm tô mạch không biết rõ vì cái gì vạn phu nhân sẽ nói mình nhìn thấy nàng thời điểm giết nàng là chuyện thuận lý thành chương vẹn vẹn chỉ là bởi vì vạn Y lan muốn giết mình mình phản sát tình ngủ dưới vạn phu nhân xuất thủ cứu rút sao lý do này nhìn như đầy đủ nhưng tô mẠch lại cảm giác tựa hồ kém một chút ý tứ bất quá tối nay trận này nói chuyện trọng yếu nhất nội dung vẫn còn không phải những thứ này vạn ngọc đường cùng vạn phu nhân nói bị giam tại vô tận ngục cái kia lão quỷ từng theo vạn phu nhân làm qua vợ chồng hơn một năm vậy người này sẽ là ai còn có thể là ai 22 năm trước vạn ngọc đường mới bước lên đại vị ổn định thế cục cùng vạn phu nhân thành thân Hơn một năm về sau, liền bị người nhốt vào vô tận ngục bên trong. Lúc đó bây giờ Vạn Ngọc Đường, hắn là ai? Lúc trước Dương Dịch chi bọn hắn cho Tô Mạch nói cái này vô sinh đường bên trong thế cục phức tạp, hỗn loạn không chịu nổi. Mà nhìn chung chính thể, hiện nay vị này đại đường chủ Sở Tác sở Vi, lại là đặc biệt của quái. Đinh Vô Công đã từng nói, vô sinh đường bên trong có một chỗ ám điện. Bây giờ xem ra, cái này ám điện xác thực tồn tại, Vạn Ngọc Đường mới liền chính miệng thừa nhận điểm này. Kia, hắn công khai có bắt chứng biết, văn trung thái, tần mưa người ba vị này điện chủ ủng hộ, vụ trộm lại có ám điện tại Hắc bên trong chủ tính. Lâm Đạo Đoạn nhẹ ngấn, Lang Phi mặc ba người lại là cỏ đầu tượng. Chỉ cần hắn vị này đại đường chủ vung cánh tay lên một cái, cái này vô sinh đường bên trong hỗn loạn, trong khoảnh khắc liền sẽ bình ổn lại. Thế nhưng là, hắn lại đối với chuyện này mặc kệ. Hắn tại sao muốn làm như thế? Vô sinh đường hỗn loạn, với hắn mà nói, sẽ có chỗ tốt gì? Đục thủy cố nhưng là có thể mò cá. Nhưng là, nước nếu như quá đục ngầu, sẽ rất khó nhìn thấy dưới mặt nước đến cùng cất giấu thứ gì. Hắn bỏ mặc cái này hỗn loạn tương mừng, có phải hay không vì cho mình làm một trận điểm hộ. Bát Trường biết xuất thân của quái, Vạn Ngọc đường thân phận thành mê. Hai người kia Có lẽ cũng có thể là kia lý tư văn nhất tộc phản đồ, chỉ là, đến tột cùng sẽ là cái nào đâu? Hiện nay, có khả năng nhất ngược lại là vị này đại đường chủ. Bất quá như quả nhiên là hắn, hắn nhưng lại vì sao nhất định phải đem nữ nhi gả cho Lý Tuy thuần? Cái này lại có thể định ra cái đại sự gì? Tô Mạch Tín niệm trong lòng chuyển động ở giữa, cảm giác nghi vấn càng ngày càng nhiều, nhưng là cũng có một chuyện để hắn đạt được đáp án. Đinh Vô Công nếu biết ám điện, nhưng mặc cho hùng bay lại không phải ám điện người. Vậy đã nói rõ, Đinh Vô Công tuyệt không phải mặc cho hùng Bay sai khiến. Vạn Ngọc Đường biết mặc cho Hùng Bay là dạ quân con người, Đinh Vô Công một mực chắc chắn việc này là mặc cho Hùng Bay gây nên. Rất hiển nhiên, mục đích này chính là tại Đinh Vô Công sự tình bại lộ về sau, để mặc cho Hùng Bay tới lưng cái này một miệng hắc qua. Vạn Ngọc Đường lần này dụ tâm, không thể bảo là không ngon độc. Bất quá bây giờ đối Tô Mạch tới nói, Vạn Ngọc Đường như là đã bộc lộ ra chính mình vấn đề, lại là không đáng để lo. Việc cấp bách trọng yếu nhất chính là tìm tới Vô tận ngục, cứu ra Vạn tàng Tâm cùng vị tiên bị giam giữ 20 năm lão quỷ. Chỉ cần cứu ra hai người kia, mọi chuyện cần thiết đều có thể rõ ràng khắp thiên hạ. Đến lúc đó chính là động thủ bắt người thời điểm nghĩ tới đây hắn con ngón đúng ra một lần nữa đốt lên mật thất này bên trong cây đèn Ngông ngông sáng ngời bên trong vạn ỷ lan hơi thích thú một chút lúc này mới nhanh lên đem vừa rồi tìm tới đồ vật đem ra giao cho tô mạch tô tổng tiêu đầu vô tận ngục đây là một bản số sách tô mạch mở ra xem xét phát hiện bên trong vẽ ra chế lại là cái này cái gọi là vô tận trong ngục đủ loại cơ quan cảm ấy. chỉ là tô mạch nhìn mấy lần về sau liền cảm giác thứ này tựa hồ ở nơi nào gặp qua toàn bộ cấu tạo nửa trước đoạn cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác nhưng là nửa đoạn sau nhưng lại hoàn toàn xa lạ mà lại cả hai tại cấu tứ xào rượu phương diện hoàn toàn không thể so sánh nổi. để tô mạch có một loại thiếu gấm chấp vài thô cảm giác chỉ là một mực tìm kiếm đến cuối cùng đều không có tìm được cái này vô tận ngục lối vào. phía trên này chỉ là thiết kế vô tận ngục chỉnh thể bố cục cũng không có đánh dấu qua vô tận ngục sẽ ở địa phương nào. vạn nhị lan trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. cái này phải làm sao mới ở đây? ta khi còn bé nhìn thấy hẳn là cái này. thế nhưng là phía trên này cũng không có nói rõ ràng vô tận ngục ở nơi nào a? không sao. tô mạch trầm ngâm một chút đem cái này sổ thu vào. Vạn cô đường, ngươi bây giờ hẳn là nhanh đi về. Mẫu thân ngươi hiện nay sợ là đã đến nơi chỗ ở tìm kiếm. Nếu là ngươi thật lâu không về, sợ rằng sẽ gây nên nàng lòng nghi ngờ. Ừm, ngươi cần ấp ủ một chút cảm xúc. Báo thủ không thành, lại không biết vạn tàng tâm còn sống cảm xúc. Ừm, vạn nhị lan lúc này nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau một khắc, sắc mặt của nàng bên trong liền treo một vòng trò tàn chi sắc. Tô Mạch nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không biết đến tận cùng là nữ nhân trời sinh có được diễn kịch bản sự, vẫn là nói vạn lan thiên phú kỳ tài. Chỉ là cái này một đoạn ngắn hơi biểu lộ, cầm một cái tiểu kim nhân cái gì? hẳn là hoàn toàn không có vấn đề lúc này cũng không tại nhiều nói vạn ngọc lan liền ra mất thất bên ngoài đã một lần nữa yên tĩnh trở lại vạn phu nhân cùng vạn ngọc đường đều đã rời đi tô mạch bọn hắn chạy lúc đi vào đợi kia một chỗ cửa sổ đi đến mà khi đi ngang qua vạn phu nhân gian phòng thời điểm tô mạch bước chân đột nhiên đình trệ vạn tỷ lan sững sốt một chút ngẩng đầu nhìn tô mạch đang muốn hỏi thăm tô mạch lại đưa tay làm một cái im lặng thủ thế sau đó chỉ chỉ vạn phu nhân gian phòng vạn phu nhân có lẽ là đi có chút sốt ruột đến mức cửa phòng cũng không đóng lại còn lưu lại một cái khe hở vạn lan lập tức nhãn tình sáng lên rất là hiếu kỳ muốn tiến tới nhìn xem, tô mạch lại lôi nàng một cái, để nàng cùng sau lưng mình, hắn tiến đến trước mặt, thuật khe hở hướng bên trong nhìn thoáng qua, sở dĩ nhìn cái nhìn này, cũng là không phải tô mạch thật sự như thế nào hiếu kỳ vạn phu nhân nhân tình là ai, chẳng qua là nhớ tới vừa rồi vạn phu nhân nói lời, đang chơi đùa mấy ngày, liền đem người giết, bây giờ nhìn xem người kia là ai, quay đầu nói không chừng còn có cơ hội cứu người một mạng, chỉ là cái này xem xét phía dưới, lập tức sững sờ, vạn phu nhân gian phòng bảy đơn giản, luôn mỏng màn đầy phòng ngát, một trương giường lớn ngồi ở bên trong, trên giường một mảnh lộn xộn mà tại cái này xốp xít trên giường đang nằm một người không mảnh vải che thân, không núp đích. hai mắt nộ trường nhưng lại không thể làm gì. Mặc dù thời gian qua đi thật lâu, nhưng là tô mạch lại liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này. Quý thiếu tổng tiêu đầu, tô mạch theo bản năng đưa tay vô vỗ chán của mình. Trước đó nói quý phi dương bị vạn phu nhân thượng thức thời điểm, tô mạch trong lòng cũng đúng là nổi lên một chút cổ gáy suy nghĩ. Bất quá vậy cũng phần túy chỉ là trò đùa mà thôi, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ tới hai người kia ở giữa lại còn thật là quan hệ như vậy? Chỉ là. Quý phi dương bộ dáng này, tựa hồ không thích hợp. Chính suy nghĩ thời điểm, cũng cảm giác một cái đầu chính hướng bên này đuổi, túi đầu xem xét, Vạn Ý Lan cũng muốn đào khe cửa đi đến nhìn. Lúc này một tay lấy nàng đầu đẩy ra, phi lễ chớn nhìn, phi lễ chẳng phải là đến lớn nhìn đặc biệt nhìn. Vạn Ý Lan lời này ít nhiều có chút bại lộ bản tính. Tô Mạch cũng không để ý những này, do xét trưởng vung lên ở giữa, cũng đã đến trong phòng, tiện tay phất một cái, quý phi dương trên thân đã đắp lên một tầng chân mỏng, tạm thời che giấu. Theo sát lấy Tô Mạch bay lên một chỉ, rơi vào trước ngực của hắn, giải khai huyệt đạo của hắn. Quý Phi Dương bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, đang muốn xoay người ngồi dậy, liền thấy Vạn Nghị Lan cùng sau lưng Tô Mạch, hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng nhìn mình. Lúc này tranh thủ thời gian nằm xuống, hốt hoảng đem trên thân chăn mền hướng dưới thân dịch dịch. Lúc này mới nhìn về phía Tô Mạch, lập tức sững sờ. "Tô tổng Tiêu Đầu?" Sau khi nói xong mặt mơ đỏ ửng, tựa hồ là cảm giác có chút không mặt mũi gặp người. Tô Mạch lại là có chút hiếu kỳ. "Quý thiếu tổng Tiêu Đầu, người đây là? Chuyện gì xảy ra?" Vạn Ý Lan rất kinh ngạc nhìn một chút Tô Mạch cùng Quý Phi Dương. "Các người nhận biết a? Vạn đại tiểu thư." Quý Phi Dương nhìn kỹ mới nhận ra đến đi theo Tô Mạch bên người, lại là Vạn Hỉ Lan. Trong lúc nhất thời đầu hốc cũng có chút mơ hồ không rõ. Chầm mặc một chút về sau, lúc này mới mang theo cầu khẩn nói ra: "Tô tổng tiêu đầu, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Người trước cho ta mặc xong quần áo, chúng ta rời đi nơi này lại nói, việc này không nên chậm trễ, đợi thêm một hồi kia yêu nữ khả năng liền trở lại." Tô Mạch thì nhìn một chút trên mặt đất quần áo mày vỡ, khe khẽ lắc đầu. Việc này sợ là không dễ dàng. Ân, hơi bị khuất quý thiếu tổng tiêu đầu một chút. Hắn tiếng nói đến tận đây, tiện tay một tay lấy quý phi dương cho kéo lên, lấy tay vung lên ở giữa trên người chăn mỏng tầng tầng bao khỏa, bất quá trong nháy mắt liền đem quy phi dương cho bao thành một người lớn bánh trưng. thiện tay vác lên bay, lại khẽ vu tay, lại nắm qua vạn nhị lan, bước chân một điểm, thân hình đã đến ngoài cửa. một cái thỏ người ra công phu, đã từ cửa sổ bay ra ngoài. lúc tiến vào còn có chút phiền phức, đi ra thời điểm, lại là nhanh hơn rất nhiều. tô mạch mũi chân chỉ vào không trung, thân hình như bay đã đến viện này rơi bên ngoài. ánh mắt quét qua tìm một chỗ góc tối không người, đem vạn nhị lan buông xuống. vạn cô đương, ngươi tự hành trở về được chứ? được. vạn lan lúc này gật đầu, tô tổng tiêu đầu cẩn thận. Cô nương không cần lo lắng." Tô Mạch nói ra, vô tận ngục ta chắc chắn tìm tới, đến lúc đó đem vạn hình cứu ra, đoàn tụ với ngươi. Đa tạ Tô tổng tiêu đầu, đại ân đại đức, Vạn Nghị Lan thật sự là không thể báo đáp." Vạn Nghị Lan ánh mắt trong lúc nhất thời không khỏi có chút phức tạp. Cha mẹ ruột không cách nào dựa vào, ngược lại mang đến cho mình đủ loại thống khổ, vì thực hiện chính bọn hắn mục đích, càng là không tiếc thủ đoạn, không tiếc đại giới. Ngược lại là hôm nay mới gặp Tô Mạch, nghĩa khí sâu nặng, khắp nơi hỗ trợ. Thậm chí liền xem như mình lúc trước sử dụng kia bị ổi thủ đoạn, muốn giết hắn, hắn cũng không từng ghi hận. Cái này Đông Hoang đệ nhất nhân, không chỉ là võ công để cho người ta bội phục, như thế nhân nghĩa mới càng khiến người ta say mê. Vạn cô nương không cần thiết nói loại lời này, ta cùng vạn huynh cũng là ý hợp tâm đầu. A, không nói cái này, tô mỗ xin cáo từ trước. Vạn cô nương bảo trọng. Sau khi nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa, mũi chân điểm một cái, đã phi thân mà đi. Vạn nhị lan gặp hắn đi xa, cũng không ở chỗ này rất nhiều lưu. triển khai thân pháp, đảo mắt đi xa. Vạn phu nhân nơi ở là tại vô sinh đường nội viện, tô mạch bị vạn nhị lan mang theo đông ngạt tây quấn, mặc dù cuối cùng không biết mình là ở nơi nào, nhưng là đại khái phương hướng nên cũng biết. lần theo phương hướng rất nhanh cũng đã thấy được tương đối quen thuộc kiến trúc chỉ bất quá hắn cũng không có trực tiếp trở về chỗ. Hắn ở viện kia, trung quanh nhan tuyến quá nhiều. Mình mang theo Quý phi Dương trở về dễ dàng, nên xử trí như thế nào lại là phiền phức. Cho nên liền hỏi thăm Quý phi Dương thứ thất điện chỗ đi như thế nào. Quý phi Dương tại cái này vô sinh đường bên trong đã hồi lâu, tự nhiên biết thứ thất điện ở đâu. Chỉ bất quá một bên dẫn đường, một bên lại không quên mở miệng. Tô tổng tiêu đầu, tại đi thứ thất điện trước đó, có thể hay không cho ta mặc xong quần áo. Này tấm tư thái gặp được Dương Dịch chi bọn hắn, còn không phải bị bọn hắn cười đến dựng răng. Nhất là Kỳ Lân kiếm khách. Người này võ công không tệ, nhưng là miệng không tốt. Mở miệng địa mai người bên ngoài thời điểm, xưa nay không gì dư lực. Để hắn thấy được, còn không biết đến nói như thế nào đây. Tô Mạch nghe vậy lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Này lại công phu đi đâu cho người tìm quần áo? Quý thiếu tổng tiêu đầu, vẫn là trước nhịn một chút đi. Quý Phi Dương không thể làm gì, chỉ có thể thở dài. Sau một lát, thứ thất điện đã đến. Trong điện đệ tử tự nhiên không phát hiện được Tô Mạch tung tích, mà tại Quý Phi Dương chỉ dẫn phía dưới, Tô Mạch rất nhanh liền đã mò tới một cái phòng bên trong. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Tô Mạch thuận cửa sổ khe hở hướng bên trong nhìn một chút, lúc này mới đẩy ra cửa sổ phi thân tiến đến. Trong phòng Dương Dịch Chi, Kỳ Lân kiếm khách, Ngọc Linh Tông, Lăng Hồng Hà tất cả đều đang ngồi. Tối nay hiển nhiên cũng là một một đêm không ngủ. Nghe được cửa sổ mở ra, đều là lấy làm kinh hãi. Vội vàng ngẩng đầu đi xem, liền gặp được Tô Mạch Phi thân mà vào, trên bờ vai còn khiêng một cái bao lấy chân mọi người. Không khỏi đều là sững sờ, Kỳ Lân kiếm khách càng là tốt ra. Ngươi đây là đi làm hái hoa tại sao? Vừa dứt lời, liền bị Dương Dịch Chi hung hăng trừng mắt liếc. Chỉ là lại nhìn Tô Mạch thời điểm, không khỏi lại có chút nghi hoặc. Đầu tiên là cùng Vạn Ỷ Lan liên lụy không rõ, bây giờ cái này lại khiêng một cái trở về. Nhà mình con rể này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Nhi có biết hay không tiểu tử này sở tác sở vi, đang buồn bực công phu, Tô Mạch đã đem Quý Phi Dương bỏ vào trên lễ. Quý Phi Dương gắt gao cúi đầu, cảm giác Tô Mạch đơn giản không là người. Những người này đều ở nơi này, thừa dịp công phu tìm cho mình một bộ quần áo tốt bao nhiêu, làm sao đến mức đem mình ném ở trước mặt bọn họ công khai tử hình. Mà đám người tự nhiên đối cái này bao vây lấy chăn mọi người, mười phần hiếu kỳ. Chỉ là tập trung nhìn vào, đều là sức sở. Người đây là có chuyện gì? Quý Phi Dương nghe xong khẩu khí này liền biết mình căn bản không giả bộ được, không thể làm gì ngẩng đầu nhìn mọi người tại đây một chút chư vị, việc này nói rất dài dòng, vậy ngươi đừng nói trước. Kỳ Lân kiếm khách vươn tay ra để hắn tạm thời im ngay, ngược lại nhìn về phía Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu, ngươi từ nơi nào đem người này cho gạt tới? Vạn Phu nhân trên giường. Tô Mạch nói lời kinh người. ở đây mấy người tất cả giật mình, Dương Dịch chi cao mày, ngươi đi nội viện, đêm tối thăm dò Vạn Phu nhân tiểu viện. Ngọc Linh Tâm cũng có chút kinh ngạc, khu nhà nhỏ kia ta cũng thử qua tiến vào bên trong, nhưng là bên trong cao thủ quả thực không biết. Mặc dù ta chưa từng đem bọn hắn kinh động, nhưng là muốn hoàn toàn tránh đi tầm mắt của bọn hắn, cơ hồ khó mà thực hiện. Trừ phi ta đem ven đường thấy người toàn bộ giết nếu không muốn vạn khó khăn chui vào tiểu lâu kia bên trong tô tổng tiêu đầu lại có thể chui vào trong đó còn cầm về một người sống sờ sờ cái gì gọi là cấm a quý phi dương nghe lời này đều cảm thấy toàn thân khó chịu nhịn không được phát ra kháng nghị nhưng mà mọi người cũng không có ý định nghe hắn nói chỉ là để hắn im ngay đều muốn nghe xem tô mạch kinh lịch nhất là dương dịch chi ngươi cùng kia vạn đại tiểu thư lại là chuyện gì xảy ra chuyện này nói rất dài dòng tô mạch thở dài nhìn một chút sắc trời bên ngoài nói ra dính đến đồ vật thật sự là nhiều lắm như vậy đi sáng sớm ngày mai Các ngươi mượn cớ đi tìm ta, ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ từ đầu. Cái này cũng được. Hiện nay bên ngoài sắc trời cũng sắp sáng, trời vừa sáng rất nhiều chuyện cũng không bằng ban đêm như vậy thuận tiện. Đúng là không có thời gian nhiều lời. Lúc này Dương Dịch chi nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, ngày mai chúng ta đi tìm ngươi, bên này vừa vặn cũng có chuyện muốn nói cho ngươi." "Được." Tô Mạch đáp ứng, không nói thêm lời, ôm quyền, phi thân mà ra, trước mắt không thấy tung tích. Mà nhìn xem Tô Mạch rời đi, đám người lại không khỏi nhìn về phía Quý Phi Dương. Kỳ Lân kiếm khách trên dưới quan sát một hồi lâu, lúc này mới nhẹ gật đầu. Chỉ vào Quý Phi Dương đối dương dịch chỉ bọn người nói. Quý thiếu tổng tiêu đầu, hơn phân nửa là bị người cho trả đạp. Quý Phi Dương. 7.017k. Trường 303, tiêu phong cầu kiến. Hôm sau trời vừa sáng, vô sinh đường một góc chính là ồn ào thanh âm đại tác. Trong lúc nhất thời đưa tới không ít vô sinh đường đệ tử vây xem. Chỉ bất quá tới chậm không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tìm người nghe ngóng Điều này cũng không biết. Thứ tư điện nô điện chủ đêm qua chết, thích khách là ai một đêm này đi qua, ngay cả cái ảnh đều không có. Thứ Thất Điện hình điện chủ đem qua một mực chắc chắn, chuyện này là Tử Dương Tiêu cục vị kia Tô tổng tiêu đầu gây nên. Nhưng kết quả, đêm qua đại tiểu thư bỗng nhiên tới cửa, nói nô điện chủ xảy ra chuyện thời điểm, vị này Tô tổng tiêu đầu chính đi cùng với mình. Dưới ánh trăng tâm sự, cái này trong lúc nhất thời, hình điện chủ không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Cuối cùng một đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay liền đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm tìm đến Tô tổng tiêu đầu. Cũng không biết là tìm được chứng cứ gì, vẫn là chuyện gì xảy ra. A, vậy bây giờ người ở nơi nào? Tiến ra phòng, thư thất điện người ở bên ngoài trông coi, không ai nhường ai đi vào mua ta nói cái này hình điện chủ tính tình cũng đúng là đến sửa đổi một chút vị này đông hoang đệ nhất nhân không chỉ có riêng chỉ là võ công cái thế hắn ân nghĩa khắp thiên hạ đông hoang khắp nơi đều hiếu thụ qua hắn ân huệ người nếu như bởi vậy thật giận ta vô sinh đường vung cánh tay hô lên phía dưới vô sinh đường liền trở thành mục tiêu công kích phải làm sao mới ở đây điều này cũng đúng nhất là cái này ngay miệng Lý công tử cùng đại tiểu thư thành hôn sắp đến một mực như thế làm ẩm ị xuống dưới không phải cái biện pháp à vị này tô tổng tiêu đầu dưới cơn nóng giận vạn nhất làm ra chút chuyện gì đó đúng rồi Lý điện chủ trả lời như thế nào Lý điện chủ không quản được, đem qua lão nhân già ông ta liền làm hòa sự lão. Nhưng kết quả, vô dụng. Nói đến đây, vị này vô sinh đường đệ tử thần thần bí bí nói ra. Hình điện chủ cùng phu nhân ở giữa có chút quan hệ, Lý điện chủ mặc dù địa vị siêu nhiên, nhưng cũng khó mà để hình điện chủ nghe lệnh làm việc. Ta nghe nói à, Lý điện chủ nhiều lần cùng đại đường chủ nói qua, muốn bãi miễn hình điện chủ điện chủ chi vị. Kết quả đại đường chủ đều không có đáp ứng, trong này tất nhiên là có phu nhân mặt mũi ở, bằng không mà nói. Hình điện chủ sao dám như thế làm việc? Mấy cái thám thính náo nhiệt vô sinh đường đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nhưng cũng là lo lắng cái này nếu là thật chọc giận cái này đông hoang đệ nhất nhân chúng ta tính mệnh sợ là chỉ ở trong khoảnh khắc a không có cách chờ xem hy vọng hình điện chủ năng đủ thận trọng từ lời nói đến việc làm trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an lại cũng chỉ có thể ở bên ngoài khô cằn chờ lấy không nói đến bọn hắn liền xem như thứ thất địa người cũng không như trong tưởng tượng như vậy an tâm nha minh điện chủ hào chết không chết mỗi ngày treo chọc tô mạch đây quả thực là tại bên bờ vực điên cuồng hoành này, sợ mình chết không đủ lưu loát a phía ngoài vô sinh đường đệ tử người người cảm thấy bất an luôn cảm giác cách lấy cánh cửa cửa sổ đều có thể nghe được trong phòng mũi thuốc súng Mà trong phòng lại là một mảnh hài hòa. Dương Tiểu Vân hơn nửa năm chưa từng nhìn thấy phụ thân, lúc này gặp nhau cho dù là nàng chưa hề bực cân quắc không thua đấng mày râu, cũng không khỏi tình cảm bộc lộ, đỏ cả vành mắt. Dương Dịch Chi nhìn Dương Tiểu Vân hết thể mạnh khỏe tự nhiên cũng là yên lòng. Lúc này đám người tự thoại, mà cái thứ nhất mở miệng lại là Quý phi Dương. Hắn đêm qua bị Kỳ Lân kiếm khách chế giễu đến bây giờ, giờ này khắc này dùng một trường xa lạ gương mặt, xung làm thứ thất điện một cái gã sai vặt. Mở miệng ở giữa, tức giận bất bình. Cái này vạn phu nhân, chính là một cái yêu nữ. Thủ đoạn ti tiện bị hủy, càng là vô sĩ. Đêm qua cũng không phải tâm ta cam tình nguyện, rõ ràng chính là nàng điểm huyệt đạo của ta, cưỡng ép đem ta kéo đến trên giường. Ta phấn khởi phản kháng, nhưng là huyệt đạo không cách nào xung mở, chỉ có thể mặc cho bằng người này làm mới vì. Hắn mặc dù tức giận bất bình, bất quá lời nói này đến, lại làm cho mọi người tại đây đều cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là rất nhanh mọi người liền không cười được, liền nghe đến quý phi dương nói ra, cái này vạn phu nhân tựa hồ là có cái gì kỳ quái biện pháp, nàng đối ta làm đục thời điểm, ta vậy mà ẩn ẩn có khí huyết khô thất bại cảm giác. Ta nói, không cùng các ngươi cho đùa, nữ nhân này lai lịch thật là tây thủy hầu gia đơn giản như vậy sao? Ồ. Tô Mạch nghe vậy sửng sở, không khỏi nhìn Dương Dịch Chi một chút. Dương Dịch Chi nhẹ nhàng gật đầu, đêm qua liền cho hắn điều tra, đúng là có khô thất bại tướng. Bất quá, cùng loại với loại này hái âm hái dương tà công, trên giang hồ cũng sớm đã không thấy nhiều. Vạn Phu nhân lai lịch mọi người đều biết, Tây thủy nhà thứ nhất hầu gia. Thế nhưng là, cái này hầu gia gia truyền võ công, lại là đi đường hoàng chính đạo, bằng không mà nói cũng rất khó truyền thừa đến nay. Bây giờ cái này biến số đến tột cùng đến từ nơi nào, ngược lại để người sở vứt không rõ đầu óc. Tô Mạch nhớ tới đêm qua Vạn Phu nhân cùng Vạn Ngọc Đường ở giữa đối thoại, ngược lại là minh bạch cái gì? Vạn phu nhân đã từng nói, nàng một khi xuất thủ cứu vạn Ý Lan, tự mình ra tay giết nàng cũng liền thuận lý thành trường, sẽ không phải chính là bởi vậy mà đến đây đi. Hơi trầm ngâm về sau, hắn mở miệng nói ra. Dương ba bá, ngài kiến thức rộng rãi. Đông thành tam đại trong ma giáo, vĩnh Dạ cốc cùng Ngũ tuyển giáo ta đều xem như có chút hiểu rõ. Nhưng là cực nhạc thiên cung lại không hiểu nhiều. Thấy qua chỉ có hai cái được cho cao thủ, một cái là thương phong cốc bên trong cổ bích riêng.